chương hai trăm hai mươi tám một mình phó bản lạc đường kỳ trấn chương hai trăm hai mươi tám một mình phó bản lạc đường kỳ trấn tô dịch mở ra bị chính mình yên lặng điện thoại tiểu đội đông ninh trong nhóm tin tức cũng đã bị hiệu lê soát màn hình tiểu đội đông ninh toàn viên lại lần nữa thông qua lần đầu đoạn thoạt nhìn đại gia thực lực cũng không tệ chúc mừng phát tải tô dịch cũng lập tức gửi tới chúc mừng tô à biết ngươi hai ngày này rất buồn chán ngươi rất gấp thế nhưng đ ừ n g đội trở lấy ca thông xếp hạng dẫn ngươi đi này giang xuyên gặp tô dịch thò đầu ra lập tức biểu thị ra một hai ngươi người còn quá được rồi tô dịch trở về một cái e một hiểu lê trở về một cái đánh người biểu lộ e một nhân gia gấp chính là cái này sao đừng làm hư nhân gia chờ trương ngưng t ỷ cầm tới trước ba tất nhiên cho ngươi đem phong nguyên bạch lộ h à o tới không còn ngươi gấp cái gì huynh đệ ta đều thay ngươi làm chủ chờ cái này vòng thông qua trung đoạn ta cũng chuyển đi người cuộc thi xếp hạng phong nguyên bạch lộ huynh đệ cũng tất nhiên cho ngươi giành giật một hồi giang xuyên cũng trả lời tồn hữu giảm hữu tô dịch lại phát một cái e một ân người cuộc thi xếp hạng trò chơi vậy mà trước thời hạn công bố như vậy cũng chính là nói hy vọng tất cả mọi người đi tham dự trương hồi phục loại này trò chơi nếu là cùng một cái tiểu đội người xếp tới một t r à n g đến lúc đó nhưng chính là nhân số nhiều chiếm ưu thế chúng ta toàn viên nhất định phải đều tiến vào người xếp hạng tô dịch cũng âm thầm gật đầu tổng cộng chia làm sáu chàng nói không chừng đến lúc đó thật đúng là có thể cùng tiểu đội đông ninh đồng đội đụng tới đồng thời hắn cũng tại trong lòng bồn trồn cảm nhận được hạn chế cấp trò chơi đối với chính mình mà nói vẫn tương đối hữu hảo nếu như là dạng này mở ra cấp bạ tổ giỏi trò chơi đại gia vũ lực toàn bộ triển khai như vậy chính mình tam gia tài giỏi qua người khác bốn giai sao thậm chí nhiều cái tứ giai vây đánh nói thật thực lực của hắn mặc dù tăng lên rất nhanh thế nhưng đối với phần lớn thực lực của linh năng giả thiếu nhận biết đối trương ngưng đến nói căn bản không có khả năng tin tưởng đội viên của mình l i ề n tại chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong đã tiến giai thành ba giai linh năng giả cho nên cũng không có đối tô dịch có một cái bình thường chiến đấu phổ cập khoa học tô dịch chẳng qua là cảm thấy lấy thân thể của mình tố chất còn có nhiều cái chức nghiệp kỹ năng tăng thêm bạo trùng sau đó xem như ba giai linh năng giả đã không tầm thường đến mức cùng bốn giai có bao nhiêu trích lệ n hắn h còn chưa biết bất quá hắn thật không có e ngại ngược lại trong lòng dần dần mong n ợ i tại trong nhóm lại nước một hồi nói chuyện tào lao vài câu hắn ném xuống điện thoại Nhìn ra tôi i đội ể u đ n n g n người h mọi áp dịch nói thầm một tiếng không dễ dàng chỉ cần đi vào ác ma trò chơi cùng nó dính líu quan hệ chính là tại mũi lao liêm máu nguy tại sớm tối tôi dịch vứt xuống tất cả suy nghĩ vứt bước đầu nằm ở mềm dẻo trên giường ngày mai còn phải tranh tài đây đừng có đón hổ. một buổi sáng sớm tô dịch tỉnh lại hắn mơ tới ngày hôm qua nhìn thấy h ắ c bảo nhân nhưng mỗi lần muốn tới gần hắn thời điểm phát hiện càng cách càng xa âm thanh xem xét thời gian chín điểm còn sớm rời d ư ơ n g nấu bát mì h ú t trượt h ú t trượt thần tốc giải quyết tấm no sau đó kiểm tra xong kỹ năng trang bị tô dịch một bên chơi mấy động một bên chờ đợi ác ma trò chơi đến hắn không biết lại đem đối mặt cái gì kỳ quái trò chơi dù sao thắng là hắn mục tiêu duy nhất ác ma trò chơi khu vực cuộc thi xếp hạng trung đoạn mở ra mời người chơi tại trong vòng mười phút báo danh dự thi lựa chọn hình thức đêm nhiều người tổ đội thi đấu cùng với người thi đấu thời gian đúng giờ đi tới mười hai điểm người thi đấu nhìn người chơi bảo vệ cẩn thận gia viên của mình hàng linh nghi thức tại cuộc thi xếp hạng cao đoạn kết thúc cùng ngày cử hành sau chín phút người chơi sẽ tiến vào đấu trường xin chuẩn bị kỹ lưỡng tô dịch nới lỏng thân thể bình tâm tĩnh khí ba hai một mở ra hả như thế nào lần này thời gian lâu như vậy ngươi ngược lại là c h u y ề n đâu hello ngươi tốt còn tại sao tô dịch xứng sở đây là lần đầu tiến vào trò chơi còn để hắn chờ đợi thật lâu cuối cùng mười giây sau tô dịch phát g i á c loại kia truyền t ố n g cảm giác nhắm mắt lần này truyền t ố n g cũng khá lâu dài làm truyền t ố n g cảm giác biến mất về sau tô dịch lại vừa mở mắt phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một đầu bên con đường nhỏ bốn phía cây cối săn sát không biết là sáng sớm vẫn là chạm vào tối thời tiết tâm trầm sương mù dày đặc còn chưa tàn đi hoan n ê n đi tới ác ma trò chơi muốn đạt được siêu p h à m lực lượng sao muốn đạt được tài phú kinh người sao như vậy mời thắng được ác ma trò chơi sống sót đi lần này trò chơi tên là lạc đường quỷ c h ấ n cuộc thi xếp hạng duy nhất tính người chơi quyền hạn hạn chế cấp trò chơi toàn bộ phong cấm kèm theo bàn quay tuyển điều kiện thắng lợi sống tìm kiếm chất tướng tìm tới bạn gái trò chơi thất bại xóa bỏ tốt h nha lại tới mặc dù trễ nhưng đến nhưng người cái này duy nhất tính là cái quỷ gì biểu thị ra cuộc thi xếp hạng cái này phó bạn chỉ có chính mình một người tham gia ta u y ệ t t nói là có khả năng hay không người ác ý muốn hay không hơi thu lại như vậy một chút tô d ị c dở khóc dở cười h i ệ người tại bắt đầu tuyển đầu n chơi k ế tô thúc ván trò thể trang Bắt tuyển. t chơi hoặc chơi có cụ. ván dụng năng, Đăng đăng đăng. Đăng. Người sử kỹ bị đạo là đầu dịch kết thúc ván trò chơi tuyển số lượng là ba có thể vận dụng kỹ năng là khi trá thương sĩ tất cả kỹ năng thứ cấp tâm linh quỷ kế có thể vận dụng đạo cụ là ác ma súng lục một tiếng vang nhỏ súng lục xuất hiện ở tô dịch trên tay ngôi tô dịch ngoài ý m u ố n còn thật xứng bộ hắn cũng n g o à i ý muốn phát hiện lần này trò chơi liền nói cố cột cũng phong cấm vậy liền đại biểu cho thanh thương này chính mình chỉ có thể đặt ở trên thân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 nếu là cái linh dị phó bản tối thiểu hiện tại chính mình còn có chút thủ đoạn đ ư ơ n g đối tô dịch nhìn một chút quần áo của mình áo sơ mi trắng thêm còn tây mặc dù phong cách cùng chính mình cùng loại nhưng chân thật quần áo đã phát sinh biến hóa hắn lại sờ lên mặt mình quả nhiên chính mình lần này lại không phải lấy chính mình thân phận hoàn thành trò chơi hắn đã biến thành một người khác nhưng cùng phía trước đóng vai tô nhất mạnh không giống chính là chính mình không có bất kỳ cái gì liên quan tới hiện tại đóng vai người ký ức hơn nữa lần này trò chơi mục tiêu càng làm ậ p mờ không rõ vô cùng không rõ cái gì tìm tới chân tướng tìm kiếm bạn gái trọng yếu nhất chính là còn ghi do phải sống chính mình tới đây nguyên nhân là tìm kiếm bạn gái như vậy vì cái gì tại cái này lại sẽ đụng phải nguy hiểm t ê lạp một tiếng dị thường rõ ràng âm thanh đột nhiên chuyển đến tạ thi ta cái này vừa mới đến vừa đến đã cho chính mình ăn s á o l ộ tô dịch lập tức ngắm nhìn bốn phía sương mù dày đặc bao trùm bốn phía rừng tây thân thể của hắn có chút di động đến đường nhỏ chính giữa lặng lẽ giơ tay lên bên trong ác m à x u ố n g lục bình tức tinh khí chương hai trăm hai mươi chín vụ liêu chấn vụ liêu trang chương hai trăm hai mươi chín vụ liêu chấn vụ liêu trang t ê lạp t ê lạp t ô dịch nghe rõ âm thanh nơi phát ra đúng là mình sau lưng hắn lập tức không dám do dự lập tức t h ấ p người quay đầu một cái thân ảnh gậy yếu dần dần từ rừng cây biên giới trong x ư ơ n g mù hiện lên t ô dịch không dám có chút chủ quan g ắ t gao đem thương nắm trong tay dùng tay trái ống tay háo cản trở h ọ n g xuống hướng phía trước tốt khác h nhân có thể đi qua cái tia gậy yếu thân ảnh dần dần rõ ràng nàng âm thanh cũng t r ư ớ c chuyển đến tô dịch lỗ thai vậy mà là ôn nhu dễ nghe giọng nữ hẳn là người một tấm tinh xảo mặt xuất hiện ở tô dịch trước mặt mặt cùng nàng âm thanh dịu dàng vô cùng ước chừng hai mươi da mặt răng dớp tóc đ u thuận rủ xuống mặc vào một thân đỏ sậm cùng thuần trắng giao nhau v u nữ phục còn tốt tô dịch đã sớm chuẩn bị đem thương theo ống tay náo che chắn để tại phía sau tạm thời cắm vào bên hông hắn mới vừa chỉ sợ vạn nhất là người nếu là cầm súng chỉ vào người vậy mình cái này phó bạn còn cần hay không qua nhưng tô dịch thật đúng là không biết nàng nói là có ý gì chính mình là khác h nhân vừa rồi nàng lại đi làm thứ gì được vậy chúng ta đi tô dịch rất bình tĩnh tới gần v u nữ phục t h i ể u nữ khác h nhân bên này tô dịch ngăn cách một cái thân vị khoảng cách đi tới v u nữ phục thiếu nữ sau lưng đặc biệt thả chậm bước chân chậm dãi đi theo thiếu nữ tiến lên hắn ưu tiên kiểm tra một cái trên thân còn có cái gì đồ vật một cái ví tiền một đài đời cũ điện thoại nhìn một chút ngày tháng là năm hai nghìn tám ngày hai mươi tháng chín nhưng bây giờ biểu thị chính là không có tín hiệu trạng thái bên hông rất nặng còn tạm biệt một cái máy ảnh bao là trung cực đời cũ máy ảnh kỹ thuật số trong túi còn nhét vào một bản đại khái a bảy lớn nhỏ tiểu hào bản bút ký bất quá tô dịch tạm thời không có móc ra nhìn hiện tại lực chú ý vẫn là đặt ở thiếu nữ trước mặt bên trên thì tốt hơn nếu lại tiến vào một mình phó bản vậy vẫn là phải cẩn thận cẩn thận khách nhân làm như thế nào xưng hầu ngài thiếu nữ vừa đi một bên cười không ngớt mà hỏi tô dịch tô dịch rất ngay thẳng nói cho chính hắn hiện thực danh tự hắn ở cái thế giới này khẳng định không gọi cái tên này cái này thuộc về là biến tướng tiên giả được rồi tô tiên sinh ngài có thể gọi ta mỹ suki vu nữ phục thiếu nữ cũng nói ra tục danh của mình tô dịch gật gật đầu hắn không biết tình trạng trước mắt thế nào tự nhiên không thể tùy ý hướng vu nữ phục thiếu nữ mù đáp lời tốt nhất chính là đối phương đem mình làm một cái tính cách lãnh đạm người cứ như vậy một đường không nói gì Mì tôi càng càng càng càng dần dần tô tiên h sinh ngay ở phía trước mỹ su kỳ lên tiếng lần nữa trong ánh mắt lộ ra một ít yêu kỳ các người dân tộc học nhà có phải là đối với mấy cái này sự tình không cảm thấy kinh ngạc mỹ su kỳ thình lình đặt câu hỏi để tô dịch cái cổ xếp chặt nguyên lai、like、mình là dân tục học nhà bất quá chỗ này đích thật là thoạt nhìn như là dân tộc học nhà mới sẽ đến địa phương có thể trước mặt thiếu nữ tin tức này đáng tin hay không tô dịch không cách nào nghiệm chứng cho nên hắn mỉm cười nhìn mỹ s ù k ỳ một cái sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu theo nàng lý giải ra sao cũng được dù sao chính mình sẽ không nàng nói mỹ s ù k ỳ gặp tô dịch có chút cao lãnh liền cũng tựa hồ từ bỏ cùng hắn nói chuyện trời đất tính toán trên đường lại đi qua không ít hai ba tầng p h o n g ố o không tới mấy phút tô dịch cuối cùng đi tới một đoạn thật cao thềm đá bậc thang hai bên trái phải là từng hàng tây liễu xanh tươi vô cùng hắn chú ý tới một bên trồng cây liếu cùng bụi cây bùn đất muốn so thềm đá còn phải cao hơn không ít dẫm tại trên thềm đá liền p h á n g phất bị to lớn cây cối bụi rậm vây quanh đồng dạng vô cùng có lực c h ấ n n hiếp có thể tô dịch cũng đã phát giác cái chấn này không tầm thường hiện tại là tháng chín cây liếu lại như vậy xanh tươi cây liếu có thể là chỉ ở mùa xuân bốn tháng năm thời điểm mới sẽ như vậy theo thời tiết truyền lạnh mùa thu lá liêu hẳn là sớm đã ấ vàng mới đúng chẳng lẽ là cái gì đặc thù chủng loại lần đầu nhìn lại phía trên chính đứng sừng sững lấy một tòa thoạt nhìn tương đối to lớn bằng gỗ kết cấu kiến trúc tôi ừ n lên, g bước mà t dịch rõ ràng thấy rõ tòa kiến trúc này danh tự gặp tô dịch n h ư n g mày đánh giá kiến trúc mì xù ký lại lần nữa chủ động mở miệng năm ngoái thần xã vừa vặn sửa trước qua tôi tiên sinh nếu là muốn khai thác phong láo cũ thần xã ngược lại là tới trận một năm mời tới bên này mì s ù kỳ bàn tay hướng về phía bên cạnh ra hiệu tô dịch hướng bên cạnh đi tô dịch gật gật đầu một đường đi theo mỹ sù kỳ từ bên cạnh tiến vào đi tới thần x ã phía sau phát hiện cũng là cùng thần x ã không thua bao nhiêu cỡ lớn kiến trúc cửa ra vào mang theo to lớn tấm bảng gỗ vụ liêu trang bên này chính là chúng ta hồm t â y lưu trang gọi là vụ liêu trang đã mở hơn mười năm gần như chính là dựa theo vụ liêu thần x ã phong cách chế tạo vụ liêu thần x ã có bao nhiêu năm tháng tô dịch nhẹ dọn g hỏi đã có hơn một trăm năm lịch sử mỹ sù kỳ c ư ờ i cười dẫn hắn tiến vào vụ liêu trang vừa vào cửa cổ pháp vận vị mười phần đàn hương hương vị cũng tứ tràn tại vụ liêu trang bên trong liếp nhìn lại hành lang giao h o a không những ngoài phòng khí phái trong phòng cũng là lịch sử tao nhã phi phạm tô dịch không thể tin được đây là một cái năm hai nghìn tám tiểu chấn bên trên sẽ có kiến trúc trong trang cần đổi giày mỹ s ù kỳ nhón chân lên mở ra tủ g i à y phía trên tủ lấy ra một đôi mới thuần trắng dép lê đưa cho tô dịch tô dịch cũng không có cự tuyệt đưa tay tiếp nhận thay đổi đem giày của mình đặt ở tủ g i à y bên trên theo mỹ s ù kỳ dẫn đầu tô dịch một đường đi qua phòng ăn và tiếp khách phòng lên đến tầng hai cuối cùng tiến vào gần bên trong một gian phòng khách phòng khách ngược lại là rất nhiều nhưng căn phòng này vừa vặn có thể nhìn chung thần x ã cùng với vụ liêu chấn cảnh vật ta đã quét d ọ n qua nếu như nói có gì cần có thể tới tầng một phòng khách bên cạnh cầu phúc ở giữa tìm ta ta đồng dạng đều tại cái kia làm p h i ê n ngươi mitsuki tô dịch lễ phép gật đầu đáp lại mở ra cửa sổ thân thể mò về ngoài cửa sổ không khí thanh tân tràn vào trong núi quả nhiên bởi vì thần x ã cùng vụ liêu trang đều tại trên sườn núi tô dịch roi mắt trông về phía xa phía dưới hơn phân nửa vụ liêu chấn phong quang đều thu hết vào mắt một bên thần xa cũng đứng quay lưng về phía tô dịch hết thể trước mắt tựa như một bức họa đồng dạng căn bản không giống như là một chảng cần chắn sinh mệnh có lẽ mỹ s ù kỳ không người một cái t h ầ n s ắ c đống nhiên nghiêm túc còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn bàn giao ngài một cái bên kia nàng chỉ chỉ trong phòng bên cửa sổ phương hướng t ô dịch nhìn phát hiện mang theo một tấm khung ảnh lồng kính có thể khung ảnh lồng kính bên trong lại không phải họa cùng bức ảnh mà là một chút văn tự vụ liêu chấn chân quy t ô dịch đọc lên tiêu đề nhìn hướng mỹ s ù kỳ đúng vậy tôi tiên sinh mời ngài nhất thiết phải tại vụ liêu chấn trong đó tuân thủ chân quy mỹ xù kỳ dịu dàng trên mặt cũng treo lên mấy phần nghiêm nghị đương nhiên quy cho nên chính viên cụ cho nên vông tôi dịch c mỉm ư ờ đồng ý, trong lòng ý, lại dịch â n lên báo đậu. Quy tắc, cái này sẽ là tử vong nơi phát ra sao, chương 230. Vụ liêu chấn, chấn quy, đi lên liền cho ta ăn lộ đúng không? Chương 230, vụ liêu chấn, chấn quy, đi lên liền cho ta ăn lộ đúng không? Ngài biết chúng chính thần g gì là liêu lộ liêu lộ là báo biết bái cái phát sáo sáo cái sao, cho cho sao? đậu. đi đi Quy quy, quy, tắc, tử ta ta ta tế bái chính là cái gì thần sao? Tô sẽ Vụ vụ ra d không nói gì mà mỹ sủ kỳ dừng lại một hồi cũng tiếp tục nói là thụ thần hoàng tổ chúng ta vụ liêu trấn cây l i ê u trưởng t h a n h cũng là bởi vì thụ thần che chở cho nên nếu có người không tuân thủ trấn quy trong trấn cây liếu sẽ khô héo mà người kia cũng sẽ gặp bất chắc đã từng có không ít người đến chúng ta thị trấn chúng ta mới tu cái này vụ liêu trang về sau du khách đều là bởi vì làm trái trấn quy đột nhiên không có dấu hiệu nào chết thảm tại chúng ta trên trấn nguyên nhân không rõ cho nên đến chúng ta t r ấ n người cũng càng ngày càng ít hiện tại lại dần dần bị sương mù dậy đặt hoàn toàn b a o khỏa càng là không người hỏi thăm người bình thường nếu là không có dân t r ấ n mở đường căn bản vào không được mỹ s ù kỳ liên tiếp nói rất nhiều tựa hồ là hy vọng tô dịch có thể hoàn toàn nghe vào lời nàng nói đem nàng để ở trong lòng tô dịch nghiêm túc nói yên tâm ta xem như dân tục học người đối một phương khí hậu đều sẽ bảo trì lòng tính sợ Các người nói, ta đương ề liền liền phiền u quy, tuân tuyên truyền điều tin, ta nhất thủ. tốt, thay ta thì thật tốt một rất nhanh, bắt chỉ chỉ tô đại giả, cái chấn cũng định chúng chấn nhà. chỉnh nhanh, bên hông máy ảnh phức học cảm xúc hoặc chỉ chỉ dịch Vậy vậy máy bao. đ Mì xù kỳ nhiên nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta trên c h ấ n đã nửa năm không người đến qua người xứ khác nhưng hôm nay còn có hai vị so ngươi trước thời hạn đến tô dịch cảm thấy x i ế t chặt còn có hai vị ấy như thế nào vừa rồi không thấy tô dịch giả vờ như thuận miệng hỏi một câu đi ra siêu tầm dân ca là hai vị đồng hành họa sĩ được chờ bọn hắn trở về ta lại tìm bọn hắn quen biết một chút t ô dịch cười nói đinh linh đinh linh dưới lầu đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng trông gió vậy liền trước không quái d ậ y tô tiên sinh nghỉ ngơi m ị s xù kỳ nghe đến tiếng trông gió về sau hướng về t ô dịch phất phất tay cáo tử t ô dịch mỉm cười đưa mắt nhìn cao gậy m ị s xù kỳ rời đi gặp m ị s xù kỳ xuống lầu sau đó t ô dịch lôi kéo đóng cửa lại nơi này cửa là có thanh trượt cửa trượt mà không phải phổ biến cửa vụ liêu c h ấ n c h ấ n quy một vụ liêu đại tự phía trước trong vòng tám ngày đến người xứ khác làm ơn nhất định đợi đến đại tự kết thúc phía sau có thể rời đi vụ l i ê u đại tự là mỗi năm ngày hai mươi năm tháng chín hai làm ơn nhất định cam đoan mỗi ngày dạng sáng m ộ ư ơ i hai lúc lên giường ngủ dạng sáng một ư ơ i hai thời điểm không được tại bên ngoài đi dạo dạng sáng hai lúc phía trước nhất định phải ngủ ba nếu như nhìn thấy quỷ dị tình huống xin đừng nên kinh hoàng là thụ thần tại gieo giống sinh cơ bốn như ở trên đường gặp phải hành động quái dị dân chấn xin đừng nên cùng bọn hắn đ á p lời năm nếu như gặp phải đau đầu c h ó n g đầu các loại tình huống mời lập tức trở về đến vụ l i ê u trang nghỉ ngơi sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liễu chân chấn quy bên ngoài cái khác bất luận cái gì văn tự cùng quy tắc trừ phi ngày đó là vụ liêu đại tự ngày đó ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ bảy xin đừng nên tới gần vụ liêu t h ầ n xã xin đừng nên tới gần vụ liêu t h ầ n xã xin đừng nên tới gần vụ liêu t h ầ n xã tám mời nhớ kỹ thân phận của chính ngươi cùng ngươi mục đích nếu như tại vụ liêu đại tự phía trước ngươi phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện rối loạn làm ơn nhất định lập tức trở về vụ liêu trang ngủ cựu nếu như vi phạm quy tắc hai bên cạnh ngươi nếu là có người vậy liền xin bảo hộ đối phương can đoan mọi người cùng nhau sống sót nếu là không có người vậy liền xin bảo hộ tốt chính mình Mười, nên quy tắc khả năng sẽ tại mỗi năm vụ l i ê u đại tự trong đó không định giờ đổi mới ví như nhìn thấy quy tắc đổi mới m ờ i nhất định nhất thiết phải tuân thủ đến hôm nay chính là ngày hai mươi tháng chín vừa vặn đổi kịp đại tự cũng chính là nói chính mình đến ít nhất tại cái này nghỉ ngơi n ă m thiên lại là một cái thời gian dài phó bản hắn nhưng là biết dạng này trò chơi có nhiều khó có nhiều hao phí tâm thần tô dịch xem xét cẩn thận chấn quy đưa nó nhớ kỹ nói thật chấn quy quái dị vô cùng căn bản không có l o dịp có thể nói chính là đơn phần không cho làm cái này không cho làm cái kia thậm chí dựa theo trên quy tắc thuyết pháp chính mình ở tại cái chấn trên này sẽ còn xuất hiện chóng đầu đau đầu hoặc là ký ức dối loạn triệu chứng hơn nữa vừa rồi mỹ xù kỳ lời nói nếu là thật sự như vậy nói cách khác chính mình nhất định phải trong vòng năm ngày này không trái với quy tắc mới có thể sống sót có thể là dạng này thật sự có thể an ổn sao chân tướng là cái gì tìm kiếm bạn gái là ai tô dịch nhớ tới trong túi còn có một bản bản bút ký nhỏ tranh thủ thời gian lấy ra nhìn qua bản bút ký bên trên chỉ có ngắn ngủi vài trang đại khái khái quát chính là chính mình là đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh học cũng quả thực là phong tục tập quán dân tộc chuyên nghiệp dân t ụ c học một môn rất ít lưu ý ngành học dùng thích hợp phạm vi là dân gian phong tục tập quán không phải là vật chất văn hóa di sản cái gì đương nhiên trong đó cũng bao gồm dân gian một chút tạc đàm thần thoại mà chính mình bốn năm bạn học cùng lớp kiêm bạn gái thu ngưng tuyết đột nhiên tại một tháng phía trước cùng chính mình chia tay sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy bản bút ký chủ nhân liền tìm tới địa chỉ của nàng t i tức một đường tìm kiếm mà đến mà cái này vụ l i u chân chính là thu ngưng tuyết quê quán tô dịch từ trong bóp ra móc ra một tấm hình trên tấm ảnh nữ h à i mi thanh m ụ c tú so với vừa rồi dịu dàng m ị suu kỳ dáng dấp có chút l ạ n h lạnh cho nên chính mình muốn tìm bạn gái chính là cái này gọi là thu ngưng tuyết thiếu nữ tô dịch cầm bức ảnh vừa đi vừa về dò xét được thôi hiện tại mục đích đúng là tìm tới nàng sau đó sống tiếp tục tìm kiếm cái gọi là chân tướng hành lý của mình cũng ném tại vụ liêu chấn bên ngoài còn tốt đụng phải ngay tại bên ngoài chân tiến hành trừ tà nghi thức mỹ s u kỳ mới đưa chính mình dẫn vào tô dịch lấy ra bút cũng đem tình huống hiện tại ghi chép một cái bởi vì có một đầu quy tắc nói qua ký ức sẽ xuất hiện rối loạn cái này hắn q u ò n à cái này không trước tiên cần phải cầm bút ghi bản t r ư ớ c ghi chép một cái để tránh đến lúc đó ra sai lầm tô dịch nhìn một chút điện thoại hiện tại thời gian là buổi chiều ba điểm chính mình trước có lẽ đi ra đi dạo điều tra giải một chút tin tức tô dịch vừa đi ra đi một bước liền phát giác dép lê bên trên chẳng biết lúc nào dính lấy một tờ giấy hắn lấy xuống nhìn nội dung phía sau xứng sở mời quên ngươi đi tới cái này mục đích tính toán hồi ức chân thật ngươi khá lắm liền đến đi lên liền cho ta ăn sáo lộ đúng không người nào đặt ở cái này vừa rồi tại cửa ra vào n g n g chân mỹ suki sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liêu chân chân quy bên ngoài cái khác bất luận cái gì văn tự cùng quy tắc trừ phi ngày đó là vụ liêu đại tự ngày đó ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ tám mời nhớ kỹ thân phận của chính ngươi cùng ngươi mục đích nếu như tại vụ liêu đại tự phía trước ngươi phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện rối loạn làm ơn nhất định lập tức trở về vụ liêu trang ngủ tô dịch thu hồi tờ giấy đem chuyện này ghi vào vốn nhỏ bên trên tại tin tức không được đầy đủ dưới tình huống vẫn là dựa theo chân quy trước đến đoạn chữ viết này đã nghiêm trọng vi phạm chân quy đ ạ lục điều hòa đầu thứ tám hơn nữa đ ạ lục đầu còn có hai cái ghi nhớ kỹ có thể thấy được là trọng yếu vô cùng t ô dịch tiếp tục xuống lầu còn tại cầu thang chính giữa hắn liền nghe đến một cái không hiểu có chút quen thuộc câm thanh cái này rừng núi hoang vắng thật không phải vấn đề của ta người đây đổi triệu từ lòng đến toàn thân là can đảm đều phải run dày hai run r u dày t h a n h âm quen thuộc quen thuộc lời nói chương hai trăm ba mươi mốt những này thần quỷ sự tình các ngươi không tin sao chương hai trăm ba mươi mốt những này thần quỷ sự tình các ngươi không tin sao lưu đội lưu hành t ô đội thật không phải ta vấn đề người đây đổi triệu từ lòng đến toàn thân là can đảm đều phải run dày hai run dày tri tử nắm tay điện run run dày, dày lời nói còn tại bên hai tổng cộng đụng phải ngươi hai lần một lần á c n g ộ n g một lần x ử thi ngươi để ta ý kiến gì ngươi lưu đội đây không phải là rõ ràng nói cho ta lần này trò chơi độ khó lại muốn bao tố đến cực hạ sao trong đầu âm thầm nổ nước bọn một câu bộ pháp thoáng tăng nhanh một chút trung niên lưu đội tin tưởng mình rút qua chính mình thanh niên tri tử càng là cứu qua chính mình m ệ n h tô dịch không bài xích nhìn thấy lưu hành ngược lại nghe đến thanh âm của hắn ngược lại là có chút thân thiết ngươi tại cái này nghỉ ngơi một hồi a ta khắp nơi đi dạo sư phụ nhưng phải cẩn thận một chút ba một tiếng thanh t h ú tiếng đóng cửa chuyển đến sư phụ t ô dịch bước chân dừng lại chẳng lẽ t ô dịch bộ pháp thả chậm chậm rãi xuống đến tầng một nhìn xem tại phòng khách cửa trượt phía trước nam nhân ánh mắt lóe lên nam nhân dáng người thẳng tắp âu phục phản g phịu bên ngoài còn t r ụ p vào một kiện áo khoác màu đen thoạt nhìn hơi có chút phong cách anh trang phục nhan trị rất cao từ trên mặt nhìn rất là tuổi trẻ nhưng từ khí chất mà nói nhưng lại là phi thường thành t h ụ rất hiển nhiên nam nhân cũng chú ý tới t ô dịch t ô dịch xuống lầu âm thanh động tính không coi là nhỏ cái này chẳng lẽ là t ô nhấp mạnh chính mình đã từng thay thế qua hắn hành động tô đội t ô dịch nói thầm một tiếng trong tay nam nhân nắm một bao thuốc lá tựa vào cạnh cửa vẫn nhìn chằm chằm đầu bậc thang tại hắn nhìn thấy tô dịch d á n g dấp sau đó hướng hắn mỉm cười gật đầu tô dịch tự nhiên cũng làm mỉm cười đáp lại đợi đến hắn đứng đến trước mặt nam nhân lúc tay hắn hướng về cửa ra vào chỉ chỉ, lại nhẹ nhàng lắc lư thuốc lá trong tay hộp tô nhất mạnh đi ra dạo chơi nam nhân tự giới thiệu quả nhiên chính là chính mình đã từng đóng vai qua nhân vật tô đội tô nhất mạnh tô dịch lập tức ở trong lòng tính toán tô đội nhân kỷ năm hai nghìn ba là hai mươi chín tuổi cảnh sát hình sự một khoa trẻ tuổi nhất đội trưởng như vậy hiện tại năm hai nghìn tám hắn cũng đã là ba mươi bốn tuổi hoàn toàn nhìn không ra vẫn như c ũ là thanh niên cảm giác m ư ợ i phần tô dịch hắn cũng ngắn gọn giới thiệu một chút về mình cùng tô nhất mạnh cùng đi hướng đại môn được đi tô dịch không có bức tích hai người tại huyền q u a n chỗ thay đổi g i à y liền vòng quanh vụ liêu trang bắt đầu đi dạo hắn đối tô nhất mạnh cảm thấy rất hứng thú hắn là thật không nghĩ tới chính mình còn có thể đụng phải lúc trước đích thân đóng vai qua người chính mình phía trước cùng lưu hành o vẹn vẹn ở mấy phút đầu như vậy lưu hành o lần kia l i ề u mạng cứu giúp tất nhiên không phải là bởi vì chính mình mà là bởi vì trước mặt cái này nam nhân đáng g i hắng cứu hắn ngược lại là rất muốn hiểu rõ tôi tô nhất tô dịch. Tô dịch sẽ không... Sẽ không à có cho l mạnh đánh bước chân không ngừng thuần thục cho chính mình điểm bên trên một cái chậm dại phun ra khói không có qua ba giây hắn chỉ rút cái này một ngụm sau đó liền đem khói một tay bóc tắt bỏ vào chính mình chuẩn bị một cái tiểu trong hộp sát nhìn thấy tô dịch ánh mắt n g h i hoặc tô nhất mạnh cười cười chỉ chỉ bốn phía thanh thúy tươi tốt tây liễu ngươi xem một chút tô dịch lông mày n h u lại không rõ ràng cho lắm cái này không khí không sai để ta tại cái này rút đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi không nỡ tô nhất mạnh hít một hơi thật sâu không khí thanh tân nhìn hướng tô dịch đúng rồi ngươi không phải người địa phương đi ta nghe mỹ sủ kỳ tiểu thư nói ngài cùng bằng hữu là họa sĩ tới đây s i ê u tầm dân ca tô dịch không trả lời mà hỏi lại đúng không sai chúng ta là đông bắc lộ tuyến dọc theo trường yên hà một đường s i ê u tầm dân ca vẽ vật thực không nghĩ tới tại cái này còn có thể đụng phải như thế có nội tình có ý cảnh thị trấn t ô nhất mạnh ngẩng đầu nhìn về phía vụ liêu trang mái hiên trên kết cấu c h ạ m chỗ. xác thực có chút khiến người mê mội ta không phải người địa phương tại sương mù bên trong lạc mất phương hướng may mắn có mỉ sủ kỳ tiểu thư ta mới có thể an toàn đi tới cái này tô dịch rồi mới hồi đáp chất cũng nói thầm một tiếng không ổn hai vị này cảnh sát hình sự che giấu tung tích tới đây cái kia tất nhiên là có việc kiện phát sinh là tới tra án hắn bức ngoại trừ tô nhất mạnh cùng lưu hành là thế giới song song họa sĩ khả năng bởi vì vừa rồi lưu hành cũng kêu tô nhất mạnh sư phụ tỷ lệ lớn chính là dọc theo phía trước mốt thời gian cùng lúc trước chính mình đụng phải chính là đồng dạng hai người đồng thời hắn cũng nghĩ đến lưu hành tại trung niên thời điểm đã từng nói sư phụ của mình từng tại truy tra thiên phụ giáo trong vụ án qua đời cái kia sẽ không phải chính là hiện tại vụ án này a tô dịch xem t r ư ờ n g thời gian lúc ấy hai mươi ba năm thời điểm lưu hành nói thiên phụ giáo là hai mươi năm trước bị tiêu diệt tiêu diệt thời gian cái kia không vừa vặn chính là năm hai nghìn tám là năm nay kể từ đó là hiện tại vụ án này khả năng có thể l ơ n tăng vậy nếu như chính mình tại cái này phó bản bên trong không có để t ô nhất mạnh chết cái kia lại sẽ thế nào chính mình phía trước trải qua sát nhân ma phó bản lại thế nào nói mình liệu có thể thay đổi cố định kết quả phó bản ở giữa đến cùng là tương đối độc lập cùng một sự kiện khác biệt thời không song song vẫn là mốc thời gian là sâu chuỗi tại một khối cùng một thế giới hoàn chỉnh sự kiện n g h e đến lưu hành đ ê u t ô nhất mạnh sư phụ như vậy cùng một thế giới phán đoán vẫn là có sát xuất tồn tại bởi vì tô dịch thông q u a cái kia sử thi phó bản hai người mới sẽ trở thành sư đồ có nhân quả quan hệ t ô dịch còn tại suy nghĩ thời điểm tôi nhất mạnh、ah, t rất có lực tương tác mỉm cười biểu lộ sang sảng tiếng cười để tôi dịch cùng hắn lập tức kéo gần lại không ít khoảng cách xác thực hữu duyên tô dịch khoe miệng g i ậ t một cái âm thầm nhổ nước bọn có thể không có duyên sao ta đều đụng hai trở về có một lần vẫn là đóng b a ngươi cùng đồ đệ ngươi còn muốn h ư u duyên đều đụng ba lần dương liếu theo gió nhẹ quét vũ động dáng người tô dịch cùng tô n h ấ t mạnh hai người hành t ẩ u tại vụ liêu chân phía sau sơn gian tiểu đạo mặc dù thời tiết hơi ầm sương mù hơi quấn nhưng gió mát lướt nhẹ qua mặt vẫn như cũ biết bao thương khoái ngươi đọc qua chân quy sao tô dịch đặt câu hỏi ân thấy qua có chút ý vị sâu xa tô nhét mạnh hai tay cắm ở áo khóc túi nhiều hứng thú nhìn tô d ị c một cái đứng rồi Các người d â nói tục học c người p h ả là là là này bày thần đều thần quỷ quỷ? duy duy Nếu thuyết tin tưởng thần thần tinh thần vật, ta tư thể ta, thật t diện biện người những Phương nghĩa nhưng chứng không ở chủ phục hoặc có có kém. sự rất ư tưởng. Người ớ c cũng dịch mắt, ta tin Tô ai? núm nói sẽ r dài thế nhưng nói một cái tình mình t ô nhất mạnh lắc đầu người đây là giúp chín mươi người đều trả lời vấn đề này t ô dịch từ chối cho ý kiến người đây không phải là đang hỏi ta sao ta chính là tại cái này chín mươi người ở bên trong không người không phải người tin tưởng người là cái kia không chấm một phần trăm người t ô nhất mạnh khẽ cười một tiếng liền không nói thêm gì nữa tự động ngừng cái đề tài này hả hắn thế nào biết rõ tô dịch nội tâm nghi vấn nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh hắn cũng trầm mặc một hồi vậy các ngươi h ỏ a sĩ đâu theo đuổi nghệ thuật các ngươi đầy trong đầu cũng đều là thiên mã hay không những n à y thần quỷ sự tình các ngươi không tin sao tô dịch mỉm cười đưa ra nghi vấn của mình hắn cảm thấy tô nhất mạnh cùng nhau đi tới nhìn như vô tâm thực tế một mực đang thử thăm dò chính mình ta tin t ô nhất mạnh rất quả quyết trả lời tô dịch ném ra vấn đề chương hai trăm ba mươi hai nơi này đến cùng thiếu cái gì chương hai trăm ba mươi hai nơi này đến cùng thiếu cái gì tôi nhất mạnh quả quyết trả lời ngược lại là để tô dịch trong lòng xức sở cho nên nói a trấn quy chúng ta phải thật tốt tuân thủ tôi nhất mạnh ôn hòa cười nói chợ đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi ed dù kỳ tiểu thư nói cơm tối thời gian là năm điểm còn rất mong đợi ed dù kỳ tiểu thư tô dịch nghi ngờ nói không phải mịn sủ kỳ sao À, ngươi còn không có gặp qua ed dù kỳ tiểu thư đúng không chúng ta là sáng nay ed dù kỳ tiểu thư dẫn chúng ta đi vào hắn là m ị sủ kỳ tiểu thư tỷ tỷ hai người là xong bảo thai tôi nhất mạnh hướng tô dịch giải thích nói tô dịch dừng lại một hồi hỏi hai cái kia người dáng dấp hoàn toàn tương tự rồi hắn là tại suy nghĩ cái này s dù kỳ tiểu thư có hay không là bạn gái thu ngưng n g tuyết có thể thế nào muốn tại chỗ này phát sinh thứ gì t ô nhất mạnh chế nhạo nói hai người dáng dấp xác thực giống nhau như lúc tỷ tỷ s dù kỳ mi tâm vẽ lá liễu mặc v ù nữ phục nhan sắc càng tươi đẹp hơn một chút vẫn là rất tốt phân biệt vậy nếu là y phục một đuổi trên chán lá liễu bay sượn vậy liền không p h â n rõ t ô dịch lập tức đã hiểu thứ gì xem như suy luận tiểu thuyết ra hắn làm sao có thể không biết song bào thai vừa ra tới liền thiền thoái tất nhiên sẽ phát sinh điểm cái gì cuối cùng hung thủ quỷ kế cũng sẽ rơi vào song bào thai đồng dạng tướng mạo trên thân suy nghĩ lượng nhất định sẽ b i ế n lớn kỳ vọng cái này phó bản đừng quá không hợp t h o i thường tô dịch thầm mắng một tiếng ân tối thiểu ta có lẽ không phấn rõ hai người bọn họ dáng dấp rất giống ngay cả tiểu tóc âm thanh cũng là giống nhau như lúc không kém chút nào tô nhất mạnh khẳng định nói thế nào gấp gáp như vậy phân rõ ràng tỷ tỷ m u ộ i m u ộ i tô nhất mạnh lộ ra ta hiểu ánh mắt có chút gấp rồi tô dịch cười khan một tiếng hắn không hề chuẩn bị lộ ra thu n g ư n tuyết sự tình cho dù biết đối phương là cảnh sát hình sự tại hắn hiểu rõ trò chơi chân chính điều kiện thắng lợi phía trước hắn cũng không định bại lộ những tin tức này để phòng vật nhất c h ấ n quy đầu thứ tám có thể là rõ ràng viết đây phải nhớ kỹ chính mình thân phận cùng mục đích thậm chí vừa rồi tờ giấy nhỏ là để chính mình quên tới đây mục đích như vậy chính mình đến cái này mục đích nhất định là phi thường trọng yếu một chuyện tạm thời giữ lại nhất định là đúng theo tô dịch cùng tô nhất mạnh thâm nhập trước mặt x ư ơ n g mù càng lúc càng lớn tầm nhìn cũng càng thêm thấp t tô dịch bởi vì đột nhiên đến đau đớn nhịn không được kêu ra tiếng hắn vừa rồi đột nhiên cảm thấy một trận mê mội sau đó trong đầu một trận như kim trâm loại này cảm giác giống như là đại nào muốn vỡ ra đ ồ n dạng mặc dù vẹn một n h y mắt nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm t ô dịch thân thể không người xuống c h ậ m một trận mới khôi phục tới vừa rồi choáng đầu nhức đầu t ô nhất mạnh nhìn thoáng qua tô dịch biết vừa rồi tô dịch trạng thái không đúng không thoải mái cho nên không có xuất khẩu cái dày tô dịch càng thái cái này t ô nhất mạnh thói quen còn rất tốt cũng giống như mình tại một người không thoải mái thời điểm hỏi hắn thế nào thực sự là làm cho đối phương bị tội một việc đối phương đau đớn sau khi còn phải nghe lấy ngươi ồn ào còn muốn nghĩ đến trả lời như thế nào không thoải mái cảm giác sẽ gia tăng mãnh liệt đây cũng không phải là một chuyện tốt là tô dịch sờ lên đầu bằng hưu của ta cũng đồng dạng cho nên vừa rồi đỡ hắn về nghỉ ngơi đây là cao nguyên phản ứng tô dịch tận lực hỏi hắn muốn nghe một chút tô nhất mạnh ý kiến muốn biết hắn mới vừa nói tin quỷ thần tồn tại đến cùng là thật hay giả có lẽ vậy trấn quy bên trên đầu thứ năm nếu như gặp phải đau đầu c h ó n g đầu các loại tình huống mời lập tức trở về đến vụ liêu trang nghỉ ngơi tô nhất mạnh quay người hướng về sau nhẹ nhàng vỗ vỗ thấp người tô dịch người còn có thể được tôi h đi trở về nghỉ ngơi một chút tô dịch giờ phút này chỉ có có chút c h ó n g váng cảm giác so với vừa rồi cái kia đột nhiên đến một trận đã là tốt quá nhiều hắn không có cự tuyệt tô nhất mạnh đề nghị trấn quy hiện nay mà nói là nhất định muốn tuân thủ mình cũng không muốn ngày đầu tiên liền chẳng biết tại sao giác hai người cũng không có tiếp tục trò chuyện cái gì một đường câu được câu không về tới vụ liêu trang quả nhiên vừa đến vụ liêu trang trong phòng t ô dịch liền cảm giác được một trận bình tĩnh vừa rồi đầu hóc ở giữa có chút choáng váng cảm giác cũng biến mất không còn chút tung tích tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng thay đổi dày cùng t ô n h ấ t mạnh trải qua đại sành chỉ nghe thấy bắt đũa âm thanh cái chán không có lá liêu quần áo màu đỏ cũng là hơi ám trầm màu đỏ chiếu t ô nhấn mạnh thuyết pháp cái kia nàng chính là mỹ sủ kỳ tiểu thư là mỹ sủ kỳ tiểu thư ngay tại chỉnh lý bàn ăn nhìn thấy hai người đi vào lập tức chào hỏi các ngươi trở về a tô tiên sinh tô tiên sinh mỹ su kỳ tự hồ nói đến một nửa mới phát hiện trước mặt mình hai vị nam sĩ đều họ tô vừa rồi trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp hai vị tô tiên sinh mỹ su kỳ tiếp tục nói bổ sung dùng cơm thời gian là năm giờ chờ một chút liền có thể tới làm p h i ề n các ngươi chiêu đãi tô nhất mạnh mỉm cười gật đầu ra hiệu thực tế quấy dậy tô dịch cũng hướng mỹ su kỳ mỉm cười nói nếu bây giờ nhìn lại chủ tuyến là tại cái này vụ liêu trang như vậy trước giải đầy đủ vụ liêu trang nhân vật lại nói cũng tiện thể cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ để hành động tiếp theo trước đi nhìn xem lưu hành vị lao bằng l ư u này lại nói mạnh ca đi quen biết một chút bằng l ư u của ngươi liền tại phòng khách đi đi không bao xa tôi nhất mạnh mở cửa phòng ra lưu hành chính thất b a i bắt lưu đổ vào một cái đệm dựa bên trên gặp có người đi vào v è o một tiếng ngồi thẳng sư phụ a thế nào còn tưởng rằng mỹ suki ezuki tôi nhất mạnh một mặt t r e o g ẹ o hạ lưu hành cười khan một tiếng nông cho ngươi mang đến một cái huynh đệ nếu không các ngươi trước xác định ra người nào truy người nào chờ chút đụng phải lại t ô nhất mạnh một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ lắc đầu cái này huynh đệ là lưu hành hiển nhiên không nghĩ tới tại t ô nhất mạnh phía sau vậy mà lại đi vào một vị thanh niên tô dịch dân tộc học người tới đây cùng chúng ta mục đích cũng là siêu tầm dân ca ngươi tốt tô dịch tô dịch hướng lưu hành vươn tay lưu hành lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy cầm một cái ngươi tốt ngươi tốt lưu hành năm năm trôi qua lúc này lưu hành nhìn qua so năm hai nghìn ba hơi thành thục một chút nhưng vẫn như cũng là thanh niên rắn rớp cùng phía trước bộ dạng không thay đổi bao nhiêu chính là tóc đã từ ngắn in dài ra hiện tại là p h ụ lên lông mày người kêu tô dịch tô đông pha tô đánh cờ dịch cùng sư phụ ta danh tự hình như tô nhất mạnh tô dịch ha ha duyên phận duyên phận lưu hành o sờ lấy cái h ót cười ha hạ tô dịch nhìn xem phía trước thay mình chịu chết thanh niên cảm thấy có chút cảm khái cùng hai người hàn huyên một hồi nhìn sẽ thời gian đã không sai biệt lắm mau tới đến năm điểm ba người trực tiếp đi hướng đại s ả n h đại s ả n h có một tấm bằng gỗ bàn dài trên bàn đã để tốt nhiều phần bắt b ú a tới rồi các vị vừa định đi gọi các ngươi đây mỹ xu kỳ ngay tại rửa tay ba người ngồi xuống ngồi tại một hàng bên trên Mà trên bàn đối diện đã ngồi một người cùng mị sủ kỳ dáng dấp giống nhau như lúc chỗ mi tâm là lá liễu tươi đẹp hồng nổi bật r a thị tuyết trắng chính là tỷ tỷ et du kỳ nàng không có cùng mọi người nói chuyện mà là tầm mắt bông xuống giống như nhập định đồng dạng không hề nghi ngờ mội mội hoạt bát tỷ tỷ cao lãnh nếu có chiêu đại không chủ đáo còn mời các vị không muốn ghét bỏ ở sau đại sảnh còn có một cánh cửa vị trí kia xuất hiện một vị phong vận vẫn còn thiếu phụ khuôn mặt cùng et du kỳ mị sủ kỳ giống nhau đến bảy phần nhìn ra lúc còn trẻ cũng hẳn là một vị sinh đẹp động lòng người nữ tử vị này là chúng ta mẫu thân cũng là vụ liêu thần xã trường lão thải n g u y ệ t m i t su ki mở miệng giới thiệu còn có chuyện xấu nói trước mời các vị nhất thiết phải tuân thủ vụ liêu chân c h â n quy đây cũng không phải là nói đùa xin đừng nên để chúng ta tại vụ liêu đại tự thời gian bên trong khó xử nếu như không tuân thủ chúng ta sẽ dùng sương m ũ liêu đặc thù phương thức đến chiêu đ á i các người mãi đến vụ liêu đại tự kết thúc thải n g u y ệ t không có dấu hiệu nào đống nhiên biến thành nghiêm túc nàng biểu lộ sau đó lại là b ô n g l ỏ n g đương nhiên các vị chỉ cần không làm ra một chút chuyện kỳ quái chúng ta là chân thành hy vọng khách nhân có thể tại cái này chơi vui vẻ cũng có thể thật tốt thể nghiệm một cái chúng ta sương mù liêu phong thổ nhất định nhất định có nhiều cái giày phiến thức tỷ tỷ lưu hành o gãi đầu một cái trong lúc nhất thời thật đúng là không biết kêu cái gì tốt là a di vẫn là trưởng lão cuối cùng nhìn t h ả i nguyện khuôn mặt hay là gọi ra tỷ tỷ lời hữu hích không sợ nhiều tô dịch cùng tô nhất mạnh cũng biểu thị ra cảm ơn t h ả i nguyện cười khẽ khẽ gật đầu ra hiệu liền rời đi đại sành tựa hồ cũng không tính cùng bọn hắn một khối ăn cơm tỷ tỷ hắn không lưu lại cùng một chỗ ăn chút lưu hành nhìn về phía mỹ su ki chúng ta mẫu thân tại vụ liễu đại tự bảy ngày trước bên trong mỗi ngày đều cần tại thần xã cùng thụ thần tượng thần cùng ăn cùng phòng ngủ mỹsu k i thấy mọi người nghi hoặc giải thích nói khách nhân chuyển động đi mỹsu k i nụ cười như yên đại gia trước mặt đều là độc lập bắt b ũ a cùng độc lập đồ ăn đĩa tất cả đều là một mình phần mặn làm phối hợp còn có canh thoạt nhìn liền khiến người thèm ăn nhỏ rãi etzu k i từ đầu đến cuối ở một bên không nói một lời tô dịch nhìn thoáng qua etzu k i sau đó lực chú ý bỗng nhiên bị chứa đựng cơm chén g ô biên giới hấp dẫn phía trên khắp dấu mấy chữ thấy rõ mấy chữ này tô dịch mồ hôi lạnh lập tức xuống căn bản không bị khống chế nơi này đến cùng thiếu cái gì chương hai trăm ba mươi ba trong chấn người có vấn đề chương hai trăm ba mươi ba trong chấn người có vấn đề đến cùng thiếu cái gì tô dịch cũng không phải là bởi vì văn tự nội dung mà c h ạ y mồ hôi lạnh mà là bản năng rung động l i ê n tựa như có người tại ngực hắn nện gõ sinh ra cộng hưởng đồng dạng những văn tự này đến cùng là ai lưu lại vì cái gì có thể làm cho mình sinh ra phản ứng lớn như vậy tô dịch đầu một nháy mắt lại đau hắn tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại phòng ngừa để mọi người phát giác khác thường thế nào còn không dễ chịu nhưng hiển nhiên t ô nhất mạnh đã chú ý tới hắn trong nháy mắt đó khuôn mặt dữ tợn là tô dịch không có cách nào chuẩn bị vừa vặn bị tô nhất mạnh nhìn vừa vặn nhìn hắn t ô nhất mạnh hiện tại vẫn là rất quan tâm chính mình mặc dù chính mình không làm cái gì việc trái với lương tâm nhưng làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút vạn nhất cùng bọn hắn có xung đột nhưng là không tốt lắm tô dịch thầm nghĩ ân còn có chút di chứng ta thể chất yếu nhược có lẽ là đói xong chóng mặt ha ha tô dịch xấu hổ cười một tiếng cảm giác đau đớn đã tại một đợt sau đó liền lặng lẽ thối lui có thể ta không kém a loại này cảm giác là thật rất đau mỹ xù kỳ tiểu thư đến cùng là chuyện gì xảy ra trần quy bên trên nói tới đau đầu đến cùng là bởi vì cái gì lưu hành ánh mắt lóe lên nghi hoặc không hiểu c á ân không cái này cụ thể ta cũng không rõ lắm bất quá chúng ta vụ liêu chấn lâu dài bị sương mù dày đặc vây quanh trong trấn cũng là sương mù không tiêu tan khả năng là bởi vì trong sương mù có cái gì thành phần bị các ngươi hút vào đi A、like、này, này vậy các ngươi trên trấn có bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh sao tôi nhất mạnh tựa như trong lúc lơ đãng hỏi tiếp có chúng ta trên trấn có duy nhất phòng khám bệnh đã mở có nhanh mười năm sau là giảm thọ ăn bác sĩ giảm mở bất quá hắn cũng chỉ không hết người xứ khác tại cái này đau đầu vẫn là ở tại vụ liêu trang hữu hiệu vụ liêu trang là sương mù nhất mỏng manh địa phương đây cũng là c h ấ n quy nói để các ngươi tới đây nghỉ ngơi nguyên nhân mịt xù kỳ cười không nớt dù kỳ vẫn như cũ im lặng không tiếng động có gì đó quái lạ tô dịch cảm thấy thần tốc làm già phán đoán lúc trước nghe nói mịt xù kỳ có ý tứ là các nàng hoan nghê người ngoài đến vụ liêu trấn làm khách vì thế còn thành lập rất có đặc sắc vụ liêu trang nhưng vì sao không có khẩu trang nếu là khách nhân chứng bệnh nơi phát ra là sương mù lời nói nên chuẩn bị rất lắm lời che đậy mới là mà không phải thiết lập mấy đầu c h ấ n quy đi gây trở ngại du khách đi ra ngoài hơn nữa nghe mỹ s ụ kỳ nói nàng không biết nhức đầu nguyên nhân cụ thể nhưng liền nàng cho rằng sương mù đều không có đi làm bất kỳ n g h i ệ p chứng để khách nhân đeo lên khẩu trang nếu biết rõ vụ liễu trang có thể là đã mở mười năm hơn lâu phàm là trong chấn người làm qua n g h i ệ p chứng các nàng liền có thể xác nhận đến cùng phải hay không sương mù nguyên nhân có lẽ mỹ s ụ kỳ lời nói nghe tới Các nàng hoàn tôi o à n k h n g c dịch liên quan g các tôi ế t nhất mạnh người này bắt chi tiết trọng điểm năng lực rất mạnh sức phán đoán cũng là nhanh vô cùng không hổ là trẻ tuổi nhất đội trưởng cảnh sát hình sự hắn nhất định cũng đã nhận được môn đáp án mời đi các vị khách nhân động đũa a một hồi đồ ăn nhưng là lẽ mì su kỳ hai tay mở ra đối mặt trước mặt mình đồ ăn ra hiệu lúc này trên bàn bầu không khí có chút t i ế n tĩnh nếu biết cái này dân chấn có vấn đề cái kia mì su kỳ chuẩn bị đồ ăn đâu tập tư tập tư lúc này thanh âm thanh thúy bỗng nhiên chuyển đến tô dịch chính cầm đũa kẹp lên trước mặt r a u dưa đặt ở trong miệng ngay hương vị rất tuyệt mì su kỳ tiểu thư tô dịch mỉm cười mở miệng tô dịch cùng tô n h ấ t mạnh lưu hành hai người tâm thái khác biệt chính mình đã biết phải tại cái này tối thiểu nhất chờ năm ngày chính mình đi không được như vậy không ăn không uống khẳng định không được ảnh hưởng thể lực cùng sức phán đoán đã như vậy còn có cái gì tốt do dự đồ ăn hạ độc thực sự là quá thấp kém đến nghỉ ngơi năm ngày đâu nếu như nói ăn đồ ăn liền m u ố n c ắ t cái kia còn làm cái gì c h ấ n quy không c h ấ n quy cái này phó bản cũng đừng quá không hợp t h ó i thưởng đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tô dịch đối hiện nay nơi đây phân tích đồ ăn nhất định không phải trọng điểm uống ngon liền tại tô dịch ca ngợi thời điểm tô nhất mạnh cũng uống một n g ụ m canh lưu hành thay thế cũng chuyển động mì xù kỳ con mắt con thành đẹp mắt chăng non tại mọi người đều chuyển động về sau ẹ dù kỳ cũng bắt đầu túi đầu nhẹ nhàng ăn lên trước mặt đồ ăn mỗi lần một mụn nhỏ một mụn nhỏ liền như là một cái con thỏ nhỏ đồng dạng đáng yêu nói là đáng yêu nhưng khí chất bên trên nhưng so với mỹ sủ kỳ thành thục một bữa cơm rất nhanh liền tại vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc s dù kỳ cuối cùng cũng là không có nói câu nào t ô nhất mạnh tận lực đặt câu hỏi t ỉ tỷ s dù kỳ lúc cũng là mội m ộ i mỹ sủ kỳ đi ra thay t ỉ t ỉ đáp lại lúc này s dù kỳ cũng sẽ khẽ gật đầu hai người tình cảm thoạt nhìn tương đối tốt trong đó chính tô dịch cũng đưa ra một vấn đề mỹ sủ kỳ người một nhà đến cùng họ gì lại bị báo cho tại bên trong thần xã hỗ trợ người là không có họ mà mỹ xù kỳ s d kỳ phụ thân từ lâu bởi vì bệnh qua đời mỗi m ỗ i mịt s ù kỳ là sau này phải thừa kế m â u thân thải nguyện trưởng lão vị trí người trở thành thần xã người chủ sự chủ sự ngoại sự mà e t s ù kỳ thì là muốn trở thành thần xã vu nữ cùng thụ thần thông linh nhắc lên vụ liêu chấn cùng hoàng tổ câu thông cầu chủ sự bên trong sự t ì n h nói tóm lại chính là hiện tại m â u thân của các nàng thải nguyện lại là vu nữ lại là trưởng lão quá mức bận rộn vất vả như vậy nàng sinh ra xong bào thai vừa v ẫ n có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình không cần quá mệt mỏi mịt xù kỳ xin miễn ba người cùng một chỗ hỗ trợ thanh tẩy bát đua đề nghị bị đổi kịp tầng hay như vậy quay đầu trò chuyện tiếp lưu hành cùng tô dịch lên tiếng c h à o hỏi chúng ta trước làm một chút tại cái này vẽ vật thực chuẩn bị lưu hành cùng tô nhất mạnh nằm ở vào tầng hai chính giữa là phòng hai người mà tô dịch thì tại tận cùng bên trong nhất phòng đơn được ta cũng trở về an bài một chút kế hoạch tiếp theo tô dịch biết bọn hắn khẳng định muốn an bài xuống một bước tính toán tự nhiên cũng không có ý quái dày húng chi mình cũng phải trở về sớm tính toán một cái tiếp xuống nên làm cái gì tối nay thời gian còn có lại nên như thế nào hành động trải qua một mình phó bản hắn vô cùng rõ ràng nhiệm vụ là khó khăn thời gian là cấp bách chính mình là bị nghiên ép t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn người có thể nhìn thấy ba t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn người có thể nhìn thấy ba sau khi trở lại phòng chuyện thứ nhất chính là xem xét quy tắc có hay không biến động còn tốt không có khác nhau cùng lúc trước lúc ra cửa đồng dạng tô dịch ngồi xuống chuyển trong túi lấy ra một cây bút cắt địa tình huống hiện tại lớn như vậy thần xã hiện tại liền từ ba tháng mẫu thân t h ả h nguyện tỷ tỷ etzuki mội m ộ i mì sủ kỳ xử lý quỷ dị mười đầu trần quy ra vụ liễu trang sau một khoảng thời gian không biết nguyên nhân sẽ để cho đầu mình đau mất nước mỹ sù ki nói dối hoặc là ngây thơ còn có chẳng biết tại sao hai cái tin tức đến cùng là ai cho nhắc nhở l i ê n hiện nay mà nói nhất giống chính là mỹ su k i nàng đưa chính mình tiến cửa phòng nếu biết rõ trước lúc này không ai có thể biết chính mình sẽ đến là nàng thả xuống tờ giấy cũng là nàng chuẩn bị bắt đua đồ ăn như vậy trên bát tuyên khắc cũng có thể là nàng làm đương nhiên chỉ cần xuất hiện tại vụ liêu trang người tô dịch cảm thấy cũng có thể cho dù là thoạt nhìn không nói lời nào vô cùng cao lanh n s h e d ụ kỳ mời quên ngươi đi tới cái này mục đích tính toán hồi ức chân thật ngươi nơi này đến cùng thiếu cái gì tô dịch nhớ lại hai câu này hắn không hề chuẩn bị đào sâu chỉ là lại một lần nữa ghi vào vợ bên trên chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện tại mà nói cẩn thận suy nghĩ làm trái chân quy chính mình vẫn là lấy bất biến ứng và biến trước nhiều hiểu rõ thị trấn người hoặc sự tình lại nói sống tìm tới chân tướng tìm tới bạn gái thu ngưng tuyết hiện tại đến cùng ở nơi nào đây đông nhiên tô dịch linh quang l ó i lên trước mặt mình xuất hiện những n à y tờ giấy cùng khắc dấu tin tức như vậy những người khác đâu tô nhất mạnh có thể hay không nhận đến lưu hành có thể hay không nhận đến dù sao có chân quy tại thoạt nhìn nó là nhằm vào tại cái này mỗi một cái người xứ khác trước mặt kệ bọn hắn thu chưa lấy được mình nếu là cũng chỉnh bên trên một tờ giấy ở phía trên viết lên thu ngưng tuyết danh tự đó có phải hay không bọn hắn liền có thể giúp mình đi thăm dò bạn gái mà không cần chính mình đích thân bại lộ mục đích ít nhất hai vị này cảnh sát hình sự nhất định là người tốt điểm này tô dịch vẫn là biết được cho nên bọn hắn liền tính đi tìm thu ngưng tuyết cũng sẽ không hại nàng như vậy chính mình liền tương đương với thuê hai cái miễn phí sức lao động hai vị cảnh sát hình sự một vị vẫn là đội trưởng cảnh sát hình sự một trang giấy một cây bút liền có thể giải quyết cái này có thể quá có lời chính mình dùng khỏe ứng mệt kế hoạch thông t ô dịch lắc đầu cảm thán chính mình luôn có thể nghĩ ra như thế giản dị tự nhiên mò cá phương thức cho dù là tại ác ma trong trò chơi xem ra chính mình thật đúng là lười biếng đây bất quá tạm thời không phải hôm nay t ô dịch đã nghĩ kỹ tiếp xuống hành động hắn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ thời gian là sáu giờ rưỡi khoảng cách nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ còn có năm nửa giờ hắn chuẩn bị hiện tại đi tìm một chút trong c h ấ n phòng khám bệnh hai mươi năm bác sĩ như vậy thế tất phía trước đau đầu hoặc là bị bệnh khó chịu du khách nhất định đi, đi tìm hắn tôi dịch chuẩn bị trước từ hắn cái này vào tay thu hoạch một chút tin tức thuận tiện nhìn xem bình thường vụ liêu chấn dân chấn đến cùng là trạng thái gì mình rốt cuộc lại có thể hay không đụng phải quy tắc đầu thứ tư nói tới hành động q u á i dị thôn dân tô dịch đem b ú t cùng sách nhỏ nhét vào túi xuất phát hắn nhẹ nhàng mở cửa nhẹ nhàng q u a n môn khi đi ngang qua tô nhất mạnh cùng lưu hành hai người gian phòng lúc tô dịch nghe đến vỡ nát một ít lời nói có thể là mơ hồ không rõ tô dịch tiếp tục d ó n rén rời đi tầng hai hắn không nghĩ nhất định phải che giấu tô nhất mạnh cùng lưu hành chính mình ra ngoài sự thật mà là hai tay chuẩn bị vạn nhất hai người không biết chính mình đi ra như vậy chính mình cũng có thể giấu đi nếu như hai người biết như vậy liền hào phóng thừa nhận dù sao chính mình hiện tại làm sự tình càng ít người biết càng tốt tựa như bọn hắn cảnh sát hình sự đóng giả họa sĩ tới đây vụ liêu c h ấ n chuyện cần làm đồng dạng tô dịch nửa đường cũng không có gặp mì s ủ kỳ e z u k ỳ chạy nhanh như làn khói đi ra dọc theo bậc thang từng bước mà xuống lúc này bầu trời có chút âm trầm đã nhìn không thấy mặt trời cũng nhìn không thấy mặt trăng tô dịch sau khi xuống núi cũng không có dọc theo mì s ủ kỳ mang chính mình đường đi tới đi mà là hướng về một phương hướng khác đến thời điểm không c o đụng phải bất kỳ người nào tô dịch chỉ coi là con đường này vắng vẻ không phải trong chấn người đi đường cái nhưng lần này tô dịch lại là dạo bước tại treo đầy đèn lồng trên đường chính màu đỏ đèn lồng mặt ngoài vẽ lấy kim sắc lá liêu xem ra là vì mấy ngày nay vụ l i ê u đại tự chuẩn bị con đường không tính rộng cũng không tính hẹp tô dịch liếc nhìn lại đỏ rực đèn lồng bên trong dưới ánh nến ở phía xa trong sương mù lúc sáng lúc tối đều là lấm ta l ấ m thấm một t r a n g thị giác thể kiến lượn lờ yên mạc phối hợp đại tự đèn b u ố c càng là tựa như đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng gió nhẹ quét bốn phía tính mịt chỉ có côn trùng tê vang tô dịch không khỏi cảm khái cái này thị trấn mỹ lệ yến tính tốt đẹp đồng thời lại hỏa nóng trói lọi vẫn như trước là không có người thân ảnh t ô dịch xích lại gần trong đó một cái đèn lồng phát hiện bên trong vậy mà là thật ánh đến nhiều như vậy đèn lồng là ai đột nhiên điểm lên đến chính mình vừa rồi trên lầu cửa sổ trông về phía xa thời điểm đều không có nhìn chẳng lẽ dân chấn từng nhà đều đi ra điểm một cái sau đó lại về nhà t ô dịch nghe lấy bốn phía côn trùng k ê u vang không khỏi bước nhanh hơn đi ước chừng năm phút đồng hồ t ô dịch cuối cùng nhìn thấy nơi ở cùng t ô dịch lúc đến nhìn thấy không sai bị lắm là một hàng cổ phát bằng gỗ phong ốc trong phòng lộ ra ấm áp ánh đèn t ô dịch tới gần người thậm chí còn ngửi thấy nhàn nhạt đàn mộc hương cùng vụ liễu trang trong trang hương vị tương tự hết thể trước mặt bày ở trước mắt tô dịch không khỏi cảm thán tự nhiên cùng người có thể như vậy hài hòa ở chung cửa chính đều từng nhà mang theo đèn lồng đỏ tựa hồ đại tự đối với bọn họ mà nói thật sự là vô cùng trọng yếu thời gian tô dịch tới cửa nhẹ nhàng tới gần gần nhất một gian phòng muốn nghe một chút bên trong có hay không động tĩnh nhưng thế mà một điểm âm thanh đều không có kỳ quái tô dịch nhẹ nhàng hướng về phía trước bước vào tiếp tục tìm hiểu có thể tiếp xuống gian phòng đều là phòng ốc bên trong không hề có động tĩnh gì cái này đừng nói nhìn thấy kỳ quái dân chấn chính là muốn gặp đến cái bình thường cũng không có a chuyện ra sao tô dịch đang suy nghĩ muốn hay không đập cái cửa hỏi một chút đột nhiên một cái h ắ p ảnh đột nhiên từ tô dịch sau l ư n g trui ra tô dịch dư quang pháo nhìn đến h ắ p ảnh lập tức q u a y người tay phải nắm thật chặt hướng bên hông ác ma s ố n g l ụ Ừm. chờ tô dịch ánh mắt kết thúc lại phát hiện trước mặt là một cái tám phẩy chín tuổi hải tử g ắ t ngươi không có chút nào đ ẹ p mắt không có chút nào chơi vui chỉ thấy hải tử trong mắt liền căn bản không có tô dịch mà là giống như tại đối diện phía trước không khí nói chuyện xung q n h sương n g càng thêm dày đặc sách phải gặp tô dịch vội vàng rời đi ánh mắt muốn làm làm không có phát hiện rắn dấp có thể tiếp xuống hải tử lại đột nhiên quay đầu vừa rồi tức giận sắc mặt đột nhiên biến thành không chút biểu tình sắc mặt trắng bệ chống rông ánh mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm tô dịch trước mặt hắn liền mang theo một cái đèn lồng đỏ huyết hồng sắc quan g mang đánh vào trên mặt của hắn lộ ra quỷ dị vô cùng người có thể nhìn thấy ba hai từ đột nhiên d í t lên lên tiếng âm lượng rất cao có thể trên mặt vẫn như cũng là không chút biểu tình giống như người chết vụ liêu chấn chấn quy đầu thứ tư như ở trên đường gặp phải hành động quái dị dân chấn xin đừng nên cùng bọn hắn đáp lời Tốt. Tốt. Tốt. chương á i gọi này k ủ n n g g bố. Đại ca. i suy hai ĩ một chút tốt l v i trăm chấn quy đ ba mươi lăm tiểu thi thủ đoạn chạy chối chết chương hai trăm ba mươi lăm tiểu thi thủ đoạn chạy chối chết dọa về dọa tô dịch mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường không muốn đáp lời hắn đem chấn quy nhớ kỹ tại tâm như vậy hiện tại lựa chọn tốt nhất là cái gì một quay đầu liền chạy hai trả lời vấn đề ba điềm nhiên như không có việc gì cùng hắn gặp thoáng qua hừ hừ không tô dịch trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần đã làm ra quyết định ngươi làm loại này là đi dùng ma pháp đánh bại ma pháp tô dịch biểu lộ b u ô n g lỏng vẫn như cũ mắt nhìn phía trước bất quá mí mắt có chút nâng lên l i ê n tựa như hắn chính nhìn xem một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm người đồng dạng để ngươi mang mang đến sao tô dịch y ê u nhã đứng thẳng há mồm liếm môi một cái nam hải biểu lộ hơi có b u ô n g lỏng sắc mặt vui vẻ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch tiếp tục hỏi hắn vấn đề ngươi có thể nhìn thấy đúng không a ngươi là tại cự tuệ ta tô dịch tiên tính nói ra khiến người dùng mình lời nói như vậy ngươi nguyện ý đưa ta chút máu sao nam hải nghe lời ấy xứng sở sau đó nhai răng nếp miệng ngươi cái gì ngươi tại hướng ta gọi ồn ào tô dịch nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo một tia tà mị chỉ là sâu kiến d á m chất với ta không thể không nói ngươi can đảm lắm may mắn không cần bị nhân loại nhìn thấy không phải vậy khả năng sẽ có chút mất mặt nam hải nghe vậy tựa hồ dao động mặc dù còn mang theo mỉm cười nhưng trong mắt lại tràn ngập kinh nghi bất định trên thế giới này ngươi hoặc là giết người hoặc là chết hoặc là sau khi chết lại giết người tô d ị c hét lớn một tiếng đột nhiên bạo khởi thẳng tắp đem tay đâm về phía hư không nam hải hiển nhiên bị tô dịch hành động giật mình kêu lên vừa rồi nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa trên mặt tràn ngập hoảng sợ bởi vì tô dịch giống to sau đó đúng là không chút hoang mang nửa quý xuống tựa như tay phải cầm một con dao ánh mắt ôn nhu nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất một tay trong hư không từng đao từng đao chậm rãi cắt chém một bên cắt chém còn vừa nói lẩm bẩm n g ư ơ i biết không ta thích dụng si trái tim đồng thời tuyệt đối sẽ không để các nàng hết h ạ tô dịch trên mặt tràn ngập bệnh hoạn thân sắc dùng lưới l i m lắp một cái hư không bên trong lưới lao thuận miệm t ự a như dùng lao ghim chúng nam g n miệng tinh mạch. mắt Tô dịch ánh s y ê Nam hải ánh mắt lại là đã k h ô n g thể tin đ cảm t h o a n giác h c h chính mình bị để mắt tới quắt to một tiếng lao nhanh thoát đi liền cái này tô dịch khinh thường cười lạnh một tiếng rất k i n h nghiệp tiện tay vứt bỏ chính mình không khí g i a o găm hắn thừa nhận vừa bắt đầu bị dọa nảy h dựng nhưng hắn vừa rồi tại biểu diễn bên trong cũng không có nhàn rỗi hắn đang tìm nam hải c á i bóng mặc dù tại đèn lồng bên dưới hơi có vẻ hô tạp nhưng cuối cùng hắn vẫn là phân biệt đi ra cũng chính là nói nam hải khả năng là người chỉ bất quá hành động xác thực quá i dị chính mình nhất định phải tuân thủ c h ấ n quy không cùng hắn câu thông Thử Tiểu thi thủ trối chết Tiểu tử, chạy pháp kích người đoạn, công ma chính mình tại trên c h ấ n liền thấy như thế một người sống hắn phải đuổi theo đi xem hắn đến cùng sẽ đi nhé đây chính là hiện tại đầu mối duy nhất nam hải đi vài bước gặp cái kia kinh khủng nam nhân thế mà còn đi theo sau chính mình giật mình kêu lên sau đó lập tức sử dụng ra toàn bộ sức mạnh tiếp tục chạy như điên tô dịch cũng mặc kệ hắn nhưng cũng không thể quá gần vạn nhất ra chuyện gì liền không tốt lắm s a i bước nhưng lại không nhanh không chậm mãi đến nam hải đột nhiên chui vào một hàng phòng ở phía sau biến mất không thấy gì nữa tô dịch cũng được đến nơi này khi mắt nhìn xung quanh phát hiện hắn q ẹ o vào địa phương là cái ngõ cụt xung quanh chỉ có tản ra mở n h ạ t ánh đèn hai gian phòng hắn lặng lẽ tại hai nhà vừa đi vừa về n g h e n ó n g phát hiện vẫn như cũ giống như phía trước yên tĩnh không tiếng động tô dịch tại cửa xoay một hồi từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì độc t ĩ n h kỳ quái cái chấn này người đâu hắn mở ra điện thoại nhìn một chút thời gian đã đi tới tám giờ ba mươi chính mình xem chừng còn có hơn hai cái giờ hành động thời gian chờ chút phải sớm một chút trở về tránh khỏi đột phát ngoài ý mớn l i ệ n tại tô dịch chuẩn bị tạm thời từ bỏ nơi đây đi địa phương khác đi dạo thời điểm chân tại cao ngất trong đùi cỏ dại đá đến thứ gì tô d ị c ngồi xổm xuống tập trung nhìn v o vậy mà là một khối tấm b ả n g gỗ viết phòng khám bệnh hai chữ chỗ này chính là trên chấn duy nhất phòng khám bệnh tô dịch ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt gian phòng cũng chính là hai gian bên trong một gian hình như đi không được tô dịch dứt khoát tiến lên mang tính then chốt manh mối có lẽ liền muốn tới phanh phanh phanh tô dịch nhẹ nhàng gõ đánh bại môn có thể là không người hưởng ứng ẩm phanh phanh tô dịch dùng sức một chút vẫn như cũ không người ẩm ẩm ẩm tô dịch dần dần mất đi kiên nhẫn không người hưởng ứng vang vang vang tô dịch sử dụng ra khí lực đập mạnh cửa phòng cái này nếu là chính tô dịch thân thể quản chi là đại môn sớm đã bị hắn một quyền đập nát chuyện gì xảy ra có ánh đèn không có người vẫn là đặc biệt không mở cửa mạnh mẽ xông tới cũng không được đến lúc đó sẽ phức tạp chờ chút chỉnh chính mình liền vụ liếu trang đều không tiếp tục chờ được nữa liền xảy ra chuyện có suy tư phía dưới tô dịch linh quang l ó e lên gà ngươi không có chút nào để mắt không có chút nào chơi vui nếu hải từ khả năng là tiến nhà này cửa phòng như vậy chính mình thử xem lời hắn nói đây gà ngươi không có chút nào để mắt không có chút nào chơi vui tô dịch càng nói càng lớn tiếng k ẹ t k ẹ t cơ mở chỉ thấy người mở cửa là một vị bốn mươi năm mươi tuổi nam tính mặc một thân một mạc trường sam màu xám giữ lại một đầu màu xám bạc tóc dài nhưng lúc này sắc mặt không phải rất dễ nhìn tô dịch liền phảng phất không thấy được tiếp tục lớn tiếng hô to gà người không có chút nào để mắt một chút cũng ai ai người trẻ tuổi bên ngoài phong hàn lộ nặng đi vào trò chuyện đi nam nhân có vẻ hơi sốt ruột muốn ngăn cản tô dịch kêu to hắn là đang sợ cái gì tô dịch ánh mắt thoáng nhìn nam nhân trô đứng tại mặt đất nhìn thấy có thể thấy rõ ràng cái bóng nhưng hắn như c ũ không có buông lỏng vạn nhất hắn là quy tắc bên trong cái gọi là quái dị người đâu mặc dù bây giờ chính mình càng giống chính là tô dịch cười thầm miệng lẩm bẩm gạt người gạt người trực tiếp xuyên qua nam nhân tiến vào gian phòng từ đầu tới đuôi đều không có nhìn nam nhân một cái gian phòng rất lớn là cái phục thức kết cấu còn có tầng hai tô dịch không chút khách khí trong phòng dạo chơi trong m i ệ n g nói thầm ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phía thu thập một chút hưu dụng tình báo trên tường một chút tranh sơn g i u lập tức hấp dẫn tô dịch chú ý ba cửa bị đóng lại người trẻ tuổi người từ chỗ nào nghe tới những lời này nam nhân sắc mặt phút chốc trở nên đông trầm chương hai trăm ba mươi sáu ta người này không có gì điểm mạnh duy chỉ có vận khí tốt chương hai trăm ba mươi sáu ta người này không có gì điểm mạnh duy chỉ có vận khí tốt tô dịch không có trả lời tại cái k i a tự mình điều tra gian phòng không coi ai ra gì cầm lấy một chút bình bình lọ lọ kiểm tra người là hôm nay tới chỗ này người xứ khác gặp tô dịch lần thứ hai bảy ra nhìn như không thấy biểu lộ về sau nam nhân cũng hiểu được yên tâm đi ta không phải chấn quy bên trong nói tới hành động q á i dị dân chấn ta nghĩ chúng ta có thể hạn huyên một chút ngươi là m i t suki vẫn là e z u ki mang vào c h ấ n tô dịch vẫn như cũ không đáp bất quá tay trái đang chuyển động đồ vật đồng thời trong miệng thì thầm một câu giàn thọ an không sai là ta tô dịch nghe nói những lời này mới đem ánh mắt chuyển qua trên thân nam nhân nam nhân thoạt nhìn ngũ quan tỷ lệ rất tốt thân cao cũng có một m tám lúc còn trẻ hẳn là một cái xoay ca có thể hiện nay tóc bạc trắng khuôn mặt cũng có vẻ hơi giàn mua ngươi chính là giàn thọ an bác sĩ giản tô dịch lại lần nữa xác nhận nói vụ liêu chấn bên trong không có cái thứ hai bác sĩ giản thọ an chăm chú nhìn tô dịch ngoài miệng nụ cười lại có chút làm người ta sợ hãi vô cùng đột ngột nói một câu nói người s ứ khác ngươi làm như thế sống không quá năm ngày chậm nhất đại tự cũng phải chết như vậy mời bác sĩ giản chỉ giáo như thế nào mới có thể sống sót tô dịch tựa như cũng rất tự nhiên tiến vào này quỷ dị chủ đề ta tại sao phải nói cho ngươi biết giản thọ an đưa tay vuốt vuốt chính mình tóc bạc trắng vẫn như cũ cười bằng vào ngươi cũng là người s ứ khác tô dịch khẽ mỉm cười hoặc là phải nói là đã từ người xứ khác a vì cái gì nói như vậy g i ả n thọ an khen h ư mày ngược lại là cảm thấy hứng thú bởi vì ngày trước sinh hoạt tại sinh mệnh đều sẽ có giữ lại vết tích tô dịch nhìn thoáng qua treo trên tường tranh sơn dầu đi đến tranh sơn dầu một bên người là họa sĩ g i ả n thọ an trầm mặc không nói trên họa là trong núi sâu bóng liêu tiểu đạo lộ ra kim s ắ c trời chiều mỹ cảnh đương nhiên cũng có lẽ là ánh nắng ban mai tổng kết kinh diễm vô cùng bút pháp sinh động sắc thái sáng tỏ lộng lẫy so sánh mãnh liệt bức họa này có chút năm đó trường phái bạt bị rộn pháp hương vị tô dịch tiến lên dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hình ảnh nhỏ xíu kim sắt thuốc màu lập tức dính vào trên tay hình ảnh cũng còn không có khô khan h i ệ n nhiên là mới vừa họa không lâu chẳng qua là vụ liêu chấn lâu dài sương mù quấy nhiễu tranh sơn dầu ẩm mà thôi giàn thọ an con mắt có chút neo h lại thế thốt phủ nhận tô dịch tạm thời không có trả lời hắn đột nhiên đem họa cho cầm xuống bóc khung ảnh lồng kính tay hướng vải vẽ phần l ư n g tìm tòi lộ ra quả là thế biểu lộ họa sĩ đều sẽ tại mặt sau thoa lên hai tầng hòa tan tại dầu thông bên trong s á phong bức họa này trình độ đã rất cao vị này họa sĩ không thể lại quên ngôi cho nên bức họa này còn không có v ẽ s o n g đúng không giản họa sĩ tô dịch cười khẽ mắt nhìn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m giản thọ an có lẽ chính là quê nhà cái này mua đến họa ai biết giản thọ an cũng hướng về tô dịch mỉm cười như vậy ngài là ở nơi nào mua họa chính là vụ liêu c h ấ n tranh sơn dầu giản thọ an lại lần nữa trở mặc nơi này ta hôm nay vừa vặn đi qua ngươi nói có khéo hay không t ô dịch nhìn thấy bức họa này sau đó một mực giống như đã từng quen biết vừa rồi cũng cuối cùng nhớ tới ở đâu gặp qua đây chính là buổi chiều cùng t ô n h ấ t mạnh đi dạo vụ liêu chân phía sau núi tiểu đạo cùng loại gió hêm dịu cổng t ỏ di hai mặt rộng lớn tây liễu chỉ có kim quang này hắn chưa từng gặp qua mặt khác đều là trước mắt trên họa phong cảnh du khách đưa ta nghĩ không phải nếu như ngài ống tay h á o tại sạch sẽ một chút có lẽ ta còn có thể tin tưởng tô dịch trước thời hạn để lại giản thọ an lời giải thích chỉ vào hắn rũ xuống dưới bàn tay nhưng coi như là ta vẽ ra làm sao có thể chứng minh ta là người xứ khác đâu không ta không cần chứng minh ngươi vừa rồi phản ứng đã nói cho ta biết ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện tại tô dịch hiểu rõ bên trong cái chấn này ngăn cách cũng không có cái gì lên mạng thủ đoạn tuyệt không có khả năng tại cái này học được hội họa đương nhiên cũng có thể là ra ngoài sau đó lại trở về giống như thu ngưng tuyết nhưng vừa rồi giản thọ an phủ nhận chính mình là v ẽ bức họa này người phản ứng đã nói cho tô dịch đáp án ân lá g ắ n lớn thông minh sức quan sát cũng mạnh còn hiểu họa ngươi cũng là họa giản thọ an nâng lên hai cánh tay của mình ống tay áo bên trên vừa vặn có một chút chút vết bẩn tôi dịch s á t thực trước đây học qua hội họa cho nên đối với cái này có hiểu biết đúng vậy cho nên giảng tiên sinh hiện tại có thể nói cho ta biết sao n g ư ơ i nói không sai ta là đã từng người xứ khác g i ả n thọ an meo lại mắt đột nhiên quỷ dị cười ta một tiếng bất quá ta vừa rồi lừa ngươi t ô dịch l ô n g mày n h u lại lừa ta ân ta nói ta không phải c h ấ n quy bên trong nói tới hành động quái dị dân c h ấ n nhưng ta kỳ thật là được g i ả n thọ an đứng lên trong tay chẳng biết lúc nào nắm một cây dao găm ngươi mới vừa nói ta sống không quá năm tiền như vậy nếu như ngươi muốn giết ta liền sẽ không nói lời như vậy ha ha thú vị g i ả n thọ an tay vừa n h ấ c cây trùy thủ này liền rút về ống tay áo bên trong ta không có gì có thể lấy nói cho ngươi quá nhiều chỉ có thể nói với ngươi ngươi nhiều nhất liền năm ngày tính mạng cố mà c h â n quý đúng rồi lại khuyên ngươi một câu hiểu rõ càng nhiều chết càng nhanh đứng đi làm một chút không có ý nghĩa sự tình g i ả n thọ an biểu lộ từ cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo vừa rồi ta lời nói ngươi không h i ể u kỳ ta từ chỗ nào biết sao tô dịch gặp tại g i ả n thọ an bộ này không ra cái gì tin tức hữu dụng nhớ tới hắn mới vừa rồi l ạ như thế nào để hắn đi vào khiến tô d ị không nghĩ tới chính là giàn thọ an lắc đầu cái này không trọng yếu là một cái tám chín tuổi tiểu nam hải trong miệng tại nói thầm cuối cùng hắn chạy đến nhà người phụ cận liền biến mất tô dịch càng muốn nói cho giản thọ an nghe xem hắn phản ứng giản thọ an tựa hồ không hề khiếp sợ nhẹ nhàng thở ra một hơi nếu là tại gặp liền làm không nhìn thấy đi người đi đi người xứ khác hy vọng mượn mấy ngày khi nghe đến người chết thông tin thật không có gì nghĩ nói với ta tô dịch đối diện phía trước người nói rất là nghi hoặc cái này phó b ả n khó tránh cũng quá rắc rối phức tạp nói ví dụ ngươi là thế nào sống sót may mắn sao lại không phải một loại bản lĩnh g i n thọn đột nhiên cười Tiểu、tử i ể u t người ơ Ngươi Ngươi i nói cái cái gọi không khí. không không học nhưng học chưa thấy Vận này buồn ngủ. từng n gì g được. được. ư sợ là chưa từng thấy cái gì gọi là là ta Ta mang Ta vận người. vận. người này, không đại Với khí có gì điểm mạnh, duy chỉ có vận chỉ khí duy cười cười. có thể ố t Tô d ị c tan thọ tựa thật Haha. an nói mạnh giản như cái cười cười. mẽ. nghe Mà gì đến cho buồn u tử, thể ngươi có đi tới cái này là đủ chứng minh vận khí của ngươi có cỡ nào nắp bét vận khí tốt đừng đua ta cười vẫn là suy nghĩ thêm ngươi mấy ngày nay làm như thế nào cái cách sống đi người với người đánh cờ người cùng tiên đánh cờ chương hai trăm ba mươi bảy cự m ộ t cục người với người đánh cờ người cùng tiên đánh cờ tô dịch từ chối cho ý kiến ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trên tủ có một bộ cũ kỹ bài bộ kè nếu không chúng ta đến cự m ộ t cục người trẻ tuổi người thật rất thú vị ta cùng ngươi nói ngươi sắp chết ngươi thế mà một chút không kinh hãi thậm chí còn rất tín nhiệm ta bình thường người cũng không đã sớm đem ta trở thành kỳ quái người sao giản thọ an biểu lộ nghi hoặc bên trong lộ ra một ít hứng thú ngươi lại còn muốn từ ta bộ này một ít lời ta chẳng qua là tại đánh cược tô dịch khẽ mỉm cười ân t ô dịch khẽ mỉm cười chiếu ngươi nói đánh cược tại ta tiến vào cái chấn này một khắc này liền bắt đầu không phải sao mà tiên đ ặ t cược chính là mệnh của ta t ố t t ố t g i ả n thọ an cũng lộ ra mỉm cười n g u y ê n lai tín nhiệm ta cũng là một chàng đánh cược rất lâu không gặp thú vị như vậy người trẻ tuổi như vậy ngươi muốn cược thứ gì t ô dịch nụ cười không giảm ta thắng ngươi liền cho ta một chút lời khuyên để ta cái này người xứ khác có thể tại ngươi cái gọi là trong tuyệt vọng có một k i a cơ hội xuống còn như vậy thua đâu giàn thọ an thản nhiên nói nếu bị thua ta liền rời đi đồng thời cam đoan cũng không tiếp tục đến ngươi cái này t ô dịch tiếp tục nói tiểu tử ta không đồng ý ngươi tiền đặt cược giàn thọ an lắc đầu ngươi nghĩ đẹp vô cùng tiền đặt cược này căn bản là không đồng giá vậy ngài nói tô dịch giang tay ra ngươi nếu bị thua ngươi mấy ngày nay liền đàng hoàng ở tại vụ l i ê u trang không tại ra ngoài đi tô dịch nhàn n h ạ t nhưng hắn tự nhiên không quan trọng chính mình một tay ngự vô s o n g còn có không thắng được đánh cược nếu như nói giàn thọ an là duy nhất sống sót người xứ khác như vậy hắn thế nào sống sót tin tức liền đối tô dịch cực kỳ mấu chốt cho dù sử dụng một lần ngự vô xong cũng là đáng tận dụng thời cơ nhưng ở cái này phía trước đương nhiên phải trước thử một chút chính mình gian lận bài bạc t h ủ pháp có thể hay không đạt hiệu quả lại nói vốn có thiên môn giới sau đó tô dịch kỳ thật cũng không có việc gì liền cầm lấy bài bổ kẹ luyện tập mặc dù luyện tập thời lượng không có bao lâu nhưng hắn năng lực học tập cực mạnh trí nhớ lại tốt lại thêm thiên môn giới g i a trì cũng đã có chút hiệu quả giản thọ an cười đi tới đem bài bổ kẹ cầm tới chơi cái gì theo ngài giản họa sĩ vậy liền đơn giản điểm mỗi người rút năm tấm bài từng cái so sánh người nào thắng cục mấy nhiều người nào liền thắng giản thọ an lơ đễm ta cũng không ước h i ế người cái này bài à ta chơi rất lâu gãy hoành thiếu một bên ta nhớ kỹ cũng tương đối rõ ràng ngươi đến xào bài đi có thể đưa đến trên tay mình tới đúng không tô dịch mỉm cười tô dịch đem cũ kỹ bài tiếp nhận quả nhiên gãy vai diễn thiếu một bên đông đảo tô dịch đem bài chính diện hướng lên trên mở ra đến ở trên bàn không có thiếu bài a khả năng là thiếu mấy tấm không quan trọng trừ bỏ s o n g vương a lớn nhất hai nhỏ nhất có thể chứ đương nhiên tô dịch đã tại tận lực hỏi t h ă m q u a trình bên trong đem bài chỉnh tự hơi ký ức một phen tô dịch giả vợ như hơi có vẻ vụng về bắt đầu xào bài cắt một cái g i ả n thọ an nhẹ nhàng cầm xuống một chồng tô dịch đem bài che lên một hai ba bốn nam hắn theo trình tự cho chính mình thần tốc phát năm tấm bài sau đó dùng một cái tay nhẹ nhàng để lại trận đem bài mở ra ra hiệu g i ả n thọ an tuyển g i ả n thọ an tay không có lên đi đụng ánh mắt nói cho tô dịch hắn ngay tại nghiêm túc chọn lựa một tấm hai tấm ba tấm g i ả n thọ an bài cũng chọn lựa xong xuôi tiếp xuống chính là sò lớn nhỏ giai đoạn la điền kỵ đua ngựa đâu vẫn là trực tiếp làm đây g i ả n thọ an nhìn xem bài trong tay cười tô dịch rõ ràng biết hắn vì cái gì cười Bởi vì hắn chọn lựa đến bài là ba trường ca thêm hai tấm quy cũng chính là nói hắn cho rằng thắng chắc giàn thọ an ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt như thường tô dịch lắc đầu hắn đem năm tấm bài tùy ý trải rộng ra ngươi tùy ý để là đủ trận này trò chơi vốn là không công bằng cho nên hắn không có tận lực đi dùng t a i phát tìm kiếm a mà là tùy ý cầm mấy tấm rất rõ hàng hiệu ngươi rất tự tin tô dịch cười ván này trò chơi vốn là không công bằng cho nên vận khí của ngươi cho dù tốt cũng vô dụng rõ chưa g à n thọ an thấp giọng thở dài như vậy ván này không công bằng trò chơi ngươi lại là làm sao có thể bằng vào vận khí thắng được tôi dịch biết g i ả n thọ an nói cũng không phải chỉ là hiện nay trò chơi càng là chỉ thay thế vụ liêu thôn sự kiện ta chỉ là một cái trường hợp đặc biệt chưa nói tới thắng được kéo dài hơi tàn mà thôi g i ả n thọ an tự dễu cười một tiếng bất quá ngươi muốn thắng tuyệt đối không thể g i ả n thọ an nói xong cũng không đợi tô dịch để bài từng tấm một mở ra bài của mình mặt Ca, ca, ca, q u y q u y người trẻ tuổi trời không giúp n g ư ờ i g i ả n thọ an trên mặt cười nhạo không biết là đang cười nhạo tô dịch vẫn là đang cười nhạo mình chơi trợ giúp không giúp đỡ ta ta không quan tâm tô dịch nhẹ nhàng lắc đầu nhưng nếu như ngay cả chính mình cũng không thể giúp chính mình cái kia nói thế nào thắng lợi ba tô dịch đem che lại bài dơ lên lập tức đập vào trên mặt bàn sau đó dùng tay nhẹ nhàng đẩy mặt bài nháy mắt hiện ra ở giàn thọ an trước mắt a a a a k bốn tấm a thêm một tấm k giàn thọ an nhìn thấy trước mặt năm tấm bài trực tiếp sửng sốt tất thắng cục vậy mà là bốn trường a cùng khi hạn thọ an đối mặt tình huống hiện tại há miệng không nói gì chính như trận này đánh cực đều là người làm là người và người đánh cờ mà không phải người cùng thiên chống lại tô dịch nhàn nhạt mở miệng trận này trò chơi giản thọ an đã biết bài vị trí là gian lận là người làm mà tô dịch gian lận cũng là gian lận là người làm như vậy ván này trò chơi từ đầu đến cuối chính là người với người đánh cờ mà không q u a n trời không phải người cùng thiên sao a đó là người không biết giản thọ an hai mắt thất thần nói khẽ hắn gian lận giản thọ an biết tô dịch cái gọi là giúp chính mình chính là sử dụng ra cái gì chính mình nhìn không h i ể u thủ pháp hắn hiển nhiên không ngờ đến tô dịch còn h i ể u cái này hắn trầm mặc rất lâu cuối cùng mở miệng có chơi có chịu người có lẽ nói rất đúng ta sớm đã không tin sự do người làm cũng không tin nhân định tháng tiên như vậy ngươi liền thử chứng minh cho ta xem một chút đi ta cho ngươi lời khuyên ghi nhớ liền hai điểm thứ nhất cái này năm ngày ban đêm không ra khỏi cửa tuân thủ trấn quy thứ hai cùng vũ nữ giữ gìn mối quan hệ mời trở về đi nói đến thế thôi một vấn đề cuối cùng cái trấn này đến cùng có dân trấn sao c á c n à n g vì cái gì không đi ra có chỉ bất quá bởi vì là vụ liễu đại tự trong đó quy củ mà thôi các ngươi người xứ khác có người xứ khác trấn quy mà dân trấn có dân trấn trấn quy cảm ơn tô dịch nói một tiếng cảm ơn không có quá nhiều dây dưa mà là cẩn thận suy nghĩ hắn nói hai điểm này A đúng thủ chấn quy không cần hoa sĩ. sĩ nếu là bức họa này có thể vay xong nhớ tới cho ta nhìn một chút tô dịch nói xong xua tay đi thẳng về phía trước không có một tia lưu luyến vậy phải xem ngươi có thể hay không sống đến khi đó giản thọ an nhìn xem tô dịch bóng lưng nói ra sau cùng khuyên bảo l o n g hiếu kỳ tuyệt đối không cần quá c h ă n đấy đợi đến tô dịch đi rồi giản thọ an vội vàng đỡ bàn vết tưởng phun ra một n g ụ m màu tươi sắc mặt cũng giống như giàn nua mấy tuổi hắn nhẹ nhàng giải ra ghim lên tóc lập tức tóc trắng như là thác nước giải rác tròn tại trên bờ vai hắn hắn đem họa cầm trên tay run run r à y r à y đi tới một cái phòng chương 238, t ự chế tờ giấy nhỏ thu ngưng tuyết ở đâu chương 238, t ự chế tờ giấy nhỏ thu ngưng tuyết ở đâu tô dịch rời đi giản thọ an gian phòng trời đã hoàn toàn đen lại con đường hai hàng đèn lồng càng thêm sáng tỏ tiên hoạt nhưng ở đen nhánh trên đường không thấy một người hào q u a n g màu đỏ này nhưng lại lộ ra quỷ dị vô cùng hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian bất chi bất giác đã mười giờ hơn phải trở về c ò n tốt trên đường đi không có cái gì ngoài ý mớn t ô dịch gan toàn hoa nửa giờ tại mười một điểm phía trước đổi u về vụ liêu trang thật không nghĩ đến vậy mà cùng tại cửa ra v à ô m thân thể mình ngẩn người mịt xù kỳ đụng v ừ i vặn t ô dịch hơi cảm thấy kinh ngạc mịt xù kỳ gặp hắn đến lập tức từ cửa ra vào cái ghế nhỏ bên trên đứng lên khe k h n g người nàng xách theo đèn lồng nhỏ dịu dàng trên mặt in lên ánh sáng n u hòa ánh mắt lưu chuyển phía dưới n u tình như nước tô tiên sinh ta nhìn ngài không mang hành lý cho nên vừa rồi tại ngài cửa gian phòng thả một bộ áo ngủ cùng khăn t ắ m m i s u kỳ đúng là tại càng sâu lộ nặng ban đêm đặc biệt chờ mình làm phiên ngươi m i s u kỳ tiểu thương không cần k h á c h khí m i s u kỳ cười không nớt dịu dàng vô cùng tô dịch đột nhiên bắt đầu sinh một loại cảm giác có lẽ cùng m i s u kỳ cùng một chỗ tại cái này là một đôi không hỏi ngoại giới thế sự phu thê cũng rất tốt có như vậy một cái dịu dàng mỹ lệ thê tử cho dù thời gian lại bình thản cũng là một niềm hạnh phúc không khỏi nghĩ đến cái này tô dịch cảm thấy run lên trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt hắn có chút thở ra một hơi như thế nào một mình phó bản đều thích chơi cái này phía trước đụng phải tâu ngữ nhiên cũng có cảm giác như vậy đây là đến q u ấ y n h u tự mình hoàn thành ác ma trò chơi mỹ xu kỳ tiểu thư mau vào đi tôi h bên ngoài quá lạnh ân mỹ xu kỳ dịu dàng tham thiết khuôn mặt như vẽ thế tô dịch cảm giác được đ ấ y lòng có chút rung động cái này ác ma trò chơi tinh khiết làm chính mình chính mình cảm nhận được r u n động đến cùng là nguyên nhân gì là chính mình lần này đóng vai nhân vật nguyên chủ tâm tư không đúng ngươi không phải có bạn gái sao con n g à n d g m xa xôi đến tìm nàng làm sao lại di tình biệt luyến cặn bã lại vẫn là nói nàng chính là thu n g ư n g t u y ế t tô dịch nhớ lại bức ảnh dung mạo thật đúng là đừng nói có một chút tương tự nhưng hắn có thể khẳng định hai người này tuyệt không phải một người có lẽ vẹn vẹn bởi vì mỹ lệ nữ nhân đều có một chút chỗ tương tự đi lại có lẽ là chính mình bạn bút ký bên trong kẹp lấy bức ảnh không đúng cũng không đúng à nếu như chính mình thật sự là bạn trai của nàng nàng có lẽ đã sớm nói ra nha tô dịch có chút không hiểu bất quá không trở ngại hắn thừa cơ h ỏ i một chút s dù kỳ tình huống mỹ xù kỳ tiểu thư lại nói hiện tại vũ nữ đã là s dù kỳ tiểu thư sao không nghĩ tới tô dịch cái này đơn giản vấn đề lại làm cho mỹ xù kỳ ngần người ân đúng vậy tỷ tỷ nàng đã kế thừa vũ nữ thân phận mỹ xù kỳ mặc dù trần c h ờ một chút nhưng sau đó cũng cho ra đáp án có chút vấn đề a tô dịch thầm nghĩ trong lòng hiện tại tất cả nghi hoặc đều tại vụ liễu đại tự mỹ xù kỳ phía trước nói dối không đi ra hoạt động dân chấn hoang đường q u dị trần quy mình rốt cuộc lại bởi vì cái gì mà chết vì cái gì muốn tuân thủ trần quy dựa theo hiện tại lo g i c đến xem chính là vụ liêu thần xã có vấn đề như vậy vì cái gì giản thọ an còn muốn cho chính mình cùng vũ nữ giữ gìn mối quan hệ cho nên giản thọ an lời nói đến cùng lại có thể hay không tin đâu bạn gái thu ngưng tuyết lại tại chỗ nào tất cả tin tức loạn thành một bầy bộ t nháo l i ê n tại tô dịch phát sầu thời điểm bên hai truyền đến ông thanh chính là tô nhất mạnh tô dịch mỹ s ù kỳ tiểu thư tô dịch cùng mỹ s ù kỳ còn tại huyền q u a n chỗ đổi g i à y tô nhất mạnh cùng lưu hành liền theo bên ngoài một bên đi vào các người trở về nha mỹ xù kỳ cũng hướng hai người lên tiếng chào hỏi chúng ta vừa rồi đi ra dạo chơi thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới ngươi t ô nhất mạnh cười gặp tô dịch ánh mắt nghi hoặc liền cười nói vừa rồi chúng ta lúc đầu muốn tìm ngươi ra ngoài tán gẫu tới kết quả phòng ngươi không có người lưu hành cũng tại một bên nói đúng vụ l ư u chấn buổi tối cảnh đêm s á c thực đẹp a lưu liền quên về đề u tô dịch cảm khái một câu s á c thực đẹp vô cùng bất quá đen này lồng tại sao phải làm thành l a m sắc quá dọn người lưu hành lắc đầu thở dài một hơi l a m sắc không phải màu đỏ sao tô dịch nói thầm một tiếng không hợp thói thường đến phía trước còn không có nghĩ thông suốt lại tới một cái chỗ cổ quái Tốt, tốt, đi đi. tôi Tô dịch, ha ha Tô dịch cầm lấy mì xù kỳ cho áo ngủ so đo liền đi cửa phòng phòng tắm sông tới một cái tắm đường nói áo ngủ còn thật hợp thân tôi dịch nằm ở trên giường tự hỏi hôm nay tin tức phát hiện từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm vẫn là ngày mai trước hết nghĩ cái phương pháp đem viết có thu ngưng tuyết tờ giấy chuyển cho tôi nhất mạnh hai người bọn họ nhất định là đến tra án như vậy cũng nhất định tại điều tra mặt khác chứng cứ đến lúc đó lại cùng hai người đến cái tin tức lẫn nhau chẳng phải là đắc ý thời gian đã sắp tới mười hai điểm hắn kỳ thật rất hiếu kỳ mười hai điểm lên giường hai điểm phía trước ngủ cái này khái niệm vạn nhất ta ngủ không được đâu ai tính toán trước thử một chút đi tô dịch trước vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung điều chỉnh hô hấp của mình một hít một thở một hít một thở một hít một thở đợi đến tô dịch tỉnh nữa đến đã là ngày hôm sau ban ngày tô dịch hơi có vẻ kinh ngạc chính mình cái này con cú vậy mà liền như thế ngủ rồi thật nhanh cảm giác không tốn bao lâu thời gian tựa như ngủ là thật không có cái gì chướng ngại là vì quá mệt m ỏ i sao lắc đầu thời gian đã là buổi sáng tám giờ ba mươi tô dịch lại lần nữa liếc một cái quy tắc phát hiện không có thay đổi động sau đó liền đi rửa mặt đồ rửa mặt mì sủ kỳ tại ngày hôm qua cũng là an bài thỏa đáng mặc trên người vẫn là mì sủ kỳ cho áo ngủ tô dịch xuống lầu phía trước lặng lẽ thả một tờ giấy tại tô nhất mạnh cửa gian phòng chính là tô dịch tối hôm qua v i ế t xuống thu ngưng tiết ở đâu chữ tờ giấy dĩ nhiên không phải dùng bút tích của mình mà là tay trái tăng thêm tận lực thao tác chữ như gà đới tô dịch xuống lầu đi tới đại sành phát hiện tô nhất mạnh cùng lưu hành o đang ngồi ở cái kia cùng mỹ s ù kỳ vừa nói vừa cười hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được trong lòng lại có một chút chút an dấm loại này cảm giác ngược lại là t ô i mới tô dịch lâm thầm đi lại quay đầu lại đi trải ư ớ c tô tiên sinh đã dậy rồi mỹ s ù kỳ hướng về tô dịch c h à o hỏi tô dịch gật đầu đáp lại cũng hướng về tô nhất mạnh hai người c h à o hỏi chúng ta trước đi cửa ra vào rèn luyện một chút một hồi chúng ta cùng một chỗ dạo chơi tô nhất mạnh hướng tô dịch trừng mắt nhìn t ô dịch cười đáp mau tới ta chuẩn bị cho các ngươi bữa sáng Misuki lập tức đ ân g nhảy nhót hướng đúng đến, nhất người à đây là chúng ta cái này từng nhà đều sẽ làm táo đỏ đường phèn cháo ta nghĩ ngươi vị này dân t ụ c học người nhất định thích dạng này có đặc sắc bữa sáng thế nào m i s u kỳ trong mắt l o e ánh sáng mong đợi nhìn chằm chằm tô dịch tựa như đang chờ đợi hắn khích lệ ân hương vị rất tốt ta thật rất thích mì s ù kỳ cười rất vui vẻ có thể nghe đến tô dịch nửa câu sau mì s ù kỳ trắng luật lỗ thay bá một cái liền đỏ lên hả chuyện gì xảy ra chương 2 3 i t m ò cá kế hoạch bắt đầu chương 2 3 i t m ò cá kế hoạch bắt đầu làm sao lại đột nhiên thẹn thùng đi lên quá thanh thuần đi vẫn là nói nàng thích chính mình vừa thấy đại yêu không khỏi để tô dịch muốn nhìn xem mình rốt cuộc hình dạng thế nào vụ liêu trang phòng tắm cũng không có tấm gương chỉnh thể bằng gỗ kết cấu cũng không có có thể phản quang thủy tinh cũng không có nguyên lai、like、ký ức hắn thật đúng là không biết mình bây giờ g i dấp nhưng nếu để cho m ị Sủ kỳ ngần ấy thời gian liền thích lời nói như thế tướng mạo nhất định không kém đi ngọt mà không án mỹ vị tô dịch vừa ăn vừa làm nhảm cùng m ị Sủ kỳ nói chuyện rất vui sướng thuần thục liền giải quyết trước mặt bữa ăn đúng rồi m ị Sủ kỳ tiểu thư ngươi có tấm gương sao ta nghĩ chỉnh lý một chút dung nhan dáng vẻ chờ chút quá mức lôi thôi đụng phải những người khác cũng trách ngượng ngủng tô dịch thừa dịp m ị Sủ kỳ vui vẻ thời khắc đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ nói thật đối với loại này thần thần quỵ quỷ sự kiện tô dịch cảm thấy vô cùng cần thiết cẩn thận đối đãi nơi này trụ dân vạn nhất sơ ý một chút chính mình nói không chừng li đương nhiên có thể p h o n g ta có một hồi ta cho ngươi đi l ấ y không cần cứ gọi ta mỹ Sủ kỳ tiểu thư gọi ta mỹ Sủ kỳ là được rồi mỹ Sủ kỳ che miệng c ư ờ i trộm vậy phiền phức mỹ Sủ kỳ ngươi gọi ta tô dịch liền được ngươi cũng không cần luôn là tô tiên s i n h tê ơ tốt lắm mỹ Sủ kỳ nói xong liền đứng dậy muốn giúp tô dịch thu thập trước mặt bắt đ u a tô dịch hơi ngăn lại hai người ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào mỹ Sủ kỳ giống giống như bị chạm điện lập tức rút tay về lỗ t a i lại bắt đầu đỏ lên những chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình tới là được rồi tô dịch mỉm cười trong lòng thầm nghĩ mỹ xù kỳ như thế thẹn thùng sao cái kia ta ta đi giúp n g ư ơ i cầm tấm gương mì s u k i nói xong tựa như con thỏ nhỏ đồng dạng nhảy đi nha tô dịch nhìn xem chạy trốn rời đi mì s u k i trong lòng lại bắt đầu phanh phanh nhảy không hài hòa đây tuyệt đối có vấn đề cụ thể vấn đề gì đó chính là còn không có tìm tới vấn đề đến suy nghĩ một đoạn nhiều khẩu lệ n h tô dịch vung lên tay áo đem bên cạnh ao nước bát đũa đều rửa sạch đảo ngược ở một bên trên kệ có thể lại đợi một hồi phát hiện mì s u k i vậy mà không trở về khắp nơi lung a y tô dịch quyết định ra cửa trước tìm xem tô nhức mạnh hãn t h giấy còn tại cấp trên để đó đây mọi cá kế hoạch bắt đầu thực hiện vừa ra khỏi cửa đi không bao xa liền tại vụ liêu trang phía sau tìm tới ngay tại trò chuyện tô n h ấ t mạnh hai người trò chuyện cái gì đây tô dịch tiến lên cười đồ nói vừa vặn ngươi đến nói một chút tối hôm qua ra ngoài n g ư ờ i thấy điểm cái gì lưu hành vượt lên trước hỏi ngày hôm qua ân đúng có một chút ta rất nghi hoặc các ngươi nói tối hôm qua nhìn thấy chính là lam sắt đèn lồng có thể ta ngày hôm qua nhìn thấy chính là màu đỏ tô dịch không muốn đem cái này tin tức d i ấ u diếm mà là nói ra cũng để cho hai vị cảnh sát hình sự cùng một chỗ phân tích phân tích thời gian cấp bách cái này phó bạn muốn hoàn toàn dựa vào chính mình tôi nhất, nhất định vui lòng đèn lồng màu đỏ không thấy a lưu hành o gãi gãi đầu nhìn hướng tôi nhất mạnh tôi nhất mạnh nhìn hướng tô dịch chúng ta nhìn thấy chính là hai bên đường hai hàng lam sắc đèn lồng đèn lồng phía trên vẽ lấy kim sắc lá liễu đương nhiên bên trong ngọn đến nhan sắc là bình thường chỉ là đèn lồng là lam sắc cho nên lộ ra ánh sáng cũng là màu ưu lam có chút quỷ dị lại thêm c h ấ n quy lời nói cái chấn này cảm giác không phải đơn giản như vậy t ô nhất mạnh rõ ràng đem thấy báo cho tô dịch đúng vậy a ta đều có chút g i ậ n cả tóc g á i lưu hành ở một bên tiếp lời đây là tại vì bọn họ điều tra nguyên nhân làm nền đúng không tiện thể hỏi một chút mình tin tức tô dịch hiểu rõ như vậy chính mình cũng tới chen vào một chân các ngươi muốn đi kiểm tra cái k i a cũng mang ta lên chứ sao vậy ngươi hình như dùng mình có chút sớm tô dịch giả v ợ như sửng sốt một chút có ý tứ gì lưu hành cũng sửng sốt ta và các ngươi nhìn thấy chỉ bất quá đèn lồng nhan sắc là màu đỏ tuy nói màu đỏ đêm hôn khuya khoắt lóe lên cũng rất quỷ dị nhưng cùng các ngươi l à m sắc so vẫn là kém hơn một chút tô dịch hít một hơi biểu lộ một ít bối rối màu đỏ ngươi nói là chỗ này sao tô nhất mạnh chỉ chỉ chân núi một chỗ đúng không sai tô dịch khẳng định gật đầu sao lại thế lưu hành ở một bên không thể tin ngươi không phải bệnh mù màu a cái này thật đúng là không phải ta tối thiểu nhất vẫn là cái thợ quay phim có phải là bệnh mù màu ta vẫn là biết rõ tô dịch cười khổ nói ý kia chính là chúng ta ngày hôm qua độ tả lưu hành hít sâu một hơi nếu như các ngươi không có tìm ta vui vẻ lời nói tô dịch núi m a i s á t mặt cũng không phải nhìn rất đẹp việc này có kỳ lạ t ô nhất mạnh lại không có lớn như vậy phản ứng ngược lại cười nói vậy chúng ta vòng quanh thị trấn đi đi một bên đi dạo vừa trò chuyện thế nào có lẽ chỉ là cái hiểu lầm t ố t chờ ta một hồi ta đi lên thay quần áo khác lại mang lên máy ảnh tô dịch nhữ mày gật đầu được chúng ta cũng trở về một chuyến cầm lên bàn vẽ tô nhất mạnh hướng về lưu hành gia hiệu cái này còn cầm cái gì bản vẽ a luôn cảm giác quá nguy hiểm nếu không chúng ta đi thôi lưu hành phảng phất giống như bị vừa rồi tô dịch nôn luận kinh hại đến ngươi cũng không muốn nhanh như vậy liền không gặp được mỹ sủ kỳ tiểu thư đi tô nhất mạnh đập một cái lưu hành đi cầm bán vẽ lưu hành đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói kế hoạch đúng hẹn tiến hành tô nhất mạnh hai người xem như người xứ khác mang lên bán vẽ làm việc càng thêm thuận tiện đụng phải dân chấn dễ dàng hơn câu thông thật là có thể đụng tới dân chấn sao tô dịch cầm ngắm nhìn thái độ h ạ n yên lặng đi theo hai người sau lưng thẳng tới tầng hai tô dịch đã thoáng nhìn chính mình viết tờ giấy kia còn tại tại chỗ yên tĩnh lợi tô nhất mạnh đang muốn đi lên phía trước lại đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tô dịch tô dịch trong lòng hơi động nhưng mặt ngoài lại không có chút nào biến hóa hắn biết tô nhất mạnh phát hiện tờ giấy có thể cái này tô nhất mạnh lại như vậy m ẫ n cảm lập tức liền bắt đầu quan sát có phải là chính mình thả tô dịch tại hai người dừng lại lúc lên tiếng c h à o liền chạy thẳng tới gian phòng của mình c h ờ một chút tô nhất mạnh âm thanh đột nhiên ở sau lưng chuyển đến tô dịch quay đầu mặt ngoài rất bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng kế hoạch đã tới ngươi nhìn cái này có tờ giấy tô dịch trên mặt nghi ngờ đi tới cùng lưu hành cùng một chỗ cùng một chỗ nhìn thoáng qua thu n g ư n tuyết ở đâu nhìn thấy thu ngưng tuyết ở đâu chữ về sau tô dịch không hiểu nói đây là cái này tờ giấy liền xuất hiện tại chúng ta cửa phòng tôi nhất mạnh neo h lại mắt thu ngưng tuyết là ai chữ này chữ như gà bới a quy tắc sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liêu chân trấn quy bên ngoài cái khác bất luận cái gì văn tự cùng quy tắc lưu hành lập tức nghĩ đến trấn quy tôi nhất mạnh cũng như mặt chương hai trăm bốn mươi các ngươi đang nhìn cái gì chương hai trăm bốn mươi các ngươi đang nhìn cái gì kể từ đó không thể tốt hơn tô dịch cũng có thể giả vờ biết được cái này tin tức cùng bọn hắn cùng một chỗ tra xét chẳng biết tại sao một tờ giấy tô dịch nói khẽ nếu không hỏi một chút mỉ sù kỳ s dù kỳ tiểu thư hắn bộc u lộ ra chính mình mục đích tô dịch c ư ờ i t h ầ m ta không thể hỏi nhưng các ngươi có thể hỏi ân quay đầu hỏi một chút chúng ta trước chỉnh lý một chút ra ngoài đi tô nhất mạnh khôi phục bộ dáng thoải mái đi không bao lâu tô dịch thay đổi y phục đeo máy chụp hình liền cùng cầm cỡ nhỏ bàn vẽ hai người tới chân núi nói thế nào đen này lồng là đỏ đi ai kỳ quái lưu hành chừng to mắt nhìn xem trước mặt từng hàng màu đỏ đè lồng không thích hợp không thích hợp vô cùng không thích hợp ngày hôm qua các ngươi có đụng phải dân chấn sao tô dịch đưa ra trong lòng nghi hoặc có a có không ít toàn bộ còn hỏi chúng ta là tới làm cái gì lưu hành o đáp lại có người ta ngày hôm qua từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy người từng nhà đèn ngược lại là mở ra có thể là một điểm tiếng vang đều không có tô dịch kinh ngạc nói ai ngươi càng nói càng tà dị lưu hành o rụt rụt thân thể cái này còn muốn ta nói các ngươi nhìn thấy đèn lồng không giống liền rất kỳ quái nếu không đi lại đi hỏi một chút trong chấn người ngươi tối hôm qua không thấy người t ô nhất mạnh lúc này cũng sợ lên cảm trong mắt lộ ra suy nghĩ ánh mắt đúng quả thực tô dịch khẳng định nói vậy cái này còn có thể là h i ể u lầm sao lưu hành o n u ố t nước miếng một cái đi đi đi tranh thủ thời gian hỏi cho rõ hắn hiện tại đứng ngồi không yên thoạt nhìn so tô dịch cũng còn gấp gáp muốn lập tức làm rõ ràng hai chuyện này là thế nào cái tình huống tô dịch ba người ở trên đường sóng vai mà đi sau một thời gian ngắn thật đúng là không có đụng phải bất luận kẻ nào lúc này đã là buổi sáng mười điểm thời tiết vẫn như c ũ âm t r ầ m giống như là chạm vào tối mê vụ cũng tản đi khắp nơi ở xung quanh thế nào ta không có lừa các ngươi a tô dịch nhìn xung quanh ra hiệu hai người nói ôi trời ơi sáng sớm dân chấn đều không ra khỏi cửa sao lưu hành o kinh ngạc không hiểu đừng ngắm nội một hồi đến phía trước đi g õ g õ cửa nhìn xem đến cùng có người hay không tô dịch cười thầm ca môn nhiều tha thứ có việc chỉ có thể làm phiền các ngươi xông vào đằng trước ta ở phía sau cho các ngươi chấn trang t ự lời này của ngươi nói ta nào còn dám đập lưu hành o sắc mặt hiện tại là trong ba người khó c o i nhất đầy mặt ngắm trát tô n h ấ t mạnh sắc mặt như thường chỉ bất quá một mực tại quan sát b ộ t phía thậm chí còn giống như tại quan sát chính mình tô d ị h ơ i có phát giác tô nhấp mạnh ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ thổi qua đến xem chính mình vài lần ba người tiếp tục tiến lên từng hàng nhà gỗ xuất hiện tại tô dịch đám người trước mặt chỗ này chính là tô dịch tối h ô m qua đụng phải cái k i a tiểu nam hải địa phương trong phòng giờ phút này cũng không có bật đèn ba người đứng tại một gian phòng trước cửa phòng lưu hành nháy mắt đã chạy đến hai người phía sau tô dịch khoe miệng giật một cái khá lắm động tác còn nhanh hơn chính mình tô dịch còn chưa kịp về sau v t vọn tô nhất mạnh liền bắt đầu gõ l ê n cửa phanh phanh phanh tại một tràng tiếng gõ cửa về sau không người trả lời tô nhất mạnh dứt khoát trực tiếp đổi một nhà tiếp tục đập tiếp xuống càng là từng nhà gõ một lần t ô dịch đi theo phía sau nhìn xem trước mặt vô pháp vô thiên nam nhân âm thầm thụ một cái ngon cái vẫn là phải nhìn lão đại ca cái này lưu đội lúc tuổi còn trẻ cũng quá không đáng tin cậy t ô dịch hoàn toàn quên đi chính mình hiện nay cùng lưu hành song song đứng đồng thời khoảng cách t ô nhất mạnh ba mét có hơn nếu không chúng ta trước về đi lưu hành nhìn xem bốn phía dần dần lại tối xuống bộ dạng không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi cái này mới mười một điểm như thế nào cùng buổi tối hơn nữa nơi này người như thế nào không mở cửa à, đến cùng có người hay không ở chỉnh cùng cái cùng cái quỷ trấn giống như t ô nhất mạnh hai tay đút túi đi trở về chúng ta đi tìm tìm phòng khám bệnh đi a còn tìm lưu hành o sắc mặt cứng đờ ân tại nhìn một vòng không có thu hoạch lời nói đến lúc đó trở về hỏi một chút mì xù kỳ tiểu thư đến cùng chuyện gì xảy ra t ô nhất mạnh nhìn hướng tô dịch hỏi tham ý kiến của hắn tô dịch nhẹ gật đầu ta không có ý kiến ta có ý kiến hữu dụng không lưu hành o vẻ mặt đau khổ Đi. t ô nhất mạnh vung tay lên nhìn cũng chưa từng nhìn lưu hành o một cái ba người tiếp tục tại giữa đường đi cuối cùng nhìn thấy một mảnh khác khu dân cư sắc trời đã sắp tối đến thấy không rõ mặt đường nhìn đèn sáng đó có phải hay không nói rõ có người ở lưu hành kinh hỷ t ô nhất mạnh một ngựa đi đầu nhìn thấy đèn sáng cửa liền lên đi gõ tô dịch cùng lưu hành vẫn như cũ đứng xa xa nhìn không người ứng thanh cửa cũng vẫn không có mở này làm sao mở ra đèn rõ ràng có người nhưng hắn không để ý tới chúng ta sao lưu hành vô cùng n g h i hoặc làm sao ngươi biết mở ra đèn liền nhất định có người ở t ô nhất mạnh thoát ra một câu để lưu hành lập tức giật mình ta nói sư phụ lúc này không quá thích hợp nói đùa các ngươi nhìn nơi này là phòng khám bệnh t ô nhất mạnh không để ý đến lưu hành mà là chỉ vào một khối phòng khám bệnh t ấ m b ả n g gỗ tấm thẻ gỗ này khách quan lên tối hôm qua đã bị dựng thẳng lên đặt ở bên cạnh cửa chính là giàn thọ an trụ sở t ô dịch đã bắt đầu suy nghĩ giàn thọ an cuối cùng lời nói người xứ khác chấn quy cùng dân chấn chấn quy cho nên dân chấn không mở cửa là vì chấn quy không cho bọn hắn mở cửa tại t ô dịch trong lúc suy tư t ô nhất mạnh đã gõ lên giàn thọ an ra môn kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì đi thôi trở về hiện tại không giống buổi tối có đèn lồng lại tối một điểm chúng ta nhưng là trở về không được lưu hành gặp tô nhất mạnh cuối cùng muốn trở về cũng thở dài m ộ t hơi vội vàng phụ h o ạ thật lại không trở về nhưng là không còn kịp rồi tô dịch cũng ngẩng đầu nhìn thiên đã sắp hoàn toàn tối t h ư ợ n như một mảng lớn hát sắc màn sân khấu che lại thiên đúng tô dịch đột nhiên nghĩ đến một việc nâng cao lộ ra ánh sáng điều lớn vòng sáng điều chậm cửa chớp tốc độ đón yếu ớt ánh đèn cho chính mình đập một tấm ảnh lập tức cũng cho tô nhất mạnh cùng lưu hành đập một tấm thấy hai người ánh mắt q u ă n tới tô dịch khẽ mỉm cười ta cảm thấy vụ l i u chân bí ẩn càng lúc càng lớn xem như dân tục học người ta đến ghi chép một cái hai người gật đầu t ô dịch nhìn một chút máy ảnh kỹ thuật số màn hình ngạc nhiên phát hiện nhóm người mình mơ hồ không rõ đập một cái tình mình theo lý thuyết không nên như vậy á i trở về vụ liêu trang lại đập một tấm hắn càng thêm muốn nhìn xem mình rốt cuộc hình dạng thế nào ba người ở trên đường đi một nửa đã là hoàn toàn sờ s o ạ n cuối cùng đi tới mảnh thứ nhất khu dân cư bọn hắn cũng sáng lên đèn cho t ô dịch ba người chỉ dẫn một chút phương hướng các ngươi nhìn vừa rồi chỗ này chính là có người đi bọn hắn chính là cố ý không mở cửa lưu hành có chút tức giận cũng đừng đón bỏ trở về hỏi một chút đi t ô nhất mạnh nói chơi vui nha chơi vui đột từ trong x ư ơ n g mù d à y đặc c h u y ể n đến một trận âm thanh lưu hành cả người lập tức liền cứng đờ một cái tay nắm thật chặt tô nhất mạnh cánh tay tô dịch cũng hơi cảm thấy kinh ngạc duy chỉ có tô nhất mạnh thoạt nhìn chấn định tự nhiên ba người ngừng chân không tiến lúc này đột nhiên ba người trước mặt trong x ư ơ n g mù d à y đặc đột nhiên xuất hiện một cái hát ảnh hát ảnh dần dần lộ ra thân hình là một cái tiểu n ữ h à i t ố ấ t chơi đối với trước mặt không khí tựa hồ ở đây lẩm bẩm cái gì thế nhưng một giây sau đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về ba người chuyển tới nang ánh mắt trống g ỗ n g sắc mặt tảm đạm k h ó môi n h ế lên làm người ta sợ hãi m ì n cười Các cái ngươi, đang nhìn cái gì? tôi r ư n định xác đây h k n g p h ả là là hoàng hoàng đường định đây không phải là đường Trưng tuyển không tuyển phải sao. sao. Tô xác dịch đã gặp một lần hiện tại lại có hai người ở một bên hắn không hề sợ bất quá hắn biết rõ lúc này không muốn đáp lời mới là thượng sách t ô nhất mạnh cùng lưu hành o gặp một màn này cũng đều là nghĩ đến c h ấ n quy đầu thứ tư như ở trên đường gặp phải hành động q á i dị dân chấn xin đừng nên cùng bọn hắn đáp lời t ô dịch nhìn không chớp mắt cũng vô ích ngày hôm qua phương thức đi dò xét cô gái này có hay không cày bóng dù sao bên cạnh còn có hai người lúc này đi diễn kịch hai người bọn họ nên như thế nào đối đãi chính mình chờ chút lại đem chính mình vạch thành vụ liêu chấn những n à y dân chấn đồng loại nhưng là không tốt lắm tô dịch biết cái này phó bản nhất định sẽ xuất hiện không thể lý giải đồ vật khả năng này sẽ muốn hắn mệnh có thể tô nhất mạnh không biết là dù sao cũng là cảnh sát hình sự tô dịch cho là hắn nhất định là tương đối kiên định chủ nghĩa duy vật đám người liên làm tiểu nữ hài dứt lời về sau xung quanh đèn lồng đột nhiên sáng lên tia sáng tựa như một hàng d à i không ngừng hướng về phía trước kéo dài huyết hồng sắc quang mang lập tức đánh vào toàn bộ trên đường Cái này chẳng i này b ế tôi tại tựa t sao sáng đèn lồng sáng lên, tựa như h n g đ ệ nhất có t ể điểm hiểu tô biết trong ngọt tình không hôi Tô dịch dị chính chảy huống khiến Hoành lạnh. h ba bên người đèn lồng nến. này xuống n Lưu Loại rõ, là mồ quỷ mạnh cũng như mặt biết sự tình quả thật không bình thường t ô dịch t i ê n lặng lấy điện thoại ra xem xét lại đem điện thoại thả trở về hắn mặt ngoài chấn định tự nhiên trong lòng dĩ nhiên đã sóng to gió lớn thời gian vậy mà đã là m ộ ư ơ i một giờ tối nửa thiếp qua nửa giờ liền sắp tới dạng sáng m ư ơ i hai điểm chuyện gì xảy ra người đây làm xuyên qua đâu đi thôi nhanh lên trở về đi t ô nhất mạnh hướng về hai người nói hồn nhiên không để ý tới trước mặt tiểu nữ hải ân đi đi đói bụng trở về ăn cơm rồi tô dịch cũng đi theo nói bước chân thẳng tắp hướng về phía trước đi đến lưu hành chậm nửa nhịp cũng đệ nén sợ h ã i trong lòng giả vờ nhìn không thấy nữ hải đi theo hai người tiếp tục hướng phía trước mãi đến đi qua tiểu nữ hải lại đi một đoạn đường lưu hành tâm mới có chút để xuống có thể hắn mới vừa thả xuống tâm lập tức lại theo một câu lại lần nữa nhấc lên các ngươi nhìn thấy ta đi tiểu nữ hải ảm đạm khuôn mặt bên trên lộ da nụ cười quỳ dị lại lần nữa xuất hiện ở con đường phía trước trong sương n g dày đặc t thật khó dây dưa t ô dịch vẫn như cũ xem như nhìn không thấy nhanh chân hướng về phía trước lưu hành o b ả vai có chút run run hơi có vẻ mất tự nhiên nhìn ra được hắn hiện tại trong lòng thực tế vô cùng bối rối t ô nhất mạnh cũng không có nói thêm cái gì cũng làm không nghe thấy ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến nhưng lúc này tiểu nữ hải lại ngăn tại ba người chính giữa cũng chính là t ô nhất mạnh nếu là càng đi về phía trước đi xuống liền sẽ đụng vào nữ hải lưu hành o mồ hôi lạnh đã làm ướt sau lưng đối mặt này q u ỷ dị c h ẳ n g diện hắn n g i đi một bước tim đập liền càng nhanh một điểm hắn nhìn xem trước mặt huyết hồng sắc đèn lồng bày đầy con đường sắc mặt khó coi xác định đây không phải là đường hoàng t u y ề n sao bình bịch, bịch tiểu nữ hải ảm đạm m ặ t cười phảng phất tại nên đón ba người lưu hành tim đập l o ạ n nếu có thể nói chuyện hắn đã bắt đầu biểu thô t ụ t ô nhắc mạnh thì làm như không thấy hắn cũng từ trong túi lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sau đó bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi căn bản không quản phía trước có không có người một bước hai bước mắt thấy là phải nhanh đụng vào nữ hải nữ hải lại lập tức liền biến mất t h ư ợ n h ư vừa rồi đều là ảo giác đồng dạng vụt vụt vụt tô dịch sửng ố t trước mặt chẳng những nữ hải biến mất đèn lồng cũng đều trong nháy mắt biến thành lán xác cái này chơi ma thuật đúng không đi mau, còn có n ử tôi chính là dịch ấ thở n nhìn n thấy dài một hơi là một cái dân tộc học người ta không biết có nên hay không tiếp tục hiếu kỳ đi xuống là một cái họa sĩ ta cảm thấy chuyện này vẫn là không quản thì tốt hơn lưu hành o kiên định tín nhiệm đi t ô n h ấ t mạnh không có nhiều lời thúc giục hai người đi mau ba người nói là đi càng không bằng nói là đang chạy một đường chạy chậm trở về vụ l i ễ u trang thời gian đã là mười một điểm năm mươi ba người cái này mới thở ra một hơi mà vụ l i ễ u trang cửa ra vào đang ngồi đoan trang mỹ xu ki cùng ezu ki hai người mặc vu nữ phục liền canh giữ ở điển trang trước cửa chờ đợi ba người trở về các vị hôm nay làm sao trở về muộn như vậy mỹ xu ki ôn nu nói mà ezu ki thì đứng ở một bên sách theo đèn lồng lưu hành muốn nói cái gì lại bị t ô nhắc mạnh cả lại không nghĩ tới vụ liêu chấn cảnh đêm thật quá đẹp chúng ta phải tranh thủ thời gian trở về ngủ bằng không nhưng là vi phạm trấn quy t ô nhất mạnh trọng âm đặc biệt ghi chép rơi vào trấn quy hai chữ dùng cái này thăm dò một cái hai nữ mì sủ ký lại là cười cười là đâu tranh thủ thời gian vào c h ă n g đi tô dịch thì mơ hồ phát giác được mì sủ kỳ cùng sáng sớm hơi có biến hóa tựa hồ không giống nhau lắm ba người không có nhiều lời dù sao thời gian sắp đến lập tức lên lầu chúng ta vừa rồi đến cùng kinh lịch cái gì đầu tiên là cái kia quỷ dị tiểu hài xuất hiện sau đó tiểu hài biến mất đèn lồng cũng lập tức biến thành lam sắc thời gian cũng nháy mắt qua m ư ơ i hai giờ lưu hành o nhẹ nhàng nói ngày mai lại nói cái này vụ liêu chấn người khẳng định đều có vấn đề t ô nhất mạnh nhẹ nhàng cùng tô dịch nói một câu tô dịch hiểu rõ gật đầu riêng phần mình trở về phòng thời gian còn sót lại năm phút đồng hồ tô dịch lập tức đi nhìn một cái chấn quy phát hiện chấn quy đã có biến hóa ngoài định mức tăng lên hai cái chấn quy một ư ơ i một trong chấn đèn lồng chỉ có lam sắc nếu như phát hiện đèn lồng nhan sắc biến thành màu đỏ mời lập tức nhắm mắt lại bài trừ tạp nghiệm thả lỏng ví như vẫn là màu đỏ mời tranh thủ thời gian trở lại vụ liêu trang tị nạn m ư ơ i hai là ngươi phát hiện thời gian phi tốc trôi qua xin đừng nên có áp lực quá lớn đây chỉ là trí nhớ của ngươi phát sinh rối loạn xin dựa theo đầu thứ tám trấn quy lời nói tranh thủ thời gian trở lại vụ liêu trang ngủ tô dịch nhìn lướt qua sau đó tranh thủ thời gian nằm ở trên giường thời gian khoảng cách mười hai điểm đã còn dư lại không có mấy hắn nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạn vừa rồi phát sinh tất cả đều trong đầu lượn vòng đến cùng chuyện gì xảy ra rõ ràng xuyên qua nhiệm vụ là tìm tới thu ngưng tuyết hiện tại mặt khác lộn xộn tin tức cùng nguy cơ tứ phía tình cảnh căn bản để chính mình không cách nào hành động một ngày này vừa mới bắt đầu vốn nghĩ hôm nay tìm tới chút thu n g ư n tuyết manh mối nhưng không nghĩ tới còn không có chuẩn bị sẵn sàng một ngày này cứ như vậy kết thúc liền thu ngưng biết nửa phần cái bóng đều không thấy được lần này thời gian càng gấp rút vội vã không chừng mấy ngày nay nhanh như chấp liền không có thời gian này cũng không thể dựa vào chính mình nắm chắc cái này còn thế nào chính tô dịch lập tức ý thức được nguy cơ to lớn cảm giác trận này cho chơi độ khó lập tức lại tăng vọt mấy cái đẳng cấp chương hai t r ư dù kỳ tiểu t h ư n g ta có một vấn đề chương hai t dù kỳ tiểu thương ta có một vấn đề vụ liêu trang nhìn như an toàn kỳ thực lại rất có thể là hoảng hốt đầu mượn thời gian đi tới m ộ ư ơ i hai điểm tô dịch đem thượng vàng hạ cám suy nghĩ tất cả để ở một bên vẫn là trước nghỉ ngơi tốt nói sau đi chờ chút não không chuyển động được nữa lại tại trên giường yên t ĩ n h nằm ngủ thật say tô dịch mở mắt ra lấy điện thoại ra xem xét đã là buổi sáng chín giờ chính mình ngủ chất lượng cũng không tệ lắm hắn rời giường rửa mặt một phen gõ gõ tô nhất mạnh cửa phòng phát hiện không có người trả lời hắn liền chạy thẳng tới dưới lầu trong đại s ả n h xuất hiện mỹ s ù kỳ cùng s dù kỳ thân ảnh tô dịch mau tới mỹ xù kỳ hướng về tô dịch p ấ t p h tay lộ ra rất là vui vẻ tô dịch cười vào chỗ hôm nay cơm sáng vẫn như cũng là táo đỏ đường phèn cháo hương vị thật là không tệ uống ngon à, uống không ngán nếu có thể mỗi ngày uống đến liền tốt tô dịch cười nói mitsuki trên mặt hơi đỏ lên tô ca bọn hắn người đâu tô dịch nhìn xung quanh À, bọn hắn mới vừa ăn xong cửa ra vào rèn l ư y ệ đi mitsuki đáp tô dịch lặng lẽ liếc qua ezuki hắn cũng không có quên giản thọ an nhắc nhở không trái với chân quy còn có cùng vũ nữ giữ gìn mối quan hệ mặc dù không biết nguyên nhân là vì sao nhưng may mà chuyện này đối với chính mình là không có gì chỗ hại cho nên có thể buông tay đi làm nhưng như thế nào cùng vị này nghe đều chưa từng nghe qua nàng nói chuyện e s d u kỳ đi câu thông đâu đặc biệt vẫn là muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ có chút khó đây tô dịch chuẩn bị trước từ mỹ s ù kỳ vào tay cùng e s d u kỳ quan hệ vào tay e s d u kỳ tiểu thư cùng mỹ s ù kỳ ngươi thật sự chính là giống nhau như lúc đ ầ u nếu không phải là các ngươi tính cách khác biệt ta thật phân biệt không ra e s d u kỳ không có phản ứng tô dịch ngược lại là mỹ s ù kỳ vẫn như c ũ n h i ệ t tình ân ta nhìn e s d u kỳ tỷ liền cùng soi gương giống như mỹ s ù kỳ k h ẽ cười nói chật đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi ngày hôm qua ta trở về tìm tấm gương tấm gương thế mà không thấy không biết có phải hay không làm ẫ u thân cầm đi dùng không thấy tô dịch hơi cảm thấy nghi hoặc đúng ta cùng S p d kỳ t ỷ bình thường đều dùng một mặt cái gương nhỏ vụ liêu trang còn có vụ liêu chấn dân chấn trong nhà cũng sẽ không t r a n g tấm gương a đây là vì cái gì tô dịch giả vợ như cảm thấy hứng thú mà hỏi bởi vì nghe nói trong gương phản quang sẽ quấy nhiều thần linh cho nên chúng ta thị trấn cho tới nay tất cả mọi người không cần tấm gương bình thường có cái gương nhỏ cũng không thường dùng cho dù có tấm gương cũng muốn tất kỹ không thể đặt bên ngoài bên trên vậy các ngươi bình thường dựa mặt trải đầu là dựa vào cái gì tô dịch thuận miệng hỏi đánh một chậu thanh thủy m i t s u k i dựng thẳng lên một ngón tay dịu dàng nói m u ố n ta đi giúp n g ư ơ i đánh một chậu sao tốt vậy phiền phức m i t s u k i m i t s u k i quay người rời đi đ ạ i sảnh lúc này edzu k i lau miệng cũng dùng xong bữa sáng có thể nàng từ đầu đến cuối đều không có nhìn tô dịch một cái tô dịch hỏi edzu k i tiểu thư ngươi cùng m i t s u k i năm nay bao nhiêu tuổi edzu k i không n g l n g đầu thấp giọng t h ả n như nói n hai mươi hai âm thanh có chút lành lạnh tránh xa người ngàn dặm tô dịch âm thầm tức l ư ỡ i này làm sao giữ gìn mối quan hệ mặc kệ cũng không có tiến hành theo chất lượng thuyết pháp cứ như vậy hai ba ngày trực tiếp bạo lực một điểm được không quản tốt xấu trước thử một chút đem quan hệ làm hơi đặc thù một chút lại nói à, dù kỳ tiểu thư ta có thể hỏi ngươi một chuyện không tô dịch ra v ẻ trịnh t r ọ n g việc à, dù kỳ không nói gì chỉ là ngầm đầu nhìn tô dịch một cái trong mắt thậm chí lộ ra một ít hàn ý tô dịch cảm thấy run lên bất quá mặt ngoài như cũng mỉm cười hứng hở ân vấn đề là rằng này rùa thọ thi chạy theo làm trọng tài ngươi nói người nào thắng à, dù kỳ nghe đến tô dịch yêu cầu sau đó sắc mặt hơi chỉ hoãn bất quá cũng cảm thấy ngoài ý mớn trầm mặc một giây về sau nhẹ nhàng phun ra hai chữ thọ đúng ngươi nói đúng tô dịch vỗ nhẹ nhẹ tay phát ra không nhịn được tiếng cười e d u kỳ không biết tô dịch có ý tứ gì mãi đến ba giây về sau đột nhiên sững sờ mới phản ứng lại nàng cúi đầu không nhìn nữa tô dịch tô dịch không hề từ bỏ tiếp tục hỏi ta ngày hôm qua tại thị trấn bên trên gặp một cái đồ đần hỏi cái gì đều lắc đầu ngươi biết là ai sao e d u ký lại lần nữa nâng lên nhìn hướng tô dịch tựa như nghiêm túc suy tư một hồi c h ậ t lắc đầu ha ha tô dịch lại lần nữa vỗ tay nợ nụ cười e d u kỳ nhìn thấy tô dịch phản ứng giống vậy lập tức cũng hiểu được lạnh lùng nhìn chằm chằm tô dịch một cái liền chuẩn bị đứng dậy rời đi ai s dù kỳ tiểu thư có kiện tương đối nghiêm túc sự tình nghĩ nói với ngươi tô dịch cũng đứng dậy nghiêm mặt nói s dù kỳ dừng bước lại trong mắt lại bắt đầu toát ra hàn ý ngươi biết cái gì chứng lại có thể đi lại có thể nhảy còn có thể nói chuyện sao không cho s dù kỳ cơ hội suy tính tô dịch tiến tới trước mặt nàng nhẹ nhàng đụng đụng đầu của nàng đồ đ ầ n nha nói xong sau đó xoay người rời đi lưu lại s dù kỳ sững sờ tại nguyên chỗ ta chước đến một tay lặp đi lặp lại hồi ngày không quản sinh khí cũng tốt vui vẻ cũng được trước trong lòng nàng lưu lại cái tương đối đặc thù ấn tượng lại nói tô dịch thầm nghĩ hắn nhìn ra ed dù kỳ cũng không phải mỹ su kỳ trong mắt hàn ý cũng không giống như làm giả nguyên bản cho rằng không nói lời nào nàng là xấu hổ vu biểu đạt hướng nội thẹn thùng hiện tại tô dịch đã phát hiện căn bản không phải dạng này nàng trên thực tế nhưng thật ra là khinh thường nói chuyện với mình nhìn qua ánh mắt của tô dịch vậy nhưng kêu một cái lạnh tấu h xương nếu là chính mình sơ ý một chút hỏi cái gì không nên hỏi tựa như tại chỗ liền muốn cho chính mình tháo thành tám khối đồng dạng nguy hiểm chính mình ở vào cái này nguy hiểm cỡ nào chỉ có tô dịch trong lòng mình rõ ràng chạy trốn lên lầu ở một lát sau tô dịch cho chính mình chụp mấy bức chiếu có thể nhìn đến hình ảnh về sau tô dịch sửng sốt vẫn như c ũ mơ hồ không quản tô dịch như thế nào đập đều đập không rõ ràng mặt mũi của mình tô dịch lấy ra cặn bã pit s e l điện thoại cũng đối với chính mình chụp mấy bức vẫn như cũng như vậy quý vị quý vị hơn nữa vụ l i ề u chấn còn không thể có tấm gương cái này càng là nói rõ một chút vấn đề tô dịch không tốn bao lâu thời gian một lần nữa trở lại đại sành lúc này trên bản đã thả một chậu thanh thủy mà mị xù ghi lại không tại cái này hắn lập tức tiến lên đối với thanh thủy nhìn kỹ lại quả nhiên mơ hồ không rõ rõ ràng trong suốt mặt nước lại thế nào cũng thấy không rõ khuôn mặt của mình tô dịch lập tức ra ngoài tìm tới cửa ra vào tô nhất mạnh tô nhất mạnh hiển nhiên cũng là chờ đợi đã lâu ngươi nhìn thấy chân quy sao mới tăng hai cái vừa vặn đối ứng chúng ta tối hôm qua đụng phải sự t ì n h tô dịch đáp lại ý nghĩa không rõ hai cái quy tắc lưu hành ở một bên sắc mặt rất là khó coi lại thêm tối hôm qua liền phát sinh ở trước mắt chuyện q u dị chắc hẳn hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu ta có một cái đề nghị tô nhất mạnh đối với tô dịch nghiêm túc nói tối nay mười hai điểm về sau chúng ta rời đi vụ liêu trang đường đi bên trên nhìn xem lưu hành o ở một bên giữ im lặng có thể nghĩ tô nhất mạnh đã trước thời hạn cùng hắn nói qua tô nhất mạnh nói rất nhẹ nhàng phản p h ấ t sự tình không có quan hệ gì với hắn tô dịch không nghĩ tới hắn như thế cương hơn nữa đại ca nói tốt các ngươi ở phía trước hướng ta ở phía sau đi theo kêu sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi không cần mọi thứ cần phải mang ta lên tô dịch kỳ thật s á c thực có dạng này ý nghĩ nhưng cái kia cũng không có gấp gáp như vậy hôm nay là hai mươi hai hảo mà đại tự là hai mươi lăm hảo tại không có hiểu rõ ràng mặt khác tin tức phía trước tùy tiện vi phạm c h ấ n quy với hắn mà nói nguy hiểm xác thực quá lớn đây là không có biện pháp nào ngươi không sợ vẫn là không tin tô dịch tiên lặng hỏi vấn đề này cái này t ô n h ấ t mạnh đến cùng là chủ nghĩa duy vật quá mức vẫn là thật không sợ những vật này tối hôm qua hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy những cái kia sự việc kỳ quái phát sinh ta nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt ta liền cùng ngươi nói qua tô n h ấ t mạnh khép cười một tiếng lắc đầu ta tin chương hai trăm bốn mươi ba thần quỷ dị trí thụ thần hoàng tổ chương hai trăm bốn mươi ba thần quỷ dị trí thụ thần hoàng tổ vậy tại sao kêu lên ta tô dịch tò mò hỏi t ô nhất mạnh cười cười t r ở ánh mắt ngưng lại n g ư ơ i nhận biết ta tô dịch xứng sở người này như thế nhạy cảm sao ân chúng ta bây giờ không phải là quen biết sao tô dịch không trả lời mà hỏi lại ngươi biết ta nói là trước kia tô nhất mạnh tiếp tục đổi tiếng hỏi vì cái gì hỏi như vậy lần thứ nhất gặp mặt biểu hiện của ngươi cho ta cảm giác giống như là nhận biết ta đồng dạng tô dịch biết lần thứ nhất gặp mặt chính mình cũng không có biểu lộ ra cái gì tuyệt đối là tô nhất mạnh quá mức trực giác mẫn cảm hay là đã bao hàm đối với chính mình thăm dò tô dịch rất bình tĩnh a vậy không được nói rõ ta cùng mạnh ca ngươi có duyên phận mới quen đã thân đương nhiên còn có hoành c a t ô nhất mạnh biểu lộ đột nhiên buông lỏng khẽ cười một tiếng được ta đối ngươi cũng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc ta cũng vậy thật đúng là cảm giác nhận biết rất lâu khả năng này chính là duyên phận đi lưu hành cũng tại một bên nói vậy chúng ta đều như vậy có duyên phận có phải là có nguy hiểm cũng muốn cùng một chỗ bước lên lưu hành lập tức nói ra mục đích cuối cùng nhất tô dịch khoẻ miệng giật một cái cái kia ngược lại là không có gì cần phải đi lấy hắn đối lưu hành hiểu rõ hắn nhìn ra lưu hành hắn sợ à thêm một người với hắn mà nói liền cảm giác liền nhiều một phần cảm giác an toàn Ngậy. suy nghĩ một chút không gấp cái này còn không có đến bởi tối thế này tô dịch ho nhẹ một tiếng chúng ta là cảnh sát hình sự tô nhất mạnh khẽ mỉm cười đột nhiên nói ân tô dịch s ữ n g sở hắn như thế nào đem chuyện này đột nhiên nói rõ sự thật sư phụ lưu hành cũng b u ộ t miệng nói ra hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến tô nhất mạnh sẽ đem thân phận báo cho tô dịch ngươi còn nhớ rõ c h ấ n quy đầu thứ chín sao tô nhất mạnh không có làm ra bất kỳ giải thích nào ngược lại hỏi nếu là vi phạm quy tắc hai bên cạnh ngươi nếu là có người vậy liền bảo vệ đối phương cam đoan cùng một chỗ sống sót nếu là không có người vậy liền xin bảo hộ tốt chính mình tô dịch đem quy tắc hai con đi ra không sai cho nên nói vi phạm quy tắc hai cũng chính là mười hai điểm ra ngoài chiếu hắn lời nói đến nói sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng nhưng cũng không phải tuyệt đối tô nhất mạnh nói ra chính mình suy nghĩ cho nên như thế nhìn vi phạm đầu thứ hai chấn quy có thể cẩn thận truy trang ngộ nhập du khách sinh mệnh đến cùng là như thế nào bị giết hại các ngươi thật là cảnh sát hình sự trang vẫn là muốn giả bộ một chút tô dịch giả vờ nghi ngờ hỏi hàng thật ra thật tô nhất mạnh móc ra trong túi một cây thương cho nên các ngươi tại truy tra cái này vụ l i ề u chân giết hại du khách vụ án là nhưng không hoàn toàn là tô nhất mạnh nói cái này vụ l i ề u chân tại rất nhiều năm trước sớm đã biến mất không thấy gì nữa biến mất tô nhất mạnh gặp tô dịch n g h i hoặc kiên nhẫn giải thích nói là mặt chữ ý tứ cái chấn này sớm tại mười năm phía trước liền biến mất không thấy gì nữa vùng này biến thành rừng núi hoa n g vắng lâu dài bị một đ o à n x ư ơ n g ngủ vây quanh vô luận như thế nào đi đều sẽ trở lại phụ cận ngươi biết cảnh đội có bao nhiêu người tới đây khu vực điều tra sao tô dịch lắc đầu dòng dã ba mươi sáu người tại ố n t h cái này một mực có không phát sinh vụ án không chỉ cùng một chỗ hai lên mỗi năm ở chỗ này phụ cận mất tích nhân khẩu đều có không ít cái này tầm một mươi năm ở giữa t í nhất gộp người lại hơn h n trăm Tô đều có. Tô nhất mạnh trở nhìn ê n ngưng sắc mặt Ngươi thần phụ giáo, hoặc là thiên phụ giáo sao? Tô nhất Mạnh chằm chằm tô dịch tô dịch tiếp tục giả bộ không biết tô nhất mạnh tiếp tục mở miệng phân tán thần chỉ chuyển thế lời đồn chuyên bá giả tạo giáo nghĩa để phụ mẫu thông qua ngược đái hải tử đến để nó trở thành thần chỉ phụ mẫu đồng thời sẽ bị phúc phận dùng cái này bán thánh thủy nhu cầu bạo lợi cái này cùng vụ liêu chấn còn có quan hệ tô dịch nghi ngờ nói trong lòng lại là cảm khái không thôi nếu như nơi này thật cùng thần phụ giáo có quan hệ hiện tại thời hạn lại vừa lúc là thần phụ giáo hủy diệt thời hạn cũng là lưu hành sư phụ tử vong thời hạn đây chẳng phải là tôn h ấ t mạnh quả thật sẽ chết tại cái này vậy hắn tối nay hành động chính mình theo tới không phải càng nguy hiểm cái này đơn thuần là tại diêm vương ra trước mặt chơi văn trượt không muốn sống nữa tôn h ấ t mạnh thở ra một hơi lắc đầu căn cứ không ít hạch o tâm giáo chúng bàn giao vụ liêu c h ấ n là một đại nguyên đầu bọn hắn sùng bái là vụ liêu c h i thần có thể tìm người bình thường căn bản vào không được đối với bọn họ để nói vụ liêu trấn giống như là truyền thuyết đồng dạng vụ liêu tri thần vụ liêu chấn người nói bọn hắn t h ờ phụng chính là thụ thần hoàng tổ hoàng tổ là một vị nữ tính thần à tô dịch nhữ mày nói a không hổ là dân t ụ c học nhà nói n g h e một chút lưu hành ở một bên hiếu kỳ hỏi t ô n h ấ t mạnh n g h e nói tô dịch nói như thế cũng cảm thấy rất hứng thú dù sao đây chính là tin tức cuối thời đông hán nào đó chủ tịch huyện có một cây cao mấy chục trượng trên cây thường có hoàng điều hoàng khí làm bạn tô dịch thêm hay nói xem như suy luận tiểu thuyết ra một chút thần quỷ sự t ì n h thật đúng là đọc lướt qua khá rộng hiện khi còn bé liền thích tại g a ra phòng sách bên trong đọc sách những n à y thần quỷ dị trí cũng là hắn chỗ yêu có, có, có trước trước m ồ thù thần là như vậy lưu hành hiệu rõ gật đầu tô dịch nhẹ gật đầu tiếp tục nói ân vẫn chưa xong hiện tại việc này phát sinh một năm sau thụ thần lần thứ hai hóa thân chức đến tạm biệt báo cho huyện dân sắc phát sinh đại quy mô chiến tranh hiện tại nàng muốn tạm biệt nhưng nàng lưu lại một cái vào ngọc nói cho đại gia chỉ cần trong huyện có ý tính thuần khiết nữ tính cầm n ó liền có thể tránh cho trong huyện bị chiến loạn quấy nhiễu quả nhiên sau đó cuối thời đông han chiến tranh bộc phát tại các phương chư hầu trong chiến tranh thậm chí đến ba phần về tấn thời điểm cái này huyện vẫn luôn không có chịu ảnh hưởng cái này không rồi cùng vụ liêu chân biến mất có điểm giống lưu hoành ngạc như nói s á c thực hiệu quả như nhau tôi nhất mạnh cũng khẽ gật đầu vẫn suy nghĩ đúng trong truyền thuyết về sau người trong huyện là thụ thần kiến tạo thần xã tư đường thế hệ cùng phụng cùng bái có chút ý tứ ngươi kiểu nói này cùng cái này vụ liêu chấn thật đúng là rất nhiều chỗ tương tự t ô n h ấ t mạnh ngoài ý liệu vậy mà thu hoạch như vậy thông tin nguyên bản ta cũng lơ lễm đúng lúc các ngươi vừa rồi nói vừa lúc cùng một đoạn này đối mặt tô dịch kỳ thật cũng cảm thấy ngoài ý mớn như thế nói đến cái này thụ thần thật đúng là không phải vụ liêu chấn bên trong người nói vừa loạn tạo là có chút thuyết phát tại có thể cái này thụ thần tại trong truyền thuyết thần thoại là giữ trật tự thiện lương vì cái gì tại vụ liêu chấn sẽ có đả thương người sự tỉnh phát sinh thậm chí đây là thần p ụ giáo đầu mượn tô dịch không hiểu chương hai trăm bốn mươi b ố đồng tâm hiệu lực sơ bộ xương mù liễu t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn đồng tâm hiệp lực sơ bộ xương mù liễu vụ liêu c h i thần thu thần hoàng tổ tô dịch trong miệng thì thầm vài câu ta biết hiện tại chuyện xảy ra đã có chút quá mức siêu thoát tự nhiên còn muốn ngươi gia nhập quả thật có chút không quá thích hợp nhưng trực giác của ta nói cho ta ngươi có thể giúp ta rất nhiều còn có ngươi có lẽ sẽ không cự tuyệt cho nên ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ t r a ra chân tướng sao dân tục học người tô nhất mạnh chính thức phát ra mời khẽ m ỉ m cười vươn tay ra tô dịch trực tiếp đưa tay cùng tô nhất mạnh nắm chặt ta có thể giút được bận rộn cảm ơn ngươi h i trợ t ô dịch đã suy nghĩ kỹ nếu là t ô nhất mạnh cứ như vậy không minh bạch chết rồi như vậy chính mình rất có thể sẽ tổn thất một lớn manh mối nếu sớm muộn đều muốn phóng ra một bước này vậy liền không bằng sớm hơn được rồi hơn nữa nếu biết rõ tương lai t ô nhất mạnh là chết nhưng lưu hành o có thể đúng là còn sống chính mình phải cùng lưu hành o nhiều đứng tại một khối t ô dịch nhìn lưu hành o một cái còn tốt có ngươi lưu hành o âm thầm cảm thán t ô dịch như thế một người bình thường đều có thể không sợ trước mắt quỷ dị cùng nguy hiểm nguyện ý phối hợp cảnh sát hình sự công tác có thể chính mình lại kìm nén không được hoảng loạn trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn gặp t ô dịch trông lại hắn cũng cho chính mình hung hăng chống cổ động đối với tô dịch đột nhiên gật đầu một cái chính mình hôm nay cũng phải lấy ra chút cảnh sát hình sự bộ dạng đụng phải những này lại nhảy đồ vật làm sao lại hoảng hồn đây tô dịch người hôm nay chính là ta gương tốt cho ta hướng ta phải tại tuyến đầu lưu đội người hôm nay chính là ngôi sao may mắn của ta cho ta trốn chúng ta lui khỏi vị trí hàng hai hai người nhìn xem lẫn nhau ánh mắt k i ê n định lẫn nhau tựa hồ lòng có linh tê hướng về phía đối phương lại nặng nề gật đầu một cái hắn hiểu ta đúng rồi ta cho các người đập một tấm tô d ị c cầm lấy trước ngực mang theo máy ảnh liền cho hai người tới một tấm các ngươi nhìn tô dịch đem máy ảnh màn hình đưa về phía tô nhất mạnh cùng lưu hành n g ư ơ i cái này máy ảnh phá hỏng vẫn là chụp ảnh kỹ thuật không được này làm sao như vậy dán lưu hành liên tiếp ba câu hỏi tại bên trong vụ liêu chấn thấy không rõ mặt mũi của mình tô dịch nói thẳng ra kết luận vừa rồi mỹ sủ kỳ thay ta đánh chậu thanh thủy thanh thủy vẫn như cũng là mơ hồ không rõ hơn nữa mỹ sủ kỳ nói thụ thần không thích phản quang đồ vật cho nên bọn hắn mỗi một gia đình cũng sẽ không trang tấm gương vậy mà còn có loại này sự tỉnh tô nhất mạnh sờ lên cảm lưu hành cũng là cả kinh ta thật không có chú ý cái này hai người các ó thể lời n ngươi bản thân liền nhận biết có thể lẫn nhau xác nhận bề ngoài có hay không thay đổi nhưng ta là một người đến ta không cách nào xác nhận ta có hay không bề ngoài thay đổi tôi nhất mạnh bày tỏ đồng ý suy nghĩ một chút giới tính nam thân cao một trăm tám mươi lăm tuổi tác 24 tuổi chính phủ hai dáng người đều đạn tóc mềm mại tinh tế khuôn mặt trắng nón con ngươi màu đen bờ môi nhỏ bé môi s ắ t cửng đỏ sống mũi cao thẳng cánh mũi nhỏ bé lông mày sơ dày bình thường bên trái lông mày phong hơi có đoạn lông mày đ ầ u có hình b ầ u dục cái chán độ cao trung đẳng cảm tuyến rõ ràng gò má tuyến rõ ràng mắt hạnh kiểm lước g a độ rộng tỷ lệ thích hợp bên trong s o n g ánh mắt trong suốt có cảm giác thân thiết là cái xoái tiểu tử tô nhất mạnh c h ơ bừa tô nhất mạnh lại tới gần một điểm cánh mũi bên trái có nhàn nhà tần ký trên mặt sạch sẽ không có sẻo mụn cùng nữa rồi ngay xong mi chỉ cần đối phương không có nói sai tô dịch liền có thể xác định hiện tại khuôn mặt không phải chính mình có vài chỗ đặc thù đều không phù hợp ân hẳn là ta không sai mặc dù không biết đến cùng là ai tô dịch chỉ có như thế biểu đạn nếu là hai người thật sự là họa sĩ cho chính mình vẽ một bức tranh chân dung vậy cũng tốt tô dịch cũng không ở chỗ này xoắn suýt đi thôi vừa đi vừa trò chuyện tô nhất mạnh nói xong liền đi xuống chân núi vừa rồi chúng ta đã đi xuống nhìn qua đèn lồng là lam sắc sương ngủ quá nổ hình như nhìn thấy một cái dân chấn hoạt động tô nhất mạnh điểm lên một điếu thuốc hút một hơi lại theo diện tại một cái cái hộp nhỏ bên trong hiện tại căn cứ chấn quy đến xem đèn lồng biến đỏ mang ý nghĩa nguy hiểm lam sắc liền tương đối an toàn lưu hành nói hy vọng tất cả thuận lợi đi tô dịch cảm thấy thở dài m ộ t hơi mê vụ quá nhiều giáp rối phức tạp hôm nay là hai mươi hai hảo khoảng cách hai mươi năm hảo còn có ba thiên hy vọng hôm nay thời gian qua chậm một chút cũng đừng một cái trước mắt ngày này lại đen ba người song song hành tẩu lam sắc đèn lồng cũng không có lóe lê n quang xuyên qua tầng tầng sương mù tô dịch đám người cuối cùng nhìn thấy dân chấn dân chấn tam tam hai hai thoạt nhìn cười cười nói, nói có trung n i ê n có lao nhân có tiểu hải t ô dịch ba người cũng rất nhanh rơi vào dân chấn trong mắt một vị thoạt nhìn đã có tuổi phụ nhân bên cạnh mang theo hai cái tiểu nữ h à i trước tiên mở miệng tiểu tử từ đâu tới nha hà thành hà thành lưu hành o đáp lại nói cuối cùng tại trong chấn lại nhìn thấy mặt khác người sống tới đây làm cái gì nha lao phụ nhân vui vẻ nói a ta là vẽ tranh tới s i ê u tầm dân ca lưu hành o tiếp tục đáp lại vẽ tranh tốt đem chúng ta thị trấn phong quang thật tốt họa một họa để cho nhiều người hiểu một chút chúng ta sương mù l i ê u lao phụ nhân vui vẻ ra mặt các ngư dạng này tiểu loa nhi đi tới chúng ta thị trấn kia thật là nhất làm cho chúng ta chuyện vui tôi nhất mạnh nhìn xung quanh lơ đãng mà hỏi tỉ chúng ta c h ấ n người trẻ tuổi là đều đi ra đến trường lao động nhập cư sao ta chuyển đường này cũng không có nhìn thấy cô nương trẻ tuổi a ha ha ôi tiểu tử cái này miệng thật ngọt đúng à đều đi xa nhà rồi hiện tại h o a nhi ai còn nguyện ý ở tại trong c h ấ n n h à tâm tư đều linh hoạt vô cùng tiểu tử bộ dáng cũng tốt cô nương trẻ tuổi trong c h ấ n cũng chỉ có thần x ã hai tỷ m ộ ợ rồi nếu là ta khuê nữ không có x u ấ t giá khẳng định phải cho các ngươi tác hợp tác hợp tôi nhất mạnh cười nói này ngài nhìn một cái sớm đến mấy năm việc này chẳng phải thành sao ha ha tô nhất mạnh không hề cố kỵ cùng người qua đường nói chuyện tào lao bắt đầu thu hoạch tình báo tô dịch vui hưởng thụ kỳ thành dễ chịu dễ chịu cái này tô nhất mạnh câu thông năng lực cũng là nhất t u y ệ n mình tựa như tại nhìn trò chơi tại chỗ tô nhất mạnh cái này cao chơi đem n ê n hỏi có thể hỏi đều cho hỏi một lần như thế xem ra lam sắc đèn lồng thời điểm thật đúng là không có vấn đề gì lớn dân chấn cũng rất bình thường tô dịch nhẹ nhàng nói hiện tại thu thập được tin tức có một là trong c h ấ n không có người trẻ tuổi hai là đại gia đối thủ thần rất tô tính đối vụ l i u đại tự vô cùng trầm o n g ba là hài tử thoạt nhìn cũng rất vui vẻ cũng k là h thao thao thủ thủ sáu là thu ngưng ợ c chờ đãi tích. vết b tuyết người này bọn hắn đều chưa nghe nói qua tôi nhất mạnh đem tất cả lấy được tin tức tổng kết một cái thu ngưng tuyết người đến cùng là ai người lại tại đâu tôi dịch nhẹ nhàng thở dài nói thật hôm nay cùng ngày hôm qua tương phản cũng quá lớn luôn cảm giác nơi này càng thêm làm người ta sợ hãi lưu hành o mặt lộ sầu khổ trà sắt cánh tay t ô nhất mạnh tựa như đang suy nghĩ cái gì nhẹ nhàng nói tối nay chính là một cái đêm không ngủ chương 245, t a muốn cùng ngươi cùng một chỗ c a i mặt chương 245, t a muốn cùng ngươi cùng một chỗ c a i mặt ba người nhìn xem thời gian đã tiếp cận bữa trưa về trước vụ liêu trang vụ liêu trang bên trong đại sành mỹ xu kỳ ngay t ạ i bận rộn chỉnh lý bắt bữa hiền lành vô cùng nhìn thấy mọi người trở về cũng rất nhiệt tình chào hỏi chỉ chốc lát bữa chưa chuẩn bị xong xuôi etzzuki cũng yên lặng trình diện không nói một lời ngồi ở mỹ suu k i bên cạnh chuyển động đi mỹ suu k i cười không n ớ t t ô dịch lén lút nhìn etzzuki một cái phát hiện etzzuki như c ũ không có gì biểu lộ đối cái khác sự vật thờ ơ t ô n h ấ t mạnh đối lưu hoành máy mắt lưu hoành ngầm hiểu đối với mỹ suu k i nói hôm nay mùi vị này thật là không sai đáng tiếc ngày hôm qua không có ăn đến mỹ suu k i tiểu thư làm bữa t r ư a cùng bữa tối các ngươi hôm qua là dưới chân núi lan a chúng ta thị trấn người đều rất nhiệt tình hiếu khách mỹ suu kỳ khẽ mỉm cười aha đúng trong trấn người đều rất hiếu khách Lưu ngoài miệng cười ha ha một tiếng, trong lòng lại là máy động đột. Tô dịch trong lòng là liền luận loạn, là lâu, lại liêu cười như người nếu quy qua hoành ha ha dịch thầm nghĩ, thật, tính theo chấn thảo hôm nhóm mình đích thật là tại bên ngoài trong trong ngoài ngày miệng tiếng, động nói cũng bên không có trở lại vụ liêu trang. tới dối tại một máy Mỹ ức dựa đột. Tô thật trở Sủ Kỳ ký có ở vụ phía trước nghe nói tô dịch nói về thụ thần hoàng tổ truyền thuyết nghe nói thụ thần là một vị nữ tử ngoại trừ để bản xứ mưa thuận gió hòa bên ngoài còn đã từng chuyển xuống một bộ vòng tay nói có thể bảo hộ một phương bình an tô nhất mạnh xem như nói chuyện h i ế m đem thụ thần sự tình bậy đi ra không hổ là dân tộc học nhà thế mà còn nghe nói qua cái này m i t su k i đôi mắt đẹp nhìn tô dịch một cái liên e s u k i cũng nhìn sang hắn ánh mắt lóe hạ à quang tô dịch cảm thấy run lên trên mặt lại là mỉm cười lắc đầu lấy đó cái này đồng thời không có gì vẫn còn may không phải là chính mình hỏi những vấn đề này từ lưu tô hai người đến hỏi không có gì thích hợp bằng trò chơi đối với chính mình ác ý quá lớn mình nếu là hỏi những n à y vấn đề nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời tô dịch nói t h ầ m quả thực thụ thần là một vị nữ thần nghe đồn chúng ta vụ l i u chân chính là trong truyền thuyết bị thụ thần chiếu cố thị trấn mà cái kế phụ tá vòng tay liền tại ta mẫu thân trên tay đợi đến lần này đại tự bên trên nàng liền sẽ c h u y ể n cho tỷ tỷ ta như thế nàng mới là danh xứng với thực vũ nữ mỹ su ki cười hướng mọi người kể ra thật đúng là lưu hành kinh n g ạ c nói đúng thế mỹ su ki nụ cười không giảm thì ra là thế chỗ này lại vẫn thật sự là thụ thần che chở thị trấn tôi nhất mạnh biểu lộ có chút giật mình trách không được liền cùng c h u y ề n thuyết vụ liêu chấn x ư ơ n g mủ dậy đặc sợ không phải liền là thụ thần công lao không có trong chấn người chỉ đường căn bản không có cách nào đi vào vụ liêu chấn dạng này liền tính chiến tranh tại k ị liệt cũng không quản được cái này Có lẽ đích thật là dạng này mỹ su kỳ che miệng c ư ờ i khẽ không nói thêm gì vụ liêu chấn tượng như thế ngoại đảo nguyên tinh t h ủ a ha ha lưu h à n h cười nói một bữa cơm rất nhanh chuẩn bị kết thúc ngoại trừ s dù kỳ cùng tô dịch bên ngoài gần như đều bung đ u a xuống tô nhất mạnh cùng tô dịch l i ế n nhau mỹ su kỳ tiểu thư ta nghĩ tỉnh h giáo một chút ngươi vụ liêu trang cửa ra vào cây liêu t r ù n g loại một số việc không biết có thể hay không g i ờ i bước giới thiệu cho chúng ta giới thiệu có thể nha mỹ su kỳ vui sướng đáp lại lưu h u n h cùng tô nhất mạnh đứng dậy đi ra ngoài mỹ su kỳ phát hiện tô dịch cũng không có đi theo ánh mắt hơi lộ ra tiểu thất lạc nhưng cũng lập tức đi theo lưu tô hai người lần này trên bàn lại chỉ còn lại có e s d u k i cùng tô dịch hai người cơ hội tới tô dịch đã sớm tận lực nói cho hai người tìm cơ hội đem mỹ x u k i điệu đi chính mình muốn đơn độc cùng e s d u k i h à n huyên một chút dù sao mỹ x u k i chuyện gì đều sẽ giúp nàng đáp lại có lẽ chính mình có thể từ e s d u k i cái này tìm một cái chỗ đột phá hai người tự nhiên không nghi ngờ gì trên thực tế tô dịch chỉ là vì đơn độc dò xét một cái e s d u k i thuận tiện nhìn xem còn có thể hay không soát một cái độ thiệt cảm tô dịch nhớ tới vừa rồi cái kia lạnh lùng á n h mắt tô dịch khóc không ra nước mắt băng sơn khó a i nhìn thấy s dù kỳ còn tại miệng nhỏ nhai nuốt lấy đồ ăn răng rấp tô dịch thử t h ă m giò nói s dù kỳ tiểu thư ngươi như thế nào không ăn thịt đồ ăn vũ nữ đại tự trong đó chỉ có thể ăn chay s dù kỳ trầm mặc mấy giây sau lạnh lùng nói gặp s dù kỳ còn phản ứng chính mình tô dịch thở dài một hơi chuyện hồi sáng này xem ra t ố i thiểu nhất không có để nàng chán ghét chính mình xem ra có thể không ngừng cố gắng a cần hai mặt cái kia nhập ra tùy t ụ ta cũng không ăn mặn cùng ngươi cùng một chỗ hai mặt t ô dịch nhẹ nhàng nói chỉ là thay đổi thứ hai đến ngược cái chữ phát tâm e t dù kỳ lập tức không có cảm thấy cái gì tiếp tục miệng nhỏ nhai nuốt lấy cơm đ ỗ n g nhiên hai giây về sau miệng nhỏ n g ừ n g lại n g ư ơ i mới vừa nói cái gì ta nói chúng ta cùng một chỗ c a i mặt a t ô dịch thần tốc nhẹ d ọ c lặp lại nói e t dù kỳ trực tiếp xem như không nghe thấy một lần nữa miệng nhỏ ăn lên đồ ăn chỉ bất quá tốc độ nhanh mấy phần thoạt nhìn n à n g nghĩ nhanh chóng ăn xong cũng không muốn cùng chính mình nhiều nói dóc t ô dịch nhìn một chút ed dù kỳ trong bắt còn có mấy miệng nhỏ cơm mà ed dù kỳ gần mấy lần đến nay đều là muốn đem đồ ăn trống g i n g mới sẽ rời đi đại sành lần này nhất định cũng không ngoại lệ bằng vào s d u k i ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn tốc độ tối thiểu còn có một hồi chậm rãi không được hiện tại đành phải phóng đại chiêu s d u k i tiểu thư kỳ thật ta có một cái khác hẳn với thường nhân năng lực ta nghĩ nói cho ngươi nghe tô dịch nhìn xung quanh một lần phản phất tại xác nhận xung quanh có người hay không xác nhận xong sôi về sau hắn nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m s d u kỳ s d u k i vẹn vẹn dừng lại một chút lần này nàng học thông minh trực tiếp không để ý đến tô dịch m i ệ n g nhỏ nhai tiếp tục vùi đầu giống như thỏ đồng d ạ n ăn tô dịch cũng không quản nàng lý không để ý tới chính mình tiếp tục giống như nghiêm túc nói năng lực của ta chính là có thể để ngươi quên ta là bạn trai ngươi ngươi ép dù kỳ s ừ n g sốt một chút h i ệ n nhiên ở vào năm 2008 l ạ i là tin tức tắc nghẽn đối với tô dịch nói một chút quá mức vượt mức quy định thổ vị cho cười không có chút nào phòng bị thế nào có phải là quên đi tô dịch mỉm cười lúc này ép dù kỳ trong miệng nhai tốc độ càng nhanh hơn lại l à nhét vào một ngụm cơm tiến chính mình miệng nhỏ đỏ hồng nói đùa nói đùa ha ha tô dịch cười ha h a bất quá ta thật còn có một việc muốn hỏi một chút ép dù kỳ tiểu thư tô dịch nụ cười nháy mắt biến mất sắc mặt trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo s d u k i cũng nhận ra cái gì con mắt đông nhiên n g ầ n g đầu chăm chú nhìn tô dịch ánh mắt của s d u k i tựa như có thể đem ý lạnh hóa thành thực chất tô dịch là thật cảm giác được trong phòng nhiệt độ giảm xuống mấy phần chính mình sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh loại này ánh mắt phảng phất tại nói cho tô dịch chỉ cần hắn hơi có hành động thiếu suy nghĩ liền có thể để hắn nháy mắt biến mất đồng dạng các ngươi thị trấn không có một người trẻ tuổi vậy ngươi tô dịch nghiêm túc một mực n h ì n chăm chăm s d u k i tựa hồ muốn theo trong mắt nàng nhìn ra cái gì s dù kỳ để đua xuống ngồi ngay ngắn ở ghế neo mắt lại nhìn chăm chắn tô dịch hẳn khí dần dần tăng thêm nhìn qua e z z kỳ tinh xảo thanh thuần khuôn mặt tô dịch q u á t lên một tiếng lớn vậy ngươi nhất định độc thân thật lâu đi chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi không phải ngôi sao may mắn sao chương hai trăm bốn mươi sáu ngươi không phải ngôi sao may mắn sao vậy ngươi nhất định độc thân thật lâu đi e z z kỳ tựa hồ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn ánh mắt của tô dịch tựa như tựa như nhìn một người chết nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại nghe đến một câu nói như vậy nàng sửng sốt nghiêm túc như vậy ngươi liền chuẩn bị nói cái này tô d ị c biểu lộ đột nhiên mới lòng thật xin lỗi ta tới chậm để cho ngươi chờ lâu tô d ị c ôn nhu nói Mai nở 2 độ. e d u k i ngây người một lát sau lập tức vùi đầu nhặt lên đũa đột nhiên hướng trong miệng nhét vào mấy miệng nhỏ cơm e d u k i r a sạch như tuyết phát dày như dệt mặc diễm lệ đỏ trắng v u nữ p h ụ lộ ra đoan trang lại tinh khiết kim sắc lá liêu tại mi tâm càng làm cho nàng thêm một điểm thánh khiết cảm giác nàng lúc này thuần đỏ như đan miệng nhỏ nhanh chóng động đậy nếu để cho tô dịch dùng một loại động vật ví von hiện tại Ezuki. như vậy lúc này nàng không còn là con thỏ nhỏ mà là tiểu hamster tuy nói nàng hướng trong miệng nhét cơm lượng rất ít nhưng g ợ hồ miệng của nàng càng thêm tiểu ngược lại là giống con hamster có một tia đỏ h ư n g gò má có chút phường lên miệng nhỏ thần tốc nhai phía dưới hiện nhiên giống con gặm bắp nô g hamster không biết là bởi vì vừa rồi hiểu lầm tô dịch còn là bởi vì tô dịch lời nói nguyên bản băng lánh nàng hiện nay lại là hòa tan xuống ngốc manh đáng yêu t ô n h ấ t mạnh hai người hộ tống mỹ s ù kỳ đi đến đang có nói có cười tô dịch vừa mới chuẩn bị đối với s dù kỳ lại nói hai câu ba chỉ thấy s dù kỳ trùng điệp đem đua đập vào trên mặt bàn chẳng biết lúc nào nàng đã đem trong bát đồ ăn tất cả nhét vào trong miệm s d kỳ đứng lên chạy nhanh như làn khói đi ra mì i xù k i ba người vừa hay nhìn thấy một màn này nàng nhìn thấy t ỷ t ỷ dáng r ấ p hơi s ư ơ n g sở chậm nhìn về phía đại s ả n h duy nhất một người tô dịch thì ta nàng làm sao vậy mì i xù k i mê man do hỏi nàng từ trước đến nay chưa từng thấy t ỷ t ỷ dạng này tô dịch chấn định tự nhiên thả xuống đũa khả năng là ăn quá nhanh nghẹn đi uống nước đi là dạng này sao mì i xù k i k h ẽ gật đầu có thể là uống nước không phải trong đại s ả n h đầu liền có sao nhưng nàng xác thực nhìn thấy t ỷ t ỷ trong miệng căng thổng chính là luôn cảm giác không đúng chỗ nào không sai nha tô dịch đứng dậy hướng về phía mì xù kỳ mỉm cười chúng ta lại đi bên ngoài dạo chơi nha được rồi cơm tối muốn trở về ăn à, ta chuẩn bị rất nhiều sở trường thức ăn ngon mì xù kỳ ném đi n g h i hoặc đối với tô dịch hé miệng cười đương nhiên tô dịch một nhóm ba người nhìn c h ấ n quy không có thay đổi về sau lại lần nữa đi tới trong c h ấ n đi dạo vẫn như cũng là lam sắc đèn lồng một cái buổi chiều thời gian đều tại giải vụ liêu chấn bên trong vừa qua trong đó bọn hắn cũng đi không ít trong c h ấ n người trong nhà làm khách trong nhà cũng chỉ có người lớn tuổi cùng tiểu hải tử tổng kết liền bốn chữ nhận tình hiếu khách cùng ngày hôm qua đại đại tướng phản nếu biết rõ ngày hôm qua bọn hắn có thể là liền cái cửa đều không ra duy nhất người nhìn thấy chính là một cái đáng sợ tiểu nữ h à i trừ cái đó ra bọn hắn còn đi giản thọ an phòng khám bệnh có thể gõ cửa lại không người trả lời hỏi đến dân chấn đều nói bác sĩ giản ra ngoài hỏi bệnh không biết lúc nào trở về kết thúc mỗi ngày tựa như lưu hành phía trước nói đồng d ạ n g làm người ta sợ hãi cùng ngày hôm qua so sánh quá cường liệt ngày hôm qua đụng phải sự tình tựa như giống như nằm mơ căn bản là không có khả năng tại cái này phát sinh các minh đệ một ngày như vậy xuống ta thật muốn h o i nghi ta ký ức dối loạn lưu hành đi tại trên đường trở về không khỏi nói cũng đừng ngươi vẫn là cho ta nhớ rõ ràng một điểm t ô nhất mạnh ngắt lời nói tại cái này lo lắng nhất chính là tiểu từ ngươi nếu biết rõ ngươi là cảnh sát hình sự phiền phức chuyên nghiệp một điểm t ô nhất mạnh lắc đầu cái này cảnh sát hình sự hắn cũng là người a đụng phải loại này sự tình người nào không hoảng hốt nha lưu hành giải thích triệu thử long tới đều phải run dày hai run dày được rồi được rồi đừng thì thầm t ô nhất mạnh lại lần nữa đánh gãy đừng đem nhát gan xem như thường nói t ô nhất mạnh là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lưu hành xem như cảnh sát hình sự đến nói s á c thực nhạy cảm tố chất cũng không tệ có thể đụng phải chút gì đó sự tình cho người cảm giác quá mức kiên cường đen trắng rõ ràng không hiểu biến báo nếu biết rõ trắng cùng đen cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thế nào cân bằng lợi dụng mới là vương đạo hơn nữa mỗi lần phạm là đụng phải chút thần quỷ sự tình liền bắt đầu bồi dối cùng hắn kiên cường bộ dạng hoàn toàn là hai thái cực đối với cái này t ô nhất mạnh đành phải lắc đầu tại sao lại thu như thế một cái đồ đệ cùng chính mình giọng điệu có chút không quá đi ngược lại là t ô nhất mạnh nhìn thoáng qua giống như là ngay tại suy nghĩ tô dịch khách quan lên lưu hành chẳng biết tại sao hắn ngược lại càng t h ư ở n g t h ứ c thoạt nhìn niên kỷ nhỏ hơn tô dịch lý trí tỉnh táo bác học mỗi một điểm hắn đều mười phần thưởng thức c h ờ một chút tô dịch đột nhiên nói làm sao vậy lưu hành bị hắn giật này mình tô dịch nhìn quanh bốn phía một cái không có người lưu hành cùng t ô n h ấ t mạnh bốn phía quan sát một chút phát hiện một phút phía trước nơi xa còn tại đi tới đi lui dân chân biến mất không thấy quái đang khi bọn họ nghi hoặc cảnh giác ở giữa thiên đột nhiên tôi xuống căn bản không cho ba người thời gian chuẩn bị cỏ cỏ cỏ xung quanh đèn lồng lớn sắp xếp hàng dài liên tiếp sáng lên huyết hồng sắc ba người giật nảy cả mình chẳng biết lúc nào mới vừa rồi còn là lam sắc đèn lồng thế mà biến thành màu đỏ đi đi xảy ra chuyện t r ờ i cũng đen đèn lồng đỏ cũng xuất hiện sương mù cũng càng ngày càng đậm tô dịch hít sâu để chính mình giữ vững tỉnh táo hắn sờ lên bên hông ác ma x u ố n g lục c a m đoan chính mình có thể gặp phải nguy hiểm lập tức rút ra nhà ha ha t r ờ i vui h á h á h á đột nhiên liên tiếp hải đồng tiếng cười xuyên qua sương mù dậy đặc chuyển đến ba người lốt a i tô dịch lập tức lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian nửa đêm mười hai điểm mười hai điểm tô dịch cùng tô nhất mạnh trang miệng một lời dựa theo quy tắc điều thứ mười một thử xem gặp phải đèn lồng biến đỏ bài trừ tạp niệm thả lỏng tô nhất mạnh thản nhiên nói hai người lập tức làm theo có thể tựa hồ không làm nên chuyện gì tiếp tục bảo trì b u ô n g lòng trạng thái trước hướng vụ liêu trang tới gần tô nhất mạnh tiếp tục nói tô dịch gật đầu xác nhận lưu hành cũng tại bối rối ở giữa nhớ tới sáng nay ý nghị của mình nhìn thoáng qua tô dịch sắc mặt như thường bộ dáng hắn bắt đầu dần dần tỉnh táo hướng đừng sợ lưu hành sắc mặt lạnh lùng nhanh chân hướng về phía trước chỉ có có chút run run bà vai bộc lộ ra hắn như cũ hoảng hốt vô cùng tô dịch tranh thủ thời gian kể lưu hành một điểm ngôi sao may mắn ngươi đừng chạy a ngươi ngay tại ba người tập hợp lại chuẩn bị hướng vụ liêu trang xuất phát lúc trong sương mù dày đặc xuất hiện ba cái thấp bé thân ảnh đến cũng đừng đi a ha ha ha kẻ đáng thương thật sự là tươi mới đây đột nhiên ở giữa ba tấm âm trầm trắng b ệ mặt trực tiếp chạy đến tô dịch ba người trước mặt a tô dịch cùng t ô nhất mạnh đã sớm chuẩn bị sắc mặt như thường đối mặt quỷ dị đột nhiên dán mắt giết không có động tác mà lưu hành liền không đồng dạng vừa rồi đã làm bao đủ khí lực mới khó khăn lắm đưa cho chính mình dũng khí hiện tại cái này một đợt dán mặt g i ế t trực tiếp cho hắn chỉnh phá phòng thủ không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n hắn đeo ra âm thanh lập tức ba tấm ảm đạm mặt cùng nhau quay đầu nhìn về lưu hành tựa như đói bụng rất nhiều ngày đến lang tìm được ngon miệng đồ ăn đồng dạng xanh mơn mận ánh mắt căn bản giấu không được tô dịch trong lòng mắt lạnh phải gặp uy ngươi không phải ngồi sao may mắn sao chương hai trăm bốn mươi bảy vi phạm như vậy mấy đầu quy tắc làm sao bây giờ gấp tại t u ế t trở chương hai trăm bốn mươi bảy vi phạm như vậy mấy đầu quy tắc làm sao bây giờ gấp tại tuyến trở lưu hành đến che giấu hiển nhiên thất bại bị tóm gọn vi phạm trần quy càng phải nói hiện tại tô dịch ba người toàn bộ đều vi phạm trần quy nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ còn ở bên ngoài đầu đi dạo mắt thấy quỷ dị hài đồng tấn manh hướng lưu hành tập kích tô nhất mạnh không chút do dự cũng có động tác đáng tiếc dù cho tô nhất mạnh nháy mắt đã có phản ứng vẫn như c ũ không ngăn nổi ba cái hài đồng tốc độ bọn hắn tựa như như do tấn manh trôi giạt đến lưu hành trước mắt chính lưu hành cũng làm ra cách đấu tư thế chỉ bất quá trong lòng vẫn có e ngại chi ý hắn một quyền hướng về phía trước vùng ra có thể hải tử lập tức tản đi khắp nơi ra không có chúng đích tô dịch tại trong c h ư ớ c mắt ưu tiên lựa chọn giữ im lặng hắn đang yên lặng quan sát những này q u ỷ dị hài đồng mà tô nhất mạnh cũng gia nhập chiến cuộc báo cho hắn hiện tại chiến đấu đã không thể tránh lẽ chỉ bất quá những hài tử này đến cùng lai lịch gì là người là quỷ tô dịch cầm ác ma súng lục trong lúc suy tư ba vị hài đồng ảm đạm mặt cấp tốc biến thành rán mua biến thành nhăn nhăn đúng đúng thi một màn này kém chút trực tiếp cho lưu hành dọa không có rồi cái này đến cùng là thứ độ gì h ả i đồng mặt không ngừng xuất hiện nhăn m h e o tựa như lập tức biến thành bảy lao bắt mười mặt n h i ễ u giống như vỏ cây con mắt đột nhiên biến đỏ từ nhăn m h e o trên mặt bắn r a mà chảy máu ánh sáng màu đỏ quái vật lưu hành chú ý tới không riêng gì mặt trước mặt ba cái h ả i đồng không quái vật cánh tay cùng chân đều biến thành nhăn m h e o vô cùng quỷ dị h ả i đồng thân loại hình cũng nâng cao đây là biến thành thân cây sao tô dịch nói khẽ xem ra cùng thụ thần có quan hệ tô nhất mạnh cũng móc súng ra chúng ta bây giờ đã vi phạm quy tắc hai mười hai giờ còn ở bên ngoài cũng vi phạm quy tắc bốn cùng quái dị dân chân đáp lời tô nhất mạnh tiếp tục nói Quy tôi ắ tắc, c cũng cho chúng chỉ có thứ thứ thời xuất ta tại theo thể tranh thủ thời gian trở lại vụ liêu trang. t hòa hiện, hiện điều đầu đồng gian lại liêu nếu quy dựa nên là vụ dịch n ó tiếp ở giữa, cái hài ở ba đ ồ nhất g đã đột n i người đánh tới. ê n hướng đánh Không cần nổ súng. Còn n h ba đầu. một Tô có mạnh lớn tiếng nói cũng là tại hướng lưu hành báo động trước lưu hành xưng sở sau đó cũng là nghe t ô nhất mạnh không suy nghĩ thêm nổ súng đánh chết trước mặt quái vật thương thể thuật t ô dịch rút ra một mực c o n g tại sau l ư n g ác ma u ố n g lục tại phát động thương thể thuật nháy mắt hắn cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một chút linh năng nhưng cũng không phải là vô cùng tràn đầy khi trả thương sĩ thương thể thuật duy trì liên tục tiêu hao linh năng thương sĩ tiếp thân cận chín lúc có thể dung nhập xạ kích một bộ thể thuật tô dịch đối với lấn người mà đến một cái quỷ dị hài đồng không tránh phản bên trên cầm súng hắn dị thường linh hoạt xây dịch phía dưới một lần tránh liền đi vòng qua quỷ dị hài đồng sau lưng mà quỷ dị hài đồng một quyền tựa hầu ngăn không được thế sông trực tiếp đập về phía mặt đất mặt đất trải tốt đường đều bị đập vỡ một khối nhỏ Tham a đ o nếu như căn cứ ngự vô song đến xem hắn kỹ năng biểu thị hai mươi bốn giờ bổ sung năng lượng cũng rất có thể là thế giới hiện thực hai mươi bốn giờ nếu như thế đạn dược liền tương đối chân quý dù sao chính mình cái này nguyên một cục trò chơi có thể cũng chỉ có thể dựa vào chút đạn dược sống qua thứ hai là những vật này thật là linh thể sao hơn nữa bọn hắn đến cùng có thể hay không tổn thương những này tô dịch đều không được mà biết hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thứ ba chính là tô nhất mạnh vừa rồi nói bên cạnh nếu là có người l i ê n muốn bảo vệ đối phương cam đoan mọi người cùng nhau sống sót như vậy những này quái vật là người sao nếu như bọn hắn thật là dân chấn mà lại là người giết bọn hắn có hay không cũng sẽ vi phạm trần quy tô nhất mạnh rất lợi hại còn phân tích ra điểm này nghĩ đến cái này hắn cũng không khỏi phải tin tưởng tạm ô Nhất m n h l thời ậ t n trước h n chiến đấu một cái suy nghĩ thêm bước kế tiếp thực tế không được tại dùng ác ma súng lục thăm dò trong trước mắt tô dịch hoàn thành suy nghĩ hắn cầm thương phía sau thương thể thuật hiện nhiên không tầm thường động tác ưu nhãm mó lẹ tràn trọc xê dịch chẳng những tránh đi nhiều lần công kích còn đ ã trúng quái vật mấy cước nhưng hiển nhiên cũng không phải là rất đạt hiệu quả tô dịch hiển nhiên đã chậm rãi tiếp thu cái này bước đi bắt đầu phân tâm hướng còn lại hai người nhìn chỉ thấy tô nhất mạnh cũng không có nổ súng chỉ là không ngừng lợi dụng cách đấu kỹ cùng quỷ dị hài đồng chiến đấu h á n cái kia hiển nhiên không có tô dịch trước mặt lực lượng nhưng thỉnh thoảng trong tay sẽ xuất hiện một mùi lửa hướng tô nhất mạnh ném ra để mắt tới lưu hành cái kia hiển nhiên càng thêm yếu đ ư ớ i tốc độ mặc dù nhanh nhưng hiển nhiên lực lượng đồng dạng cùng lưu hành đánh thẳng có đến có vẻ chính như tô nhất mạnh lời nói chân quy bên trên thuật bên cạnh có người đại ra đến lẫn nhau bảo v cam đoan cùng một chỗ sống sót tô dịch cảm thấy có tính toán tránh né công kích đồng thời chậm rãi tới gần lưu hành lưu hành cái này yếu nhất quả hồng chọn m ề m b ó t tô dịch đã đi tới lưu hành bên cạnh cũng đi vòng qua lưu hành con quái vật này phía sau hắn tận lực tiếp cận chính mình quái vật cho hắn tụ lực một k í c h cơ hội quả nhiên quái vật trúng kế quái vật h ắ t h ắ t cười quái gì, d a rẻ nhăn meo càng thêm nhăn à làm người ta sợ hãi vô cùng hắn tụ lực một quyền mà tô dịch thật là quay người nhảy lên tránh ra tô dịch hô, hô to một tiếng lưu hành ngay vậy cũng hết sức phối hợp hướng về sau nhảy tới quái vật chuẩn bị một cách dán d ă n chắc chắc đánh vào cùng lưu hành chiến đấu một cái k h á c quái vật bên trên con quái vật kia trực tiếp bị đánh bay xa bốn năm mét đổ vào một chiếc sẻng nhỏ trên xe không có động tĩnh cái này quái vật lực lượng tuy cao nhưng đội hồ không quá thông minh bộ dạng mạnh như vậy lưu hành mới vừa sợ hai t h á n phục xong nháy mắt hú lên quái dị bởi vì tô dịch cái kia đại lực quái vật đã bỏ đi tô dịch mà là vung vẩy nhăn nheo tứ chi hướng hắn công kích mà đi đi giúp mạnh ca tô dịch biết lưu hành nhất định chơi không lại cái này đại lực quái vật tiếp tục lấn người mà lên tại quái vật phía sau hung hang đạt một chân một lần nữa hấp dẫn quái vật chú ý quái vật con mắt nháy mắt biến thành phẫn phóng nộ tới Tô d ị chương Tô tiếc, t Dịch lắc h đầu đáng t h ể t h u ậ t r ấ t m ạ n h thể thuật rất mạnh. Có c là h í n h mươi ì n thân thể này h thể lực l ợ n tám ta không đủ để đánh bại、hắn. Hiện tại chỉ có để h à nói qua ta vẫn h đồng là o ạ khu c phóng hỏa i ma i có thể t dành sư chuyện này sao chương hai trăm bên bốn gia nhập mươi t 248 ta không có nói qua ta vẫn là khu ma sư chuyện này sao tô dịch tiếp tục cùng quái vật chiến đấu hắn phát hiện quái vật là càng đánh càng hăng mà chính mình thì không phải vậy trong cơ thể linh năng vốn là có hạn đang không ngừng tiêu hao phía dưới thần tốc thấy đ ấ y hiện tại liền nhìn tô nhất mạnh cùng lưu hành chỉ thấy có lưu hành sinh lực quân gia nhập chiến cuộc tô nhất mạnh áp lực giảm nhiều con quái vật này ngoại trừ biết phóng hỏa bóng bên ngoài trên lực lượng kém xa tít tắp tô dịch cái này nhưng kỳ quái là tại hai người tiến công phía dưới con quái vật này tựa hồ vĩnh viễn không người、phải. cũng sẽ không tụ thương tô d ị tiên lặng cân nhắc đang chuẩn bị đem con quái vật này thử lại rất qua đối với cái này hỏa cầu quái vật sử dụng ra cùng một chiêu để bọn hắn công kích lẫn nhau cũng không biết cái này quái vật có một lần kinh lịch về sau có thể hay không học ban nghĩ đến cái này nhưng hắn đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên nhớ lại mới vừa rồi cùng lưu hành chiến đấu quái vật bị đại lực quái vật đánh bại hình ảnh chẳng lẽ là dạng này để bọn hắn treo lơ lửng giữa trời tiếp xúc không được mặt đất tô dịch cao giọng la lên tô dịch lời nói giống như thể hồ có đ ỉ n h vừa rồi chứng kiến quái vật ngã xuống lưu hành nháy mắt hiệu tô dịch có ý tứ gì tô nhất mạnh cũng không có nhàn rỗi cũng không quản có hay không lý giải t r ư c hướng phía cái mục tiêu này hành động lưu hành cùng tô nhất mạnh hai người không hổ là sư đồ bọn hắn không tính phía trước trở thành sư đồ quan hệ đều có năm năm lâu thuần thục vậy mà là hợp lực đem hỏa cầu quái vật cung hỏa cầu quái vật liền tại trong nháy mắt đó đình chỉ n ú c đ í c h phảng phất đứng máy đồng dạng lưu hành vội vàng ra hiệu tô nhất mạnh hướng về xe nâng đi đến tô nhất mạnh tại nhìn đến xe nâng bên trên quái vật một n á y mắt cũng hiểu được tô dịch vì cái gì vừa rồi đột nhiên h i ể u một chiêu này nhìn thấy tô dịch đang cùng một cái quái vật đấu không phân sàn săn nhau cảm thấy đối tô dịch đánh giá càng là cao mấy phần tô dịch thấy hai người hợp lực đánh bại hỏa cầu quái vật trong lòng cũng thở dài một h chính mình coi như thật gánh không được hai người để thật là lạ vật về sau không c h ầ n chờ lập t ứ c tiến lên c h ợ giúp tô dịch quái vật khí lực mặc dù lớn thân thể lại cũng không nặng nề ngược lại vẫn còn tương đối nhẹ tại ba người giáp công phía dưới quái vật rất nhanh bị tóm dơ lên ba người đem con quái vật này cũng đặt ở xe nâng bên trên về sau cuối cùng thở dài một hơi lần này có thể nhờ có ngươi tô nhất mạnh ngực chập trùng nhìn xem tô dịch việc nhỏ tô dịch cũng tại thở phì phò cũng hưởng cho ngươi có thể nghĩ tới một chiêu này ta làm sao lại không nghĩ tới đây lưu hành thở dài một tiếng chán nản đầu mình đụng phải những n à y phá sự làm sao lại không chuyển động được nữa ta tạp thư nhìn nhiều nha đây không phải là thụ thần địa bàn sao bọn hắn lại biến thành giống cây đồng dạng tô dịch xua tay tiếp tục khôi phục thể lực sau đó tên i kia lại tại xe nâng bên trên bất động ta chuyện này đối với mặt lại càng đánh càng hung vậy ta chỉ có thể nghĩ như vậy cái này đại địa ngay tại cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng tựa như cây hấp thu đại địa chất dinh dưỡng đồng dạng tô nhất mạnh đối với tô dịch nói không sai chính là cái này để ý đường hướng trên mặt ta rất vàng ta tin tưởng mạnh ta nhìn thấy cũng nhất định có thể nghĩ ra tới tô dịch gật gật đầu đứng thẳng người lên người rất nhạy cảm tô nhất mạnh cười nói cũng cuối cùng chậm lại tiếp lấy lại sắc mặt kỳ quái chỉ chỉ tô dịch u ố n g trong tay bất quá ngươi có thể nói cho ta ngươi thương là từ đâu đến sao tô dịch thương thể thuật nhất định phải cầm thương mới có thể phát động cho nên tự nhiên không có cách nào ẩn tàng ngao ta không có nói qua ta vẫn là khu ma sư chuyện này sao bình thường dân tục học người đều kiêm t r ư ớ c cái này tô dịch ho nhẹ một tiếng khu ma sư tô nhất mạnh chờ đợi tô d ị c giải thích ân trong tay của ta thương này tổ chuyển chuyến đánh linh thể đối với nhân loại không có tác dụng cho nên trực giác của ngươi kỳ thật rất đúng ta chính là cái kia phần trăm không chấm m ộ t người ngươi đã sớm biết nơi này có vấn đề lưu hành nghi ngờ nói cũng không phải là chỉ có thể nói là phòng đoán a ta cũng là ngộ nhập cái này mì xù kỳ không dẫn đường ta có thể vào không được tô dịch giang tay ra nhưng làm ta nhìn thấy đèn lồng biến sắc còn có thời gian thay đổi chuyện quỷ dị từng kiện sau khi phát sinh ta tự nhiên xác định nơi này nhất định có vấn đề tô dịch nói xong đem thương thu vào đường tại trên lưng thuận tiện vô vô bên hôm mình đây chính là cái bà bối thời điểm then chốt nói không chừng có thể cứu chúng ta mấy cái m ệ n h đây cho nên công phu của ngươi cũng là g i ả truyền t ô nhất mạnh tiếp tục hỏi đúng tô dịch đ ú i bay sư phụ ngươi mới vừa nói không thể nổ súng là bởi vì cái gì ý tứ lưu trì nghi hoặc không hiểu đối mặt quái vật vì cái gì còn muốn nhân tử hại ta không phải đã nói rồi sao trấn quy đầu thứ chín bên cạnh nếu là có người c a m đoan mọi người cùng nhau sống sót t ô nhất mạnh đập lưu hành o một cái hiển nhiên đối hắn hỏi cái này vấn đề rất là im lặng đụng phải những này linh dị sự tình phá án cỗ này cơ linh sức lực đi đâu rồi lưu hành o sửng sốt một chút cũng hiểu được biểu lộ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới tô nhất mạnh lại sẽ như thế lý giải ngươi nói là bọn hắn cũng có thể là trần quy thảo luận người bộ dạng này còn có thể là người còn có cái này phá trân quy thật sự có cần phải tuân thủ sao ân không có làm rõ ràng tình hình phía trước vẫn là đường mù đọc thủ không có uy hiếp đến sinh mệnh lời nói tận lực không cần nổ súng tô nhất mạnh dặn dò đến mức trân quy thật hay giả chúng ta trước hết coi hắn là thật đến xem lưu hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu đột nhiên đầu của hắn một trận choáng t hắn hình như nhức đầu tô nhất mạnh thản như nói tô dịch cũng chậm rãi gật đầu không nghĩ tới tại loại này thời khắc mấu chốt lưu hành còn nhức đầu nếu là một mực đau đầu đi xuống nhóm người mình nếu là tại đụng tới quái vật nhưng là thiếu một cái chiến lược thậm chí còn nhiều thêm một cái vương hữu này làm sao bảo vệ không sao lưu hành che lấy đầu sơ soạn sờ một cái chậm rãi mở mắt tôi ố t t nhất mạnh lo lắng hỏi không có việc gì liền một trận đi qua liền tốt lưu hành lung lay đầu dùng sức mở tóm ắ t được chúng ta đi thôi an chiếu lấy trấn quy đến nói lời nói chúng ta hiện tại chính là muốn cùng một chỗ sống trở lại vụ liêu trang tôi nhất mạnh vô vô lưu hành bà vai Những món kia làm sao bây giờ? Lưu Hoành hiệu nâng bên hiệu giờ? làm kia sao ra Lưu bây xe tôi r ê n Ném cái quái vật. t khỏi đây c h ú nhất g ta đi trước đi là k í n Tô dịch thì tranh thủ thời Trang dịch bước, hướng vụ trang Phương hướng gian xài Lưu vụ u phát. Đi. Tô nhất Tô Đi. mạnh cùng lưu hành o cũng không có d i à y vò khớ khổ tiếp tục hướng phía trước đi đến chỉ bất quá con đường x ư ơ n g mù thực sự là quá mức dày đặc càng chạy càng dày đặc tầm nhìn thấp đến không hợp t h ó i thưởng liền tính tô dịch ba người tận lực hướng trong đó một đầu đèn lồng mang lên đi cũng khó có thể thấy rõ trước mặt đồ vật thậm chí không phải cùng đèn lồng mặt dán mặt lời nói đèn lồng đều là mơ hồ không rõ đèn lồng ánh đèn đã là không được bất luận cái gì chiếu sáng tác dụng t ô dịch miễn cưỡng dựa vào phương hướng cảm giác nhận ra phương hướng hắn đột nhiên có chút hoài niệm từ bản thân quang mang vạn trượng trì dựa đến đáng tiếc thần kỳ của mình đèn tin không tại cái này đây chính là ở nhà lữ hành cần thiết tốt vật thần k h í a vài phút cho những này giấu kín ở trong x ư ơ n g mù quái vật chiếu sáng ngươi đẹp lại tiến lên một hồi t ô dịch ba người chỉ có thể gắt gao dựa vào tay lẫn nhau đỡ đối phương lưng hành động mới không đến mức chạy mất hiện tại nếu là có quái vật đột nhiên xuất hiện lấy loại này tầm nhìn quản chi là xảy ra đại sự a thử thử, thử. đột nhiên bén nhọn một đạo rít g ặ đều, kèm theo lộn xộn kỳ quái âm thanh cùng nhau xuất hiện ba người đều là sau lưng mắt lạnh thi thi tới cùng đến chính là mình đau đầu hắn đột nhiên cảm giác được một trận nỗi đau xé rách tim gan trong đầu đều muốn nổ bể ra đến tô dịch một bên che lấy đầu một bên trong lòng chửi ấm lên quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xảy ra ngoài ý muốn chương hai trăm bốn mươi chín ác ma x u ố n g lục song trọng xa kích chương hai trăm bốn mươi chín ác ma x u ố n g lục song trọng xa kích tô dịch đau đầu muốn n ư ớ đường khẩu bên trên ba người phía sau chuyển đến quỷ dị âm thanh không thích hợp âm thanh rất lớn tô nhất mạnh lông mày gắt gao nhăn lại bởi vì ba người dựa thật s á t vào cùng một chỗ hắn lập tức cảm thấy được tô dịch không thích hợp phía sau có đồ vật đến rồi lưu hành cũng nghe ra phía sau tình huống có thể trước mặt tô dịch ngay tại thân người c o n lại ô m đầu làm sao bây giờ lưu hành chạy xuống một giọt mồ hôi t r ư ớ c che chở hắn giữ vững tinh thần chuẩn bị n i n địch tô nhất mạnh nói khẽ hai người đem tô dịch bảo hộ ở chính giữa tô dịch đau gần như sắp mất đi có thể trận này đau lần này lại không có nhanh như vậy tiêu tán đông đông đông phía sau âm thanh càng lúc càng lớn phản phất là một chiếc xe lu ngay tại hướng ba người lại tới ta tốt chạy mau tô dịch vừa mới cảm thấy được đau đớn đình chỉ người còn không có chỉ hoa n tới liền lập tức mở miệng hai người t h ấ y thế lập tức một trái một phải nhấc lên tô dịch liền hướng đằng trước chạy nơi này còn có cái gì quỷ đồ vật ta lưu hành mắng có thể còn có so vừa rồi những vật kia càng đáng sợ quái vật tô dịch đau đầu di chứng c h ó n g váng cũng cuối cùng làm dịu dạng này chạy xuống đi hình như không phải cái biện pháp à. lưu hành cảm thấy được nhóm người mình chạy còn không có phía sau truy nhanh vội nói cái này phía sau âm thanh càng lúc càng lớn mau đuổi theo chúng ta tôi n h ấ t mạnh chân mày n u rất căng bên hông thương cũng móc ra cái này cách vụ liêu trang nhưng còn có một hồi đâu tôi thiểu còn phải chạy mười phút đồng hồ lưu hành thở phi phò phía sau người này thật sự là đang đuổi chúng ta tô dịch ba người cố gắng chạy vọt về phía trước chạy lại lần nữa thử nghiệm hất ra phía sau cái đồ vật sương mù dày đặc bên trong chỉ có ba người lao nhanh thân ảnh nhưng bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào đều chạy không thoát phía sau đồ vật đuổi theo không v u n g được căn bản không v u n g được lưu hành vừa, chạy vừa kêu sắc mặt phát khổ đông một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện tại bọn họ đằng trước mà phía sau truy kích â m thanh lạc yên biến m t nó biết bay n m y đến chúng ta phía trước đến rồi tô dịch ba người bước chân dừng lại lần này làm sao bây giờ lưu hành có chút hoảng hồn hắn là thật sợ nha tô dịch cũng hoàn toàn không nghĩ tới người này còn có thể lập tức chạy đến đằng trước đi hiện tại là không thể động đậy về sau trốn sẽ c á c h vụ liễu trang càng ngày càng xa hướng phía trước lại có một cái quỷ dị c h ứ a n g ạ i vật cái này nên làm thế nào cho phải đông đông đông vật kia tựa hồ tiếp tục đang hướng phía tô dịch ba người ép tiến khẩn trương bầu không khí lập tức bao phủ ba người thi thứ đồ gì là người hay quỷ trước gặp nó gặp một lần lưu hành hai tay cầm thương lặng lẽ đợi phía trước đồ vật đến t ô nhất mạnh cũng không có phản bác lấy ra thương cũng tại chờ đợi phía trước sẽ xuất hiện thứ gì tô dịch lấy ra ác ma súng lục biết phương hướng này lại trốn vô ích chỉ có b u ô n g tay đánh cược một lần hắn cũng muốn nhìn xem phía trước cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì đông và n h theo động tĩnh càng lúc càng lớn ba người ngừng thở khiến tô dịch ngoại ý muốn chính là đối diện đồ vật càng đến gần nơi này sương mù càng làm ầm anh tựa như đều bị vật kia cho hút đi đùng dạo và anh Không có ra năm giây tô dịch xung quanh sương mù đã biến thành nhỏ bé ba người cái này mới rốt cục thấy rõ trước mặt đồ vật gián g dấp rung động ba người thấy tình cảnh này đều là nói không ra lời một k h ỏ a to lớn vô cùng đại thụ che trời nó dưới đáy rắc rối khó gỡ trong suốt quấn quấn mà trên c ả n h cây tráng kiện vô cùng c ả n h cây ngay tại không ngừng vũ động thân cây chính giữa sáng lên hai lau hết hồng sắc q u a n mang cái k i a t ự a n h ư chính là con mắt của nó trước mặt dễ cây đang không ngừng n ú c ních mà cái này một gốc cây lớn nhỏ cho tô dịch ba người cực độ cảm giác áp bách năm sáu mươi m é t độ cao cành cây không gió mà bay phản phất tại l à m p h á p lại thêm nó huyết hồng sắc ánh mắt làm người ta sợ hãi vô cùng ta ít ít ít cái đồ chơi này như thế nào làm lưu hành trách mang âm thanh t ô nhất mạnh hiển nhiên không nghĩ tới truy kích nhóm người mình đúng là một khỏa tham thiên thụ yêu không có cách nào giải quyết t ô nhất mạnh lập tức làm già phán đoán tô dịch meo lại mắt cây này căn bản khó giải lợi dụng phía trước phương thức đem hắn nâng lên là nghĩ cùng đừng nghĩ cũng chính là nói đại địa có thể quần quận không ngừng cung cấp lực lượng cho nó khó giải tô d ị c cười khổ nói chỉ thấy quái vật huyết hồng sắc mắt gắt gao nhìn c h ẳ m chăm ba người tựa như đối với ba người tràn đầy vô tận lệ khí dễ cây lập tức lại lần nữa hướng về phía trước trèo đi nhúc ních cành cây dây leo cũng hướng ba người đánh tới tô dịch đám người căn bản là không có cách phòng bị ẩm phanh phanh nổ súng tô nhất mạnh cùng lưu hành liền bắn m ấ y phát đem đánh út về phía chính mình ba người dễ cây đánh gãy có thể chuyện này đối với cái này cây tham thiên thụ yêu mà nói điểm này dễ cây căn bản là chín trâu mất sợi lông vô số cành cây dây leo che giả mang mọc mà đến ẩm ẩm tô nhất mạnh lần thứ hai nổ súng nhưng lần này bắn không phải trước mặt c ả n h cây mà là cách mình ba mươi đến mét xa ánh mắt đỏ như máu có thể cái này mới phát xuống đi giống như đã đá chìm n ấ y biển căn bản không chiếm được nắp lại tô dịch ba người căn bản không có cách nào chống cự liền nhanh chóng bị dây leo vây quanh c u ố n lại lúc này thụ yêu mở ra nó răng cơ trạm n g ệ n g lớn tựa hồ chuẩn bị đem c u ố n lên ba người một ngụm n ư ớ c vào tô dịch tỉnh táo dơ lên trong tay thương trong lòng hắn nắm chắc tại nhìn đến thụ yêu đem chính mình c u ố n lên một nháy mắt vẹn vẹn chỉ là đem thân thể của mình trói lại h ắ n ác ma súng lục liền đã vẫn sức chờ phát động hắn đang chờ đợi yêu đem chính mình đưa đến càng dễ dàng đánh trúng ánh mắt nó địa phương tôi nhất mạnh cũng chính cầm thương chờ đợi lại lần nữa s xa kích xem ra giống như tô dịch tính toán lưu hành lại là đã sợ n g â y người chính mình lại bị một gốc cây cuốn lại thậm chí lập tức có thể liền muốn trở thành nó chất dinh dưỡng tô dịch tỉnh táo chuẩn bị kỹ càng tư thế liền tại cành cây thật cao nâng lên tiếp cận thụ yêu con mắt một n g á y mắt chính là hiện tại thương thể thuật kỹ năng này bao hàm s xa kích tự nhiên có thể trình độ nhất định để cao xuống tỷ lệ chính xác cho nên tô dịch cũng mở ra nó húng chi hiện tại thân ở thụ yêu con mắt bên cạnh tỷ lệ chính xác càng là tăng nhiều song trọng xa kích quán t â u linh năng cầm trong tay xuống lúc mỗi một viên xạ kích mà ra viên đạn đều có thể huyện hóa ra hai viên giống nhau hiệu quả viên đạn tại nguy cấp như vậy tình hình tô dịch tự nhiên không có tỉnh viên đạn tính toán phanh phanh phanh tô nhất mạnh cùng tô dịch cùng lúc bắn ra viên đạn có thể viên đạn tính chất có thể là ngày đêm khác biệt cái này vô luận là linh thể vẫn là bản thể có lẽ đều có thể tạo thành một chút tổn thương à. tô dịch cũng âm thầm chờ mong ba sợ hai đen bút khói lên tức giận viên đạn nháy mắt biến thành sáu viên chỉnh t ẩ bắn về phía thụ yêu trong đó một con mắt ngao thụ yêu gào lên một tiếng lập tức buông lỏng ra tô dịch ba người đau đớn để thụ yêu c ả n h cây quấn quanh co vào với lúc bảo vệ được rơi xuống tô dịch ba người tô dịch ba người lảo đảo nghiêng ngã từ hơn hai mươi mét không trung dựa vào c ả n h cây chậm rãi rơi xuống trên mặt đất chạy không kịp ngừng tô dịch hét lớn một tiếng ba người đều là không do dự hướng thụ yêu phía sau phóng đi chương hai trăm năm mươi quy tắc đổi mới các người chơi với lửa chương hai trăm năm mươi quy tắc đổi mới các người chơi với lửa hướng lưu hành hô thụ yêu rít gạo kêu vẫn còn tiếp tục chỉ thấy nó đóng lại giống như máu tươi con mắt cánh cây lung tung quất tô dịch tránh trái tránh phải vẫn lên thương thể thuật khó khăn lắm tránh thoát lần này phó bản thương thể thuật có thể là lập công lớn tô dịch không kịp chờ đợi muốn chỉnh một cái thể thuật loại chức nghiệp hoặc kỹ năng phát hiện thời khắc mấu chốt vẫn là chính mình nguyên bản thân thể kỹ xảo đáng tin tô dịch xuyên qua tại cành cây dây leo cùng oanh loạn tạc phía dưới cuối cùng trốn ra thụ yêu pha vi lần thứ hai tiến vào sương mù dày đặc bên trong cẩn thận a hắn khả năng sẽ kỹ năng gì thuấn di hoặc là nhảy vọt loại hình đừng bị hắn ép thành bánh thịt lưu hành vừa chạy vừa nhắc nhở nhanh đừng nói nhảm có lẽ không chống được bao lâu t ô nhắc mạnh tốc độ không、giảm. ba người lần thứ hai tựa vào một khối hướng về phía trước thần tốc chạy đi đông t quả nhiên không ngoài bao lâu phía sau lại chuyển ra truy kích tấm thanh nhanh đến bậc thang lưu hành ngạc nhiên nhảy lên trên núi thần xã bậc thang tô dịch cũng là vui mừng phía sau âm thanh càng ngày càng gần tại không sử dụng ngự vô song dưới tình huống cuối cùng nhìn thấy một tia sinh cơ hướng tô dịch một bước vượt qua ba cái bậc thang m o n l ẹ hướng lên trên n g ả y xuống còn có cỗ thân thể này không hề yếu đuối mặc dù không bằng tô nhất mạnh cùng lưu hành nhưng cũng tại hai người giúp đỡ bên dưới chống đỡ cho tới bây giờ sau lưng âm thanh càng ngày càng nặng nếu như nói phía trước chạy trốn còn ôm lấy một tia có thể tới một đấu may mắn tâm lý như vậy tại từng trải qua tham thiên thụ yêu sau đó tô dịch đem ý tưởng này xa xa ném ra sau đầu hắn giống như n g ư ờ i hoang mất cương không l i ệ u dư lực đến tô dịch kéo ra trước mặt vụ liễu trang đại môn ấm áp mở nhạt ánh đèn đăng ở trước mắt ba người chạy nhanh như làn khói đi vào đóng cửa lại mà phía sau âm thanh im bặt mà dừng ba người l i ế n nhau phát giác không giống bình thường tô dịch lấy điện thoại ra xem xét hiện tại đã là dạng sáng hai giờ năm mươi phút vừa rồi thời gian cũng tại bất chi bất giác hướng về sau phi tốc trôi qua t ô n h ấ t mạnh hai người hiển nhiên cũng phát hiện t ô n h ấ t mạnh đột nhiên che lấy đầu đột nhiên ngã xuống đất như thế nào lưu hành nói chuyện mới vừa nói một nửa cũng là sụi lơ trên mặt đất t ô dịch vừa định mở miệng cũng là đầu một trận choáng váng con mắt cũng không nghe sai bảo nghị đóng lại tới t ô dịch vô luận bao nhiêu cố gắng đều không thể mở ra thậm chí nào đều không cách nào chuyển động giống như dì xét mừng t r u ô n g hắn cũng ngã ở mặt nền bên trên bốn t cái này t ô dịch mở mắt ra phát hiện chính mình đã nằm ở gian phòng trên giường hơn nữa mặc mì xù kỳ cho áo ngủ hắn cầm lấy một bên điện thoại ngày hai mươi ba tháng chín chín không không lại một ngày trôi qua hắn rõ ràng nhớ tới đêm qua té xịu thế nhưng loang thoáng hình như lại quên đi cái gì đến cùng là cái gì chính mình làm sao lại nắm tại đây tô dịch tranh thủ thời gian sờ lên bên hông phát hiện ác ma súng lục vẫn còn ở đó thở dài một hơi sau đó lập tức rời giường đi nhìn t r ấ n quy hắn phát hiện t r ấ n quy hai đã biến thành khác biệt nó thế mà đổi mới hai làm ơn nhất định cam đoan mỗi ngày d ạ n g sáng mười hai lúc lên giường ngủ như mười hai lúc còn ở bên ngoài đầu đem không cách nào trở về vụ liễu trang không cách nào trở lại vụ liễu trang đó chính là không cách nào tìm tới phòng an toàn ý tứ chính mình chỉ cần lại lần nữa tại d ạ n g sáng đụng phải cái kia thụ yêu như vậy nhóm người mình liền đem chết không có chỗ trôn đây là đến từ quy tắc cảnh cáo tiếp lấy tô dịch lại thấy được quy tắc tăng thêm một đầu mười ba ngày hai mươi b ố tháng chín là vụ l i ê u tiền giả tế xin đừng nên tới gần thần x ã cùng phía sau núi hai mươi bốn g à y chính là ngày mai hôm nay đã là hai mươi ba có thể chính mình như thế nào cảm giác càng ngày càng mơ hồ hiện tại đừng nói tìm tới chân tướng càng là liền bạn gái một sợi tóc đều không thấy được tiếp tục như vậy còn thế nào thông quan tô dịch thở dài một hơi thời gian cấp bách tranh thủ thời gian trước đi gặp gặp tô nhất mạnh lưu hành phân tích phân tích tối hôm qua tình huống một ngày này chờ chút nói không chừng lại là vừa mở mắt lại nhắm mắt lại liền kết thúc cái này người nào chịu đ ự n g được tô dịch đi đến lưu hành gian phòng phát hiện cửa mở ra hai người cũng tại xem xét trần q uy xem ra đang đợi tô dịch đến tô dịch xa xa nhìn thấy lưu hành trong tay hình như cầm thứ gì nhét vào túi tới a tô nhất mạnh lên tiếng c h à o ân tô dịch lên tiếng cũng áp sát tới quan sát bọn hắn trần uy cùng minh đích thật giống nhau như lúc tô nhất mạnh đi tới cửa đóng cửa lại ngày hôm qua vật kia đến cùng là cái gì là thụ thần cái này thụ yêu chính là hoàng tổ lưu hành đầy mặt tức giận lại mang chút nghi ngờ hỏi tô dịch lắc đầu cái này cũng không rõ ràng Sắp thực có khả năng tối hôm qua tiến vụ liễu trang sau đó các ngươi còn nhớ rõ phát sinh cái gì sao chúng ta tỉnh lại liền tại trên giường của mình tô n h ấ t mạnh lắc đầu sau cùng ấn tượng chính là ta té xịu ta cũng thế lưu hành t h ở dài m ộ t hơi cái địa phương quỷ quái này ta là một khắc đều không muốn chờ lâu ta cũng đồng dạng hơn nữa chấn quy cũng thay đổi tô dịch nói khẽ ý tứ chính là để chúng ta đừng có lại m ộ ư ơ i hai điểm về sau ra cửa thậm chí là nói để chúng ta đừng có lại ra cửa t ô nhất mạnh ngưng thần nói bởi vì chúng ta chỉ cần ra cửa căn bản không nắm chắc được thời gian trôi qua có thể nháy mắt liền đến m ộ ư ơ i hai giờ sau đó đúng vậy thế nhưng để chúng ta cứ như vậy yên tĩnh đợi đến vụ liễu đại tự về sau cũng tuyệt đối là có nguy hiểm tồn tại t ô dịch phát biểu nguy cơ ngôn luận dù sao hắn là biết chỉ cần hai sau năm ngày không hiểu rõ ràng trận tướng không có tìm được thu ngưng t u y ế t như vậy chính mình cũng không cách nào sống kia dĩ nhiên cũng phải đem hai người cho kéo lên thuyền vạn nhất hai người này b ã nát đây chẳng phải là chính mình một người đơn đà độc đấu cái này không thể được không được không được t ô n h ấ t mạnh cùng lưu hành trầm mặc không nói tô dịch cũng tỉnh táo cùng bọn hắn trình bày tình huống trước mắt đây là một cái tồn tại sự kiện linh dị thị trấn tình huống thật đại gia cũng đều biết căn cứ các ngươi nói t i ế n cái này liền không có đi ra qua như vậy đợi đến đại tự về sau chúng ta cũng nhất định là không có cách nào đi ra chờ đợi chúng ta kết quả vẫn như c ũ là tử vong tô dịch lấy ra bên hông ác ma súng lục gia tăng hắn nói tới chân thực tính ngày hôm qua cái này bảo bồi có thể là lập công lớn nhưng cho dù là chiếu ngươi nói chúng ta lại làm như thế nào chạy đi đây luôn không khả năng để mịt xù kỳ cùng e d u kỳ lại dẫn chúng ta ra ngoài đi cái này trong chấn người đều có vấn đề lưu hành mặt lộ khổ tướng chúng ta cũng không có biện pháp lại tại buổi tối đi ra cái k i a thụ yêu căn bản không phải chúng ta đối phó chúng ta hình như vô kế khả thi lưu hành chán nản gãi đầu một cái kỳ thật ta rất h i ế u kỳ đi tới cái này người nếu không có cách nào đi ra như vậy thiên phụ giáo là thế nào nghe nói qua cái này t ô t nhất mạnh sờ lên cầm suy nghĩ đương nhiên trọng yếu nhất chính là chúng ta kế tiếp còn có thể làm cái gì đi tìm hiểu nơi này đi thân xã đi thần xã tô dịch cùng t ô n h ấ t mạnh t r ă m miệng một lời sau đó liếc nhìn nhau cười lưu hành lập tức để cao một cái âm lượng các ngươi chơi với lửa chương hai trăm năm mươi mốt dính nghẹt rủ kỳ đi manh mối ta liền có chương hai trăm năm mươi mốt dính nghẹt rủ kỳ đi manh mối ta liền có thần xã lưu hành bộ mặt các ngươi nói sợ không phải liền là c h ấ n quy bên trong dặn đi dặn lại không cho đi thần xã khá lắm đệ thất đầu c h ấ n quy có thể là r ắ n r ắ n chắc chắc nói ba lần còn có ba cái dấu chấm than chỗ kia nghe tới chính là cái mất mạng chi đ i ệ chỉ có đi thần xã tôi có nhất mạnh dò rõ g、so、lập tức so một cái động tắt tay tôi dịch cũng nghe đến có người tại lên lầu âm thanh phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên t ô dịch ba người cảnh giác lên dù sao ngày hôm qua nhóm người mình vi phạm t h ầ n quy như vậy mỹ s u kỳ một nhà lại sẽ đối với chính mình đám người cầm thái độ gì đây tô tiên sinh lưu tiên sinh bữa sáng đã chuẩn bị xong là mỹ s u kỳ âm thanh âm thanh nghe tới cùng bình thường không có gì sai biệt tô dịch tiến lên kéo cửa ra mỹ s u kỳ nhìn thấy mở cửa là tô dịch kinh ngạc sau khi có chút vui vẻ ai các ngươi cùng một chỗ a bữa sáng chuẩn bị xong mỹ s u kỳ mặt mày con cong chúng ta còn tại thảo luận cùng đi cái kia siêu tầm dân ca đây tô dịch ôn tồn cười nói đi vừa ăn vừa nói chuyện t ô nhất mạnh vỗ một cái tô dịch bốn người tiếng cười cười nói nói ở giữa đi tới đại sành e d u k i thì đã tại chỗ ngồi khởi động lần đầu thấy đến tô dịch trước đến miệng nhỏ động tác không khỏi nhanh thêm mấy phần tô dịch thấy thế c ư ờ i h í p mắt nói e d u k i tiểu thư hôm nay cũng tại cai mặt a đúng a trận này tỉ tỉ ta một mực tại cai mặt đây e d u k i ăn cơm tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần nhìn mịn xù kỳ có chút giật mình lúc nào tỉ tỉ ăn nhanh như vậy ân ân ta cùng một chút h a i tô dịch cười t ủ n g tìm hướng về e d u k i nhìn thoáng qua vừa lúc đối đầu nàng ánh mắt e d u k i từng ngụn hướng trong miệm đút lấy màn t ầ u bất chi bất giác lại lần nữa biến thành hamster tô dịch cười thầm xem ra cái này s dù kỳ lạnh lùng tựa hồ cũng là một tầng nguy trang mặc dù nói chuyện cùng nàng nàng lãnh đạo ánh mắt luôn có thể r ộ i tắt một chút ảo tưởng kém xa tít t ắ p mìn sủ kỳ ôn n ư u động lòng người khinh thường chính mình đồng thời tựa hồ nội tâm của nàng vẫn là cất giấu một chút nữ nhi t ư thái có chút đáng yêu c ơ m sáng rất nhanh kết thúc hiện tại trước đi theo mìn sủ kỳ cùng s dù kỳ nhìn xem thế nào tô dịch đề nghị như vậy một phương diện có thể nhìn nàng một cái hai mỗi ngày đều tại làm chút gì đó căn hộ độc lập gian phòng khách sáo một phương diện khác cũng có thể tiện thể thử xem có thể hay không tại s dù kỳ cái này để cao một cái độ thiệt cảm chúng ta chia ra hành động tô nhất mạnh vui vẻ đáp ứng lưu hành cũng nhẹ gật đầu tô dịch cùng hai người trong bóng tối thương lượng thương lượng một chút chú ý phân tích bộ lấy tình báo liên quan tới nhân tuyển tô dịch tự nhiên lựa chọn e s dù k i để tô nhất mạnh hai người đi cùng mỹ s u k i chính mình nội tâm đối mỹ s u k i có một loại không h i ể u đặc biệt t ì n h c ả m tại so e s dù k i băng lành ánh mắt càng thêm nguy hiểm huống hồ cùng vũ nữ e s dù k i giữ gìn mối quan hệ đây là giản thọ an nhắc nhở tô dịch cho là hắn không cần thiết lựa g ặ mình nghĩ kỹ giải thích phân phối xong nhiệm vụ về sau ba người lập tức hành động t ô nhất mạnh lưu hành đi đại s ả n h tìm ngay tại bận rộn mỹ suki mà tô dịch thì là vừa rồi chú ý tới s u kỳ hướng hậu sơn phương hướng đi cũng chính là ngày đầu tiên cùng tô nhất mạnh đi dạo tiểu đạo đồng thời cũng là giản thọ an vẽ ra chi điểm thời gian là buổi sáng chín điểm bốn mươi tiểu đạo xung quanh vẫn như c ũ là sương mù mịt mờ tô dịch đón sáng sông gió chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm lấy s u kỳ sương mù theo tô dịch thâm nhập dần dần trở nên nồng chỉ bất quá so với ngày hôm qua buổi tối tới vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu cũng may sau đó không lâu t ô dịch liền thấy s dù kỳ chính dừng ở một k h o a cây liều phía trước đầu có chút ngẩng như mực tầm thường mềm mại tóc rũ xuống vù nữ ăn vào bên trên nàng hai tay nhẹ nhàng nâng lá liễu ôn nhu nhã nhặn không còn băng lãnh t ô dịch không có lên phía trước cái giày mà là nhẹ nhàng cầm lấy đ e o trên cổ máy ảnh đem một màn này chụp lại g i a n g d ắ c thanh tuy h máy ảnh âm thanh cùng chính mình t ô nhất mạnh cùng lưu hành ba người khác biệt s dù kỳ dung nhan rõ ràng khắc ở trên màn hình tiếng vang hết sức rõ ràng lập tức đưa tới s dù kỳ chú ý nàng nhìn thấy t ô d ị phía sau x ư n g sở sau đó quay người liền đi ai s dù kỳ tiểu thư đi người bạn nha tô dịch lộ ra mỉm cười chạy chậm đến đi theo s dù kỳ bước chân hắn đem máy ảnh màn hình đưa về phía s dù kỳ trên tấm ảnh s dù kỳ không thi phấn trang điểm thanh tú ôn nhu khuôn mặt tại xuyên thấu sương mù bên trong dưới ánh mặt trời lõe hơi mũi nhọn lanh lạnh khuôn mặt phối hợp đỏ trắng vu nữ phục lộ ra cao quý vô cùng một bên màu xanh sẫm cảnh liễu tại trong hơi nước rủ xuống càng làm cho s dù kỳ thêm mấy phần linh vận chi khí tô dịch vừa rồi cũng đắm chìm tại s dù kỳ trong vắt đôi mắt bên trong đúng như cùng một bức tạo hóa trung thần tú tranh thủy mặc phiên ngược kinh h ồ n tấm hình này vô lộn Ai, cái này bức ảnh ai còn có ai này ảnh thể đương ậ đập lạc cổ phi cùng đập thuật thuật p Chụp phi đi độ đ liền khỏi tiếng Eszuki hai loại nghệ thuật. Chính mình lại giữ ra trình tranh nhau Cũng chính dịch cũng chính lạc cổ cùng Chính chính mình không khen mình ảnh Hoàn toàn nghệ mình nắm Không không nói mình nghệ hoàn là thầm thể một mức mỹ Tô tế quá bảo nhiên người mẫu cũng không tệ e d u kỳ yên lặng nhìn thoáng qua có chút ngây người sau đó quay đầu tiếp tục đi đến phía trước thế nào e d u kỳ tiểu thư cái này bức ảnh còn có thể đi lần sau ta lại đến vụ l i ê u chấn nhất định đặt ở khung hình bên trong đưa cho ngươi Ất dù kỳ không nói gì vẫn như cũ cúi đầu đi thẳng về phía trước bất q u á bước chân tựa hồ chậm lại Ất dù kỳ tiểu thư như thế nào không nói chuyện với ta tô dịch vô tội nói ngươi là vì không thích cùng ta cùng một chỗ cai m ạ n sao ngươi Ất dù kỳ dừng bước lại l ạ n h lạnh ánh mắt mang theo chút tức giận nhìn chằm chằm tô dịch tô tiên sinh phiến phức ngươi nói chuyện đứng đắn một điểm thật tốt ta đứng đắn tô dịch cười khổ xô tay như vậy dù kỳ tiểu thư ta gần nhất ngực có chút khó chịu ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao có lẽ là bởi vì sương ủ ngươi có lẽ về vụ liễu trang nghỉ ngơi thật tốt e d u kỳ gặp tô dịch hỏi vấn đề này trả lời rất dứt khoát không không phải ân bởi vì ngươi cắm ở trong lòng ta rồi e d u kỳ s ữ n g sở sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi phảng phất tại tiếp thu hiện thực tuất không nói đùa thật ta ngày hôm qua đầu c h ó n g váng một ngày tô dịch nhắm mắt lại tay xoa h u y ệ t thái dương một bộ c h ó n g đầu khó nhịn biểu lộ ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi e d u kỳ trịnh trọng nói không có việc gì chính là nghĩ ngươi nghĩ qua đầu tô dịch đột nhiên n g n g đầu nhìn chăm chăm s d kỳ trong suốt ánh mắt hé miệng cười dù kỳ bà vai cứng đờ nháy mắt mở ra hai chân Hướng về phía t r chương n ẹ nhàng giống n chạy, thật h là m u hai trăm h o thiếu t năm mươi hai lại nghe thánh thủy xem ra hành động muốn trước thời hạn chương hai trăm năm mươi hai lại nghe thánh thủy xem ra hành động muốn trước thời hạn tô dịch đón gió đi theo thiếu nữ càng chạy càng sâu đã thấy tầng tầng cổng tỏ gì phong quang vô hạn dù kỷ tiểu thư ngươi tay phải có mấy cây ngón tay năm vậy ngươi có mấy cái con mắt、hai. vậy ngươi có vài đôi miệng một ân ân ta cũng yêu ngươi tô dịch mỉm cười gật đầu e p u kỳ lạnh lùng đáp lại tô dịch trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ e p u kỳ tiểu thư ta cảm thấy ta rất hoa tâm ừ n hả bởi vì ngươi mỗi cái bộ dáng ta đều thích e p u kỳ vớt vớt h u y ệ t thái dương thoạt nhìn tựa hồ là hơi m ệ t chút sách còn phải là ta có hiệu quả tô dịch cười thầm nếu như thổ vị lời ô y ế m có thi cấp lời nói ta tài nghệ này tất nhiên cao tới cấp mười ép d kỳ tối thiểu nhất đã không tại kháng cự chính mình thậm chí vì phòng ngự chính mình liên tục truy hỏi chỉ có yên lặng l á n h đ ạ m tiếp lời đúng rồi e z u k i tiểu thư chúng ta đây là đi đ â u nha đi thu thập hôm nay t h á n h thủy e z u k i tự hồ là phiền tô dịch đoạt mệnh liên hoàn hỏi hiện tại chỉ cần tô dịch có vấn đề nàng cơ bản đều sẽ ngắn gọn trả lời t h á n h thủy ngược lại là tô dịch s ư n sở hắn thậm chí còn muốn hỏi một chút e z u k i ngươi nói t h á n h thủy là cái kia t h á n h thủy sao t h á n h thủy có làm được cái gì t h á n h thủy là phía sau núi bị thụ thần làm sạch nước vụ liêu đại tự trong đó đều cần lấy et u kỳ nói thụ thần làm sạch nước này ngược lại là phải thật tốt nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện đồng thời tô dịch cũng t h ầ m than một tiếng không dễ dàng một mép đều nói làm hiện tại s dù kỳ đã có thể cùng chính mình nói dài như vậy một đoạn văn cách mạng đã được đến ngày v ọ thắng t lợi nhìn thấy ánh dạng đông cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi tô dịch đột nhiên yên tĩnh ngược lại là để s dù kỳ hơi có nghi hoặc trong lúc nhất thời không nghe thấy tô dịch liên tục lời nói đột nhiên có chút không thích h ứ n g nàng có chút quay đầu giả vờ như ngắm phong cảnh nhìn tô dịch một cái phát hiện hắn ngay tại thanh thản hưởng thụ lấy mảnh này sán lạn phăng quang s dù kỳ cũng yên tĩnh dạo bước tại cái này dừng rậm tiểu đạo ở giữa kim vẫn chầm tô dịch phát hiện nơi này sương mù theo tiếp tục thâm nhập ngược lại là lại bắt đầu tiêu tán xuyên qua san sát cổng tọ di tô dịch cùng s dù kỳ đã đi tới một cái nho nhỏ hồ nước một bên mà hồ nước bên trên lại là một k h ỏ a xanh đúng tươi tốt vô cùng r ầ m rạp đại thụ che trời t â y này muốn so phía trước thụ yêu còn cao lớn hơn nhiều ít nhất cao tới bảy mươi mét có dư không thể bảo là không hùng vĩ không thể bảo là không bao la s dù kỳ từ bên hông lấy ra sáu tiểu c h i ống trúc chậm rãi tới gần sơn tiền lưu động tri địa đây là thụ thần tô dịch xứng sở có thể nói như vậy e n dù k i một hơi đem sáu chi ống trúc rất đầy lại bỏ lại bên hông tô dịch gặp s d u k i đã chuẩn bị đi tới đi lui tô dịch không khỏi hỏi ân e d u k i không để ý đến còn tại nguyên chỗ tô dịch trực tiếp chuẩn bị trở về đại thụ tre trời tại thượng du hồ nước tại hạ du tô dịch nhìn một chút hồ nước cũng không có cái gì đặc thù dòng nước từ đại thụ tre t r ờ i vị trí đất t r ú n g đầm nước hướng xuống chầm rãi chảy ra cũng không biết đầu nguồn l à ở nơi nào dù sao nước chảy qua đại thụ phần gốc chảy xuống phản phất giống như đúng như nó làm sạch tô dịch đánh ra bùn phía coi hắn cũng chuẩn bị theo s dù kỳ trở về thời điểm h ắ ngươi đột thấy trên t nhiên nhìn n hổ phách ả đá Cái cái vậy vần vệ vệ, vi Thật lấy này? huy. quy mà tìm Tìm muốn muốn phạm ràng là khắc không Hả? nha? nhìn hiểu tính chấn Căn lạ. Lại lại Liên rõ nó, nó, nó. bản n giết gì giết? g tự tới tới ta bảo bảo A để ta nghĩ tin tưởng đều không có cách nào đi tin a tô dịch lại khắp nơi liếm nhìn còn có hay không mặt khác khác chữ vương tin không có sau đó Chậm tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo etzuki dương d ậ m tiểu đạo tô dịch khó được nhìn thấy một tia ánh nắng ban mai chính như giản thọ an vẽ vụ liêu chấn cây liễu mặc dù thanh thúy tươi tốt nhưng bị gió nhẹ thổi đến phía dưới khó tránh khỏi có chút lá liêu bắt không được dễ cây theo gió bay xuống et du kỳ tiểu thư ngươi biết lá dụng về tội bên dưới nửa câu là cái gì sao tô dịch tiện tay nắm lấy một mảnh theo gió bay xuống lá liêu đưa nó nhẹ nhàng đặt lên một khỏa dưới cây liễu et du kỳ đem thổi loạn sợi tóc vẩy đến sau thai không biết lá dụng về tội ta về ngươi tô dịch trong lúc bất chi bất giác đã cùng et du kỳ đi tới vụ liễu trang cửa ra vào tô nhất mạnh cùng lưu hành tựa như cũng tại bực này đợi đã lâu ta mới vừa cùng et du kỳ tiểu thư đi lấy phía sau núi thanh thủ tô dịch hướng về tô nhất mạnh lưu hành nhữ mày trong bóng tối bảy mưu đặc kế tô nhất mạnh rất bình tĩnh hướng về e s dù kỳ chào hỏi khẽ gật đầu t h á n h thủy là dùng để làm cái gì lưu hành giả vờ nghi ngờ nói đại tự cần e s dù kỳ không có nhiều lời trực tiếp vào trong nhà quả nhiên nàng cho lưu hành cũng giống như mình giải thích tô dịch cùng hai người liếc nhau thế nào có cái gì thuyết pháp tô dịch hỏi m i su kỳ tiểu thư liền tại trong phòng quét dọn vệ sinh sau đó chuẩn bị buổi trưa đồ ăn cái gì khác đều không có làm lưu hành tiếc nuôi nói bất quá chúng ta còn hỏi hỏi chuyện tối ngày hôm qua tại nàng trong ấn tượng chúng ta không có vi phạm trấn quy mà là bình thường mười hai điểm đã trở về ân cho nên hôm nay thái độ đối với chúng ta không có thay đổi tô nhất mạnh nói tiếp ta cho rằng nàng nhóm là tại nguy trang chúng ta nhất định là vi phạm trấn quy các nàng không có khả năng không biết thứ nhì chúng ta còn hỏi nàng liên quan tới thiên phụ giáo sự t ì n h nàng biểu lộ lấy ta kinh nghiệm phán đoán h i ệ n nhiên là thật chưa từng nghe qua trừ phi nàng rất giỏi về nguy trang tô nhất mạnh c a o mày có chút không quá lý giải xem như thần xã hạch tâm nhân viên nàng vì sao lại không biết đây ta nói một chút ta bên này vừa rồi ta cùng s rủ kỳ đi lấy thánh thủy t h á n h h t ủ y cái kia có một k h o a đại thụ che trời tô dịch cũng bắt đầu nói tin tức của hắn thụ yêu lưu hành lập tức kinh ngạc nói tô dịch lắc đầu so thụ yêu còn một lớn có thể chính là bọn hắn cái gọi là thụ thần hơn nữa từ cánh cây rậm rạp trình độ nhìn lại cũng có thể không phải ngày hôm qua thụ yêu so thụ yêu còn lớn hơn cái kia phải bao lớn a lưu hành càng là kinh ngạc không thôi ngày hôm qua thụ yêu cao hơn năm mươi m có thể bên kia cây lại là chí ít có bảy mươi m cao hơn nữa càng thêm rậm rạp tô dịch chắt l ư nói cái này nếu là biến thành yêu chúng ta ngày đó nhất định không có cách nào chạy nửa điểm tùy tiện một phân p h ậ t chúng ta liền treo tối nay mười hai giờ tiến đến thần xã tối mai sau mười hai giờ thế nào t ô nhất mạnh đ ố n g nhiên nói xem ra hành động muốn trước thời hạn sư phụ người cái này phân phối tối nay có thể hay không sống sót còn không biết đây lưu hành sâu sắc thở dài một hơi ngày mai ta hơi chậm điểm lại nghĩa hôm nay nếu có thể thu hoạch được một chút hữu hiệu tin tức có lẽ ngày mai chúng ta liền có thể có hành động càng sớm hiểu rõ càng có thể đem không toàn cụ t ô nhất mạnh không quản lưu hành tiếp tục nói tô dịch tán thành g đầu có lẽ vụ liễu đại tự mới là chúng ta có thể hay không chạy trốn duy nhất thời gian điểm sớm tính toán chương hai trăm năm mươi ba n g ọ c du thần xã chương hai trăm năm mươi ba n g ọ c du thần xã tô dịch nhìn hướng tô nhất mạnh lại phát hiện tô nhất mạnh đang theo phương hướng của hắn xuất thần làm sao vậy không có gì ta đang suy nghĩ tối nay chúng ta nên như thế nào hành động tô nhất mạnh tay phải xoa nhẹ một cái phần mắt đi trước tại thần xã xung quanh lát lư tô dịch phân chân nói không cho mình một điểm khích lệ thật đúng là không được hôm nay là hai mươi ba hảo chính mình nhưng là chỉ có hai thiên nhiều thời giờ thời gian không chờ ta ba người lập tức xa xa vây quanh vụ liêu thần x ã xoay một vòng thần x ã rất là hùng vĩ xung quanh cây cột to lớn vô cùng đ i ề u khắc tinh xảo cây liếu hoa văn sương mù lượn lờ phía dưới lộ ra trang nhãm mà thần bí chiếm diện tích có lẽ ngàn bình có dư hơn nữa theo bên ngoài một bên nhìn có tầm ba cao tô dịch rất hiếu kỳ như thế lớn địa phương các nàng l à như thế nào quét dọn đi vòng tầm vài vòng tô dịch ba người yên lặng phân tích bên trong địa hình đồng thời nhớ kỹ rất nhiều cửa sổ vị trí để ban đêm làm việc thần xa đổi mới qua t ố nhất mạnh đột như nói sau đó phảng phất đang suy nghĩ gì đó bộ dáng、Ân. m bảy xin i ngoái là năm đừng i mới. Tô c nên tới gần vụ liêu thân xã xin đừng nên tới gần vụ liễu thần xã xin đừng nên tới gần vụ liễu thần xã v u ổ i tối sáu điểm tô dịch ba người đứng tại vụ liễu thần xã trước cửa chính tô dịch trong đầu không khỏi hiện ra cái này cao phát sáng c h ấ n quy liên tục nói ba lần cộng thêm ba cái dấu chấm than cái này vụ liễu thần xã đến cùng vì sao không vào được đâu tô dịch chỗ đứng r ư a vào sau tô n h ấ t mạnh một ngựa đi đầu tiến lên đ ẩ y cửa chúng ta hình như quên đi một chuyện quan trọng nhất lưu hành đột nhiên nói cửa nếu là khóa chúng ta thế nào đi vào cửa đi không thông đây không phải là còn có cửa sổ sao t ô nhất mạnh đi đến một bên bên cửa sổ cầm trong tay không biết từ chỗ nào chỉnh đến nhánh liêu cửa sổ cũng không có như vậy kín không kẽ hở t ô nhất mạnh đem nhánh liêu hướng bên trong rỗi một cái nhẹ nhàng k h ẽ bóp sau đó ra bên ngoài lôi kéo ép một tiếng cọc kẹt cửa sổ mở lưu hành sửng sốt ta nói sư phụ chính ngươi thành thật khai báo trước đây ngươi có phải hay không đi và o qua ngồi sổm bao lâu bất quá là phổ biến một k h e n cài c ử a kết cấu mà thôi t ô nhất mạnh khẽ cho mày sau đó tại lưu hành câu nói thứ hai mới đưa cửa sổ mở ra hướng bên trong quan sát sau đó phất phất tay hắn u tiên n h y vào t ô d ị c ù n g lưu hành lẫn nhau tô dịch so một cái ngài giấu tay xin mời khiêm nhượng là truyền thống mỹ đức lưu hành vẻ mặt đau khổ cũng lật đi vào tô dịch sau đó đuổi theo sau đó lặng lẽ đem cửa sổ mang lên tiến vào thân xã một cỗ mùi đàn hương đập vào mặt đập vào mắt là một đầu chật hẹp hành lang hai bên đều là bằng gô vết t ư ờ n g cũng không phải là nhóm người mình suy đoán thần xã đại điện dọc theo vết t ư ờ n g điểm một hàng màu trắng n g ậ n đến ánh đèn mờ nhạt có chút chiếu sáng hành lang đây là cái gì kết cấu lưu hành như hòa thượng sở mãi không thấy tóc đôi cái này cổ q á i kỳ lạ kết cấu không còn gì để nói theo ta đi tô nhất mạnh hạ giọng ở phía trước dẫn đường t ô dịch giữ im lặng lặng lẽ theo sau lưng cảm thán một câu t ô nhất mạnh không hổ là đội trưởng cảnh sát hình sự hàn hướng chính mình đi theo phía sau liền xong việc quá b ấ t lo bất quá luôn cảm giác tại cái này bị người phát hiện sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay ba người đẻ thấp bước chân một mực hướng về một phương hướng tiến lên đi suốt thật lâu không thích hợp cái này đã vượt xa khỏi chúng ta tính ra chiều dài t ô nhất mạnh ở phía trước có chút đưa tay dừng bước sợ là một buổi chiều trắng phân tích bên trong cùng bên ngoài liền căn bản không phải một cái vị trí lưu hành nhẹ nhàng xoa động hai tay hẹp dài hành lang u ám anh đến chỉ có ba người tiếng hít thở xác thực không giống tô dịch từ lâu phát hiện nơi đây khác biệt đầu này hành lang liền phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng chỉ bất quá hắn càng muốn đến hơn đi về trước nhìn xem đến cùng phải hay không vĩnh viễn đi ra không được nếu không lại đi một hồi chúng ta dọc theo đường có thể làm một chút ký hiệu thử xem tô dịch nhìn một chút trên điện thoại thời gian sáu điểm hai mươi phát hiện thời gian cũng không có quá đ ộ trôi qua giống như ta nghĩ t ô nhắc mạnh lấy ra một cây tiểu đao tại bằng gỗ trên vách tường khắc lên một đạo vết cắt tiếp tục dẫn đầu đi một hồi sau năm phút vẫn như c ũ không có kết quả bất quá vừa rồi ký hiệu lại là để hắn hiểu được tình huống hiện tại nghiên cứu một chút t ô nhất mạnh lại lần nữa dừng bước lại quỷ đạt tưởng ta xem t r ừ n g lại quay đầu cũng tìm không được chúng ta đi vào cửa sổ lưu hành vẻ mặt đau khổ suy nghĩ cẩn thận người nào lại sẽ cho một cánh cửa sổ mở một đạo đơn độc hành lang đây t ô nhất mạnh nhìn xem bốn phía có chút châm tư đây là cho chúng ta vậy ở cái này tô dịch cũng tại n h ữ mày suy tư trên đường đi t ô nhất mạnh chỗ khắc xuống khác biệt với cắt lại lần nữa xuất hiện cũng chính là nói nhóm người mình ngay tại vô hạn tuần hoàn đi vòng qua hành l a n đi có thể rõ ràng đi là thẳng tạo a bất quá tại cái này quỷ dị trong trấn xuất hiện cái gì tô dịch cũng sẽ không quá kinh ngạc phanh phanh tô dịch cùng tô nhất mạnh làm động tác giống nhau nhẹ nhàng go gõ vết tường rất cứng tốt vững chắc cái này tường gỗ có đủ dậy tô dịch nói khẽ khó mà bạo lực phá hư được cái này vừa mới tiến đến liền bị cái này phá thần xa hố lưu hành cơi khổ đá đá vết tường phát hiện quả thật như vậy lại đi một lần chú ý một chút bốn phía dưới chân tô nhất mạnh lại lần nữa ở một bên khắc xuống mới ký hiệu các ngươi nhìn đang đi ra không bao lâu về sau tô nhất mạnh tại phía trước tựa hồ nhìn thấy cái gì hương che ngọn nến lúc nào cũng tối hộ chiếu bình phong t r ò nên cho nên nghiêng t ô dịch nhẹ nhàng đọc lên câu này khắc vào bên trái chết xuống dưới vị trí thơ cổ đây làm ộ n g du ba bài bên trong một bài thơ a người biết t ô n h ấ t mạnh hai mắt tỏa sáng do hỏi hôn m ộ n g du dương không làm sao hôm qua còn tại nhà cố nhân hưng ơ t r e ngọn đ ế n lúc nào cũng tối hộ chiếu bình phong t r ò nên cho nên nghiêng đại khái ý tứ chính là m ộ n g du bên trong đi tới cố nhân nhà tận tới đêm khuya y nguyên còn tại không hề rời đi ánh đến lúc sáng lúc tối chiếu rọi tại bình phong bên trên cái bóng cũng tại không ngừng chập trờn t ô nhắc mạnh như có điều suy nghĩ p h á tôi n k h ô dịch mặt k á chợt bưng lên một bên màu trắng ngọn nến nghiên cứu một cái chúng ta đem ngọn nến thổi tắt thế nào thổi tắt ngọn đến lưu hành không rõ ràng cho lắm cái này không có ánh sáng chúng ta còn có thể đi sao đi tôi n h ấ t mạnh lại là trực tiếp gật đầu một cái dựa theo câu thơ bên trong ý tứ rất có thể chúng ta hiện nay quỷ đả tưởng chính là tại m ộ t du cho nên mới không cách nào rời đi cái này mà ngọn đến chập trờn dẫn đến cái bóng méo khả năng l à ám thị chúng ta ngọn đến mới là dẫn đến chúng ta đi sai nguyên nhân tôi dịch cười hướng lưu hành giải thích nói có ý tứ gì có chút nghe không hiểu lưu hành gãi đầu một cái tháo gỡ ra đến xem cái bóng có lẽ đồng thời ám hiệu chúng ta bây giờ mộng du trạng thái như vậy chúng ta bây giờ thực tế chính là nửa đoạn sau cái bóng cho nên dựa theo câu thơ lời nói ngọn đến chính là dẫn đến chúng ta méo nguyên nhân căn bản có lẽ chỉ cần dập tắt ngọn đến chúng ta liền có thể đi đến chính xác con đường t ô nhất mạnh khẽ gật đầu mà lưu hành o thì há to miệng nơi g ư đây cũng có thể nghĩ đến ra ra ta có thể là mở tiệm sách t ô dịch khẽ mỉm cười chợt nghĩ đến cái gì lại bồi thêm một câu đương nhiên cũng là khu ma sư lưu hành dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đáng tin cậy sư phụ ngươi cũng nghĩ đến không có t ô nhất mạnh quá quyết nói vậy người đáp ứng nhanh như vậy ta có nó t ô n h ấ t mạnh móc ra trong túi bật lửa ý tứ không cần nói cũng biết liền tính thất bại hắn cũng có bật lửa có thể bảo hiểm nói làm liền làm màu trắng ngọn nến bị để tại bên tay phải mặt tường bên trong lô khảm một cái tiểu sắt trong hầm cách mỗi mười mét đều có một cái tô dịch nhẹ nhàng thổi diệt trước mặt một chi ba người không ngừng tiến lên tô dịch đi tại cuối cùng thổi tắt ngọn nến lại đi hai phút đồng hồ về sau tô dịch quay đầu nhìn lại đường lui đã đen ngọn một mảnh lại đi một đoạn đường tô dịch phát hiện phía trước chỉ còn lại cuối cùng một cái tô dịch nhẹ nhàng thổi đột nhiên quang minh đi tới bốn phía ngọn nến lại lần nữa sáng lên chỉ bất quá hiện tại đường phía trước xuất hiện một cánh cửa thành công lưu hành o vui vẻ nói cùng tô dịch đụng vào một cái quyền tô nhất mạnh cũng hướng về tô dịch khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cánh cửa này tô dịch đi theo lưu hành o tiến vào trong môn một toàn rộng lớn cổ đại nữ tính pho tượng xuất hiện ở tô dịch ba người trước mắt bởi vì là m ộ t điêu quan hệ có một chút đường vân khuôn mặt nhìn không rõ lắm phía sau bối cảnh cũng là một khoả to lớn mục điêu cây pho tượng cổ tay phải chỗ có một tay vòng tay tay trái nâng một chi bình hoa nhỏ phía trên chồng trọt một khoả nho nhỏ cây liễu đây chính là vụ liêu chân cung phụng t ụ thần t ô nhất mạnh lẳng lặng nhìn trước mặt pho tượng tô dịch thì đánh giá bốn phía chính mình tiến vào nơi này có vẻ như chính là thần xã chủ điện bốn phía có vài chục căn sơn hồng cây cột pho tượng phía trước cũng bày biện tế tự dùng trái cây hình như không có cái gì đặc t h ủ lưu hành cũng tại xung quanh xoay một vòng ta ngược lại là phát hiện một nơi đặc t h ủ tô dịch cười khan hai tiếng chỗ nào chỗ này cũng không có cửa hơn nữa vừa rồi cửa tô dịch chỉ chị xung quanh ta thi thật đúng là lưu hành lập tức đi đến vừa rồi trước cửa phát hiện nơi đó chỉ còn lại vách tường căn bản không cửa cái này. Còn này. nào thế đồ i ra? Đừng nóng vật đập ẩm ẩm hạ âm thanh để tô dịch nhịn không được hướng pho tượng nhìn phát hiện tô nhất mạnh chính đổ vào pho tượng một bên tay che lấy đầu không ngừng lan lộn một bên cống phẩm đã đánh đổ trên mặt đất tô nhất mạnh nhức đầu tô dịch mau tới phía trước xem xét phát hiện tô nhất mạnh đã không có đ ộ n g tính mạnh ca tô dịch nhẹ nhàng đẩy một cái phát hiện tô nhất mạnh đã lâm vào hôn mê lưu hành đâu tô nhất mạnh xảy ra chuyện hắn nên cái thứ nhất chạy tới mới là tô dịch quay đầu nhìn hướng một cái góc phát hiện cũng nằm một thân ảnh chính là lưu hành hắn cũng k é xịu giống như đã từng quen với ta không phải là tối hôm qua tình hôn sao hoàng bét ngự vô song tô dịch không chút do dự ngự vô song cấp tốc neo định chính mình sẽ không hôn mê vận thế nháy mắt càn quét tô dịch toàn thân t hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều q u ỷ dị đau đớn lại lần nữa gián g lâm tô dịch tướng thanh ngã quỵ trong đầu suy nghĩ loạn thành một bầy cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc mỹ mắt cấp tốc thay đổi nặng nào chuyển không động một cái l i ệ n tại tô dịch ra sức ngăn cản thời khắc một dòng nước trong tràn vào tô dịch đại não tô dịch nháy mắt thanh t ỉ n h hung hăng cắn một cái đầu lưỡi bấm một cái bắp đùi t h ở hồng hộp ngự a vô song có hiệu lực tô dịch liền đoán được lại là ngày hôm qua kịch bản chỉ bất quá phủ đầu đau thời điểm não căn bản không có cách nào vận hành khi đó hắn thậm chí liên kỹ có thể bảng đều gọi không đi ra càng đừng đề cập sử dụng ngự vô xong muốn dùng đều không cần đến còn tốt lần này sớm chuẩn bị nhưng t ô dịch cũng không có đần độ n đứng lên mà là yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ không có n h ú c đích giả vờ như k é xịu bộ dạng hắn ngược lại là muốn nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chính mình ngày hôm qua đến cùng là thế nào nằm xuống lại t ô dịch chờ đợi thật lâu nằm một cái chính là nửa giờ xung quanh đều không có bất kỳ thanh â m nào hả không nên a t ô dịch lén lút mở mắt phát hiện quả thật xung quanh không có người nào tới hắn mở ra điện thoại xem xét phát hiện thời gian là buổi tối tám điểm không đến cũng không có gia tốc trôi qua t ô dịch đứng lên phủi phủi quần áo sau đó lại lần nữa kiểm tra một chút lưu hành cùng tô nhất mạnh phát hiện xác thực gọi không d ậ y bọn h ắ n phía sau lén lút lấy đi lưu hành thương cùng tô nhất mạnh đao còn có bật lửa để phòng vật nhất sau đó liền tự mình tại bên trong thần xã tìm kiếm lên manh mối tới cũng không thể đi một chuyến h u ở n công một trận bận rộn về sau t ô dịch nhìn thấy cuối cùng ánh mắt rơi về phía trên mặt bàn mấy chi ống trúc nhỏ đó chính là s dù kỳ thu thập thánh thủy vật chứa có phải hay không là dạng này t ô dịch nhìn chằm chằm mục điêu trong tay bình hoa nhỏ như có điều suy nghĩ sau đó thuần thục bò lên trên pho tượng bên tay trái đem một chi thánh thủy đ ổ vào trong bình hoa trong bình hoa cây liễu nhỏ nháy mắt sáng lên cực tốc sinh trưởng thành tô dịch vui mừng trong bụng có một loại khảo thí đoán đúng đến toàn lớp đệ nhất cảm giác còn phải dựa vào tre cây liễu trong lúc nhất thời càng ngày càng lớn thời gian không bao lâu liền đem một điêu hoàn toàn báo khỏa vê anh ẩm ẩm pho tượng trọng lượng tựa hồ phát sinh thay đổi cực lớn chậm rãi chìm xuống dưới đi mà pho tượng phía sau cũng cùng nhau xuất hiện một cái hầm ngầm lối vào quả nhiên bên trong có cả thôn tô dịch m ấ môi h ư ớ n g trong động nhìn quanh một cái phát hiện một mảnh đèn kịt thiếu d ụ n g manh vô địch mạnh ca dẫn đường tô dịch lập tức còn không có thị trứng cuối cùng lại là chính mình một người sao đi ta kiêng tô dịch trà sát tay v ẻ mấy cây cành liễu thử dùng bật lửa đốt cuối cùng cành liễu cùng phiến lá coi như khô khan thành công đốt lên tô dịch nâng tự chế một cái nho nhỏ bó đ ố t chậm rãi hướng đen nhánh vô cùng thông đạo dưới lòng đất đi đến dưới mặt đất có bậc thang tô dịch dọc theo bậc thang chậm rãi hành tàu đây là theo tô dịch càng thâm nhập hắn nghe đến loan vắng làm chính mình khiếp sợ âm thanh chương hai trăm năm mươi lăm bị cầm tù thu nước tuyết chờ ta ta nhất định cứu ngươi đi ra t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm bị cầm tủ thu ngưng tuyết chờ ta ta nhất định cứu ngươi đi ra âm thanh giống như yêu ma quỷ ma quỷ giống như thực như ảo tại bên thai quỷ dị tiếng xào xạc từng trận vang lên mỗi một âm thanh đều nện ở tô dịch ngực để trong lòng hắn ác hàn không thôi cái này mẹ nó cái quỷ gì tô dịch nhịn không được văng t h ủ loại này âm thanh cùng cảm giác kém chút để hắn toàn thân có rút tô dịch tận lực nhẫn nhịn ác hàn khống chế bước chân một bậc một bậc rơi xuống cầu thang chậm rãi cảm giác cùng thanh âm mới dần dần làm dịu xuống tới không biết đi được bao lâu cuối cùng đi tới một vùng bình địa bất quá vẫn như cũ đen nhánh vô、cùng. t ô dịch dựa vào trong tay đốt cành cây thấy do nơi này vách tường là t ầ n g đá cũng chính là nói là thật đào móc ra tầng hầm chỗ này không khí bên trong có chút tầm ớt, ngọn lửa lập tức mở đi mấy phần t ô dịch một tay che chở hỏa chậm rãi tiến lên hắn đột nhiên nhìn thấy chỗ sâu có mấy cái hang đá t ô dịch tại bên trái nhất hang đá cửa ra vào cầm tiểu đao là một cái ký hiệu liền không có do dự đi thẳng về phía trước trong tay hắn cành cây cũng không lâu lắm liền diệt nhưng cũng may hang đá bên trong thỉnh thoảng xuất hiện mấy cây sáng lên ngọn đến mờ nhạt c n h đến cho t ô dịch lại lần nữa cung cấp tầm mắt có thể khiến tô dịch không nghĩ tới chính là tiến vào cái này hang đá bên trong còn có càng nhiều hang đá giao thoa không thôi tô dịch lại lần nữa làm ký hiệu lại lần nữa tiến vào nhất bên trái đập c ầ u có thể là cũng không lâu lắm tô dịch lần thứ hai đụng phải san sát nối tiếp nhau hang đá không kết thúc đúng không tô dịch vẫn như cũ hướng về phía trước từ đầu đến cuối hướng ngoài cùng bên trái nhất đi trong đó hắn to to nhỏ nhỏ xuyên qua đến không hết to to nhỏ nhỏ h a n g đá cuối cùng hắn nhìn thấy không quá bình thường hang đá nhập c ầ u hang đá lối vào dựng thẳng rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo lan can sát xem ra chính là vì phòng n g a có người đi vào hoặc là phòng ngừa có người đi ra trong động một mảnh đen kịt vẹn vẹn nghe đến một chút tựa hồ là dòng nước c ấ m thanh tô dịch trong tay đã cầm một chi màu trắng ngọn nến thoáng hướng về phía trước tiến dần lên hắn phát hiện vẫn như cũ thấy không rõ trong động tình hình hắn đem ngọn nến xa xa ném đi còn ở giữa không chung thời điểm ngọn nến liền đột nhiên dập tắt hắn lại cầm mấy chi ngọn nến l ặ p đ i l ặ p lại thử n g h i ệ m k ế t quả đột nhiên g bất quá cái này mấy lần mơ hồ trong đó hình như nhìn thấy một cái ngồi ngay thẳng bóng người là ai thu ngưng tuyết tô dịch trong lòng k h a động một mực cầm lan can sát dùng sắt dùng có thể lan can không nhúc nhích tí nào đồng thời thật dày vô cùng thương vào lúc này cũng vô dụng liền tại tô dịch nghĩ biện pháp đi vào thời điểm sau lưng chuyển đến vụn vặt tiếng bước chân tô dịch không chút do dự quay người liền giấu núp ở một cái k h á c hang đá nơi xa tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng tô dịch trốn ở một bên kiên nhẫn nhìn chăm chú đập vào tô dịch tầm mắt chính là một kiện đỏ trắng giao nhau vu nữ phục tô dịch tập trung nhìn vào người tới chính là vụ liêu thần xã trưởng lão t h ạ c nguyện đồng thời cũng là e dù kỳ tỉ mọi mẫu thân chỉ thấy nàng dùng tay nhẹ nhàng một tách ra thật dày lan can sắc vậy mà ứng thanh mạ cong tô dịch nháy mắt thu hồi tầm mắt của mình c h ắ c không được cái này lan can siêu siêu vẹo vẹo nguyên lai thải n g u y ệ t mỗi lần đều là như thế đi vào cầm lan can sắt làm tay nắm cửa vậy cũng không đến siêu siêu vẹo vẹo nha mặc dù tô dịch hiện tại rất muốn tiến lên tìm tòi hư thực có thể là vụ liêu chấn đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng thải n g u y ệ t không phải dễ chơi ờ chờ chút đi lên cái cổ lại bị nàng tiện tay lắp một cái chính mình sợ là liền phải tại chỗ ở ra rắm không được không được thải nguyện người này cực kỳ nguy hiểm tô dịch không cách nào tiến lên xem rõ ngọn n n h bất quá hắn còn có thể lùi lại mà cầu việc khác hắn chuẩn bị trước hướng thải nguyệt lúc đến phương hướng tìm một chút có thể có phát hiện tại làm dễ nhớ h ả o phía sau tô dịch một đường vòng qua rất nhiều hang đá đi tới thải nguyệt lúc đến phương hướng hắn thử nghiệm phân biệt trên mặt đất bụi ấ n tinh tế dò xét có một chút bước chân vết tích dọc theo những ngày ẩn ký đi thật lâu một trận tô dịch truy tìm đến lại một cái mang theo làn can sắt hang động bên trong mơ hồ chuyển đến một trận tiếng vang tô dịch nhẹ nhàng hướng về phía trước còn không đợi hắn đem ngọn nến tới gần liền có âm thanh chuyển đến hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn là một thanh âm lành lạnh giọng nữ nhưng lộ ra hời h i nhưng hiển nhiên nàng tính sai người tới. thanh âm này tô dịch trong lòng lập tức dâng lên k h ó nói lên lời tình cảm từ lồng ngực một hơi b ộ c phát ra kích động tột đỉnh đây là cùng gặp phải mịt xù kỳ cảm giác rất giống nhưng muốn càng thêm dồi dào như vậy trước mặt người nói chuyện chỉ có một cái có thể đó chính là thu ngưng tuyết tô dịch kiềm chế tâm tình kích động kiềm chế muốn phát tiết tình cảm nhẹ nhàng kêu một tiếng ngưng tuyết ngươi tại sao là ngươi hàng đá bên trong suy yếu giọng nữ trì trệ sau đó tựa hồ dâng lên một ít lực lượng hẳn là ta hỏi ngươi a ngươi như thế nào tại cái này ngưng tuyết tô dịch có chút kìm lòng không được nói sửa hồ m ộ tôi nháy mắt sâu sắc vào trong lòng tình nghĩa. Ngươi! Ngươi này, ta làm tất cả. Chẳng thay phải h cái mắt làm sắc tới ta tất sâu đều cả. vào đi k n nghĩa g có ý nghĩa sao. n nữ tại nói xong về sau, càng Ngươi đến cùng vì cái gì tại cái này, vì cái gì muốn g ta gì gì cùng tại thêm tại ta tay, cái cái cái chia cái rời về vì vì vì sau, suy yếu. muốn khỏi. gì Tô dịch hai tay đỏ bừng nắm thật chặt đáng tin để nén chính mình cảm xúc thấp giọng khàn giọng nói n g ư ơ i không nên tới thu ngưng tuyết âm thanh yếu đớt chuyển đến là n g ư ơ i không nên đi t ô dịch âm thanh cao một điểm đến cùng là bởi vì cái gì ta không có cách nào nói cho ngươi ngươi mau rời đi rời đi thần xa tôi h u n g ư dịch đem trắng đến nhẹ nhàng đầu nhập chiếu sáng một cái trước mắt liền dập tắt hắn nhìn thấy mặc ướp đấm vu nữ phục trần trụi trắng tinh chân ngọc nữ nhân bị khóa ở ghế đá bên trên nàng dưới bàn chân tựa hồ là một cái đầm nước phía trên thạch nhũ thì không ngừng nhỏ xuống dọn nước tại thu ngưng tuyết trên thân người đi mau người nhanh đi người đi mau thu ngưng tuyết âm thanh h ư n h ư ợ c vô lý nhưng lại ra sức một mực tại lặp lại ba chữ này mãi đến tô dịch nghe đến sau lưng lại lần nữa truyền đến tiếng đốt c h â n chờ ta ta nhất định cứu ngươi đi ra tô dịch nhẹ nói xong đ ể nén nội tâm l i ề u mạng xúc động quay người rời đi hắn hiện tại còn không có thu hoạch được phá giải cái này phó bản mấu chốt tin tức cũng không có lực lượng đi đối kháng vụ liêu chấn nhiệm vụ là hiểu rõ trận tướng mà không đơn thuần là cứu thu n g ư n tuyết đi ra tại cái này đêm ợ i Thải hiện có người trôi biết hiện tại là làm vào. bàn thật thấy Nguyệt rất thể phát thu tuyết tình trí, thể Tại không khôn Hơn hắn chân chính cảnh chính mình có thể làm chỉ có bàn bạc kỹ hơn. kỹ ngoan. nữa Nếu ngưng cùng cảm có có có có bạc đã đã đ vị trước tế cùng vụ liễu đại tự ngày đó thu hoạch càng nhiều tin tức hiểu rõ vụ liêu chấn q u ỷ dị chân tướng đồng thời tùy thời cứu ra thu ngưng tuyết làm nhìn xong đoạn chữ viết này về sau tô dịch còn không có kịp phản ứng đại nào biến thành đau đớn vô cùng căn bản không cho tô dịch bất kỳ phản ứng nào thời gian hai mắt tối đen ngất đi đợi đến tô dịch tỉnh lại lần nữa đã lại tại chính vụ liêu trang trên giường ai tô dịch k h ẽ thở dài một cái cầm điện thoại lên quả nhiên thời gian đi tới ngày hai mươi b ố tháng chín chín giờ sáng như vậy nói cách khác ngày mai hai mươi lăm ngày sắp nên đón cái này phó b ả n sau cùng thời gian cái này lặp đi lặp lại choáng váng đau đầu đến cùng là thế nào chuyện này ưu tiên nhìn chấn quy mười ba đầu chấn quy không có tác giảm bất quá đệ thất đầu nguyên bản ba câu liên tục xin đừng nên tới gần vụ liêu t h ầ n xã đã biến thành kinh khủng một cái chữ lớn chết bảy tiến vào vụ liêu t h ầ n x ã người chết ba xem ra là vì phát giác được nhóm người mình tiến vào cho nên chấn quy đổi mới hơn nữa chính mình ba người đến cùng là thế nào trở về là bị thải nguyệt đưa trở về nếu biết vậy thì tại sao muốn đưa chính mình trở về đâu tô dịch t r ă m mối vẫn không có cách giải manh mối còn xa xa không đủ lại lần nữa nhớ lại tối hôm qua thấy thu ngưng tuyết tô dịch trái tim vẫn là đập bị bịch hắn suy nghĩ nhiều một cái thu ngưng tuyết bị cầm tù gián dấp hiện tại hận không thể lập tức lập tức cứu nàng đi ra xem ra thu ngưng tuyết tại chính mình đóng vai người này trong lòng sắp thực phi thường trọng yếu tìm tới nó bảo vệ nó giết nó như vậy từ mặt c h a ý tứ đi lên lý giải đầu này văn tự tìm tới cùng bảo vệ không nên chính là thu ngưng tuyết sao vậy tại sao còn phải giết nàng vậy nếu như không phải thu ngưng tuyết lời nói cái này bảo cái đầu nó là ai thu yêu có thể bảo vệ bảo vệ cùng giết vốn là hai cái đối lập với nhau tin tức vì sao xuất hiện tại một câu bên trong khẽ lắc đầu tô dịch từ bỏ suy nghĩ chuẩn bị đi xem một chút tôn nhất mạnh cùng lưu hành thế nào không đợi tô dịch mở cửa cửa liền bị đột nhiên kéo ra nhìn thấy tô dịch bình yên vô sự về sau kéo cửa lưu hành mới thở dài một hơi xem ra tất cả mọi người không có việc gì tô nhất mạnh có c h ú t tâm vừa rồi nhìn thấy đệ thất đầu quy tắc thay đổi chúng ta liền nghĩ tranh thủ thời gian đến xem một cái ngươi tình huống ngươi cũng là tại thần xã pho tượng trong điện té xịu sao lưu hành hỏi tô dịch nhẹ gật đầu sau đó hắn sờ lên trên thân phát hiện thương đao bật lửa cũng còn lại lập tức móc ra bày ở trên tay các ngươi trước té x ị ta là cuối cùng ất vốn còn muốn cầm những n à y tìm một chút thật không nghĩ đến không có bao lâu ta cũng hôn mê tỉnh lại liền lại tại đây cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc tô dịch không thể làm gì nói hắn quyết định trước đem trong tầng hầm ngầm có dấu thu ngưng tuyết sự tỉnh trước che giấu xuống bởi vì cuối cùng nhìn thấy làm ơn phải làm đến độc trong độc tỉnh để hắn hơi có nghi hoặc bất quá đây cũng không phải là đại sự gì dù sao nhóm người mình tại cùng một chỗ đến lúc đó cần lại báo cho liền được đi thôi đi xuống xem một chút mì xù kỹ các nàng l ạ như thế nào cái tình huống lại tính toán sau tô dịch nhỏ giọng nói ba người đi tới đại sành mỹ su kỳ tại cái kia bận rộn Vừa sáng tốt lành a mỹ su kỳ cười không nớt căn bản không có nói tối hôm qua thần xã một chuyện một bữa cơm công phu tô dịch cũng nhìn ra mỹ su kỳ e dù kỳ hai người tựa hồ đối với ngày hôm qua sự tình không biết chút nào trong bóng tối tô n h ấ t mạnh lại lần nữa hỏi ra thiên phụ giáo hai người biểu hiện cũng đích thật là chưa từng nghe nói qua rằng rớp tô dịch ba người ăn xong liền lập tức tại vụ liêu trang cửa ra vào đàm phán đối sách bây giờ quy tắc bảy cũng thay đổi cũng chính là nói chúng ta chỉ cần đi thần xã cơ bản cũng là cái chết lưu hành lắc đầu cực kỳ mấu chốt chính là cái này muốn mạng đau đầu cùng hôn mê cái đồ chơi này vừa ngã xuống đến chúng ta căn bản không có cách nào chống cự có lẽ cái này hôn mê cũng không phải là vụ liêu chấn người có thể không chế bằng không chỉ cần chúng ta có hành động bọn hắn liền để chúng ta ngất đi liền được có thể thụ yêu lần kia chúng ta cũng là trốn về đến mới ngất đi cái này hôn mê luôn cảm giác ngược lại là có điểm giống là bảo vệ cơ chế tô dịch vớt c ầ m không xác định nói ta cũng có đồng cảm t ô n h ấ t mạnh gật đầu cái này hôn mê thực tế cũng không đ ố i chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì thụ yêu tiến công mới là cực kỳ nguy hiểm có thể ta cũng không thể luôn nói là ngất liền mất ta ngày hôm qua thật vất vả đi vào một chuyến kết quả chuyện gì không có làm thành lại lãng phí một cách vô ích một đêm lưu hành thở dài một hơi được rồi sự do người làm ném đi yếu tố này chúng ta vẫn là phải nên làm cái gì đó t ô nhất mạnh lộ ra nụ cười ngay tại ba người trao đổi thời khắc tô dịch nhìn thấy e s d u k i đi ra nhìn bọn hắn một cái về sau cũng không có c h à o hỏi trực tiếp hướng sau núi đi đến lại đi hỏi một chút đêm trước tế sự tình các ngươi tìm mỹ s u k i ta tìm e s d u k i thành lưu hành rất khó nói tô dịch trực tiếp chạy chậm cùng hướng s dù kỳ phương hướng mà t ô n h ấ t mạnh lại là lộ ra vẻ suy tư nhìn hướng tô dịch đi xa thân ảnh ngày hôm qua tô dịch cũng đã hỏi đêm trước tế chỉ bất quá ez dù kỳ căn bản kín không kẽ hở bất quá bữa sáng lúc ez dù kỳ đã không có đối tô dịch tránh không kịp cảm giác như vậy là không phải đại biểu cho hôm nay có hy vọng hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không lại moi ra một chút tình báo tiện thể hắn còn muốn nhìn xem cây kia đại thụ che trời ez dù kỳ gặp tô dịch theo tới không nói thêm gì mà là lấy chính mình bước đi tiếp tục hướng phía trước đi tô dịch một cách tự nhiên liền mở ra thế công hắn thừa nhận phía trước vừa bắt đầu nói một chút thổ vị lời âu ế m chính mình cũng đều còn có chút không quá thích ứng nhưng lại nói nhiều về sau gặp s dù kỳ cũng không phải đặc biệt kháng cự hiện tại càng là hạ bút thành văn thu phóng tự nhiên hắn phát hiện hắn không những đem s dù kỳ nói thoát mẫn còn đem chính mình nói thoát mẫn đừng nói cảm giác này còn thật đúng vị đi tại tiểu đạo ở giữa gió nhẹ đánh tới cây liếu lắc lư nhìn qua tại cái này khó gặp kim sắc ánh nắng ban mai cùng s dù kỳ nói một chút tấu đơn tâm tình của hắn cũng cuối cùng cảm nhận được một tia yên tĩnh khó được bất chi bất giác tô dịch phát giác chính mình cùng s dù kỳ cũng đã đi tới thủ thần tri đ i ệ kim sắc ánh sáng xuyên thấu sương mù vẩy vào s dù kỳ gò má b nàng tại mông lung trong sương ngủ tại bên cạnh h ồ ngồi sổm xuống, xuống cầm ống trúc bàn tay trắng nón nhẹ nhàng luồn vào trong nước gian g i ắ c tô dịch không tự chủ được giơ lên máy ảnh lại lần nữa đập một tấm sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại hắn phát hiện ngày hôm qua nhìn thấy văn tự hào đá hiện tại lại khắc lên mới văn tự mông lung c h i địa mông lung người n g ư ờ i đã không còn là n g ư ờ i tô dịch nhìn thấy những n à y nhắc nhở liền nhức đầu vụ mặt tụ cùng một chỗ góp không ra một đoạn lời rõ ràng đến cùng là dạng gì hơn nữa trấn quy cũng vô cùng kỳ quai sáu xin đừng nên tin tưởng Trừ bỏ vụ liêu chấn chấn c hiện, hiện, hiện, hiện tại mình không thể tinh tế suy nghĩ ngươi liền tính để ta nghĩ kỳ thật ta đều nghĩ mãi mà không rõ liền tại tô dịch trong lúc suy tư đầu đống nhiên lại ngất một trận đau đớn đánh tới chỉ bất quá lần này vẹn vẹn xuất hiện một máy mắt trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện một chút đoạn ngắn có thể hắn muốn bắt làm thế nào cũng bắt không được căn bản lý không rõ thấy không rõ vừa rồi đến cùng là cái gì tô dịch trùng điệp thở ra một hơi thả xuống c h e lấy đầu tay mở mắt ra lại lần nữa đứng thẳng người bất luận thế nào tối nay nhất định là l i ề u mạng c h i cục chương hai trăm năm mươi bảy vụ liêu tiền giả thế không thích hợp chương hai trăm năm mươi bảy vụ liêu tiền giả thế không thích hợp、à、dù kỳ không có ở lâu lấy xong nước nhìn tô dịch một cái liền lập tức rời đi、à、dù kỳ tiểu thư tối nay có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham gia đêm trước tế sao tô dịch đi theo Ất dù kỳ bên cạnh bên ngoài tế có thể bên trong tế không được Ất dù kỳ thản nhiên nói bên ngoài tế chính là tại bên ngoài t h ầ n xã bên trong tế chính là tại trong đền thờ tô dịch cảm thấy hứng thú do hỏi ân Ất dù kỳ nói khẽ trước đó đêm tế có cái gì thú vị sao tô dịch giả vờ như rất có hào hứng gián g dấp không có Ất dù kỳ quả quyết nói cùng với ngươi chính là trên thế giới nhất có thú vị sự tình tô dịch khẽ mỉm cười s dù kỳ tập mãi thành thói quen nhất miệng không nói thêm gì nữa vậy liền quyết định a buổi tối chúng ta cùng một chỗ tham gia liên quan tới vấn đề này dù kỳ thì không có trả lời tô dịch cũng không quản trên đường đi tiếp tục duy trì duy trì liên tục tính chuyển vận rất nhanh hai người liền trở về vụ liều trang có cái gì động t í n h không tô dịch đi trước hỏi không vừa rồi tìm một vòng cũng không tìm tới mỹ xù kỳ nàng sợ không phải đi trong đền thờ đầu lưu hành lắc đầu ta thăm dò được một điểm đêm trước tế chia làm bên ngoài tế cùng bên trong tế bên ngoài tế là sau bữa cơm chiều đến mười giờ phía trước tại trong trấn cử hành chúng ta có thể tham dự bên trong tế chính là sau mười giờ tại trong đền thờ cử hành không phải là chúng ta có thể tham dự tô dịch sẽ được đến thông tin báo cho tô nhất mạnh hai người thứ mười ba đầu t r ấ n quy ngày hai mươi b ố tháng chín là vụ liễu tiền giả tế xin đừng nên tới gần thần x ã cùng phía sau núi ngoại trừ thần x ã bên ngoài đêm trước tế phía sau núi cũng không thể tới gần đó có phải hay không bày tỏ phía sau núi sẽ có tình huống phát sinh tô nhất mạnh phân tích nói xác thực đó là thụ thân nơi ở như vậy hôm nay đêm trước tế còn có ngày mai đại tự tại cái kia tất nhiên sẽ phát sinh một chút cái gì trước đó đêm t ế bên ngoài tế chúng ta lén lút chui vào phía sau núi ngươi nói cây kia thụ thần sẽ không cũng biến thành thụ yêu đi lưu hành cao mày vậy nhưng có định dù sao trước đi theo bọn họ đi dạo nhìn xem đêm trước tế bên ngoài tế bọn hắn đều đang làm những gì sau đó chúng ta đang tìm cơ hội đi phía sau núi cuối cùng lại đi mười điểm về sau bên trong tế tô dịch chầm rãi mở miệng hành trình xếp chính là rất vẹn toàn làm cũng không biết có thể đi tới một bước nào lưu hành cơi khổ trong lòng cho chính mình nhắc nhức khí cái kia ta hiện tại còn xuống núi nhìn xem không tô dịch biết lưu hành đang lo lắng cái gì chính là sợ đi xuống một chút thời gian đèn lồng nó lại biến đỏ thời gian cũng nháy mắt trôi qua chúng ta không động đậy chờ xem t ô nhắc mạnh ánh mắt nhìn hướng tô dịch hỏi tham ý kiến của hắn ta không có ý kiến cứ như vậy đi tỉnh phức tạp tô dịch ba người liền cứ thế mà tại vụ liêu trang thương lượng cả ngày đáng nhắc tới chính là hôm nay ngoại trừ chuẩn bị xong đồ ăn bên ngoài mì xù kỳ cùng s ủ ù kỳ tựa như biến mất đồng dạng trung pi là đi tới buổi tối tô dịch ba người nhìn xem chân núi hồng lắc lư một mảnh không khỏi rơi vào trầm tư ta nói chân quy mười một đầu không phải nói đèn lồng chỉ có lam s ắ t sao hiện tại lại là chuyện gì xảy ra nhắm mắt lại bài trừ tạm nghiệm lưu hành có chút cứng ngắc trong lúc nhất thời không có chủ ý bên dưới cũng không phải không dưới cũng không phải đều đặt kế hoạch này l ư ợ ngày màu đỏ không phải đại biểu nguy hiểm sao vậy chúng ta hiện tại là đi xuống vẫn là không đi xuống tôn h ấ t mạnh cũng tuyệt đối không nghĩ tới đêm nay bên trên vừa đến vừa mở cục chính là xét đánh tuy nói là đèn lồng đỏ phía dưới ngược lại là người người nhồi nháo tôn h ấ t mạnh thu hồi ánh mắt khẳng định nói đi đi xuống xem một chút đi t h u ậ t nhìn thật náo nhiệt có lẽ không nguy hiểm đi tô dịch nói lời này trong lòng cũng không chắc chắn nhưng bất quá bây giờ không hướng không được chính mình vẫn chờ cứu thu ngưng tuyết đâu nghĩ đến cái này lại là một trận cảm xúc dâng lên tô dịch lập tức mở ra bộ pháp hướng về chân núi đi đến t ô nhất mạnh cùng lưu hành l i ế c nhau c ù n g đi theo tô dịch tiến lên tô dịch ba người vừa đến chân núi cấp tốc bị trước mặt náo n h i ệ t bầu không khí lây nhiễm cái này không phải cái gì quỷ dị tiểu c h ấ n rõ ràng là vui thích khánh điện đèn lồng đỏ treo là m ộ t hàng tất cả dân chấn vui mừng hớn hở trên đường có mua sư mua rồng có nhắc lên tự thần hai bên đường còn có bán băng đường hồ lô bán đồ chơi nhỏ bộ vòng vô cùng náo nhiệt biết bao vui mừng sư phụ ta không nhìn nhận đi không có tô dịch nói tiếp ta cũng đã từng là qua sư phụ của ngươi không tính chiếm tiện nghi của ngươi đây là mấy ngày nay cái này vụ liêu c h ấ n nhất có nhân khí sức lực thời điểm lưu hành lẩm bẩm nói cái này đèn lồng đỏ bây giờ nhìn lại cũng không d ọ người nguyên lai、like、thế nào như vậy làm người ta sợ h ã i đây t ô nhất mạnh sờ lên cái c ằ m đối với cái này cũng bày tỏ ngạc nhiên đi dạo chơi cảnh đêm đ ế n lại nhưng ở vui mừng hớn hở phi thường náo nhiệt bầu không khí bên trong cảnh đêm tựa như cũng bị hòa tan mấy phần ba người cứ như vậy nên ngang ở trên đường bắt đầu đi dạo nhìn xem cái này vui đùa một chút cái kia căn bản không có một tia quỵ dị chỗ dân chấn vẫn như c ũ là tiểu hài từ cùng trung lão niên chiếm đa số t ô như c ũ không có nhìn thấy người trẻ tuổi t h ậ m c h í múa r ồ n g múa sư đều là trung lao niên tô dịch ba người tiếp tục đi theo du hành đội ngũ hướng về phía trước đánh giá xung quanh tô dịch một bên quan sát một bên thu thập manh mối hắn xa xa liền thấy một vị trên người mặc vu nữ phục thiếu nữ tại du hành đội ngũ đoạn trước nhất cầm trong tay c à n h cây bệnh mà thành dây leo gậy bên trên e z u k i tô dịch xa xa phóng tầm mắt tới bởi vì không nhìn thấy thiếu nữ cái chán cho nên phân biệt không được đến cùng là e z u k i hay là m i t suki bất quá cái kia hẳn là vu nữ vị trí a tô d ị c suy nghĩ nói trước mặt thiếu nữ bị sương n g che đậy rất có mông lung cảm giác để hắn không khỏi nhớ lại hôm nay nhìn thấy văn tự mông lung t r i địa mông lung người ngươi đã không còn là ngươi ý niệm tới đây tô dịch đầu lại bắt đầu một trận choáng còn tốt cũng không lâu lắm tô dịch liền thoát khỏi loại này tình hình ra sức mở hai mắt ra không có sao chứ t ô nhất mạnh quan tâm hỏi không có việc gì đầu lại n g ấ t một trận tô dịch đáp lại nói vậy liên tốt lưu hành cũng đi theo nói tô dịch mỉm cười gật đầu hắn chẳng biết tại sao luôn cảm giác là lạ đột nhiên một trận thanh â m không lớn không nhỏ chuyển đến tô dịch lỗ t a i n ô vui vẻ sao đẹp mắt không chơi vui không đẹp mắt chơi vui thích không thích lắm nghe đến một bên đối thoại tô dịch đột nhiên khẽ giật mình lời này còn hay cái này không phải liền là những cái kia quỷ dị hài đồng lời nói sao tô dịch giật mình đồng dạng giật mình còn có tô nhất mạnh lưu hành hai người chơi vui chơi vui tô dịch một bên nữ đồng tại ra ra trên bả vai vui vẻ nói mà tô nhất mạnh bên cạnh nam đồng cũng chính r ấ t lao phụ n h ư tay vui vẻ ra mặt chơi tốt nhất một ngày như vậy đối thoại tại ba người bên cạnh liên tiếp phát sinh pb lưu hành tranh thủ thời gian hấp dẫn hai người ánh mắt t ô dịch h í p mắt nhìn hướng trong t r à n g vui sướng mọi người yên lặng mở miệng hình như đột nhiên không đúng lắm chương hai trăm năm mươi tám phía sau núi đã không có đường lui chương hai trăm năm mươi tám phía sau núi đã không có đường lui những lời này lưu hành nói xong đột nhiên âm thanh thấp xuống chẳng phải những cái kia quỷ dị đồ vật nói sao ta vừa rồi đều nổi ra gà t ô nhất mạnh trầm giọng chú ý một chút cẩn thận xem bọn hắn đến cùng sẽ đi chỗ nào t ô dịch cảm thấy cũng là trầm xuống xung quanh tiếng cười cười nói nói căn bản không thể để hắn làm dịu cảm thấy sầu lo hắn cảm giác được chính mình tựa hồ sắp tiếp cận chân tướng có thể cách tử vong cũng là càng thêm gần t h ư ợ n như chỉ có cách nhau một đường nguy hiểm có thể chính mình đã không có đường lui tô dịch ba người yên lặng đi theo du hành đội ngũ chậm dại hướng về phía trước hiện tại đã tới gần phía trước nhất không ít bất thình lình một cái tại phía trước mặc vụ nữ phục thiếu nữ vậy mà quay đầu nhìn thoáng qua tô dịch cẩn thận nhìn lại thấy do thiếu nữ trắng tinh trên t r á n có kim sắc lá liễu vậy liên đại biểu cho thiếu nữ là s dù kỳ có thể s dù kỳ khỏe miệng cũng lộ ra không thể phát giác ý cười tô d ị c sửng sốt lâu như vậy hắn còn không có gặp qua s d kỳ cười dù cho chính mình moi ruột gan thổ vị đều không cách nào để s dù kỳ nết miệng lên này làm sao đột nhiên đối với chính mình cười nàng phát hiện s dù kỳ con mắt hơi đỏ lên hướng về hắn liếc mắt nhìn chằm c h ầ m về sau chật liền nghiêng đầu qua liền tại tô dịch không rõ ràng cho lắm ngay sau đó xung quanh tiếng cười cười nói nói im bặt mà dừng mà mới vừa rồi còn náo nhiệt khu phố không có mưa hay tạ thi lưu hành nhịn không được sổ một câu nói t ụ người đâu đen lông đã biến trở về yếu ớt lang quang vừa rồi ở mỹ bầu không khí lập tức biến thành yên tĩnh vô cùng tô dịch lập tức lấy điện thoại ra thời gian là tám giờ tối vậy liền đại biểu cho thời gian cũng không có cấp tốc trôi qua t ô nhất mạnh cũng biết đến điểm này tranh thủ thời gian đến hậu sơn tất nhiên là lam sắc đèn lồng trên lý luận là an toàn tô dịch cũng không nói nhiều gật đầu liền hướng lúc đến phương hướng đi đến một đường không nói chuyện bốn phía yên tĩnh vô cùng thậm chí liền côn trùng đều vang đều không có một tiếng lưu hành nổi ra gà đã rơi đ ầ y đất co rúm lại hướng về phía trước bước nhanh tô dịch cũng một mực đi theo lưu hành bên cạnh hai người bước chân tựa như muốn cọ sát ra tia lửa đồng dạo còn có hữu kinh vô hiểm ba người an toàn về tới vụ liễu trang cửa ra vào chỉ bất quá bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động tô d ị hướng trong trang hoán gọi mỹ sủ kỳ ezuki kết quả đều là không người trả lời chuẩn bị xong chưa t ô nhất mạnh nhìn xem hai người nếu không tại chuẩn bị một hồi lưu hành xoa xoa tay nói hình như phía trước cho chính mình đánh máu gà đã dùng hết tại cái này sự kiện quỷ dị phát thêm tiểu chấn thực sự là để hắn không hứng nổi một chút xíu dũng khí chúng ta không làm rõ ràng thật liền không có cách nào đi ra người thấy được những chuyện này còn muốn đi ra đó là thật cửa đều không có tô dịch trực tiếp ngăn chặn lưu hành câu chuyện hiện tại cũng không thể cho hắn bất luận cái gì lùi bất chi ý gặp nạn cùng một chỗ kiêng hào huynh đệ n g ư ơ i có phải hay không có thể đi ra ta không biết dù sao ta phó b ả n bất quá là thật đến treo lui một vạn bước nói nếu như cái này phó b ả n cùng lúc trước phó b ả n cùng một thời không cùng một sự kiện lời nói thật sự có thời gian đóng vòng k i ể u nói này như vậy n g ư ơ i bây giờ còn trẻ là thật không chết được tô dịch đột nhiên lại nghĩ đến nếu n g ư ơ i đi n g ư ơ i không có chết như vậy ta đi ta có phải hay không cũng sẽ không chết không phải vậy ở đâu ra ta cái tiêm một b n đây tô dịch biết cầm ý nghĩ này đi đ ố i đánh dấu ác ma trò chơi thực tế có chút không hợp t h ó i thường nhưng tốt xấu cho chính mình thêm mấy phần tự tin làm liền xong việc lưu hành vẻ mặt đau khổ thật tô dịch gật đầu không có một chút đường sống không có chỉ có thể mãng chỉ có mãng hướng tô dịch một câu đoạn không có gì tốt do dự hướng liền xong việc khu ma sư thật đúng là dũng lưu hành s ư n g sờ nói một hồi nếu là có quái đồ vật nhưng phải dựa vào ngươi không có vấn đề tô dịch đáp ứng sảng khoái ngươi trước lên cho t a thuyền lại nói trốn không thoát được rồi đừng lắm m ộ n t ô nhất mạnh ở một bên lấy ra khói hút một hơi địa phương quỷ quái này tuyệt đối ra không được hiện nay nhất định chính là tìm tới phương pháp tuyệt dài thời gian đi t ô nhất mạnh không nói hai lời trực tiếp ném xuống đầu thuốc lá dùng sức đạp mạnh hai chân vung tay lên hướng sau núi xuất phát nhìn t ô nhất mạnh cử động cũng biết lần này trong lòng của hắn cũng không có ngọn n g u ồ n trực tiếp ném xuống một cái đầu thuốc lá hung hăng giống hai chân bày tỏ trong lòng đối vụ liêu chấn tính ý t ô dịch cảm giác t ô nhất mạnh nội tâm cũng nhất định bắt đầu chửi bậy t ô dịch cùng lưu hành cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau đi đến dương liếu trong rừng không nghĩ tới lần này liền tiểu đạo bên cạnh cũng mang theo đèn lồng vẫn như cũng là màu đỏ lưu hành nhìn thấy cái này lập tức mồ hôi lạnh lại xuống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 Tô dịch chậm dạo chậm rãi ba ư hướng ớ c h về p í trước, cảm thấy cảm c ả người h i i tại trên tay, trong tin tức biểu hiện viên. nói tại cái chơi chơi phải giống ớ vô không cùng ác lục móc tức Cũng chính ác lục chẳng cũng súng nắm trên trong súng lệnh này trong trong định n ma ma làm mà ra tay, ra ra, là là là đã trò trò theo h ngự song. n g vô Ba ư dần dần thâm nhập sương mù dần dần bao phủ liêu thụ lâm đột nhiên trước mắt đột nhiên sáng sủa cùng phía trước bị thụ yêu đến gần thời điểm đồng dạng sương mù phảng phất tại bị thụ yêu hấp thu mà lần này hấp thu sương mù tự nhiên là s dù kỳ cái gọi là thủ thần tô dịch tại cùng s dù kỳ toàn bộ thời điểm l i ê n phát hiện đến ở giữa là sương mù dày đặc nhất địa phương mà ngược lại đi đến bên trong sương mù ngược lại là mỏng manh không ít ngừng nhìn t ô nhất mạnh hạ giọng túi người xuống ra hiệu phía sau hai người tô dịch đã thấy phía trước đèn lồng màu đỏ nhiều vô số kể chính là vừa rồi dân chấn bọn hắn thế mà đi tới cái này tô dịch cũng ngửa đầu nhìn thấy cây kia đánh qua hai lần đối mặt đại thụ che trời tô nhất mạnh chậm rãi túi người sờ soạn đi qua tô dịch cũng đi theo hướng về phía trước mà lưu h u n h thì lằng nhà lằng nhằng đi tại cuối cùng đợi đến lại gần một điểm tô dịch cuối cùng thấy rõ tất cả dân chấn sách theo đèn lồng màu đỏ đứng làm hai hàng biểu lộ đần độn mà s dù kỳ thì cầm dây leo gậy đứng tại hồ nước trung tâm hồ nước tự hồ cũng không phải là rất sâu vẹn vẹn không tới s dù kỳ chỗ đ u ổ i s dù kỳ tự hồ dẫn dắt đến mỗi một cái hải tử chậm rãi tiến vào hồ nước bên trong bọn hắn đang làm gì lưu hành o hạ giọng nói hồ này chính là bọn hắn cái gọi là thánh thủy tô dịch nói cùng thiên phụ giáo có quan hệ nhưng thoạt nhìn lại không có lớn như vậy quan hệ là thế nào một chuyện lưu hành khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước t ô nhất mạnh giữ im lặng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn hồ nước một trận tiếng vang tại trong hồ nước ở giữa vang lên thi tô dịch không dám tin chính mình nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy cây kia cái gọi là thụ thần đột nhiên ở giữa hoạt động không có dấu hiệu nào trên tay cành cây c h ậ p trờn vẹn vẹn một nháy mắt liền biến thành lưỡi dao đâm vào trong hồ hài đồng trái tim đem bọn họ giống mức quả đồng dạng xiên không có chút nào chơi vui không dễ nhìn a không dễ chơi hài đồng khóc giống tại ven hồ vang lên đại thụ hành động còn chưa kết thúc tiếp tục tìm kiếm lấy từng cái hài đồng đâm nối liền nhau hài từ căn bản không kịp có phản ứng gì lập tức liền xối lơ xuống không có động、tính. lưu hành che miệng t ô nhất mạnh gắt gao nắm chặt nắm đấm t ô dịch cắn răng trong lòng hút một hơi khí lạnh t sao có đủ khoa trương chương hai trăm năm mươi chín người xem như dân tục học nhà có ý kiến gì chương hai trăm năm mươi chín người xem như dân tục học nhà có ý kiến gì ba người nín thở không nói một lời t ô dịch nhẫn nhịn trong lòng ngắt hàn tiếp tục xem biến hóa trong sân vẹn vẹn thời gian mới hơi tất cả hài tử toàn bộ tại cây mây bên trên xin đồng thời cây mây còn đang không ngừng l ắ c lư mấy chục cây cảnh cây đang điên quần quất bắt đầu xuyên hài đồng mãi đến bọn hắn ra chóc thì bong lại đem tất cả hài đồng đều thấm vào hồ nước nước liền tại ba mươi giây sau tất cả bị xuyên thấu trái tim hải tử đều tựa hồ sống lại tại dây leo bên trên không ngừng v n mẹo chỉ chốc lát hai đồng đục thể hoàn toàn biến thành ngày đó tô dịch nhìn thấy quái vật rán dấp thân hình kéo dài thân thể biến thành khô héo gầy xẹp sau đó dây leo c o lại tất cả hài đồng hóa thành quái vật lập tức rơi xuống tại hồ nước bên trong lại một lần nữa bọn quái vật lại biến trở về hài đồng nguyên bản rán dấp nô lưu hành che miệng nhìn thấy như vậy hình ảnh tựa hồ là có chút không kiên chỉ nổi bọn hắn chính là như thế tạo quái vật sao lưu hành mặc dù sinh lý khó chịu, nhưng vẫn như c ũ khó nén sắc mặt giận dữ tô nhất mạnh rất bình tĩnh đi tô dịch cũng cho rằng nên nhìn cũng đều nhìn lúc này tranh thủ thời gian đi mới là thượng sách l i ê n tại ba người nhẹ nhàng di động quay người lúc đ ỗ n g nhiên thê lương một trận gầm thét chuyển đến tất cả chậm rãi lên bờ h ả i đồng tựa hồ cũng giống như nhìn thấy đồ ăn đồng dạng b ư ớ c lên ánh sáng xanh lục chừng tô dịch ba người chỗ trốn tránh đồng thời phát ra từng trận gầm thét nguy hiểm tô dịch hơi nhũ mày thân thể đã chuẩn bị bắn ra các bước đi tô nhất mạnh quát lên một tiếng lớn bị phát hiện không có cách nào tranh thủ thời gian chạy mới là cần gấp nhất tất cả dân chấn cùng nhau quay đầu nhìn hướng ba người địa phương Ất dù kỳ t h ì là không quay đầu lại ngược lại là túi đầu thắt xuống nhắm hai mắt ba người cấp tốc lao nhanh mà hai đồng dĩ nhiên đã cùng nhau biến thân thủ quái từng cái hành động nhanh nhẹn thành tốt bắt đầu truy đuổi ba người trang diện mười phần hùng vĩ đây chính là c h ấ n quy nói tới không thể đến phía sau núi nguyên nhân sao lưu hành vừa chạy vừa lớn tiếng nói lần này thảm rồi số lượng cũng quá là nhiều đi tô dịch cảm thấy dự cảm cũng không phải đặc biệt tốt nhiều như vậy thủ quái thế nào đối kháng cầm ác ma súng lục tay nắm chặt lại chính mình còn trốn đi được sao buôn tập một đoạn thời gian thu quái tốc độ có thể bởi vì vừa vặn sinh ra có vẻ như không có phía trước trên đường đụng phải thu quái tốc độ nhanh nhưng ở năm sáu phút về sau cũng cùng ba người kéo vào nhảy vọt khoảng cách mắt thấy ba người liền tại phía trước thu quái trong tay thả ra nhiều loại năng lực có thủy cầu có hỏa cầu còn có phi diệp nhiều loại năng lực tầng tầng lớp lớp tà ránh lưu hoành mắng một câu tô dịch nhìn thấy bên cạnh đủ loại loạn thất bát tao công kích lập tức vận lên thương thể thuật tại kỹ năng ở giữa tràn trọc xê dịch đây thật là mướn mạng tô dịch nhìn lại một mảnh đen kịt trong tay bọn họ còn có đủ loại nhan sắc ánh sáng nhất loáng cái này một đống ra hỏa nên xử lý như thế nào t ô dịch mắt thấy gần nhất hai cái thụ quái chính cất hỏa cầu tiếp cận chính mình lúc này cũng không có công phu cùng bọn hắn tác chiến cũng không cách nào vô lễ quản cái gì quy tắc lập tức phanh phanh hai phát song trọng sạc kích nổ đầu chỉ thấy bọn hắn bị đánh bay trên mặt đất teo trên hai tiếng lại đ ộ b ỏ lên nổ súng t ô nhất mạnh lớn tiếng nói mặc dù biết những n à y thụ quái là hài đồng biến hóa nhưng hắn h i ệ n nhiên cũng không có biện pháp tốt hơn hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc không có khả năng hiện tại còn muốn nghĩ đến những n à y quái vật bệnh một bên lưu hành cùng tô nhất mạnh lập tức nổ súng xả kích tới gần thụ quái nhưng đánh bại sau đó quái dị hồ nắm giữ cường đại sức khôi phục chỉ chốc lát liền trở về hình dáng ban đầu tiếp tục truy kích mãi mãi cái đồ chơi này liền tiêu diệt không được lưu hành mắng một câu không tốt muốn bị bọn hắn đuổi kịp ba người cấp tốc di động phía dưới cũng vẹn vẹn chạy đoạn đường này một n ữ a mà thụ quái lại đã sớm tại bọn họ phía sau tránh né phía sau ám chiêu kỹ năng ba người cũng đã sức cùng đ ư c kiệt súng ống phía dưới tô dịch trong tay cũng liền chỉ còn lại có một viên đạn không hợp thói thường nhóm người mình một khi bị đ ổ i kịp bị ép cùng những n à y thủ quái giao thủ như vậy chỉ chốc lát liền sẽ bị bao bọc vây quanh rơi vào tuyệt cảnh sao liền làm tô dịch đại nao cấp tốc vận chuyển thời điểm hắn cảm giác được một cỗ đông lạnh triệt nội tâm ý lạnh nguyên bản không ngừng chạy nhanh thân thể đã là khô nóng vô cùng một trận gió nhẹ đánh tới vậy mà để chính mình dùng mình một cái sau lưng dương nhanh múa v ú t âm thanh cũng tại cơn gió này về sau đột nhiên nhẹ không ít tô dịch quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng cách gần đó một mảnh thủ quái lại bị đông kết ngay tại chỗ mà trên người bọn họ đã băng xương gắn đầy không thể động đậy tô dịch cùng t ô nhắc mạnh lẫn nhau không dám dừng lại nghỉ nếu đột nhiên xuất hiện một cơ hội như vậy ba người cũng sẽ không bông tha buôn tập không ngừng phía sau thủ quái vẫn còn tại truy đuổi chỉ bất quá mỗi khi nhiều lần tới gần tô dịch lúc một trận kẹp theo kết tinh gió luôn có thể đem bọn họ cho đông cứng tại chỗ tô dịch bước chân không ngừng ánh mắt lại tại tìm kiếm khắp nơi đây là có người đang giúp mình tô dịch cuối cùng tại lại một lần gió lạnh về sau tại rừng liễu bên phải phía trên liếc về một cái h i u điệu hát ảnh bất quá nàng biến mất rất nhanh thế cho nên tô dịch không kịp dò xét misuki ezuki cái thân ảnh kia cũng không có mặc vu nữ phục chẳng lẽ vẫn là thu ngưng t u y ế t tô dịch liền tại p h ò n g đoán bên trong bị cái này từng trận có thể đông lạnh triệt thụ quái gió lạnh chỗ cứu vớt đến cùng cũng không có lại có thể nhìn thấy cái thân ảnh kia một lần ba người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi tới vụ liêu trang bên trong phát hiện thụ quái tại nhóm người mình thoát ly phía sau núi sau đó đều không có lại đổi tới vụ liêu trang bên trong cũng không có mờ h a i vừa rồi vừa rồi là chuyện gì xảy ra có người đang giúp chúng ta lưu hành miệng lớn thở dốc hỏi nhất định là tô nhất mạnh khẳng định nói nhưng từ trên nét mặt nhìn hắn cũng rất nghĩ hoặc nếu là không có hắn chúng ta nhưng là ngủm ở đó lưu hành o theo khí suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ nói xác thực nhưng trước không quản cái này cái này cứu chúng ta người không tại kế hoạch của chúng ta bên trong t ô nhất mạnh suy tư một hồi lắc đầu bọn hắn đến cùng để hải tử biến thành những này quái vật làm cái gì đây rốt cuộc là cái gì vụ l i ê u đại tự a lưu hành o tâm thần không yên đối vừa rồi thấy sự tỉnh còn rõ mồn một trước mắt còn thụ thần đây rõ ràng là ác ma hành vi những này dân chấn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy vừa rồi hồ nước chính là cái gọi là thánh thủy như vậy thiên phụ giáo thánh thủy cũng rất có thể chính là lấy nó là đánh dấu hóa thành danh tự tô nhất mạnh điều chỉnh một cái khí tức phân tích nói thiên phụ giáo giáo nghĩa là dùng thánh thủy thêm nữa hình phạt đ ị a đặt có thể để cho hải tử trở thành thần linh cố sự cùng tình cảnh vừa nãy quả thực không có sai biệt bọn hắn giết hải tử sau đó lại đem hải tử vạch vết thương đ ầ y người hấp thu thánh thủy cuối cùng liền hóa thành những này quái vật mà biến thành quái vật đồng thời hải tử cũng kèm theo thu hoạch một loại nào đó năng lực quả thực nơi này tuyệt đối cùng các ngươi nói tới thiên phụ giáo thoát không khỏi liên quan tô d ị khẳng định tô nhất mạnh kết luận ngươi xem như dân tục học nhà có ý kiến gì tô nhất mạnh nhìn hướng tô d ị hỏi trưng cầu ý kiến của hắn lưu hành cũng bay đầu nhìn lại ký thắt một tia hy vọng chương 260. chim trong lồng vụ liêu đại tự chương 260. chim trong lồng vụ liêu đại tự cái chấn này chính là trôn giấu ở các nơi q u ỷ dị một trong t ô dịch tấp ủ một cái thở dài nói ủ t h a n h những việc này nhất định có nguyên nhân chúng ta phải tìm đến đầu n g u ồ n mới có thể nghĩ biện pháp phá giải cho nên thần xã chuyến này là trốn không thoát chứ sao lưu hành cười khổ không có ma bệnh t ô nhất mạnh cười nói người nói chúng ta nếu có thể ngăn cản vụ l i u đại tự cử hành có phải là liền có thể phá giải nơi đây mù mịt t ô nhất mạnh sờ lên cầm phân tích nói cũng không phải là không có khả năng nếu như nói chúng ta đánh vỡ cực kỳ trọng yếu nào đó một vòng thật đúng là có khả năng phá giải tô dịch nghiêm mặt gật đầu chỉ bất quá hắn ngoại trừ hiểu rõ chân tướng bên ngoài còn phải cứu ra thu ngưng tuyết cũng không thể để thu ngưng tuyết bị thương tổn không phải vậy nhiệm vụ tự sụp đổ tô dịch nắm tay đặt ở bên môi lái chậm chậm cửa ra vào những này chấn quy thoạt nhìn là trình độ nhất định hạn chế tự do của chúng ta nhưng xác thực chúng ta vi phạm chính chấn quy liền sẽ nhận đến sinh mệnh uy hiếp nếu như nói bọn hắn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết như vậy thiết lập cái này chấn quy lại có mục đích gì、ừ. ta to gan phân tích một chút thứ nhất làm như vậy chính là muốn để chúng ta bình yên đợi đến vụ l i ê u đại tự ngày đó cái này thứ hai sao tô dịch dừng một chút ta cũng tạm thời còn không có nghĩ đến có chút quy tắc rất kỳ quái để ta hiểu không thể nói ví dụ liên quan tới ký ức gì đó cùng mặt khác chấn quy liền hoàn toàn không đáp một bên tô dịch tự dễu một tiếng có thể là nói như vậy chúng ta chẳng phải là không cần như vậy liều liền chờ đến đại tự kết thúc liền được lưu hành hỏi tô dịch lắc đầu ta ý là hắn muốn để chúng ta bình yên đợi đến vụ liễu đại tự ngày đó lại đưa chúng ta đi chết nói có lý không phải vậy phía trước người tiến v o Cũng không có không năng khả t o à n bộ b i ế nhất mất. Tô n mạnh t á n hành, nói tiếp. c h o n ê n n đây c ũ g là mày ộ t thiết vấn đề, vì chấn bọn hắn đề, gì cái lập q tựa hồ lâm vào suy nghĩ t ô dịch vẩy một cái lông mày vô tình hay cố ý quét t ô nhất mạnh cùng lưu hành một cái hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút thời gian đã đi tới mười giờ tối đi thôi t h ầ n xã t ô nhất mạnh hít sâu một hơi t ô dịch nhẹ gật đầu cảm thấy lại nổi lên một tia cảm giác quái dị trước đi nhìn xem trấn quy có hay không biến hóa t ô d ị c mở miệng nói xem xét trấn quy không có thay đổi sau đó ba người mới chậm rãi mỏ tới thần xa phía trước thần xa xung quanh yên t ĩ n h dị thường liền x ư ơ n g mù đều tiêu tán mấy phần xa xa từ chân núi phóng tầm mắt tới phía dưới đèn lồng vẫn như c ũ là màu đỏ sư phụ ngươi thao tắc một cái đi lưu hành hướng về cửa sổ nhấc lên cái cảm tô dịch lại là tiến lên nhẹ nhàng đ ẩ y cửa Kẹt kẹt. lần này đại môn cũng không có khóa lại đẩy lên mở tô dịch sờ lên đầu hình như lần này không cần tô dịch nhẹ nhàng mở cửa nhìn hướng trong môn tình huống lại phát hiện trong môn cũng không có cái gì đặc thù n h đến ở một bên điểm sáng là một gian bốn phía cổ kính gian phòng mạnh ca lo liệu khiêm nhượng tinh thần tô dịch không có một chân bước vào mà là chờ đợi tô nhất mạnh tiến lên không phải lỗ mãng người không làm lỗ mãng sự tình trường hợp này ta đến hơi chút hơi tô nhất mạnh không có quá nhiều do dự đi thẳng vào mà tô dịch cũng lập tức cùng n g ồ i sao may mắn lưu hành cùng một chỗ kết bạn tiến vào nhưng khi hắn nhóm tiến vào một máy mắt tô dịch phát hiện xung quanh tất cả bộ trí toàn bộ rực rỡ hẳn lên chính mình ba người vậy mà thoáng cái liền đi tới lần trước cung phụng pho tượng t r i điện cũng là lần trước tô nhất mạnh cùng lưu hành thé xịu địa phương chỉ bất quá lần này pho tượng đã bị cây liếu quần quanh chính là lần trước tô dịch đem thánh thủy đầu nhập pho tượng trong bình tình huống cái này tức thời biến hóa để ba người t r o n váng ôi trời ơi tự mang truyền thống sao lưu huỳnh đánh ra b ụ n phía nơi này có hầm ngầm t ô nhất mạnh khôi phục sau đó liếc mắt liền thấy được pho tượng phía sau cổ quái lần trước đến cũng không phải dạng này lưu huỳnh cả kinh nói hiện tại là đêm trước tế bên trong tế thời gian xem ra bọn hắn đã trước thời hạn mở ra ẩn tàng thông đạo tô dịch trả lời nhưng vì cái gì không khóa cửa đâu lưu h u n h mày nhữ lại cùng một chỗ chơ một chút ta đột nhiên có một cái không quá thành thục ý nghĩ t ô dịch hút một hơi khí lạnh vớt vớt h u y ệ t thái dương phía trước sự tình đuổi sự tình chính mình bị vốn có tư duy hạn chế không có rành không có nghĩ lại tại lưu hành o câu nói này nhắc nhở phía d ư ớ i hắn đột nhiên nghĩ đến cực kỳ trọng yếu một cái khả năng đòi mặt rồi chuyện gì lưu hành o nghi ngờ nói t ô nhất mạnh cũng hướng hắn nhìn tới vì cái gì không khóa cửa vậy chỉ có một khả năng bởi vì là c ố ý có ý tứ gì lưu hành o s ư n g sở t ô nhất mạnh ánh mắt ngưng lại t h ư n h ư đã nghĩ đến cái gì hai mươi bốn g à y là vụ l i u tiền giả t ế hai mươi lăm ngày là vụ l i u đại tự hai chuyện này nhìn như là hai ngày nhưng thực tế khả năng là liền với cùng một buổi tối tô dịch nói lời kinh người lưu hành miệng há rất lớn tô nhất mạnh to mày cho nên hai mươi bốn g à y mới xưng là đêm trước tế d ạ n g sáng mười hai điểm phía trước là đêm trước tế mà sau mười hai giờ lập tức chính là vụ l i ê u đại tự tô dịch tiếp tục nói cũng chính là vừa rồi ngươi phán đoán bọn hắn để chúng ta tô nhất mạnh từng chữ nói ra đem mấy chữ cuối cùng nói ra sống đến thời gian chúng ta cho rằng còn có thời gian một ngày trên thực tế vụ l i ê u đại tự căn bản chính là tối hôm nay rạng sáng sau đó cho nên hiện tại cánh cửa này là bọn hắn đặc biệt mở ra cái kia không phải nói căn bản không có thời gian hơn nữa chúng ta bị bọn hắn nắm gắt gao chúng ta đến bọn hắn cũng nhất định biết dạng này chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ lưu hành o không dám tin nói đã là tại bọn họ trong đ ấy bắt rùa trong hũ hừ không dễ nghe chúng ta đã là chim trong lồng lưu hành o vội la lên vốn là không giàu có thời gian hiện tại vừa đến chúng ta càng là lựa xém lông mày t ô nhất mạnh rót cho mình một đ i ề u thuốc h ố t mạnh một ngụt có thể thấy được hắn hiện tại áp lực mười phần to lớn phía trước mặt khác chân uy nói một chút vẽ cái nào cũng được lời nói có thể là lần này thay đổi c h ấ n quy đệ thất đầu viết vô cùng rõ ràng lại vào thần xã chính là một chữ chết lưu hành lo l ắ n g nói nếu qua mười hai điểm chính là vụ liêu đại tự như vậy ta nghĩ chúng ta không vào bọn hắn cũng có phương pháp để chúng ta đi vào tô dịch nghĩ thông suốt điểm này về sau lắc đầu tiếp tục nói thậm chí vừa rồi cứu chúng ta người cũng là vì để chúng ta sống đến mười hai điểm về sau cho nên hiện tại chúng ta tiến vào thần xã dù sao đều là chết đều tại bọn họ kế hoạch bên trong lưu hành đoán h ậ t nói tựa như cảm giác sợ hãi bị cái này tới gần từ vòng chen ép xua tán đi mấy phần biết do núi có hổ nghiêng về h ổ n ú i đi t ô nhất mạnh đem đầu thuốc lá ném xuống đất tên tại trên dây không phát không được tô dịch hoạt động một chút gân cốt liêu mạng lưu hành k h é c quát một tiếng ba người đồng thời nhìn về phía đen nhánh hầm ngầm tô dịch cảm thấy run lên con đường sau đó nhất định là dấu g i ế m sát cơ đây là một tràng không công bằng đấu tranh có thể sớm đã có người đang đợi chính mình ba người tự chui đầu vào lưới chính mình cũng không thể chết chương hai trăm sáu mươi mốt không có đường lui thụ thần tế đàn chương hai trăm sáu mươi mốt không có đường lui thụ thần tế đàn nghĩ lui cũng không có đường lui tôi nhất mạnh nghiêm mặt nói đúng vậy à tô dịch thầm nghĩ trước mặt không có mặt khác con đường có thể đi hoặc liên tiếp cửa sổ đều không có đừng nói cửa nhóm người mình chỉ có cái hầm này một con đường có thể đi gian phòng mặc dù có ánh đèn có thể tô dịch hoàn toàn không nhìn thấy xung quanh có ngầm đến hoặc là đèn dáng dấp ánh sáng tựa như chính mình sinh ra tại cái này gian phòng đồng dạng tô nhất mạnh b ẻ mấy cây cánh liễu hắn làm một cái cùng tô dịch phía trước cùng loại cử động làm một cái l ử a nhỏ đ e m ba người nhìn nhau một cái chậm rãi hướng về hầm ngầm nội bộ đi đến vừa tiến vào dưới mặt đất tô dịch lập tức lại nghe được cái tia tra tấn nhân tâm âm thanh giống như là đủ loại quỷ dị lại nhải ở bên thai thì thầm mệt n h ọ c vô cùng tô dịch nhìn hướng hai người phát hiện hai người cũng đại khái là loại này c ả m thụ biểu lộ không tự chủ được bị thanh em này kích thích khó nhìn lên tô dịch nhịn xuống muốn nói xúc động thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị từng bước một hướng về phía trước thâm nhập một bước cuối cùng đặt xuống tô dịch cuối cùng đi tới lúc ấy hang đá lối vào tô dịch đi thẳng về phía trước tìm tìm làm ra ký hiệu phát hiện đã biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn thẳng vào lên trước mặt mỗi một cái hang đá như có điều suy nghĩ nhiều như thế đậu k u chúng ta chạy đi đâu lưu hành mở miệch hỏi chỗ này thế nào tô dịch chỉ chỉ phía trước chính mình chỗ đi bên trái nhất đậu khẩu đi liền cái này tô nhất mạnh gật đầu nhanh chóng phán đoán nói ba người hướng về phía trước đi bộ xung quanh cũng cuối cùng tại ngọn nến ánh sáng nhạt bên dưới bị chiếu sáng cái này hang đá cũng quá là nhiều điểm đi lưu hành o im lặng nói h a n g đá răng khắp nơi to to nhỏ nhỏ không đồng nhất để lưu hành o lâm vào mê man không có việc gì chúng ta vĩnh viễn đi bên trái nhất tô dịch đã có kinh nghiệm tại hai người đồng ý phía dưới ba người tiếp tục dọc theo đường tiến lên thật lâu cuối cùng đi tới dưới đáy mà nơi đó vừa lúc là tô dịch phía trước nhìn thấy mang theo lan can hang động bên trong truyền ra so trước đó phải lớn một chút dốc rách tiếng nước chảy ba người lên i nhau tô dịch chỉ chỉ động cầu muốn để hai người thao tác một cái chính mình yên lặng theo dõi k ỳ biến tô nhất mạnh cũng hướng bên trong ném đi cây nến có thể hiển nhiên một cái ngọn nến thoáng qua chính là diện căn bản không thấy rõ ràng cái gì chúng ta cùng một chỗ lưu hành hạ giọng trên tay nâng tận mấy cái ngọn nến hắn đem xung quanh ngọn nến đều thu thập lại ba hai một chỗ ném A. 3, 2, tô dịch khẽ gật đầu mỗi người trong tay năm bốn cây nến cùng lúc cùng nhau ném về trong đậu một nháy mắt sáng tỏ đầy đủ tô dịch thấy rõ rất nhiều bên trong ghế đá bên trên đang ngồi ezuki nàng bị khóa sắc mặt nàng thống khổ nắm tay chặt chẽ nắm chặt không ngừng dãy rủa phản phất tại bị cái gì kịch liệt dày v ò ezuki tô dịch trong lòng giật mình vì cái gì ezuki sẽ bị khóa lại cái này chẳng phải là giống như thu ngưng tuyết gặp phải có thể nàng là vụ liêu c h ấ n vũ nữ a ezuki tiểu thư lưu hành một ngộng hướng bên trong nhẹ nhàng kêu một tiếng ezuki tô dịch cũng thử nghiệm kêu một tiếng có thể căn bản không người đáp lại tô nhất mạnh sắc mặt tâm trầm tô dịch lấy điện thoại ra xem xét thời gian đã sắp m ư ơ i một điểm c tôi nhất, tô tô nhất mạnh cùng có một lưu hành n hiển lưu nhiên cũng ý thức được bây giờ tình hình hai người biểu lộ như lâm đại địch tô dịch vốn định chào hỏi hai người hướng thu ngưng tuyết phương hướng đi có thể hắn lại phát hiện hai người bất chi bất giác đi phương hướng cùng mình nghĩ tiến lên phương hướng hơi có sai lầm nhưng vừa vặn cũng là thu ngưng n tuyết phương hướng đánh bậy đánh bạn nguyên bản quyết định trước đem hai người đưa đến thu ngưng tuyết chỗ lại tính toán sau hiện tại nếu bị động liền đến chỗ này như vậy v ừ a vặn hắn cũng không cần nói thêm cái gì ba người lại lần nữa đứng ở một hàng t r ư ớ c lan can lẫn nhau gật đầu một cái sớm đã chuẩn bị tốt t ầ m mới chi ngọn nến cùng nhau ném về hang đá bên trong không có mùa hay tô dịch chỉ có thấy được xiềng xích cùng ghế đá cũng không có nhìn thấy người ở bên trong hoàng bét thu ngưng tuyết đâu nhiệm vụ mục tiêu biến mất tô dịch cảm thấy xích chặt tìm tiếp t ô nhất mạnh trầm giọng nói tô dịch cẩn thận đi theo hai người tiếp tục trong động thăm dò bởi vì ngoại trừ dạng này hắn hiện tại không còn cách nào khác ba người lần này cũng không có vận tốt như vậy tựa như con rồi không đầu lảo đảo một hồi liền tiến đụng vào từng cái ngõ cụt liền tại ba người đ ấ y lòng càng thêm vội vàng sao động thời điểm cuối cùng nghe nói đến một chút độc t ĩ n h nơi đó t ô n h ấ t mạnh ánh mắt ngưng lại lập tức mang theo hai người hướng về cái hướng kia hành động tại tử vong áp lực trước mặt lưu hành tựa hồ cũng biến thành lá gan lớn lên t ô dịch cảm thấy b ồ n t r ồ n rơi vào phía sau cùng chính mình đợi chút nữa đụng phải sự tình tại cuối cùng nói không chừng còn có thể giấu một dấu cứ như vậy duy trì khoảng cách an toàn t ô dịch đám người cuối cùng đi tới âm thanh nơi phát ra một mảnh vô cùng t r ố n g trải hình tròn đất trống xuất hiện tại ba người trước mắt vô cùng to lớn chiếm diện tích tối thiểu có ngàn bình có dư ngựa đầu nhìn một cái khoảng cách phía trên vách đá độ cao thậm chí đều có bảy tám mươi mét trình viên cung hình nơi này tựa như một cái rất lớn hình nửa vòng tròn đây là đi tới hang đá x ê vị tô dịch xa xa trốn tại một góc nhìn xem mà tô nhất mạnh dò xét xong xuôi đã trực tiếp đi thẳng về phía trước mạnh ca liền cái này đi tô dịch mở miệng nói chỗ này nhìn xem liền có chút nguy hiểm thời gian không đợi người ta cần phải đi dò xét một cái đến tột cùng t ô nhất mạnh nói xong lưu hành nhìn tô dịch một cái hướng hắn nhẹ gật đầu cũng hướng đi đến uy ngươi t r ư ừ n g nào thì như thế dũng lưu đội đều cùng lúc ấy cứu ta thời điểm không kém cạnh tô dịch vịn vách đá yên tĩnh nhìn xem hắn cái này có thể không dám cùng vị này mạnh ca đồng dạng trực tiếp cứ như vậy ra chiến trường sung phong chính mình vẫn là phải cầu một hồi tô dịch nắm thật chặt trong tay ác ma súng lục chú ý tới hình tròn giữa đất trống ở giữa có một mảnh tương đối lớn đầm nước vừa rồi bọn hắn nghe được động tĩnh chính là đầm nước lưu động tại to lớn hang đá bên trong sinh ra tiếng vang mà đầm nước bên trên đang đứng một cái thân mặc vu nữ phục hiệu điệu thân ảnh từ xa nhìn lại người kia túi đầu t h ấ p xuống để tay t ạ i ngực như cùng ngủ đồng dạng à, dù kỳ mới vừa rồi còn tại trong hang động như vậy cái này mặc vu nữ phục thân ảnh làm mìn xù k ỳ hoặc là thải nguyện vê anh liền tại tô nhất mạnh cùng lưu hành ngay tại hướng đầm nước xuất phát đường khẩu bên trên t r ố n g trải vách đá đột nhiên điên cùng đã tuân ra vô số dây leo dây leo tráng kiện có lực vụ mặt hòn đá cùng to lớn hòn đá ẩm vang n g h ẹ xuống bị bên trong còn tốt trốn đi không phải vậy liền muốn thừa nhận thai bay và g i lưu thạch vũ tô dịch nói thầm một tiếng mạo hiểm tô nhất mạnh hai người hiển nhiên cũng không có ngờ tới cái này lội thình lình tình huống dây leo không ngừng tuôn ra hòn đá không ngừng hạ xuống rất nhanh toàn bộ nửa vòng tròn hang đá trên đỉnh liền bị dây leo vây quanh đầy đất khối vụn q u ộ n c u ộ n bùi mù tô nhất mạnh hai người cũng không thấy bóng dáng chương hai trăm sáu mươi hai công chúa điện hạ mời xuống xe chương hai trăm sáu mươi hai công chúa điện hạ mời xuống xe tại một trận khói đặc sau đó hai người thân ả n h tại hòn đá phía sau h i ệ n rõ bất quá cũng may hai người thoạt nhìn không có t h ụ thương bọn hắn tìm một khối trước rơi xuống cự thạch trở thành công sự che chắn liền tại tô dịch thay bọn hắn thở dài một hơi thời điểm đột nhiên phát hiện chân của mình động đậy không được nữa nhìn lại không biết lúc nào một cái xanh nhạt dây leo chính ôm lấy chân trái của mình chính mình như thế nào dùng sức cũng không ngẩng lên được gầm t ô dịch cầm lấy ác ma súng lục chính là đánh ra cuối cùng một viên đạn song trọng xạ kích phía dưới viên đạn xuyên thấu mà qua biến mất không thấy gì nữa như vậy liền chứng minh cái này dây leo cũng không phải là linh thể đáng ghét chính mình không có súng thật đạn thật ta t ô dịch nhìn hướng hai người đang muốn chào hỏi thật không nghĩ đến hai người tựa hồ cũng bị cái gì quấn lấy đồng dạng phanh phanh tiếng súng chuyển đến sau đó hai người còn tại dãy r u ộ xem ra đồng dạng cũng không có thoát khỏi gò bó mà trong chàng ở giữa nguyên bản chống trải địa phương tựa như ảo thuật một máy mắt mặc màu trắng quần áo trắng tất cả dân chấn xếp thành hai hàng xuất hiện ở hang đá bên trong ảo thuật đây tô dịch nhịn không được mắng một câu sương mù liễu bên trong t ế chuẩn bị một đạo trong suốt giọng nữ truyền đến âm thanh kéo dài v a n g rội tô dịch ngưng thần nhìn lại phát hiện là mặc vu nữ phục thải n g u y ệ t tung bay ở bầu trời hướng trung tâm bay đi mà trung tâm chỗ vu nữ phục thiếu nữ cũng chậm rãi ngần g đầu một cái màu xanh biết dây leo gậy cũng một nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng thải nguyện e t u k i chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị hai chữ như khóc như kể p hiện ả n tại t h tô một à dịch còn đang suy nghĩ như thế nào phá giải thời điểm đột nhiên dây leo nhất câu động tô dịch nháy mắt bị kéo ngã xuống đất đột nhiên dây leo thu nạp đem tô dịch lôi kéo đến một cái hướng xuống động khẩu một bên không thể nào tô dịch còn không kịp có bất kỳ phản ứng m ạ c h một nháy mắt tô dịch liền tại động khẩu biến mất t h ẳ n g tóc bị dây leo kéo rơi xuống hang động bên trong tô dịch cảm thụ được mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác vẫn như c ũ một mực nắm lấy trong tay ác ma súng lục kỳ vọng dựa vào ác ma súng lục thương thể thuật bình yên rơi xuống đất liên làm tô dịch chuẩn bị mở ra ngự vô song vương tâm thời điểm mất trọng lượng cảm giác im bặt mà dừng hắn cảm giác được chính mình rơi vào một cái mềm mềm địa phương ngẩng đầu nhìn lên mặt đối mặt nhìn thấy một bộ mỹ lệ r u n g nhan văn tô ngưng t u y ế t tô dịch sở trong lúc nhất thời cần tiêu hóa tin tức quá nhiều văn tô chính mình tiêu văn tô tiêu văn tô tô d ị không khỏi nghĩ đến cái tên này h à n mộng kỳ phó bản bên trong trọng yếu nhân vật cùng lúc đó hắn phát hiện chính mình đang bị thu ngưng tuyết ôm công chúa ôm vào trong ngực mà chính mình cũng vừa lúc hai tay ôm lấy thu ngưng tuyết chắm như tuyết phấn nộn cái cổ chính ý như là chim non nép vào người tựa vào thu ngưng tuyết ngực cái này người trốn ra được tô dịch không biết nên phản ứng ra sao bất thình lình gặp mặt để hắn bất ngờ xem như tiểu thuyết gia hắn có thể nghĩ đến một ngàn cái xoáy khí ra sân phương thức đem thu ngưng tuyết cứu ra ngoài có thể một màn này hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cái này tình huống như thế nào ta muốn cứu bạn gái hiện tại ngược lại là đem ta cứu thậm chí chính mình còn biến thành công chúa gắt gao tựa sát tại trong ngực nàng ân đi chúng ta cùng đi rời đi nơi này thu ngưng tuyết vững vàng đem tô dịch ngăn chặn trên mặt tuân gia tâm tình vui sướng khoan khoan khoan ngươi để ta chỉ h o a n một cái tô dịch trong lòng cười khổ không thôi hắn hoàn toàn không có biết rõ ràng hiện tại tình hình đưa ra một cái tay chọc chọc trước mặt thu ngưng tuyết trắng như tuyết g ò má ân có có giãn là chân nhân tô dịch vẻ mặt thành thật biểu lộ lại lần nữa vòng bên trên thu ngưng tuyết cái cổ ngưng tuyết ngươi như thế nào trốn ra được cái chấn này đến tội cùng là địa phương nào nơi này phát sinh chuyện quỷ dị đến cùng là nguyên nhân gì tô dịch nghiêm mặt nói dồn dập liên tiếp ba câu hỏi trực tiếp đem thu ngưng tuyết cho hỏi bối rối hắn cũng không có quên chính mình nhiệm vụ sống tìm kiếm chân tướng tìm tới bạn gái nếu bạn gái có như vậy chân tướng phiền phức cũng mời nói cho ta để ta thông quan liền xong việc ừng nói rất dài dòng tô dịch nghiêm túc nói nói ngắn gọn hắn lại lần nữa nắm thật chặt chính mình vòng tại thu ngưng tuyết thon dài trên cổ hai tay ân rất trơn nếu không ngươi trước xuống lại nói thu ngưng tuyết sắc mặt cứng đờ chậm rãi mở miệng thu ngưng tuyết thân người công lại sớm đã muốn đem tô dịch hai chân thả xuống mà tô dịch lại gắt gao có do thân thể không hề rời đi ý tứ Khúc. Khúc. vừa rồi có chút bị hù dọa ngượng n g ù n g tô dịch cái này mới tựa như như ở trong ngộng mới tỉnh vung lỏng ra hai tay nhảy xuống vỗ nhẹ nhẹ ngực của mình đi nhanh đi một hồi sẽ trễ thu ngưng tuyết không có nhiều lời gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nắm lấy tô dịch tay liền hướng về phía trước hang đá đi đến tô dịch tùy ý thu ngưng tuyết nắm lấy chính mình tay chạy vọt về phía trước trốn phía dưới cũng cùng cấp trên đồng dạng cấu tạo đồng dạng to to nhỏ nhỏ hàng đá tô dịch đã hoàn toàn kịp phản ứng cái này hang đá đến cùng là như thế nào xuất hiện là vì đại thủ căn cơ bản cũng là thụ thần căn trong lòng đất vờn quanh bơi lội mà chế tạo ra hang động cho nên lớn nhỏ không đ ề u vốn lượn vô cùng chỗ này tất cả mọi người bệnh chạy nhanh bên trong thu ngưng tuyết thấp giọng nói đến cùng là thế nào một chuyện có thể cùng ta nói một chút sao tô dịch ôn hòa mà hỏi người là tìm tới có thể cái này chân tướng còn mơ hồ đây t h ụ t h ầ n tức giận thu ngưng tuyết nói không tỉ mỉ cụ thể ta không thể nói cho ngươi trừ phi ngươi nghĩ mất đi ta tô dịch hít một hơi hắn xem như là hiểu cái đồ chơi này trên cơ bản chính là không có cách nào nói ra miệng không phải vậy thu ngưng tuyết trên lý luận sẽ không che giấu nếu hiện tại người tìm tới vậy liền trước đi theo nhìn xem sẽ có tình huống gì ta họ gì tô dịch nhẹ nhàng hỏi gần nhất nơi này để trí nhớ của ta mười phần dối loạn tiêu thu ngưng tuyết không c h ầ n trở quả nhiên là tiêu văn tô tại cái kêu phó bản bên trong người này có thể là cái người sói a lúc tiêu tiêu văn tô học trung học mà bây giờ đại học đã tốt nghiệp nếu quả thật chính là cùng một người cùng một thời không vậy đã nói rõ tiêu văn tô là rõ ràng biết sự kiện quỳ dị đồng thời có thể còn biết thiên phụ giáo sự tỉnh hắn tại lúc ấy có thể là lợi dụng hàn mộng kỳ phục sinh một người như vậy hiện tại đâu hắn tận lực tới chỗ này thật vẹn vẹn chỉ là bản bút ký bên trên ghi chép đến tìm bạn gái thu ngưng tuyết thu ngưng tuyết lại có thể hay không là cái thứ hai hàn mộng kỳ đâu chỉ là tiêu văn tô đơn thuần lợi dụng trải qua bên trên một cái phó bản tô dịch không khỏi nghĩ đến rất nhiều lần này tốt không những nơi này chân tướng còn không co chặn đến càng là liên lụy ra phía trước phó bản người sói nhân vật mà vụ liễu đại tự cũng không có còn lại bao lâu thời gian tô dịch có chút tệ cả ra đầu như thế nào chính mình lại sẽ là tiêu văn tô chương hai trăm sáu mươi ba hai nữ nhân vì ta đánh nhau chương hai trăm sáu mươi ba hai nữ nhân vì ta đánh nhau cho nên cái gì cũng không thể nói tô dịch thăm dò tính lại hỏi một câu thu ngưng tuyết nhẹ nhàng lắc đầu ai tô dịch trái tim phanh phanh nhẹ loạn nhìn ra nguyên chủ đối với lại lần nữa nhìn thấy thu ngưng tuyết nội tâm có c ỡ nào kích động nhưng cái này kích động thật chính là đối t h u ngưng tuyết giản dị tự nhiên yêu sao nghĩ đến phía trước phó bản sau cùng cờ cờ hàn mộng kỳ có vẻ như bị lợi dụng tô dịch rất là hoài nghi tiêu văn tô hiện tại động cơ thu ngưng tuyết mềm dẹo tay dắt tô dịch thoạt nhìn rất hiểu hang đá địa hình thất b i bắt nhữu địa hình thay đổi phía dưới tô dịch cảm giác chính mình hai người ngay tại hướng thượng t â n xuất phát không bao lâu công phu tô dịch vậy mà từ chỗ cửa hang nhìn thấy một mảnh c ả n h đêm ánh trăng thoải mái đây là phía sau núi cái này hang đá chính phía trên chính là thụ thần nơi ở ánh trăng hồ nước đại thụ thu ngưng tuyết gắt gao lôi kéo tô dịch bàn tay mềm mại cuối cùng bông ra giữa hồ chỗ chính là vụ liêu chân xuất khẩu thu ngưng tuyết nhìn về phía đại thụ phía dưới giữa hồ chỗ bị é dù ký gọi thụ thần đại thụ kéo dài tới chân trời mà dưới cây giống như ốc đảo nơi bình thường cũng vừa lúc là giữa hồ mặt trăng phản chiếu tại trong hồ nước cho bình tĩnh mặt hồ d i ả i lên lại hoàn toàn yên tĩnh đi chúng ta cùng rời đi thu ngưng biết quay đầu nhìn hướng tô dịch âm thanh có muốn nhiều ôn n u liền có nhiều ôn n u bởi vì tiêu văn tô nội tâm ảnh hưởng tô dịch tâm lập tức liền kém chút c h ầ m luân vĩnh viễn không xa rời nhau tốt sao thu ngưng biết cùng tô dịch hai mắt đối mặt tràn đầy n u tình như nước tốt chúng ta cần làm thế nào tô dịch nhẹ gật đầu hắn tạm thời không có quyền cự tuyệt trước theo tình thế phát triển lại nhìn một chút tình thế hắn đột nhiên đối diện phía trước tình huống có chút không thực tế chính mình hiện tại như thế nào cho phải người có có thể chính mình đối cái này vụ liêu chấn như cũ kiến thức nửa và đừng nói chân tướng chân tướng một nửa đều không hiểu rõ đến hiện tại thoát ra đây chẳng phải là nhiệm vụ sẽ xem như thất bại hơn nữa chính mình hiện tại như thế đi thu ngưng tuyết là nghiêm túc nàng thật sẽ cùng chính mình đi sao vẫn là nàng chỉ là an ủi chính mình rời đi chính mình căn bản không hề rời đi tính toán vẹn vẹn một cái trước mắt t ô dịch suy nghĩ rất nhiều n g ư ơ i thật cùng ta cùng đi t ô dịch không tự c h ủ bồi thêm một câu ân cùng một chỗ thu ngưng tuyết nghiêm túc nói không phải gặp người không có lừa ngươi t ô dịch trầm mặc thu ngưng tuyết cứu chính mình thoát ly hiểm cảnh hiện tại lại muốn cùng chính mình rời đi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào tôi n h ấ t mạnh cùng lưu hành bên kia tình trạng lại là thế nào bên trong tế đến cùng là đang làm gì bất quá chính mình hiện tại nhưng không dành lo lắng bọn hắn tự thân khó đảm bảo thời gian cũng không đủ khoảng cách mười hai giờ chỉ còn lại có không đầy nửa canh giờ chính mình còn có thể có thế nào động tác t đột nhiên b ứ c dứt đau đớn lại lần nữa xâm nhập tô dịch đại não trong đầu như có cái gì muốn bị tỉnh lại tiêu văn tô cùng thu ngưng tuyết từng màn đột nhiên thoáng hiện tại tô dịch trước mắt ngày ra tô dịch nhịn đau không được rên dỉ lên tiếng trong nháy mắt này tô dịch tựa như nhớ lại tiêu văn tô cùng với thu ngưng tuyết toàn bộ thời gian từ lúc mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp đến n g ầ m sinh tình cảm lại đến hai bên tình nguyện cho đến sau cùng chia tay do m ộ n một trước mắt cái này tình cảm mỗi một bước tiêu văn tô tâm tình ba động tựa hồ cũng không giống làm giả chính mình đây là ký ức dối loạn vẫn là khôi phục ký ức tô dịch không khỏi nghĩ đến chân quy tám như tại vụ liễu đại tự phía trước phát hiện ký ức dối loạn làm ơn nhất định trở về vụ liễu trang ngủ thu ngưng tuyết lập tức cầm tô d ị c tay đem hắn đỡ lấy biểu lộ lo lắng ngươi không sao chứ không có việc gì tô d ị c đau đớn vẹn vẹn kéo dài ba giây liền khôi phục bình thường có thể trong đầu đối thu ngưng tuyết ký ức lại là tràn đ ấ y đi rời đi cái này tất cả đều sẽ tốt ta dịu ngươi chúng ta chỉ cần đi đến giữa hồ mười hai điểm sắp tiến đến chính là vụ liêu chấn đường ra mở ra thời điểm thu ngưng tuyết dịu lấy tô dịch nói khẽ tô dịch không nói gì tùy ý thu ngưng tuyết đỡ hai người chậm dại hướng đi hồ nước hồ nước không có qua hai người bắt đùi thân thể một nửa, đều trong nước. Làm hai người đi một nửa lộ chính lúc đại thụ phía dưới sáng tỏ dưới ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc vu nữ phục cầm một chiếc đèn lồng nhỏ thản nhiên treo lơ lửng giữa trời đứng ở trên mặt hồ lãnh diễm động lòng người Ezuki. nàng không phải cầm dây leo gậy ở phía dưới to lớn trong hang đá tham dự bên trong tế h sao tô dịch nhìn thấy nàng càng thêm tươi đẹp vu nữ phục cùng với cái chán có chút loé ánh sáng chạch kim sắt lá liêu ân ký chỉ thấy nàng đứng cách hai người năm mét chỗ lạnh lùng nói không cho phép tới gần thụ thần chuyển sinh t r i điện nói xong et u k i tự a h ầ u ngực cứng lại ngươi lực lượng không đủ để đánh bại ta et u k i thu ngưng tuyết ánh mắt ngưng lại ta chưa từng có nghĩ đến có thể gặp lại ngươi et u k i không có dao động nhẹ nhàng nói vụ liễu đại tự sắp đến không muốn lại hướng đi về trước ngưng tuyết nếu như ta nhất định muốn đi đây thu ngưng tuyết đem tô dịch cánh tay vừa nhấc tô dịch vậy mà cùng thu ngưng tuyết cùng một chỗ bay v à o lên một trận gió lạnh xâm nhập mà qua mặt hồ vậy mà đông lạnh thành mặt băng thu ngưng tuyết đỡ tô dịch gan ổn rơi xuống đất phía trước cứu chính mình đúng là thu ngưng tuyết tô dịch nhìn xem trước mặt dương cung bạt kiếm hai người âm thầm suy tư ed dù kỳ trầm mặc nhìn xem thu ngưng tuyết cũng không có bị nàng tình ngạc đến tránh ra thu ngưng tuyết hét to một tiếng thân chu vi vòng quanh băng tuyết tại bên cạnh nàng tô dịch không tự chủ dùng mình một cái dừng bước ed d ký lạnh lùng nói ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có nhìn qua tô dịch một cái vậy cũng đừng chắc ta Ezuki. thu ngưng tuyết tay nhẹ nhàng nhất chuyển dù kỳ bốn phía liền dâng lên kịch liệt băng tinh phong bạo chỉ một thoáng dù kỳ tóc dài x ó a vai bay lượn tung bay mắt thấy băng tinh phong bạo muốn đem nàng ăn mòn thời điểm dù kỳ hai mắt nhắm nghiền cái này rét lạnh phong bạo đột nhiên tiêu tán không còn chút tung tích nàng cái gì cũng không làm chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó thu ngưng tuyết biến sắc mang theo tô dịch nháy mắt về sau nhảy lên tô dịch liền cảm giác chính mình giống gà con đồng dạng bị xét lên một điểm sức phản kháng đều không có chỉ thấy thu ngưng tuyết mang theo tô dịch còn dừng lại ở giữa không trùng phía trước mặt băng liền bị một đạo to lớn cột nước ch không đợi đến hai người rơi xuống đạo thứ hai đạo thứ ba cột nước cấp tốc đánh tới thu ngưng tuyết liên tục hai cái né tránh mới khó khăn làm tránh đi e d u k i tiến công n g ư ơ i vậy mà thu ngưng tuyết nhìn thấy thực lực của e d u k i sắc mặt nghiêm một chút rời đi e d u k i lạnh lùng nói chờ ta thu ngưng tuyết nhẹ nhàng tại tô dịch bên thai nói một câu liền mang theo từng trận băng tinh trực tiếp lấn người mà lên e d u k i sắc mặt không thay đổi lập tức liền cùng thu ngưng tuyết đâm vào một khối kịch liệt chiến đấu tại trang sáng phía dưới văn tinh cùng bọt nước bắn ra trói lọi con mang giống như là khói lửa ở trong ánh trăng vẫn nở rộ tô dịch âm thầm hít một hơi hai nữ nhân vì ta đánh nhau chương hai trăm sáu mươi bốn đại tự tiến đến chương hai trăm sáu mươi bốn đại tự tiến đến tình huống hiện tại là e dù kỳ ngăn đón chính mình cùng thu ngưng tuyết chạy ra vụ liêu chấn muốn đem chính mình cho lưu lại tô dịch nhìn xem trước mặt hai người kịch liệt đánh nhau một cái băng hệ dị năng một cái thủy hệ dị năng đánh khó phân thắng bại mà m ộ ư ơ i hai điểm cũng chỉ kém m ộ ư ơ i phút liền sắp đến tô dịch cắt tỉa tình trạng trước mắt nhớ lại chân quy cùng với tất cả nhìn thấy tất cả văn tự nội dung một lần một lần trong đầu trải qua mời quên ngươi đi tới cái này mục đích tính toán hồi ức chân thật ngươi nơi này đến cùng thiếu cái gì tìm tới nó bảo vệ nó giết nó làm ơn phải làm đến độc trong độc t í n h mông lung c h i địa mông lung người ngươi đã không còn là ngươi nếu như ta muốn biết trần tướng như vậy phải theo nơi nào bắt tay vào làm t đây là tô dịch trong đầu đột nhiên chẳng biết tại sao nghe đến khiến người nổi lên bất an thì thầm chính như đi xuống hầm ngầm cầu thang nghe được loại cảm giác này lấy hoán trả ơn tự mình đa tình một cái đều đừng lần này hắn nghe rõ ràng một chút câu chữ trong lúc đó hắn tự hồ hiểu rõ cái gì nguyên lai nguyên nhân gây ra là dạng này nha nhưng quá trình lại đến cùng là như thế nào tô dịch n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời trói lọi quang mang trói mắt thu ngưng tuyết cùng s d u kỳ chiến đấu hiển nhiên đã gây cấn có thể thời gian không chờ người a b à ảnh theo pháo hoa nở rộ thu ngưng tuyết từ giữa không trung rơi xuống khoe miệng chảy ra một vệ đỏ tươi sắc mà s d u kỳ thì vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt hồ xem ra trận chiến đấu này là s dù kỳ thắng không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới thu ngưng tuyết chậm rãi trống đất đứng lên người thế mà chống qua s dù kỳ không nói một lời ngược lại là tay khẽ vẫy một cô dòng nước nháy mắt đem tô dịch nâng lên để hắn đi tới e s d u k i bên cạnh đây là muốn làm gì tô dịch thần kinh kéo căng nếu biết rõ hiện tại e s d u k i cũng không phải có thể cùng chính mình nói cười e s d u k i mà là động một tí có thể quyết định chính mình sinh tử người vụ liễu đại tự sắp đến đến cùng chính mình có thể vì bọn họ mang đến cái gì tô dịch nhìn xem trước mặt trang điểm chiêu thiên e s d u k i ở dưới ánh t r ă n g tuyệt mỹ phi phạm tựa như quảng hàn cung tiết tử e s d u k i bờ môi ông động dùng cực nhẹ âm thanh nói một câu nói có thể tô dịch lại không thể nghe rõ người buông hắn ra thu ngưng tuyết cho mày đối với s dù kỳ hô tô dịch rất muốn nói cho thu ngưng tuyết s dù kỳ cũng không có gõ bó chính mình thu ngưng tuyết cực tốc tiến lên đem bàn tay hướng tô dịch mà tô dịch trước mặt lại hiện ra một cột nước đem nàng n g ă n lại mau tới đây thu ngưng tuyết lại phá vỡ c ộ t nước vội vàng vươn tay n g h ĩ tô dịch nắm chặt nàng thật không nghĩ đến tô dịch lại tránh khỏi đến ngược lại là đi tới s dù kỳ bên người thu ngưng tuyết s ữ n g sở tựa như không dám tin nhìn xem trước mặt một màn người tô dịch c h ầ m rãi lắc đầu tất ha ha tất nguyên lai、like、là dạng này ta cũng không có cái gì tốt g h e t h chết cười ta thu ngưng tuyết nghi hoặc sau đó đột nhiên cười ha h a mãi đến cười thở không nổi đây chính là người Ất dù kỳ không h i ể u trước mặt thu ngưng tuyết đăm chiêu suy nghĩ nhưng không trở ngại nàng hạ lệnh chúc khách rời đi nhàn nhạt hai chữ lại để lộ ra không thể nghi ngờ khi thế thu ngưng tuyết cười b ả vai run run sau đó nhìn thật sâu một cái tô dịch nguyên lai ta suy nghĩ còn chưa đủ đâu chân tướng xa so với hư cấu cố sự tàn nhẫn nhiều chỉ thấy thu ngưng tuyết cười duyên nói xong sau đó chợt lách người liền biến mất ở hồ nước bên trên、à、dù kỳ cái này mới nhìn một cái tô dịch đưa tay đem một vật đưa cho hắn đồng thời tại mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái trong ánh mắt không có chút nào tình cảm đại tự bắt đầu tự cầu phúc sau đó băng tuyết tan rã nàng nhẹ nhàng nhảy vào mặt nước liền cùng chui vào biển cả biến mất tại hồ nước bên trong tô dịch còn chưa kịp nói cái gì ẹ t rủ kỳ cứ như vậy biến mất tại trước mắt mình mà nàng đưa cho chính mình đồ vật chính là một mặt giản dị tự nhiên cái gương nhỏ tô dịch nhìn thấy cái gương này con người co r i ụ t lại cái này không phải liền là phía trước hồ tâm đạo trò chơi tại bảo dương lấy được đạo cụ sao giống nhau như lúc kỳ quái vì cái gì có thể cùng phía trước trò chơi còn có liên hệ mà vừa rồi hắn đã phát giác được thu ngưng tuyết một ít quái gì, chính mình cũng không có tin tưởng thu ngưng tuyết mà thu ngưng tuyết sau đó không hiểu phản ứng cũng tựa hồ xác minh tô dịch suy đoán thu ngưng tuyết không thích hợp không kịp ngâm nghĩ nữa đem tấm gương giấu kỹ cho người hắn cảm giác được hồ nước ngay tại run dày giống như địa chấn đồng dạng ngục ù ngục hồ nước nổi bong bóng tựa hồ hồ nước phía dưới muốn dâng lên thứ gì tô dịch nắm chặt thời gian hướng trên bờ chạy đi hiện tại tô dịch vừa mới sau khi lên bờ một tiếng ẩm vang tiếng vang từ hồ nước bên trong đưa ra vô số to lớn dễ cây mà dễ cây bên trên đều là mặc màu trắng áo tơ trắng cao tuổi dân chấn trong đó một mảnh to lớn dễ cây không ngừng quấn quanh phía trên vậy mà xuất hiện bị dễ cây c h ó i chặt tô nhất mạnh cùng lưu hành cùng với cầm dây leo gậy edzuki vị trí kia chính là giữa hồ thu ngưng tuyết cùng chính mình nói m ộ ư ơ i hai giờ chính mình muốn đạt tới địa phương edzuki nhắm hai mắt trong miệng ở đây lẩm bẩm cái gì đột nhiên lấy edzuki làm tâm điểm một trận to lớn quang mang trợt lóe lên c h ó i mắt vô cùng tô dịch trèo ở một bên trong đầu phi tốc vận chuyển vụ liễu đại tự bắt đầu thời gian chính xác đến nửa đêm m ư ơ i hai lúc tô dịch trong đầu giống như xé rách đồng dạng đau đớn lại lần nữa tràn vào một chút b ể tan thành ký ức tô dịch tựa như tiến vào một cái huyết cảnh hắn nhìn thấy thu ngưng tuyết đứng lên hẹt rủ k ỳ vị trí cầm dây leo gậy trong miệng ở đây lẩm b ầ m hắn nhìn thấy tô n h ấ t mạnh nhìn thấy lưu hành cùng bây giờ bị dây leo trói chặt nhưng trong đó còn có một người nam nhân trẻ tuổi cái này sợ không phải liền là tiêu văn tô hắn chính là chính mình mà từng vị dễ cây bên trên dân chấn từng cái bị cành cây sợi đẳng xuyên thủng ngực cùng phía trước hài đồng bị đâm xuyên bất quá khác biệt chính là những này dân chấn sợ ràng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cành cây thật chặt đem bọn họ c u ố n quanh ép thành máu thịt b ê bét thịt vụn lại phảng phất tại liếm lắp hấp thu cuối cùng hóa thành dễ cây bên trên chất dinh dưỡng đại thụ d á n g dấp càng thêm dầm dạp mà dây leo cũng dần dần bọc lại tô nhất mạnh cùng lưu hành còn có tiêu văn tô thu ngưng tuyết cầm dây leo gậy đột ngột thân thể bắt đầu tăng vọt cánh tay cũng hóa thành xanh nhạt sợi đằng mà bị trói ở tiêu văn tô thân hình lúc này cũng đột nhiên t ă n gọn trực tiếp tránh thoát gò bó ngân bạch trăng sang chiếu d ọ i ở trên người hắn màu bạc nhu thuận lông lộ ra vô cùng ưu nhã giống hắn hóa thành cự hình người sói rán g dấp hai mắt đỏ như máu ngựa mặt lên trời thét dài tựa hồ mang theo vô tận phẫn nộ tên lạc lợi trào tại tô dịch trước mắt trợt lóe lên hắn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh vừa rồi đó là dự báo tương lai hoặc là trí nhớ của mình tô dịch cẩn thận nhớ lại chính mình chỗ cầm tới văn tự manh mối một n á y mắt hắn tựa hồ bắt đến cái gì chương hai trăm sáu mươi lăm sau cùng tế phẩm là thời điểm để lộ chân tướng chương hai trăm sáu mươi năm sau cùng tế phẩm là thời điểm để lộ chân tướng vừa rồi tất cả tựa như đang ở trước mắt tô dịch tỉnh táo nhìn xem trong tràng biến hóa chỉ thấy thụ thần đột nhiên đưa ra hai cây dây leo nhanh chóng đi tới tô dịch chỗ đem tô dịch buộc chặt sau đó kéo đến giữa hồ s dù kỳ bên cạnh mà bên cạnh ngoại trừ s dù kỳ bên ngoài cũng chính là bị trói tô nhất mạnh cùng lưu hành hai người tô dịch toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dãy r u a bởi vì hắn biết mình bây giờ không có lực lượng đi cùng thụ thần đánh cờ cũng không cần đánh cờ tô dịch bị cuốn đến giữa hồ ốc đảo sau đó cũng không có quá mức b ố i r ố i mà là đánh giá nâng dây leo gậy s dù kỳ chỉ thấy s dù kỳ vung tay lên chính mình ba người lập tức bị dây leo nhanh trong hướng về sau lôi kéo bình một tiếng ba người bị gấp trói tại thụ thần trên cành cây thật là đúng dịp ngươi cũng tới lưu hành cười khổ lên tiếng chào hỏi có chút đúng dịp vừa vặn đuổi kịp tô dịch khỏe miệng kéo một cái tô nhất mạnh lại là tại ngắm nhìn bốn phía to to nhỏ nhỏ dễ cây bên trên dân chấn bọn hắn đến cùng tại cử hành cái gì tà ác nghi thức tô nhất mạnh hai đầu lông m ạ n mang theo ngưng trọng sở dĩ kéo tới hôm nay đại tự hiện tại chúng ta là sẽ bị xem như tế phẩm h i ế n cho thụ thần sao lưu hành o l ắ t đầu sau đó nhìn hướng tô dịch nhẹ nhàng hỏi một câu chúng ta còn có thể cứu sao dân tộc học người đương nhiên có cứu tô dịch khẳng định nói quả nhiên mệnh của ta liền đến đây ân người mới vừa nói cái gì lưu hành o vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có nghĩ đến tô dịch có thể có chính hướng trả lời thật không nghĩ đến hắn thật cho mình một cái đáp án chuẩn xác cái gì còn có thể cứu trước tiên đem phát sinh cái gì tất cả nói cho ta không muốn bỏ sót tô dịch nghiêm mà nói được lưu hành x ư n g sở chất đáp ứng. vừa rồi bên trong thế é t dù khi bọn hắn làm cái gì tô dịch không trả lời mà hỏi lại dù cho có phương hướng hắn hiện tại còn cần rất nhiều tin tức đến bổ khuyết đáp án của mình é t dù khi một mực tại ngâm sướng thứ gì vô luận chúng ta cùng nàng nói cái gì nàng đều không có phản ứng chúng ta những hài đồng kêu huyện hóa thụ yêu tại chúng ta trước mắt từng cái cắm d ễ tại hang động bên trong phản phất tại hấp thu chất dinh dưỡng lưu hành đem chính mình chứng kiến hết thể báo cho tô dịch vừa rồi ép d k h một mực tại hang đá bên dưới không hề rời đi qua tô d ị nghi ngờ nói không có một mực ở một bên tựa hồ tại phóng ra cái gì chú pháp đem tiểu thụ yêu cằm dễ lưu hành o nhớ lại phía trước quỷ dị hình ảnh ngăn không được nuốt nước miếng một cái et d k i không hề rời đi qua như vậy vừa rồi chính mình nhìn thấy et d k i là thế nào một chuyện còn chiến bại thu ngưng t u y ế t cho nên hai người bên trong nhất định có một người làm ỉ s u k i thái n g u y ệ t đâu tô dịch lông mày ngưng lại lưu hành o lần này không nói gì khổ k h u ô n mặt mà là tô nhất mạnh hướng hắn dương lên cái cằm thái n g u y ệ t chẳng biết lúc nào đã đi tới thân thể bọn hắn bên cạnh chính đối ba người bọn họ nàng hai tay vây quanh ở trước ngực tựa h ồ tại thành kính hướng thụ thần cầu nguyện chúng ta sẽ bị trở thành tế phẩm phải không tôi Dịch hướng h về t ả nhất g u y tùy ệ t tựa ý nói, n ư cũng không chờ có chính không mong nàng có thể trả lời chính mình thể lời trả v n đề. h không nghĩ đến chính là, Thải nguyệt lại thái độ khác thường, tỉnh táo nhìn ậ t Nguyệt táo đến độ là, lại x e mạnh ba sau ta hai Sau người. như cùng nguyện cùng ngươi nhiều chuyện cùng Xem phẩm, phẩm, m Nhất câu. các tế trò tế Tô lập tức bắt đến chỗ mấu chốt t ô dịch cũng tại yên lặng suy tư tất cả đều có kết thúc thời điểm t h ả i n g u y ệ t cũng không có kéo dài vấn đề này mà lan ngẩng đầu nhìn về phía t h ụ thần tự đ ủ hôm nay sau đó tất cả đều đem kết thúc kết thúc thật có thể kết thúc sao tô dịch đột nhiên lên tiếng nói chân tướng trong lòng hắn có chút con số nhưng còn cần nghiệm chứng thảy nguyệt thu hồi trông về phía xa ánh mắt nhìn về phía tô dịch cười lạnh một tiếng người xứ khác ngươi lại biết cái gì đâu ngay tại lúc này e t dù kỳ nhắm hai mắt bắt đầu thấp dọn g ngâm sướng theo nàng nhu hòa động tác một mảnh nhận chứa giạt rào sinh cơ ánh sáng xanh lục từ trên thân thụ thần t à n g ra giống như gọn sóng đồng dạng chậm rãi h ư ớ n g bốn phía phiêu đãng cho đến rừng liễu bên trong sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng không có thời gian mới hơi tất cả xanh nhạt thụ yêu vậy mà từ trong hồ nước phá đất mà lên đứng xếp hàng đi từ từ bên trên nơi xa bên bên mà một đổi thành một bên cũng không biết lâu ú c chậm nước, dịch sắc chính trước chính Cũng nào đứng một hàng màu da rõ ràng thụ yêu, chậm dãi xuống nước, sau đó lại biến thành hài đồng giáng liền trong mình diễn màu đó đó đứa đi một sám mắt một thụ Tô thấy trai hài phía hù hỏa. không yêu, sau da dãi dấp. dọa ra rõ sị lại là l bé bị ký lắm trong nước hải t ử vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trưởng thành già yếu cũng không lâu lắm tất cả vào nước thụ yêu đều biến thành chung nhân nhân giống như dân chấn đồng dạng mà bọn hắn trong tay đều nhiều một cái trong t ạ lót hài đồng tô dịch nhìn ở trong mắt hắn nghĩ hắn đại khái đoán được nơi này dân chấn đến cùng tại kinh lịch những thứ gì chắc hẳn đây là tại tiến hành sinh mệnh kéo dài vụ liêu chấn dân chấn sinh đẻ phương thức vậy mà là như vậy à, dù kỳ ngâm sướng tiếp tục thu t h ầ n ánh sáng màu xanh lục cũng không ngừng bao phủ hồ nước chờ đợi tất cả trung niên nhân mang theo h ả i đồng rời đi hồ nước thu thần quang mang đột nhiên tăng vọt tô dịch cảm giác được bên hông mình dây leo lại gấp mấy phần hơn nữa đang không ngừng chậm rãi đem chính mình kéo lên kéo ếch lưu hành kêu lên một tiếng đau đớn hắn cũng cảm nhận được dây leo siết chặt hơn Hiện nhiên, hiệu. cái tín đây là một Cung tôi Dịch vừa r ồ yêu c ầ nhất mạnh hít sâu một hơi thở dài một tiếng không biết là bởi vì chính mình thân hãng quất cảnh vẫn là đối diện phía trước sự kiện quỷ dị thị trấn thở dài lưu hành gặp tôi nhất mạnh thở dài một hơi lại nhìn thấy tô dịch chính túi đầu bộ dạng hắn cũng không nhịn được thở dài xem ra vừa rồi vị này dân tục học nhà cũng chỉ là đang an ủi chính mình mà thôi đối mặt quỷ dị như vậy sự t ì n h chuyện cho tới bây giờ liền sư phụ của mình t ô nhất mạnh đều nhận m ệ n h chuyện này đâu còn có cứu vãn chỗ trống trăm năm thời gian thu thần lựa giận lấy oán trả ơ n tự mình đa tỉnh một cái đều đừng tô dịch nghe nói đến đây suy tư một hồi cuối cùng nồng đầu các ngươi không thể nói ra có quan hệ vụ liêu chân bí mật không phải vậy sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng tiêu hao tô dịch c h ầ m rãi mở miệng t h ạ n nguyện nhìn hướng hắn không nói một lời nhìn xem ánh mắt của tô dịch liền cùng nhìn người chết không sai bị lắm cho nên vụ l i ề u chấn người sẽ không để lộ ra nửa điểm thông tin cho chính mình bao gồm bạn gái thu ngưng tuyết cũng thế trận này trò chơi ba cái nhiệm vụ sống tìm kiếm chân tướng tìm tới bạn gái tô dịch ngẩng đầu nhìn đầy trời q u a n mang hiện tại chính là để lộ chân tướng thời khắc chương 266. t r ư ơ i s u chân q một lần nữa hư cấu suy luận m t chương 266. t r ư ơ i s u chân q một lần nữa hư cấu suy luận thượng nói chỗ này không kết thúc được tô dịch thản nhiên nói t h ả i nguyệt cười lạnh một tiếng người sắp chết thích nói cái gì cứ nói đi Nàng cũng không có phản ứng có Dịch, Tô mà lưu à lui sau ra phía sau mấy b ớ c tục tiếp d y trì tôn t sùng hành á i hai độ, tay v cười khổ nhìn xem tô dịch nước đã đến chân không biết hắn còn muốn nói cái gì t ô nhất mạnh nhìn hướng ánh mắt của tô dịch có một điểm ngạc nhiên tô dịch liền như là lẩm bẩm nói về cố sự lúc trước có một cái t r i ệ u thụ thần che chở thôn xóm trăm ngàn năm ở giữa đều bởi vì thụ thần che chở không nhận bách bệnh nhập thể không nhận chiến loạn quấy nhiễu chỗ này cũng phát triển thành một cái thị trấn nam tài nữ dệt thế ngoại đ à nguyên thảo nguyện giống như không nghe thấy tiếp tục lấy chính mình cầu nguyện có thể theo thời đại thần tốc phát triển thời gian đi tới cận đại con đường khai phá hòa bình nhân đại hiển nhiên để dân chấn đối thụ thần lòng kính sợ càng ngày càng ít vụ liêu chấn người trẻ tuổi đều hy vọng rời đi thị trấn đi thành thị bên ngoài sinh hoạt thậm chí sự nghiệp có thành tựu sau đó còn muốn mang theo trong nhà người cùng một chỗ dọn đi như thế lặp lại đi thì đi tán thì tán vụ liêu chấn người ở dần dần thưa tớt h cứ như vậy trong chấn người còn chưa phát hiện bọn hắn nguyên bản chỗ kính sợ thụ thần đã biến đến dạng bởi vì cái cuối cùng thời cơ thụ thần cũng không còn cách nào che giấu phẫn nộ của mình thải nguyệt nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tư thái vẫn như cũ thành kính mà lưu hành biểu lộ cũng trở nên có chút kinh hạ ý cái này dân t ụ c học giả thuyết lời nói thật đúng là có chút ý tứ tô dịch dừng lại một lát nếu vụ liêu c h ấ n tất cả đều là bởi vì thụ thần mà lên như vậy thụ thần làm như thế nhất định là có mục đích cùng nguyên nhân kết quả là bọn hắn nói cho chính mình thụ thần tức giận có thể thụ thần vì sao tức giận căn cứ truyền thuyết cùng hiện thực thời gian điểm đến phỏng đoán chỉ có nguyên nhân này nhất là đáng tin cậy đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chỗ này ngoại trừ mỹ su kỳ ẹt rủ kỳ bên ngoài không có thanh niên mà chính mình ở bên thai thì thầm cũng nghe đến lấy đ á n trả ơ n tự mình đa tình một cái đều đ ư ờ n g loại hình l ờ i nói đây chính là t h ụ thần chấn nộ nguyên nhân năm hai nghìn ba chính là hương chấn cải tạo khai phá nhiệt liệt nhất thời điểm mà vụ liêu chấn vị trí địa lý nằm ở hồ thành cần phải khai thác khu vực vụ liêu chấn vị trí không hề lệnh tuy nói không tính là trung tâm nhưng cũng bốn phương thông suốt hương chấn cải tạo vụ liêu chấn nhất định sẽ không vắng mặt cứ như vậy vụ liêu thần xã bị dỡ bỏ vụ liêu chấn không có người trẻ tuổi vụ liêu chấn người rời đi thủ thần quên đi thủ thần từ bỏ thủ thần thần xã dỡ bỏ thủ thần tức giận nghe đến cái này t h ả i n g u y ệ t cuối cùng mở mắt một mực nhìn chằm chắm tô dịch nhưng không có nói một cái chữ biểu hiện của nàng đã có thể làm cho tô dịch chứng thực chính mình hư cấu suy luận tám chín phần mười cho nên chúng ta nhìn thấy thần xã cũng không phải là các ngươi nói đổi mới qua mà căn bản chính là một lần nữa xây dựng ta nói đúng không vụ liêu thần xã trưởng lão tô dịch hắn thân thể tại bị dây leo chậm rãi kéo lên đi nhưng cái này vẫn như c ũ không ngăn cản được nụ cười của hắn t h ả i n g u y ệ t không nói gì nhưng tô dịch biết chính mình nói đúng hợp lý lưu hành giật n à cả mình tô dịch nói vô cùng đáng tin cậy lý do cũng rất đầy đủ tựa như tận mắt chứng kiến đồng dạng ánh mắt của tô nhất mạnh cũng theo đó sáng lên có thể chiếu vừa rồi hắn nói nơi đây đã kinh lịch trăm năm lâu tô nhất mạnh đưa ra nghi ngờ của mình tô dịch biết tô nhất mạnh nghi hoặc những chuyện này đều là năm gần đây phát sinh nếu như thế lại như thế nào kinh lịch trăm năm lâu liền tính kinh lịch trăm năm nơi đây thần xã cũng có thể là cũ kỹ mới đúng tô dịch tự tin mở miệng người mới vừa nói trăm năm thời gian thu thần tức giận cuối cùng đem tiêu tán có thể hương chấn cải tạo cùng trong chấn người ra ngoài phát triển đều là năm gần đây sự tỉnh làm sao sẽ trải qua trăm năm cho nên các ngươi kỳ thật đã bị khóa tại cái thời không này lồng giam bên trong không ngừng tuần hoàn trọn vẹn kinh lịch trăm năm lâu thần xã cũng vẫn như c ũ hoàn toàn mới như lúc ban đầu vì sao lại xuất hiện mỉ sủ kỳ nói tới đổi mới thần xã thứ nhất là vì thần xã đã bị dỡ bỏ một lần nữa xây dựng thứ hai là vì cho dù kinh lịch trăm năm thời gian cũng tại không ngừng tuần hoàn cho nên thần xã diện b ạ o tự nhiên một mực hoàn toàn mới thạnh n g u y ệ t trầm mặc không nói có thể ánh mắt lại hết sức sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m tô dịch tô dịch cũng lạnh lùng nhìn hướng thái nguyện dù cho tình thế nhìn lại hắn là trên t h t tức hiếp hắn cũng không rơi mảy may hạ phong đây chính là vụ liêu chấn biến thành như bây giờ nguyên nhân có thể nói vụ liêu chấn bị thụ thần châu nguyên rùa cũng có thể nói là cái gọi là thần phạt vụ liêu chấn mặc dù tại trăm ngàn năm tiền căn thụ thần tránh đi đại thai đại nan lại tại hậu thế bây giờ lại bởi vì thụ thần lại lần nữa chịu đại kiếp cái này có lẽ chính là thần nắm giữ nhân tính chân thực khắc họa tô dịch cũng không khỏi lại lần nữa nhớ tới thần tính tiêu tiểu kỳ cái gọi là quỷ thần khủng bố không đủ nhân tính một phần b ạ n cái này thụ thần nắm giữ nhân tính tô dịch ánh mắt chưa hề rời đi thải nguyện con mắt hai người hai mắt đối mặt hắn tiếp tục mở miệm nguyên nhân có tự nhiên cũng phải có quá trình trải qua thời gian dài thu thần để vụ liêu chấn thành thế ngoại đào nguyên nàng nghĩ không ra có một ngày nàng bảo vệ dân chấn sẽ cách nàng mà đi bảo vệ thị trấn người đã thành thụ thần chấp h nhiệm bởi vậy nàng sinh ra tặc niệm bạo ngược tô dịch hai mắt tỏa sáng người trẻ tuổi đi ra đơn giản chính là học tập nắm giữ năng lực nếu như thế các người muốn đi ra ngoài học năng lực cái kia nàng liền cho các ngươi năng lực hai tử biến thành thụ yêu chính là thần phạt một trong bọn hắn quả thực cũng học được năng lực đó chính là siêu việt nhân loại phạm chủ dị năng đồng thời bọn hắn đem không cách nào lớn lên bởi vì quá độ điều động sinh mệnh lực làm cử hành đại tự thời điểm bọn hắn sẽ trực tiếp biến chất trở thành trung niên lại lần nữa hóa thân thành người mà thánh thủy cũng thay bọn hắn dựng dục ra hậu đại bọn hắn sẽ thành mới thụ yêu không ngừng luân hồi t h ả i n g u y ệ t ánh mắt lói lên nhẹ nhàng lắc đầu không phải tô dịch phân tích không đúng mà là nàng không nghĩ tới thanh niên trước mặt vậy mà vẹn vẹn bằng vào vụn v ặ t manh mối suy đoán đến đây tô dịch gặp t h ả i n g u y ệ t phản ứng tâm lý nắm chắc cái này một nắm sấp cơ bản cũng là đúng còn có một điểm tô dịch không có nói cũng là hắn như vậy phân tích trọng yếu nguyên nhân một trong nàng tất nhiên muốn tận lực che giấu bên dưới vừa rồi nhìn thấy thoáng hiện ký ức hoặc là dự báo hắn không thể báo cho người trước mặt chính mình sớm đã trước thời hạn đoán được một màn kêu màn là hắn tận mắt nhìn thấy một lúc sau hiện tại dễ cây bên trên đứng dân chấn đem hóa thành thụ thần chất dinh dưỡng bị nàng hấp thu cho nên đây mới thực là luân hồi đóng vòng bên ngoài tế đem mới hài đồng hóa thành thụ yêu bên trong tế đem một đời mới thụ yêu c h ồ n g vụ l i ê u đại tự để một đời mới thụ yêu khỏe mạnh trưởng thành cũng một đời thụ yêu một lần nữa hóa thành trung niên dân chấn cùng sử dụng thánh thủy dựng dục ra mới hài đồng mà phía trước trung niên dân chấn thì sẽ bị hóa thành thụ thần chất dinh dưỡng sinh sôi không ngừng dùng cái này tuần hoàn luân hồi đây là một cái đóng vòng chương hai trăm sáu mươi bảy chân q một lần nữa hư cấu suy luận hai chương hai trăm sáu mươi bảy chân q một lần nữa hư cấu suy luận hạ nguyên lai、like、là dạng này lưu hành nghe xong tô dịch suy đoán về sau thần s ắ c s ữ n g sở tự lẩm bẩm cái này chính là tất cả bắt đầu cùng từ đầu đến cuối xác thực như vậy t ô nhất mạnh cũng như có điều suy nghĩ t ô dịch biết chính mình hư cấu suy luận vẹn vẹn chỉ tiến hành đến một nửa đêm đã có manh mối sâu chuỗi tìm kiếm khả năng nhất đáp án như vậy suy đoán không nhất định hoàn toàn chính xác nhưng nhất định hợp tình hợp lý đây không phải là suy luận trò chơi thạnh n g u y ệ t đón ánh trăng nhàn nhạt sau khi nói xong một lần nữa nhắm mắt lại dù cho biết tiền nhân sự tình lại như thế nào đối hiện nay bất cứ chuyện gì đều không tạo được thay đổi dung nhan của nàng cùng mỹ sủ kỳ e dù kỳ giống nhau đến bảy phần theo bên ngoài bề ngoài nhìn không phải mẫu thân hơn hẳn tìm vội t ô dịch thở dài mờ hơi ai biết ta vì cái gì mới vừa nói không kết thúc được sao ta không biết thụ thần cho các ngươi loại nào hứa hẹn sẽ để cho các ngươi cho rằng trăm năm kỳ hạn liền có thể tiêu tán thụ thần lựa d ậ n làm nàng chấn nộ thời điểm thụ thần liền nắm giữ nhân tính có nhân loại dụng nhiệm nàng lại như thế nào sẽ từ bỏ hiện nay nàng rất là hài lòng cục diện bản thân cái này liền không khả năng tô dịch thử thăm dò dùng lời nói cùng thải n g u y ệ t câu thông có thể nàng vẫn như cũ thờ ơ không chút nào chịu tô dịch ảnh hưởng đương nhiên ta biết ta một cái người xứ khác nói như vậy không có chút nào căn cứ nhưng đây là là một cái dân tục học nhà suy đoán thần minh sự tình ta hiểu rõ một chút các ngươi luân hồi sẽ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ không cần nói bựa đúng như như lời ngươi nói p h à m nhân cũng vô pháp chống lại ý c h ỉ của thần t h á i nguyên sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói chỉ thấy nàng thái dương màu bạc lại lần nữa kéo dài người không cùng thi ê n đấu người không cùng thần đấu tô dịch biết ác ma trò chơi không có khả năng khó giải cũng chính là nói chính mình tại giải chân tướng sau đó có thể có phương pháp chạy ra nơi này hoặc là có phương pháp đánh bại người trước mặt hoặc là đánh bại thần có lẽ nắm giữ nhân t í n h thần cũng chỉ bất quá là t r à n g thần thân thể vào người mà thôi tô dịch c m dãi mở miệng hắn hiểu được khi thế giới bên trên tồn tại có dục vọng thân minh lúc đặc biệt là đem loại này dục vọng thêm nữa tại nhân loại bên trên lúc có lẽ đối với con người mà nói đây quả thật là một tràng thái nạn nội nhập vụ liệu c h ấ n người cuối cùng đều sẽ trở thành tế phẩm là thụ thần cung cấp chất dinh dưỡng tiếp lấy lại từ mặt khác nắm giữ thụ thần chi lực người lại cho thụ thần cung cấp chất dinh dưỡng đúng không tô dịch gặp thải nguyện không có phản ứng tiếp tục đổi một cái thuyết pháp hoặc là nói thai nghén mới thụ thần mới thụ thần cũng là tô dịch thăm dò hắn thấy tận mắt cao hơn năm mươi mét thụ yêu nhưng phía sau núi thụ thần lại là hơn bảy mươi mét càng quan trọng hơn là tại trong trí nhớ hắn từng nhìn thấy thu ngưng n g tuyết tăng vọt đến hơn bảy mươi mét cũng chính là nói thụ thần rất có thể tại thay đổi đương nhiên cũng có thể là vẹn vẹn trở thành thụ thần chất dinh dưỡng mà người xứ khác sinh mệnh chính là thụ thần thay đổi quá trình môi giới nâng lên mới thụ thần thải nguyện rõ ràng hơn nhữ mày tô dịch biết suy đoán của hắn đúng vậy kế tiếp liền thuật lý thành trường căn cứ vừa rồi chính mình nhìn thấy thụ thần nếu như cần thay đổi trừ phi có cái gì nút trong bóng tối người như vậy nhân tuyển đơn giản chính là trong đền thờ mỹ xù kỳ Ất trong trí dù kỳ. Còn có n hai ớ thu ngưng tuyết. Cho nên chính mình hiện nay thoạt nhìn chính là muốn cứu ra thu ngưng nên n y tuyết, thoạt thu thành thụ thần chất nhìn chính không cho hóa muốn ngưng nàng cứu là ra d n dưỡng, h h o ặ cái là thành trở thụ thần. Hai mới c phương hướng một là dân chấn đã là tà giáo đồ bọn hắn là tự nguyện c u n g phụng thụ thần hai chính là vừa rồi chính mình lời nói thụ t h ầ n bức hiếp bọn hắn bọn hắn không cách nào phản kháng nếu như là thứ nhất có thể muốn đơn giản một điểm nói không chừng đánh gãy cố ý nghi thức liền có thể thành công nếu như là thứ hai cái tia đánh gãy nghi thức đều chưa hẳn hữu dụng chiếu theo các nàng cử hành đại tự biểu hiện đến xem sẽ còn phát sinh đáng sợ hơn sự t ì n h ánh sáng xanh lục đại thịnh tại tia sáng lập lòe phía dưới tô dịch ba người tiếp tục bị thật chặt lôi kéo mà lên nhưng tô dịch biết hắn còn có thời gian chứ không quản chờ chút thu ngưng tuyết đến cùng có thể hay không giống như chính mình vừa rồi thấy tiếp nhận trước mắt ezuki liền tính muốn chết cũng là bên trên một vòng dân chân trước bị thôn vệ bất quá lưu cho mình thời gian không nhiều lắm tất cả c h ấ n quy chẳng qua là để sinh mạng của chúng ta kéo dài đến hôm nay tô dịch chăm chú nhìn thạnh nguyện muốn nhìn được nàng có ý nghĩ gì chẳng biết tại sao các ngươi không thể can thiệp chúng ta là thứ nhất vụ l i u trấn thủ yêu khả năng sẽ uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta là thứ hai tô dịch chầm rãi nói ra vụ liêu c h ấ n quy đầu thứ nhất c h ấ n quy để chúng ta tại vụ l i ê u đại tự phía trước không muốn rời đi đầu thứ hai c h ấ n quy mười hai điểm phía trước không được tại bên ngoài hai điểm phía trước muốn chìm vào giấc ngủ đầu thứ ba nếu như nhìn thấy quỷ dị tình huống không nên kinh hoàng đây là thụ thần tại gieo giống sinh cơ bốn nếu như ở trên đường gặp phải hành động quái dị dân chấn xin đừng nên cùng bọn hắn đáp lời mười một thị trấn đèn lồng chỉ có lam sắc không có màu đỏ như phát hiện đèn lồng biến thành màu đỏ mời lập tức thả lỏng đi đến vụ liêu trang tị nạn Chúng ta tại trong chấn là nhìn thấy trong ta tại qua lam là sở ắ sắc c c đèn đèn lồng, lam sắc đèn lồng lam h dĩ không cho mười hai giờ sau đó ra ngoài đó là bởi vì vô luận như thế nào bên đường đèn lồng đều sẽ biến thành màu đỏ hôm nay chúng ta thấy đèn lồng cũng tương tự đều là màu đỏ cho nên nói tóm lại màu đỏ là chân thật lam sắc là giả tạo quái dị dân chấn đành phải chính là hóa thành thụ yêu hài đồng chỉ cần cùng bọn hắn đáp lời liền sẽ nhận đến công kích nếu như đến hai điểm cái kia càng có to lớn thụ yêu l u n hiện đụng phải nó càng là không đường có thể trốn ngươi không có cách nào hạn chế hành động của chúng ta cũng không có biện pháp đi khống chế thụ yêu đoạn hiện cùng công kích cho nên dựa vào c h ấ n quy nhắc nhở chúng ta để chúng ta bình yên vô sự sống tới ngày nay nếu như ta không có đ o á n sai đầu thứ chín nếu là vi phạm quy tắc hai bên cạnh ngươi nếu là có người vậy liền xin bảo hộ đối phương c a m đoan mọi người cùng nhau sống sót nếu là không có người vậy liền xin bảo hộ tốt chính mình vi phạm quy tắc hai tự nhiên là sẽ gặp phải thụ yêu bọn hắn trên bản chất vẫn là người như vậy một khi thật giết những n à y thụ yêu chúng ta nhất định sẽ càng thêm bị động có thể sẽ bị vây công có thể sẽ gây nên thụ thần p ẫ n nộ bất kể như thế nào đều sẽ chết đúng không điểm này tô dịch từ ác ma súng lục đối với bọn họ không có gì đại tác dụng lên đến biết từ đến nay kinh lực nhìn một khi vi phạm c h â n quy như vậy nhất định sẽ có cái giá tương ứng lại hoặc là nói là n g u y n an a n g ư ơ i có phải hay không thật cầm cái này trở thành là một t r à n g suy luận trò chơi thải n g u y ệ t phút chốc mở mắt ra ánh mắt không còn vừa rồi bình tĩnh mà là mang lên một chút hơi lạnh có lẽ ta còn có thể suy luận xuất kích bại thụ thần còn vụ liêu chấn một cái an bình phương pháp tô dịch không cho mảy may bình tĩnh nhìn xem thải nguyện con mắt các người đến cùng thuộc về một loại nào đâu có nghĩ qua phản kháng thụ thần sao chương 268. người muốn cưới người nào ta toàn bộ đ ề u m u ố n chương 268. người muốn cưới người nào ta toàn bộ đ ề u m u ố n tô dịch nhìn chằm chằm híp mắt dò xét mình thải nguyện tiếp tục phân tích nói n a m nếu như gặp phải đau đầu chóng đầu các loại tình huống mời lập tức trở về đến vụ liêu trang nghỉ ngơi sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liêu chân chân quy bên ngoài cái khác bất luận cái gì văn tự cùng quy tắc trừ phi ngày đó là vụ liêu đại t ử ngày đó ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ bảy xin đừng nên tới gần vụ liêu thân xã Tám, mời nhớ kỹ thân phận của chính ngươi cùng ngươi mục đích nếu như tại vụ liễu đại tự phía trước ngươi phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện dối loạn làm ơn nhất định lập tức trở về vụ liêu trang ngủ mười hai là ngươi phát hiện thời gian phi tốc trôi qua xin đừng nên có áp lực quá lớn đây chỉ là trí nhớ của ngươi phát sinh dối loạn xin dựa theo đầu thứ tám trấn quy lời nói tranh thủ thời gian trở lại vụ liêu trang ngủ mười ba ngày hai mươi bốn tháng chín là vụ liễu tiền giả t ế xin đừng nên tới gần thần x ã cùng phía sau núi tô d ị không có một chút vội vàng sao động mà là chậm rãi mà nói hình như bị trói trên tảng cây không phải chính mình đồng dạng đệ thất đầu thứ một hẳn là có thụ yêu hoặc là nguyên nhân khác, chúng chúng không cách. Thứ 5, 6, 8, 12 đầu, chóng nhớ nhớ, thời Không nguyên cũng lần nữa mạng, người mạng gian là là lại lại mà có các cầm có ta mất ta mất vật mất trí trôi yêu đầu, đầu, đau đầu, nhớ kỹ, mất nhớ, thời gian trôi qua. kỹ, sẽ m để đồ không đang nói do nơi này ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chúng ta ta ta đến nhàn nhạt suy đoán một cái thu thần tại cải tạo chúng ta thậm chí muốn thay đổi trí nhớ của chúng ta đem chúng ta đồng hóa thành nơi này dân chấn hoặc là đang vì đại tự làm chuẩn bị để chúng ta có thể trở thành càng chất lượng tốt t ế phẩm hắn không có cụ thể chứng cứ nhưng bây giờ nghĩ đến cũng chỉ có như vậy không phải vậy hắn thực tế nghĩ không ra những n à y chấn quy chỗ tồn tại ý nghĩa cho nên người muốn nói rõ cái gì thải n g u y ệ t từ đầu đến cuối con mắt đều không có nháy một cái tô dịch hô hấp thong thả nhìn thẳng thải n g u y ệ t nếu như nói chấn quy vẹn vẹn chỉ là vì để cho nhóm người mình sống s ó t đến đại tự ngày đó như vậy chấn quy sáu lại là cái gì ý tứ những quy tắc khác cùng c h ữ v i ế t không thể tin tưởng trừ phi là vụ l i ê u đại tự cùng ngày như vậy chính mình hiện tại có thể đi t i n không vậy cái này lại làm ra tác dụng gì chứ dựa theo hiện tại phỏng đoán c h ấ n quy cũng không phải là vật gì tốt cũng chỉ là để chính mình chết muộn một chút vòng quy tắc mà thôi cái này đệ lục đầu cùng những này đột n g ộ t văn tự đến cùng có làm được cái gì hắn mục đích không phải đến bây giờ đều đã đều đạt tới sao mời quên ngươi đi tới cái này mục đích tính toán hồi ức chân thật ngươi nơi này đến cùng thiếu cái gì tìm tới nó bảo vệ nó giết nó làm ơn phải làm đến độc trong độc tính mông lung c h i địa mông lung người ngươi đã không còn là ngươi tô dịch trong đầu dòng chơi những văn tự này chân thật mình rốt cuộc là ai chính mình không phải liền là đóng vai tiêu văn tô sao vẫn là nói bạn ngã tô dịch gần như ba đầu tin tức đều tại để chính mình thanh tỉnh để chính mình đi tìm hiểu đến cùng là ai tìm tới nó bảo vệ nó giết nó tìm tới chính là thu ngưng tuyết bảo vệ chính là thu ngưng tuyết giết cũng là thu ngưng tuyết ta muốn nói kỳ thật chỉ có một cái tô dịch thần sắc nghiêm túc nhìn xem thải n g u y ệ t thải n g u y ệ t mặt không thay đổi chờ đợi tô dịch mở miệng có thể đem nữ nhi gả cho ta sao thải n g u y ệ t biểu tình nghiêm trọng căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế tới sắp chết đến nơi còn muốn thu thê vẫn là cưới chính mình nữ nhi t ô nhất mạnh cùng lưu hành cũng là mở rộng tầm mắt khá lắm ngươi còn biết đây là nơi nào sao đây chính là q u ỷ dị vụ liêu chấn ngươi là chuẩn bị lưu lại lấy vợ sinh con đúng không ngươi muốn cưới người nào mitsuki vẫn là ezuki thảy nguyệt nghĩ đến mitsuki ezuki ngược lại là biểu lộ bưng lòng xuống người l ệ n h một tiếng tô dịch không được chọn lộ ra hàm răng trắng đoãn ta toàn bộ đ ề u m u ố n ngươi nói cái gì ta nói ta muốn cưới mitsuki càng phải cưới ezuki tô dịch tại làm loạn tại rơi vào cục diện bế tắc thời điểm hắn nghĩ tới giảng thọ an lời nói cùng vũ nữ tạo mối quan hệ hiện tại hai vị vũ nữ ezuki thậm chí liền m i s u k i tô d ị c ả m giác cũng là vũ nữ nếu như nói cùng e s d u k i tốt nhất quan hệ là t ì n h lữ như vậy cùng thải n g u y ệ t quan hệ vậy thì phải là nhạc mẫu cùng con rể đối thế cục trước mắt tại tới phía trước hắn đã có chút ý nghĩ vì thử xem có thể hay không lần thứ hai mở ra một cái cục diện làm loạn tổng không sai không nghĩ tới tô dịch nói xong lời này so thải n g u y ệ t càng thêm kinh ngạc chính là ở một bên ngâm sướng e s d u k i e s d u k i trong mày cái chán toát ra mồ hôi mịn hiển nhiên tựa hồ bị tô dịch một tay toàn bộ đều mớn thú thê kém chút đánh gậy thi pháp thải nguyện nhìn một chút s dù kỳ bộ dạng âm thanh lạnh lùng nói ngươi không đủ tư cách vậy như thế nào mới đủ nhạc mẫu cho điểm nhắc nhở ngươi liền sinh mệnh đều nhanh mất đi muốn làm chuyện gì đều không đủ tư cách thái nguyệt lạnh lùng nói đông tô dịch vừa muốn mở miệng edzu k i tựa như lực có thua n ắ m chặt dây leo gậy tay bỗng nhiên buông lỏng hào quang màu xanh biếc n g á y mắt tạm đạm một điểm thế nào thái nguyệt lập tức đỡ edzu k i không ngại edzu k i vừa vặn tựa vào thải n g u y ệ t trên thân liền muốn đứng dậy có thể khí lực hiển nhiên còn không có khôi phục lập tức lại đổ vào thải nguyện trong ngực ngươi nghỉ ngơi một hồi đi thái nguyện nhẹ nhàng thở ra một hơi vô vỗ trong ngực e d u kỳ e d u kỳ lập tức con mắt liền đóng lại tựa như hôn mê đồng dạng sau đó ánh mắt của thả i n g u y ệ t đột nhiên sắp bén tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chỉ thấy tay nàng so một cái phức tạp động tắt tay giữa hồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cánh cửa mà từ cánh cửa bên trong chậm rãi đi ra một cái l ạ n h lạnh thân ảnh đồng dạng giống như ezuki s mặc đỏ trắng vu nữ phục mi tâm có một vệ kim sắc lá liễu ngưng tuyết tô dịch bột u miệng nói ra trái tim lại lần nữa phanh phanh chực n g ả y chính là thu ngưng tuyết thu ngưng tuyết quả nhiên xuất hiện giống như vừa rồi nhìn thấy đoạn ngắn đồng dạng như vậy chuyện sau đó cũng sẽ phát sinh chính mình nếu là không làm cái gì lại biến thành người sói nguyên bản mặt không thay đổi thu ngưng tuyết đang nghe được tô dịch â m thanh về sau lập tức quay đầu nhìn hướng trên cành cây bị trói hắn ngươi như thế nào còn tại cái này thu ngưng tuyết thoạt nhìn cực độ suy yếu Bờ môi trở nên trắng cùng vừa rồi thu ngưng tuyết hoàn toàn như hai người khác nhau các ngươi nhận biết t h ả i n g u y ệ t híp mắt nhìn xem hai người thả hắn không phải vậy ta sẽ không đáp ứng các ngươi t h ả i n g u y ệ t lạnh lùng nói đại tự bắt đầu ai cũng đi không được các ngươi là quan hệ như thế nào chúng ta là phu thê tô d ị c ở một bên không thấy nóng sao làm lớn chuyện tô d ị c biết xem ra chính mình nhìn thấy đoạn kia kịch bạn lập tức liền muốn phát sinh vô luận như thế nào hắn không thể rời đi việc này ta không làm được thu ngưng tuyết không có giải thích chỉ là kiên định nhìn hướng thạch nguyệt phu thê thạch nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn hướng tô dịch không có lừa ngươi đại tự trong đó không có khả năng có người có thể rời đi bất quá ta có thể đáp ứng ngươi sẽ không để hắn chết ta như thế nào tin tưởng ngươi thu ngưng tuyết một mực nhìn chằm chằm thạch nguyệt ta có thể hướng thụ thần lập thể thạch n g u y ệ t lạnh lùng nói không được ngươi căn bản không tiếc sinh mệnh thu ngưng tuyết thân thể suy yếu che ngực nhưng ánh mắt kiên định vậy ngươi muốn như thế nào ngươi nhất định phải dùng mỹ sủ kỳ s dù kỳ sinh mệnh còn có vụ liêu chấn hưng vòng lập t h ể thu ngưng tuyết nói xong càng thêm suy yếu được thạch n g u y ệ t không chút do dự ngươi nhất định phải cam đoan hắn còn sống đồng thời giữ lại chân chính tư tưởng hơn nữa vừa có cơ hội nhất định phải lập tức đưa hắn ra ngoài được thạch n g u y ệ t vẫn không có do dự ngưng tuyết chúng ta vừa rồi gặp qua sao tô dịch tìm tới một cái trống rông nói trên b ả o thu ngưng tuyết s ữ n g sở sau đó lại tựa như minh ngộ giống như lắc đầu ngươi nhất định muốn sống ngươi nhất định muốn rời đi van tô ta thật rất cảm ơn ngươi có thể vì ta làm đến tình trạng này nhưng ngươi thật không nên tới cái này thu ngưng tuyết dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên tô dịch sau đó nhắm mắt lại q u a n người khôi phục băng lánh khuôn mặt phát thệ đi tô dịch nhìn xem trước mặt làn ra cực độ trắng nón thoạt nhìn ôn yếu thu ngưng tuyết không sai nàng nhất định là thu ngưng tuyết có thể chính mình vừa rồi nhìn thấy nữ n h â n kia là ai t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín biến thân làng chi cự nhân t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín biến thân làng chi cự nhân tiêu văn tô d ệ n b a n g rơi mục ôn tồn lễ độ cành lá sông xuê thu ngưng tuyết nhẹ nhàng đem tiêu văn tô ba chữ phá giải tô dịch trong lúc suy tư thải n g u y ệ t tay phải r ũ i một cái nơi xa bay tới hai bó cây liêu nhánh một bó trực tiếp tung bay ở tô dịch trước mắt vụ liêu thần xã thải n g u y ệ t lấy thụ thần chi danh phát thệ lấy vụ liêu chấn sống sót mì sủ kỳ s rủ kỳ là chú từ hôm nay tại vụ liêu chấn bên trong kiệt lực bảo vệ tiêu văn tô tính mệnh kiệt lực tiện hắn ra vụ liêu chấn khiến cho tư tưởng không bị thốn h ệ thải n g u y ệ t trong tay cây liều nhánh hóa thành một đạo lục mang nháy mắt chui vào thải nguyện mi tâm mà tô dịch trước mặt cây liều nhánh cũng lấy lên hóa thành màu xanh bột phân biến mất theo thải nguyện cảm thấy lại là lắc đầu đưa ra vụ liêu chấn tính m ệ n h có s á t suất có thể bảo vệ phía dưới có thể đưa ra vụ liêu chấn sợ là rốt cuộc hữu tâm vô lực đây không tính là làm trái lợi thế thế nào ngươi nếu là không hoàn thành nghi thức chính là ta cũng không bảo vệ được hắn t h ạ i nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tô dịch thu ngưng tuyết t i ê n lặng gật đầu không phải thu ngưng tuyết t i ê u văn tô hắn là có thể sống có thể ta tô dịch không hoàn thành nhiệm vụ nhưng là muốn chết ta đau đầu ngươi cái này cứu lại hình như không có cứu tô nhất mạnh cùng lưu hành hướng tô dịch quăng tới không giống ánh mắt bất quá tô dịch lúc này cũng không cần hướng hai người giải thích ba người mệnh đều nhanh bàn giao tại đây còn giải thích cái gì hắn lắc đầu thời cơ còn chưa tới còn phải nhìn xem thu ngưng tuyết bọn hắn sau đó muốn làm cái gì t h ả i nguyệt đỡ hôn mê ẻ dù kỳ đứng dậy mà thu ngưng tuyết cật lực tiến lên trên tay ngưng kết băng xương băng tuyết lợi kiếm nháy mắt huyền hóa mà thành nàng đứng vững tại bị t h ả i nguyệt đỡ ẻ dù kỳ trước mặt túi đầu xuống dùng sức thở hồn hển m ộ t hơi sau đó chậm rãi n g n g đầu cổ tay khé động trong lúc nhất thời mau bắn tung tóe thu n g ư n tuyết vậy mà thẳng tắp đem băng tuyết lưỡi kiếm cắm vào s dù kỳ lồng ngực chỉ thấy s dù kỳ chậm rãi mở hai mắt ra trận một mặt không hiểu nhìn về Khổng lộ lục sắc quang mang từ szu kỳ trong cơ thể dọc theo b ă n g nhận t i ế n vào thu ngưng tuyết thân thể thu ngưng tuyết sắc mặt dần dần h g n g n g ậ n mà szu kỳ thì biến thành vô cùng suy yếu theo năng lượng từ trong cơ thể trôi qua huyết dịch về r a szu kỳ m í mắt càng ngày càng nặng á n h mắt hướng về tô dịch xem ra trong ánh mắt tự a hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại là t r ù n g điệp nhắm hai mắt lại b ă n g kiếm đã tan giã thu ngưng tuyết cũng tại tại chỗ nhắm mắt lại thành n g u y ệ t đem szu kỳ ôm lên c h ậ m r ã i bỏ vào hồ nước bên trong chì một thoáng m ó n tươi tại hồ nước bên trong nhộn nặng lên szu kỳ chết rồi không cái này có lẽ cũng không phải là ezuki mà là mỹ suki hắn có thể cảm giác được vừa rồi cho chính mình tấm gương t h i ế u nữ mới càng giống ezuki thu ngưng tuyết nhắm mắt tựa h ồ ngay tại thu nạp được đến năng lượng nàng dùng sức vung lên hai tay xanh biếc quang mang lại lần nữa mở rộng dây leo gậy lập tức bay đến thu ngưng tuyết trong tay b ợ ngồi bắt đầu ông động ngâm sướng từ đầu đến cuối không nhìn nữa tô dịch một cái nàng thay thế vừa rồi ezuki chỗ đứng thụ thần lại lần nữa bạo phát ra quan huy mà tô dịch cảm giác được thân thể lại lần nữa bị hướng lên trên keo túm ký ức bên trong đoạn ngắn liền muốn tới rồi sao tô dịch bình tĩnh lại tâm thần nhìn xem xung quanh biến hóa nếu như nói chính mình thu hoạch được người sói lực lượng mà không mất đi đi lý trí có thể hay không cùng thụ thần đánh một trận như vậy lợi dụng ngự vô song có lẽ có khả năng làm đến đây cũng là hắn một trong số đó tính toán bởi vì chính mình hiện tại ngoại trừ suy nghĩ bên ngoài cũng chỉ có cái này một cái ngoại lực có thể dựa vào l i ê n tại tô dịch chờ đợi sự kiện lên men đắn đo chính mình lựa chọn thời điểm d ị biến nảy sinh khiến tô dịch không nghĩ tới chính là cũng không phải là thải nguyện cùng thu ngưng tuyết có cái gì dị động đột nhiên biến hóa vậy mà là lưu hành tô dịch chỉ nghe thấy bên cạnh mình có một tiếng thắt nhẹ tựa hồ rất là thống khổ cùng ngày quay đầu nhìn thời điểm chỉ thấy lưu hành o hai mắt p h í m hồng cắn thật chặt hàm răng làm sao vậy vừa rồi chính mình cũng không có nhìn thấy cái này một nắm sấp tô nhất mạnh cũng là sắc mặt ngưng lại lưu hành o cũng không trả lời nắm chặt s o n g quyền thân thể run không ngừng hắn có t i ê n thiên tính bệnh sao tô nhất mạnh lắc đầu phủ nhận tuyệt đối không thể khả năng là bị nơi này ảnh hưởng tô dịch chú ý tới lưu hành o con mắt đúng là gắt gao nhìn chằm chằm s dù kỳ tại trong hồ nước phiêu đãng địa phương không thích hợp kế hoạch có biến nhìn xem lưu hành răng dần dần dối d à tô dịch đột nhiên có một tia linh cảm không lành chẳng lẽ thảy n g u y ệ t hiển nhiên cũng chú ý tới nơi này tình huống cũng không có chờ thảy n g u y ệ t có phản ứng lưu hành thân thể lại lập tức tránh phá gò bó nháy mắt biến lớn mấy phần trên thân đã mọc ra bộ lông màu bạc cái này không phải liền là vừa rồi chính mình nhìn thấy trong trí nhớ là hắn biến thân nhưng bây giờ biến thành lưu hành lưu hành hình thể không ngừng tăng vọn lập tức liền đến năm mươi mét có dư toàn thân ngân bạch cự hình người sói đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người lông mềm mại mà ưu nhã bất qua ánh mắt bên trong tre kín tiêu máu lại lộ ra đi cùng tôi nhất mạnh t r o mày ánh mắt mang theo kinh、dị. tô dịch tạm thời bài trừ lưu hành cùng chính mình là vì vụ l ư u chân mới biến thành dạng này bởi vì thải nguyệt biểu lộ nói cho tô dịch nàng rõ ràng không có dự liệu được sẽ có một cái người sói xuất hiện thải nguyệt hai tay trùng điệp bảo hộ ở thu ngưng tuyết trước người vô số dây leo tựa hồ chịu nàng triệu hoán đem lưu hành gắt gao c u ố n quanh giống mà lưu hành hóa thành người sói cũng cuối cùng ngẩng đầu lên song c h à o trùng tiên ngửa đầu thép dài dây leo trực tiếp bị đứt đoạn mà lưu hành trong mắt đã lại không thanh minh chỉ có vô tận huyết hồng sắc chỉ thấy hắn song trào huy động phía dưới không ngừng cắt chém thụ thần cành cây cùng thân cây thụ thần quang mang lập tức cảm đạm mấy phần thụ thần cũng không có tùy ý lưu hành đậm n ệ n mà là đột nhiên chập trởn tựa như sống lại trên thân bị lưu hành trào rơi cành cây lại lần nữa dài đi ra sinh sôi không ngừng thụ thần dễ cây lập tức đưa ra liền đem lưu hành bền chắc trói chặt may mắn là lưu hành ngay tại công kích thải nguyện cùng thụ thần phía dưới tô dịch cùng t ô n h ấ t mạnh trên thân trói dây leo đột nhiên buông lỏng hai người rơi xuống trên mặt đất chuyện gì xảy ra ta cũng không có nghe nói qua lưu hành là người sói tô dịch trực tiếp mở miệ hỏi đại gia hỏa này ngươi cho rằng ta gặp qua t ô nhất mạnh cười khổ một tiếng bày tỏ chính mình cũng không hiểu rõ hiện tại chân thực tình huống tô dịch không có nhiều lời cùng tô nhất mạnh thoát đi chiến trường trung tâm tiếp tục xem hướng thụ thần cùng cự hình người sói lang chi cự nhân hán quả thực tự a như tại nhìn chân thật quang chi cự nhân chỉ bất qua trong chẳng là hai cái quái thú đang đánh nhau người sói cũng không có n u ơ n g triều thụ thần một chảo không có đem thụ thần sợi dễ chặt đ ứ t vậy liền hai chảo tam chảo tại người sói cấp tốc chảo kích phía dưới thụ thần sợi dễ cuối cùng bị c h é m đức người sói lần thứ hai thu được tự do liền muốn phóng tới thụ thần người sói một cái rậm chân động tĩnh cực lớn có thể mảnh này giữa hồ đào nhỏ lại tựa như vững như bàn thạch vẹn vẹn hơi có t r ấ n cảm mặc dù hòn đảo ổn định có thể không chịu nổi người sói to lớn vô cùng a thật là thu thần cự hình cành cây không ngừng nệ xuống tại người sói tiến công phía dưới tô dịch cùng tô n h ấ t mạnh không thể không lại lần nữa một lần nữa tìm vị trí đã đi tới hòn đảo bên biên giới có thể hai người thoạt nhìn đều không có nghĩ bơi lên bờ ý tứ trên bờ bên tiết nhưng còn có một hàng thụ yêu nhìn chằm chằm sự tình tại sao lại hướng kỳ quái phương hướng phát triển tô dịch nhìn một chút chính mình tay ta cái này vẫn không thay đổi thân đâu người gấp cái gì sức lực chương hai trăm bảy mươi chân chính cố sự chương hai trăm bảy mươi etzuki chân chính cố sự t h á i nguyệt lại bị người sói một chảo liền bị trọng thương nhưng nàng vẫn như c ũ bảo hộ ở thu ngưng tuyết bên cạnh thu ngưng tuyết tựa như nhập định không biết xung quanh phát sinh sự tỉnh mà trong t r à n g chiến đấu càng ngày càng kịch liệt người sói phương thức công kích vô cùng nguyên thủy chính là lợi dụng móng đuốc sắc cùng lực lượng lớn đối thủ thần không ngừng tiến hành trào kích cành cây không đứt rời phía dưới thân cây cũng bị bắt vết tích loan lộ có thể thụ thần nhìn như chật vật mỗi khi lục mang trợt lóe lên cũng không lâu lắm liền khôi phục nguyên dạng tựa hồ lực lượng lấy không hết dùng mãi không cản đúng à thụ thần cắm cùng phía trước thụ yêu hấp thụ đại địa chi lực trừ phi người sói khôi phục thanh minh không phải vậy như thế đón đánh đi xuống bạn nhất định là người sói quả nhiên không lâu sau đó người sói cuối cùng lực có thua bị thụ thần một mực cố định không còn có khí lực dây ra mà thụ thần cũng mở ra răng cưa chạm miệng đứt quãng nói gì đó vì ta bản nguyên hán không nên xuất hiện tô dịch gặp thụ thần nói chuyện trước mắt không khỏi sáng lên thụ thần vậy mà có thể câu thông thạnh n g u y ệ t không nói gì mà là nhắm mắt lại giống như cầu nguyện nghi thức cũng không có bị đánh gãy người sói bị gấp trói ở một bên đã không có động tĩnh t h ạ i n g u y ệ t p h ú t chốc mở mắt ra ánh mắt khóa chặt chính là hai người được hình như chúng ta lại phải trở về tô dịch nói khẽ nói thế nào cũng là chiến hữu tô t i ê u văn tô rất vui vẻ có thể nhận biết ngươi tô nhất mạnh đối với tô dịch cười một tiếng ừng ta cũng vậy mạnh ca tô dịch nhẹ gật đầu a khả năng này chính là mạnh đi ngươi nói phàm nhân thật có thể đối kháng thần sao tô nhất mạnh nhìn hướng thụ thần người đáng buồn nhất chính là không thể chiến thắng chính mình tô dịch lạnh nhạt nói đang lúc nói chuyện sợi đang bay lượn hai người cũng không có bởi vì nhạc đệm mà biến hóa lại bị trói tại thụ thần trên cành cây sinh mệnh vẫn như cũng u y cơ s ớ m tối tô dịch nhìn xung quanh nếu như nói lưu hành hóa thành người sói tiếp tục sự t ì n h còn xứng đáng lời nói như vậy trí nhớ của mình chính là tương lai sẽ phát sinh sự t ì n h nhưng bây giờ đã xuất hiện sai lầm lưu hành cũng không biến thành người mà bên cạnh mình cũng đã không còn lưu hành bởi vì hắn đã thấy dễ cây bên trên dân chấn tại bị xoắn nát hấp thu chính là vừa rồi nhìn hình ảnh vậy mình có hay không còn có thể biến thành người sói cái này thành một cái ẩn số nhưng vừa rồi thụ thần mở miệng cho tô dịch mới ý nghĩ thái u n nguyện t ế t k h g tự h h c ra u nhiên là không có phản ứng hôm nay thấy sự tình đã vượt ra khỏi nàng đón được nàng hiển nhiên không nghĩ lại phức tạp、Ezuki. nàng vừa rồi động tĩnh là đi dưới mặt đất dưới mặt đất chính là thụ thần phân gốc vừa rồi tạ i nhìn đến hình ảnh bên trong thu ngưng tuyết biến lớn thời điểm đồng thời hắn cũng nhìn thấy dễ cây kéo dài mà bên trên cột nước chảy xuôi nước đó không phải là s dù kỳ vừa rồi dị năng sao nếu cái này đại tự có thể thay người lại vừa rồi trên lục địa s dù kỳ đổi thành thu ngưng tuyết như vậy có thể hay không đổi lại người đâu đại tự bắt đầu tự cầu phúc tô dịch viên lặng tái diễn s dù kỳ nói tới trí ngôn hắn vừa rồi tự h ầ nghe ra s dù kỳ tạm biệt chi ý tất nhiên là l u n hồi vì sao lại muốn tạm biệt cái kia có một cái có thể đó chính là cùng thu ngưng tuyết cùng chính mình tạm biệt đồng dạng n à n g cũng phải trở thành mới thụ thần tô dịch lại lần nữa liên tưởng đến chính mình tại dưới đất đã từng nhìn thấy qua e s d u k i cùng thu ngưng tuyết đồng dạng tại ghế đá bên trên thống khổ g i ấ y r ù a n ế u như nói đoạn kia thống khổ trừng phạt là muốn trở thành thụ thần phải qua sự tình cái kia tất cả đều tựa hồ thuận lý thành trương cái kia g i ấ y r ù a n g ư ờ i có lẽ chính là e s d u ki mà không phải m i t su ki kết quả lại lần nữa được đến nghiệm chứng e s dù ki muốn trở thành thụ thần thay thế thu ngưng tuyết không s dù kỳ có lẽ không hề biết thu ngưng tuyết muốn tới cử hành nghĩ thức bởi vì vừa rồi cử hành nghi thức m i t suu k i cũng tràn ngập mê man nàng muốn chân chính thay thế là m i t suu k i nàng muốn cứu chính là m i t suu k i tô dịch nghĩ thông suốt t h á i nguyệt vừa rồi kinh ngạc tự lẩm bẩm tiến độ nhanh đây không phải là bởi vì thu ngưng tuyết mà là bởi vì lòng đất còn có một vị tại đồng dạng cử hành nghi thức ezuki cái này liền vừa vặn đối mặt cho nên trước mặt thu ngưng tuyết có thể cũng không chết ngược lại một mình trong lòng đất tiếp nhận tất cả ezuki lại sớm đã kế hoạch tốt mất đi tính mệnh trở thành tâm thần xác suất tăng nhiều như cái suy đoán này chính xác như vậy nàng mới sẽ trở thành chân chính mới thụ thần cái kia có chút không đúng bạn gái của mình nếu là có thể sống sót chính mình cũng sống sót chân tướng cũng biết hơn phân nửa như vậy chính mình tính x o n g đóng sao chính mình chỉ cần không đem việc này nói ra như vậy chết chính là e z u k i thu ngưng u y ế t liền sống tiếp được cái này có thể đi cuối cùng phút cuối cùng cái gì đều không làm n ằ m thắng không có khả năng không có khả năng tô dịch biết thời gian không nhiều trong chớp mắt lại lần nữa bắt đến cái kia một k i a phía trước linh quang quả nhiên thật sự là như vậy sao tô dịch không dám hoàn toàn v ữ n tin bất quá tất cả sự thật tựa như đều tại hướng con đường này bên trên đ ờ y tới edzu kỳ thành thần chính mình không cần ngăn cản ngược lại cần giúp nàng một tay giúp nàng trở thành mới thần khi sâu một hơi tô dịch mở miệng hô edzu kỳ trong lòng đất cũng tại cử hành đại tự nghi thức thại nguyệt v ớ i bắt đầu không thèm để ý chút nào nhưng ở nghe nói tô dịch nói xong sau đó sắc mặt đúng là biến đổi c h ợ t hai tay vung lên một cái trong suốt cửa xuất hiện trong môn cũng hiện ra một cái thanh lịch thân ảnh edzu kỳ n g ư ơ i edzu kỳ người lúc nào nắm giữ cường đại như vậy thần lực mẫu nữ hai người cách không đối thoại e d u k i tung bay ở giữa không t r u n g tóc đen theo gió đong lừa mở to mắt ta thông qua thứ t ầ n g 99 t h í luyện quả nhiên nàng là ezuki vừa rồi trên đầu có kim sắc lá liêu thì là m i t suuki tô dịch thầm nghĩ trong lòng ezuki thoạt nhìn không chút phí sức thậm chí còn có thể mở mắt nói chuyện so m i t suuki cùng thu ngưng t u y ế t phải nhiều bưng lòng ngươi có thể tiếp nhận thống khổ như vậy t h á i n g u y ệ t trong lúc nhất thời không có âm thanh chẳng qua hiện nay trăm năm kỳ hạn đã đến ngưng t u y ế t thần lực theo ta tính toán cũng đã đủ ezuki ngươi không cần như vậy ta nghĩ cứu nội mượn ta mỹ suuki đã bị thay thế ngươi tranh thủ thời gian dừng lại thạnh n g u y ệ t có chút nóng n ả y nàng cũng coi là ngội m ộ i ta đúng không đột phá tầm chín mươi chín thí luyện sau đó cảm nhận được giữa chúng ta liên hệ thạnh n g u y ệ t đột nhiên sửng sốt không nghĩ tới s d u k i tăng vọt thần lực đồng thời còn có thể phát giác được điểm này ngươi không cần phải nói ta có thể cảm nhận được s d u k i ngăn cản thạnh n g u y ệ t phát biểu tại vừa rồi hai người đối thoại sau đó tóc đều có chút trở nên trắng bởi vì bị người xứ khác tô dịch cùng tô nhất mạnh nghe tô dịch nhìn xem s d u k i cùng thạnh n g u y ệ t cảm thấy khẽ lắc đầu hắn không nghĩ tới chân chính có sự kết quả chính mình có thể không cách nào tả hữu hắn cũng không có ngờ tới chính mình phía trước tùy ý suy nghĩ vậy mà khả năng là chân thật tìm tới nó bảo vệ nó giết nó nguyên lai、like、là chuyện như thế chương hai trăm bảy mươi mốt ta nghĩ cùng ngươi làm nhảm tán gấu thụ thần chương hai trăm bảy mươi mốt ta nghĩ cùng ngươi làm nhảm tán gấu thụ thần ngươi thật làm ra quyết định kỹ c à n g sao đợi lâu như vậy cuối cùng ngươi lại cái gì đều không nhìn thấy dù kỳ không có trả lời thải n g u y ệ t mà là duy trì liên tục tiếp tục chuyển vận năng lượng dùng hành động thực tế nói cho thải n g u y ệ t nàng đã quyết tâm thải nguyện quay đầu qua nhìn hướng thu ngưng tuyết nhẹ nhàng đem tay bao trùm tại trán của nàng thu ngưng tuyết đột nhiên như cùng ngủ xối lơ xuống mà e rủ kỳ thì từ cánh cửa bên trong đi ra thẳng t ắ p lưng bay xuống tại giữa hồ giữa không trung tia sáng càng lúc càng kịch liệt dần dần bao trùm tại thụ thần bên trên mà dân chấn cũng từng cái bị xoắn nát hấp thu bức tranh này cùng chính mình vừa rồi chỗ nhìn đã hoàn toàn khác biệt đây là tương lai phát sinh biến hoa sao không không phải tô dịch quay đầu nhìn hướng tô nhất mạnh trong lòng của hắn đã nắm chắc chỉ thấy tô nhất mạnh thấy tình cảnh này biểu lộ liền giật mình hai mắt xuất thần đừng lo lắng có lẽ chúng ta còn có cơ hội đi ra tô dịch nhẹ nhàng nói lúc này thật là muốn chết tại đây t ô nhất mạnh sau khi lấy lại tinh thần lại cười khổ lắc đầu ngươi nói et u kỳ biến thành thụ thần sau đó sẽ như thế nào tô dịch nhìn hướng tô nhất mạnh et u kỳ muốn cứu mì su kỳ lại căn cứ bọn hắn vừa rồi lời nói trở thành thụ thần nhất định là không tốt sự tình tự nhiên sẽ mất đi tính mạng có lẽ bị đồng hóa đánh mất ý thức ta cũng là nghĩ như vậy tô dịch lộ ra mỉm cười hắn chính là nghĩ ra được tô nhất mạnh xác nhận như vậy chính mình tiếp xuống làm sự tình chính là t h í thần bước đầu tiên ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện tô dịch lạnh nhạt nhìn về phía trước thái n g u y ệ t tự nhiên không để ý đến tô dịch mà e dù k ỳ cũng không có nhìn tô dịch thụ thần thái n g u y ệ t s ứ n g sở cái gì ngươi làm u ố n cùng thụ thần nói thái n g u y ệ t cười lạnh một tiếng sợ rằng cái này người xứ khác cũng không biết chính mình đang nói cái gì nó lại làm sao sẽ để ý tới dạng này một tên m a o đầu t i ể u tử ta biết ngươi có thể nghe đến ngươi mới vừa nói hắn không nên xuất hiện mà ta biết hắn vì sao lại xuất hiện tiếp xuống sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều nếu như ngươi còn muốn an ổn tại cái này tiếp tục chờ đợi lời nói tô dịch nào biết được hắn vì sao lại xuất hiện chỉ bất quá thụ thần từ đầu tới đôi cũng liền nói qua hai câu này vì ta b à n g u y ê n hán không nên xuất hiện tô dịch tự nhiên từ điều này tay t h ụ thần cái gọi là hắn chính là lưu hành hóa thân người sói mà thụ thần nói hắn không nên xuất hiện đó chính là sợ chính mình tại cái này vụ liêu chấn bị quấy nhiễu cái này càng là phản ứng ra vụ liêu chấn sự tình căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết cái gì trăm năm ước hẹn đều là giả dối nếu từ thụ thần lời nói nghe tới người sói lưu hành xuất hiện là ngoài ý muốn như vậy thụ thần nếu như để ý vậy liền sẽ nghe một chút cùng cái này ngoài ý muốn đồng thời đi người nói hơn nữa tại vừa rồi thấy trong tấm hình mình mới là hóa thân người xói người hắn cho rằng thụ thần sẽ tìm chính mình làm nhảm làm nhảm nói bóng cây chập trờn vẹn vẹn một cái chữ tràn đầy tang thương cùng cổ p h á t cùng vừa rồi nghe tới giống như là một vị cao tuổi nữ tính thái nguyệt cho mày cảm thấy âm thầm kinh hãi thụ thần vậy mà lại lần nữa nói chuyện nếu biết rõ từ lúc nàng ghi lại lên hôm nay là lần đầu tiên nghe được thụ thần nói chuyện nhìn hướng trước mặt trẻ tuổi nam nhân không nghĩ tới người này thật dẫn động thụ thần tới đối thoại hắn đến cùng là ai đến cùng muốn làm gì à, dù kỳ việc không liên quan đến mình tựa hồ đối với tất cả sự tỉnh thờ ơ vẫn còn tại phóng thích năng lượng chỉ là dư quang không trải qua ở giữa hướng tô dịch chỗ dừng lại một cái ngươi cùng bọn hắn ước định là giả dối đúng không tô dịch cũng mặc kệ không để ý chính mình không phải cái này người trực tiếp tại chỗ mở hỏi thạnh n g u y ệ t ánh mắt l ó e lên nói thụ thần căn bản không có để ý tô dịch nói cái gì mà là tiếp tục phun ra một cái chữ vê anh giống như một đạo kinh lôi nổ vang xung quanh hồ nước đều bị một chữ này văng lên đạo đạo cao mười mét bọt nước sách cái này thụ thần thật đúng là có giá đỡ đừng kích động chúng ta có thương có lượng ta trả lời ngươi một vấn đề ngươi trả lời ta một vấn đề t h ân à được i t n cái ề u kêu đổi lấy ngươi đến hỏi ta chân mặc một hồi thu thần mở miệng hắn là thế nào đi vào tô dịch đương nhiên biết thụ thần cái gọi là hắn là ai chính là hóa thành người sói lưu hành bị các người người mang vào tô dịch cười nói thụ thần tựa hồ còn chưa hiểu chính mình hỏi vấn đề bản ý cũng không phải là như vậy vì sao đối diện trả lời đáp án tựa hồ cũng không có sai cử hành nghi thức người ngươi sẽ thôn vệ bọn hắn bọn hắn ý thức sẽ tiêu tán đúng không tô dịch tự nhiên sẽ lại không đi hỏi bọn hắn trăm năm ước định một phương diện hỏi cái này tất nhiên chạm đến thụ thần điểm đau đ ị c h mạnh t a yếu chơi như vậy một lần là được rồi một lần nữa sợ là tự tìm cái chết không phải thôn vệ mà là tân sinh thụ thần cũng không trả lời tô d ị c vấn đề thứ hai hiển nhiên nào cũng bắt đầu linh hoạt lên tới phi ta h á n vì sao lại đi tới cái này vì trà án hắn là một tên cảnh sát hình sự tới kiểm tra người mất tích này cửa ra vào vụ án trà án t h ụ thần tựa hồ lại bị tô dịch trả lời làm có c h ú t đ ộ n g bất quá nàng cũng không có cảm nhận được người trước mặt đang nói dối tô dịch đã cảm nhận được cái này t h ụ thần cũng không phải là đặc biệt thông minh khả năng là vừa vạn thức tỉnh nguyên nhân bởi vì lưu hành người sói này mà đem nàng chân chính tỉnh lại nhưng tô dịch có thể phát giác được t h ụ thần ngay tại dần dần tỉnh lại khôi phục ý thức hiểu rõ thế giới nếu như thế liên muốn tại hắn ý thức còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thời điểm hoàn thành cái t i ê một tay thái n g u y ệ t đã tại một bên ngây người đã lâu nàng là thật không nghĩ tới thụ thần vậy mà có thể cùng một nhân loại nói chuyện có đến có về t ô nhất mạnh cũng ngưng thần nhìn xem trước mặt nam nhân trẻ tuổi thế mà tại cùng cái gọi là thần đối thoại nguyên lai、like. còn có thể làm như vậy sao ta vấn đề thứ ba một hồi nghi thức hoàn thành tân sinh sau đó ý thức của nàng sẽ tiêu tán sao tô dịch hoàn chỉnh lại hỏi thăm một lần sẽ không hoàn toàn tiêu tán người căn bản không biết hắn là thần đúng không thụ thần lúc này chậm rãi mở miệng thậm chí đã mang lên một chút cười não ngự khí ân ta không biết nhưng ta biết hắn cùng loại thần minh tô dịch thuận miệm vô í hắn biết thời gian không chờ ta lúc này chính là tốt nhất cơ hội tốt thụ thần tan dã ý thức đã xem trở về lúc này vừa vặn tất cả dân chấn đều hóa thành chất dinh dưỡng quấn quanh tiến dễ cây dưới đáy mà ép dù kỳ thân thể cũng phát sinh biến hóa nàng ngay tại dần dần biến lớn cơ hội tốt đã đến cho nên nàng ép dù kỳ có thể trở thành mới thụ thần ý thức sẽ không tiêu tán Trưng 272, Thứ cấp tâm linh Ngự song. Dung hợp. 272. hợ cấp tâm linh quỷ kế. vô hai cái kỹ năng đều mở nàng dù kỳ có thể trở thành mới thụ thần ý thức sẽ không tiêu tán khi trá sư thi triển ảnh hưởng tâm linh pháp thuật đối phóng thích đối tượng tiến hành một lần hù lừa gạt kiểm định cơ sở kiểm định tỷ lệ thành công là ba mươi ba phần trăm ví như thành công hù lừa gạt hiệu quả duy trì liên tục một giờ cụ thể tỷ lệ thành công từ khi trá sư lời nói chịu thuật giả ý chí cường độ rất nhiều nhân tố ảnh hưởng hiện tại thụ thần ý chí còn chưa tụ lại lại thêm tô dịch d ụ d ỗ t ư ơ n g bước chính là cơ hội tốt hơn nữa tô dịch hiểu nàng căn bản không phải chân chính thụ thần lại thêm ngự vô song thành công khởi động phụ trợ tới dùng hợp thành công tô dịch quanh người sóng khí bốc lên bài sơn đảo h ả i tình thế chui vào tô dịch lời nói bên trong tại trên người tô dịch sóng lớn vô bờ sóng khí lại như là hóa thành thực chất tô dịch tóc không gió mà bay nói tới chi ngôn như rồng mà ra chỉ thấy thụ thần hư nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa số mệnh tích phúc nên nghe trải qua nhược ngọc thân t h á i n g u y ệ t lẩm bẩm nói người là đánh không lại thần nàng biết cuối cùng nghi thức giáng lâm、à、dù k ỳ thân hình đã tăng vọt thành thụ thần độ cao nàng nhắm hai mắt chậm dãi chờ đợi nghi thức bước sau cùng đột nhiên nhưng lần này cùng phía trước nhìn thấy hình ảnh khác biệt chính là người thay đổi từ thu ngưng tuyết biến thành e s dù k i đồng thời thụ thần cũng không có trực tiếp trực tiếp đâm xuyên e s dù k i mà là dây leo xông lên e s dù k i thân thể giống như khôi giáp đồng dạng đem nàng gắt gao bao trùm e s dù k i hiện tại liền như là g ừ n g rậm chiến thần tô dịch chăm chú nhìn e s dù k i hắn biết ngựa vô song phát động thành công vậy liền bày tỏ thứ cấp tâm linh quỷ kế cũng tất nhiên thành công tiếp xuống chính là nhìn chính mình có hay không đoán đúng dây leo bao trùm tại trên người e s dù k i sau đó chỉnh cây đại thụ che trời tựa hồ cũng tại hướng s d kỳ chuyển vận năng lượng như thế nào sẽ thái nguyện không thể tin nhìn xem trước mặt một màn không biết phát sinh cái gì mà t ô nhất mạnh cũng một mực nhìn lấy trong tràng biến hóa chỉ là hai mắt xuất thần phảng phất tại hồi ức cái gì tia sáng càng ngày càng sáng để tô dịch gần như mắt mở không ra một lát sau tô dịch mới lại lần nữa khôi phục thị giác hắn nhìn thấy s dù kỳ đang chậm rãi bị đại thụ thốt vệ tất cả đỉnh đầu cành cây đều đem s dù kỳ bao khỏa tại bên trong thạnh nguyện thấy thế phất tay đem tô dịch giải cứu mà xuống đây là lời thề của nàng nhất định phải tuân thủ tô dịch lập tức rơi xuống tại hồ tâm đạo bên trên bất quá ánh mắt vẫn không có rời đi s dù kỳ biến hóa thu thân tất cả cành lá tựa hồ cũng bắt đầu héo rút mà Ấn dù kỹ cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa từng giây từng phút trôi qua cho đến sau năm phút đại thụ tre trời vậy mà hóa thành một chút kim sắc quan mang từ hơn bảy mươi mét không t r u n g chậm rãi tung xuống phiêu đáng tại hồ nước bên trên bao phủ toàn bộ phía sau núi trên b ờ thụ yêu cùng dân chấn ngơ ngác nhìn qua cái này một mảnh tia sáng kim phấn vẩy vào trên người bọn họ để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp thái n g u y ệ t cũng có chút miệng mở rộng ngây người nhìn lên bầu trời bên trong nóng ánh một màn thành tô dịch trùng điệp thở ra một hơi cuối cùng thành Ất dù kỳ trở thành t â n thần ý thức sẽ không tiêu tán đây chính là hắn hủ lừa gạt thụ thần thêm nữa lợi dụng ngự vô song của bò để nàng cưỡng chế tiếp nhận một điểm hù lừa gạt thời gian là chỉ có một giờ nhưng như vậy xem ra một giờ cũng đủ rồi tại nghi thức thời điểm mấu chốt nhất Ất dù kỳ thay thế thụ thần trở thành nắm giữ ý thức mới thụ thần chỉ cần nàng trở thành mới thụ thần như vậy tất cả đều có thể tốt nàng có thể tiêu diệt nguyên lai thụ thần ý thức như vậy nàng có lẽ liền có thể trở thành chân chính thụ thần tô dịch tin tưởng nàng có lẽ có thể làm đến nếu như làm không được sau một giờ thụ thần lại lần nữa tỉnh lại như vậy cũng cùng chính mình không quan hệ bởi vì hắn biết ván này trò chơi chân chính mục đích chân tướng xa xa không phải chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy không phải vậy đối với chính mình mà nói trận này trò chơi đã sớm thắng xuống dù sao sống cũng còn sống bạn gái cũng tìm được bảo vệ chân tướng cũng tám chín phần mười cái này trò chơi thông báo có thể chậm c h ạ m không có tới đến tô dịch cười khổ lắc đầu liền như là chính mình nghĩ cái này trò chơi liền như là tấm gương cái này không khỏi để tô dịch hồi tưởng lại chính mình cùng tâu n g ư n nhiên đã từng nói trong gương hiện ra vĩnh viễn chỉ là chân thật hình ảnh mà không phải chân thật chính mình tô dịch đem tấm gương nhẹ nhàng lấy ra đưa lưng về phía tô n h ấ t mạnh hướng hắn xem xét bất ngờ một tấm hơi có vẻ thành thục khuôn mặt tại trong gương hiện lên đúng là mình vừa rồi chỗ thấy được hình ảnh bên trong tiêu văn tô g i á n g dấp chỉ là thành thục mấy phần ai tô dịch thở dài một tiếng đáng tiếc nha đáng tiếc chính mình cũng không thể thay đổi của sự kết quả tô dịch nhìn xem bốn phía tất cả thụ yêu cùng dân chấn đi ngang qua kim phấn tung xuống về sau đều biến trở về người tuổi trẻ giang dấp đổ vào bên bờ bao gồm thải nguyệt cũng khôi phục trẻ g i n g ấ p đổ ờ bao g m t h ả n g u y ệ cũng k i p h ụ i a n g kỳ có tám phần tương tự nàng tự hồ không biết do phát sinh cái gì sững sờ nhìn xem thụ thần biến m nàng biến thành một k h ỏ a bảy mươi thức cao cây khô mà trên cây người cũng không có bị hiế tế cái này liền biểu thị ra nghi thức cũng chưa x o n g chỉnh tiến hành tôn h ấ t mạnh còn bị cột vào trên canh cây thần sắc mờ mịt mà lưu hành cũng khôi phục hình người thẻ xịu ở một bên người là ai người làm cái gì thải nguyệt quay đầu nhìn hướng tô dịch ánh trăng đã lui bước tô dịch tại cái này lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời mọc một sợi ánh mặt trời đâm rách h c á m phía sau núi thụ thần vị trí hồ nước tựa như đường chân trời n u hòa mặt trời chậm rãi tại một chỗ khác dâng lên kèm theo như c ũ tại thiên không phiêu đã kim p ấ n chiếu sáng rạc dỡ lộ ra ôn nhu thần thánh nơi này tất cả tựa như giản thọ an vẽ bức họa kia đồng dạng cũng giống chính mình cùng s dù kỳ sáng sớm ở giữa rừng liêu dạ bước ta là người ngươi nhìn đi thần không phải không thể chiến thắng thái nguyệt lắc đầu chém đinh chặt sắt mà nói ngươi không phải người bình thường ngươi cũng nắm giữ thần lực tô dịch khẽ m ỉ m cười không có đi giải thích cái này cũng nói không sai đánh bại thần cũng không phải là nhân loại lực lượng là ác ma lực lượng tô dịch cảm thấy lắc đầu bất kể là ai lực lượng là người có khiêu chiến thần tư cách như vậy thần cũng không phải là không thể vượt qua bất quá nơi này thủ thần nó cũng không tính thần tô dịch đánh bại cũng chỉ là cái kính tượng mà thôi chính mình lực lượng còn xa xa không đủ nếu là bọn họ cái gọi là chân chính thần chắc hẳn hiện nay n g ự vô song cùng thứ cấp tâm linh quỷ kế cũng không có tác dụng tô dịch ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mọc sương mù chẳng biết lúc nào hoàn toàn tiêu tán mạnh ca ta cứu ngươi xuống tô dịch đi tới tô nhất mạnh bên cạnh theo thủ thần suy bại tô nhất mạnh cũng t r ư ợ t xuống đến thân cây phần gốc bất quá vẫn như cũ c h ó i được tô nhất mạnh hít sâu mờ hơi thần sắc khôi phục bình thường người nào để chỗ nào tô dịch lục lọi tô nhất mạnh bên hông mò tới một cây thương cùng một thanh đao t h á n thanh đao trầm rãi rút ra tới gần dây leo mạnh ca ngươi là tại khẩn trương sao tô dịch lộ ra nụ cười tô nhất mạnh s ữ n g sở cười lắc đầu ngươi là sợ hãi vẹn vẹn một máy mắt tô dịch đem lưới đao đâm vào tô nhất mạnh lồng ngực trái tim vị trí ừ m tô nhất mạnh kêu lên một tiếng đau đớn vẫn như c ũ duy trì nụ cười ta làm như vậy sao tô dịch nụ cười cũng chưa từng giảm bớt tô dịch không biết ngươi dù n g loại thủ đoạn nào làm đến bất quá lúc ấy nếu có ngươi ở đây có lẽ sự tình liền sẽ không biến thành dặm này t ô nhất mạnh mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mọc phương hướng đức q u a nói g n cảm ơn ngươi để ta nhìn đến cái này tốt đẹp một màn t ô nhất mạnh nói xong theo tô dịch giao găm chậm rãi thâm nhập hắn không có động tĩnh chỉ có nhìn hướng phương xa hai mắt thật lâu chưa từng đóng lại tô dịch không có nhàn rỗi lập tức rút s ú n g ngắn vẫn lên thương thể thuật hướng về phía sau lưu hành vị trí bắn một phát súng dưới gương lưu hành khuôn mặt là tuổi trẻ tiêu văn tô thái nguyệt không có ngăn cản cùng hỏi đến tô dịch hành động chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn đột nhiên tô dịch nhìn thấy thụ thần cây khô phía dưới dâng lên một gốc nho nhọ cây giống xanh tươi ướt á c theo thời gian trôi qua hắn lớn lên một k h o ả sáu thước cao cây nhỏ cây tuy nhỏ thế nhưng c ả n h lá xanh tươi mềm dẻo xanh biếc c ả n h treo đầy kim sắc hoa nhỏ quất đó đây là mới thủ thần et u kỳ sao kỳ thật tô dịch vẫn là thật bội phục et u kỳ mặc dù hắn không biết vì thế cụ thể phải bỏ ra cố gắng nhưng tất nhiên không đơn giản không riêng gì kia cái gì tầng chín mươi chín tý luyện vẹn vẹn vì m ỗ i m ỗ i đánh đổi mạng sống liền đã để hắn có chỗ lộ vẻ xúc động nàng một người chống đỡ tất cả thậm chí lúc trước nhìn thấy hình ảnh bên trong nàng không có nói cho bất luận kẻ nào không thích nói chuyện lại lòng dạ sắc bén nhìn như trong sinh hoạt mội mội một mực tại giúp tỷ tỷ thực tế tỷ tỷ cũng một mực nhớ kỹ mội mội một mình gánh chịu tất cả edzuki tô dịch nhẹ g i ọ n g kêu gọi giống như ngày đó hai người cùng một chỗ đi bộ nhàn nhã đồng dạng tô dịch đi tới cây trước mặt nhẹ nhàng v ú t ve một cái edzuki tiểu thư ngươi cảm thấy bỏ dở nửa trừng chuyện này có tốt hay không cành cây không biết là theo gió lắc lư vẫn là thật nghe hiểu nhu hòa chập trờn ân không tốt cái kia ta liền kiên trí thích ngươi tốt chương hai t h o á t ra giả tạo trò chơi chân chính trò chơi chương hai a thoát ra giả tạo trò chơi chân chính trò chơi tiểu d i ễ m cây nhỏ đón mặt trời mọc q u a n mang có chút chập trợn tô dịch cầm trong tay s dù kỳ đưa cho bình thường cái gương nhỏ lúc này thụ thần tựa h ầ u ngay tại hấp thu mặt trời mọc ánh mặt trời tiếp lấy chuyển tới trên gương một đạo hào quang sáng trói xẹt qua chân trời tô dịch nhìn thấy trên gương hiện ra một đoạn văn tự khúc dạo đầu m ộ t câu c ă m hận c h i ngôn a lại là mới nhắc nhở khúc dạo đầu m ộ t câu tô dịch đã hiểu chấn quy cũng không phải là hoàn toàn chân chính như chính mình lời nói nó còn có kèm theo tin tức chấn quy nội dung có thật có giả đồng thời mỗi một câu đều đang vì nó mục đích làm nền chính mình đã tạm thời làm rõ đầu mối cụ thể chính là nhìn tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì hồ tâm đạo thấm gương chính mình hiện tại thì đang ở đem tấm gương đặt ở hồ tâm đạo chính giữa bên trên cái này thật đúng là trận đầu đấu loại trò chơi cho nhắc nhở t h ư ợ n h ư có người đang tận lực nhắc nhở chính mình đồng dạng thật có ý tứ thấm gương này là ai cho ngươi thầy nguyệt ở một bên hỏi tô dịch không có trả lời mà là nhìn về phía trước mặt giữa hồ cây nơi này đến cùng thiếu cái gì chuyện cho tới bây giờ đơn giản chính là hai loại một là ký ức hai là tấm gương nếu không phải t giảm thọ an lời nói chính mình cũng sẽ không đặc biệt đi cùng s dù kỳ cầu thông nếu không phải s dù kỳ lời nói chính mình cũng lấy không được tấm gương trong gương bắn ra kim bang dần dần hóa thành thực chất thành một cái hình bầu dục thứ nguyên cánh cửa tại thảo nguyện nhìn kỹ tô dịch dầm chân đi vào hắn biết chân chính trò chơi sắp xảy ra t ô dịch bước vào sau đó phát hiện chính mình vậy mà tiến vào một cái bốn phía màu trắng trong phòng nói là gian phòng càng giống là làm người hít thở không thông phòng giam bởi vì bốn phía không có cửa sổ không có cửa kín kẽ chính mình tại cái này dưỡng khí dùng xong có thể là sẽ hít thở không thông như thế nào cái tình huống t ô dịch quan sát tỉ mỉ gian phòng không bao lâu trên vách tường đ ỗ n g nhiên biểu thị hai đoạn lời nói ngươi là ai ngươi vì sao lại đi tới cái này nguyên lai là bảo vệ cơ chế t ô dịch nhìn thấy đoạn này lời nói sau có chút ít nhưng t i ê u văn tô. tô dịch thản nhiên nói tại sao mình lại tới đây cũng chính là chính mình mục đích hắn đã đại khái mò thấy cái này trò chơi mục tiêu cái gọi là chân tướng căn bản là không chỉ là vụ liêu c h â n sự tình chính mình mấy ngày nay kinh lịch căn bản chính là đã từng xảy ra sự tình vừa rồi nhìn thấy chính mình hóa thân người sói hình ảnh đây không phải là dự đoán tương lai nhất định là nguyên thân nguyên bản ký ức mà vừa rồi tấm gương đã minh xác nói cho tô dịch chân tướng trong gương thấy được tô nhất mạnh cùng lưu hành tướng mạo đều là tiêu văn tô chỉ bất quá tô nhất mạnh chiếu ra tiêu văn tô càng thêm thành thục mà lưu hành thì cũng giống như mình chiếu ra tiêu văn tô tương đối tuổi trẻ ba người bao gồm chính mình đều là tiêu văn tô t ô dịch đã chắc chắn chính mình trải qua thực tế chính là nhân cách ở giữa đấu tranh sớm tại ngày hôm qua ba người từ sau núi thoát đi sau đó hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp lúc ấy chính mình tại vụ liếu trang trò chuyện lên ký ức chấn quy chủ đề lúc lưu hành cùng tô nhất mạnh luôn là không đ ắ c hoang tương đối tự nhiên tranh né cái đề tài này tập trung tại cái khác phương diện rõ ràng là một cái rất trọng yếu manh mối tô nhất mạnh không có khả năng không để ý một cái chỗ đột phá liền để hai người như vậy xem nhẹ không tại mở rộng lúc ấy hắn liền dâng lên mãnh liệt cảm giác q á i dị về sau thậm chí chính mình minh xác đưa ra một vấn đề vì cái gì thiết lập chấn quy không muốn để cho chúng ta chết tại đại tự đằng trước hai người cũng là trở mặc không có đáp lại tiếp xuống tiến vào thần xã địa quật sau đó hai người cũng là rất tự nhiên nghe chính mình tìm tới ez dù kỳ hang đá về sau càng là không có chính mình dẫn đầu tìm tới thu ngưng tuyết hang đá lúc này tô dịch đã nổi lên lòng nghi ngờ hắn tự hồ bắt đầu dần dần hiểu chính mình nhìn thấy văn tự làm ơn phải làm đến độc trong độc tình có thể thật sự có chỗ thâm ý tô nhất mạnh cùng lưu hành hai người có thể căn bản không phải có thể tín nhiệm người bọn hắn cũng có bí mật giấu diếm chính mình chính mình có thể nhìn thấy những văn tự này như vậy bọn hắn đâu bọn hắn có lẽ cũng có thể nhìn thấy không giống tin tức phía trước chính mình tiến vào lưu hành gian phòng hắn hướng trong túi thả đồ vật rất có thể chính là tờ giấy theo tình thế phát triển tô dịch phát hiện chính mình hình như đã có đủ hoàn thành nhiệm vụ điều kiện bạn gái sẽ sống mà chính mình cũng bởi vì lời thề sẽ sống chân tướng cũng biết tám chín phần một ư ơ i trò chơi mục tiêu có thể nhẹ nhõm đạt tới lúc vậy thì có cái đây không phải là ác ma trò chơi trước sau như một tác phong sau đó tô dịch nghĩ đến chính mình là tiêu văn tô biến thân người sói hình ảnh mà mình từng ở hàn mộng kỳ phó bản bên trong nhìn thấy qua tiêu văn tô đích thật là lại biến thành người sói đây là chán của mình bên ngoài tin tức có thể kết quả lại là lưu hành biến thành người sói lần này để tô dịch liên thông tất cả suy đoán tựa hồ dần dần tìm tới một đầu càng hợp lý con đường lưu hành cũng là tiêu văn tô nếu lưu hành là như vậy tô nhất mạnh đâu tô dịch trước hoàn thành công lược thụ thần sau đó cầm tấm gương hướng chính mình cùng tiêu văn tô chiếu một cái tiêu văn tô gương mặt xuất hiện một máy mắt hắn liền biết chính mình và đúng nơi này sự t ì n h chỉ là trong trí nhớ sự t ì n h chính mình làm căn bản liền sẽ không thay đổi phía trước cố sự kết quả tôi h tô dịch lập tức chứng thực chính mình suy đoán trách không được phía trước tôi nhất mạnh mới vừa gặp mặt hắn cũng đã nói đối với chính mình có cảm giác quen thuộc bởi vì chính mình chính là hắn căn bản là cùng một người có thể không quen thuộc n h a trấn quy sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liêu chân trấn quy bên ngoài cái khác bất luận c á i gì văn tự cùng quy tắc trừ phi ngày đó là vụ l i ê u đại tự ngày đó c h ấ n quy tám mời nhớ kỹ chính người thân phận cùng mục đích như phát hiện ký ức dối loạn c h ấ n quy sáu để chính mình không muốn đi quan tâm mặt khác văn tự c h ấ n quy tám cũng là để chính mình không muốn hoài nghi mình thân phận mục đích tăng thêm mặt khác c h ấ n quy thật giả trộn lẫn để chính mình đám người khó phân biệt thật giả khi biết c h ấ n quy có thể bảo vệ chính mình đám người lúc đều sẽ tận lực tin tưởng c h ấ n quy tô dịch suy đoán chính mình ba người vừa bắt đầu thật không biết chính mình chân thật mục đích cùng thân phận bọn hắn thật cho là bọn họ là tô nhất mạnh cùng lưu hành mà chính mình càng là không biết mình là người nào chỉ biết là phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi như thế nhìn c h ấ n quy bên trên cũng không muốn để chính mình đám người sớm như vậy nhớ lại thân phận chân thật của mình tốt nhất là tại vụ liễu đại tự ngày đó mặc dù còn không biết nguyên nhân cụ thể nhưng đây chính là sự thật tốt nhất mạnh cuối cùng có thể nói ra như vậy rất hiển nhiên đã khôi phục lưu hành xem chừng cũng khôi phục một chút mà chính mình vẹn vẹn khôi phục cùng thu ngưng tuyết tốt đẹp hồi ức còn có cuối cùng một màn kỳ thực là toàn dựa vào phỏng đoán từng bước tới gần sự thật mời quên ngươi đi tới cái này mục đích tính toán hồi ức chân thật ngươi mông lung trí địa mông lung người ngươi đã không còn là ngươi chính là ý tứ này mông lung địa phương cùng người đều là hồi ức chính mình cũng chỉ là trở về quá khứ nhìn một tràng kịch mà thôi chính mình đi tới cái này mục đích tìm kiếm chân tướng căn bản không phải chính mình cho rằng vụ liêu chân chân tướng mà là có huyền cơ khác ngươi vì sao lại đi tới cái này bởi vì tà ác nhân cách đã tiêu diệt tô dịch gan nói mạnh mẽ chương hai trăm bảy mươi b ố hoan nên trở về gặp lại bạn gái cũ chương hai trăm bảy mươi b ố hoan nên trở về gặp lại bạn gái cũ câu trả lời này tô dịch có chỗ đắn đo dựa theo bình thường l o g i đã có loại người này cách nghiệm chứng cơ chế tại cái kia có lẽ hiện tại chính mình là bị bác sĩ tâm lý thôi miên chính mình nhưng cũng không có khôi phục ký ức biết rõ vẹn vẹn chỉ có một chút chút chính mình chống chân nói nhân cách có thể qua không được cái này liên quan vì cái gì chính mình sẽ đến cái này muốn tiêu diệt nhân cách đâu cái kia đơn giản chính là cần thiết vì cái gì cần thiết cái kia tỷ lệ lớn là loại bỏ người không tốt cách đối với chính mình bản thân tạo thành ảnh hưởng nếu như thế liền rõ ràng một chút nói tả ác nhân cách đã tiêu diệt quả nhiên chờ tô dịch nói xong sau đó hắn liền cảm giác được một trận buồn ngủ đánh tới đợi đến tại khi mở mắt ra hắn nhìn thấy hiện đại màu trắng cái bản mà chính mình thì nằm tại trên ghế sofa khi thấy rõ đối diện ngồi một người lúc hắn n g ẩ n ra một chút thiếu nữ đen như mực tóc dài đắp lên trắng n o n trên hai vai yên tĩnh ngồi tại chính mình đối diện chính là tâu ngữ nhiên hả tô ngữ nhiên hoan n g h ê n trở về tiêu văn tô ừng đang muốn mở miệng hắn đột nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ trí mạng cảm giác đánh tới không đúng t â n ữ nhiên dị năng là mộng cảnh không gian đã có tầng thứ nhất bảo vệ cơ chế vậy bây giờ rất có thể chính là tầng thứ hai số mệnh tích phúc nên nghe trải qua nhược ngọc thân hãn đột nhiên liên tưởng đến câu này thải n g u y ệ t tại đại tự phần cuối lời nói ý tứ của những lời này là con người khi còn sống tất cả mệnh số đã được quyết định từ lâu chỉ có thuận theo thiên ý mới có thể tích phúc tiêu thai lại thêm vừa rồi chính mình thu hoạch đầu m ớ i mới khúc dạo đầu một câu căm hận c h i ngôn rất có thể là cái này tiêu văn tô ghét nhất lời nói mà khúc dạo đầu một câu ý tứ chính là để chính mình bắt đầu câu nói đầu tiên liền nói câu này khả năng này là tiêu văn tô cùng t â n ữ nhiên ước định không phải vậy liền muốn xóa bỏ chính mình đương nhiên lúc đầu tô dịch cũng có thể là nghĩ không ra có thể hắn vẫn không khỏi nhớ lại cuộc thi xếp hạng đấu vòng loại cái này có thể hay không chính là lần đầu đoạn cuộc thi xếp hạng nơi chật hẹp nhỏ bé cái kêu hắc bảo nhân đối với chính mình lời nói hắn lúc ấy chỉ nghe được số mệnh hai chữ nếu vòng thứ nhất đấu loại hồ tâm đảo tấm gương đã tại nhắc nhở chính mình lần này cuộc thi xếp hạng manh mối như vậy vòng thứ hai vấn này số mệnh hai chữ có thể hay không cũng là tại nhắc nhở chính mình cái này vòng trò chơi manh mối suy nghĩ cẩn thận hắc bảo nhân tại nơi chật hẹp nhỏ bé đấu vòng loại tự hô đích thật là tại giút đỡ chính mình cái kia tất cả chẳng có dịch kia phải đều kết nối với. Khả năng có thể lưu tăng. Quả nhiên, tại tô dịch nói xong sau đó, tâu ngữ nhiên kết Khả khẽ sau tất thể tăng. tô tâu năng xong ngữ đều đó, lưu Quả một ỉ m Mà lâm mê. m cười. dịch lại vào tô hôn lần nữa máy mắt tô dịch đ ố n g nhiên bừng tỉnh đập vào mắt chỗ vẫn như cũng là màu trắng cái bàn phía bên phải là to lớn cửa sổ sát đất thân ở rộng rãi văn phòng cùng vừa rồi vị trí hoàn cảnh giống nhau như lúc mà đối diện ngồi xuống người vẫn như cũng là tâu ngữ nhiên lại lần nữa hoan n g ê n ngươi trở về thiêu văn tô t â ngữ nhiên n g ư c có chút chập chủng tựa như thở dài một hơi thế nào nhớ tới ta sao ký ức khôi phục thế nào lại một lần nữa nhìn thấy tâu ngữ nhiên không nghĩ tới là loại này cục diện tô dịch trong lúc nhất thời đúng là không biết thế nào mở miệng một mặt là tâu ngữ nhiên là bởi vì chính mình m à chết một mặt khác là hắn thật đúng là sợ còn có cái gì kiểm tra đang đợi chính mình giả vờ vớt vớt h u y ệ t thái dương giả trang ra một bộ còn không có thanh t ỉ n h r i á n dấp trong đầu lại tại cấp tốc suy nghĩ tâu ngữ nhiên ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục có thể nói một chút ngươi để ta làm sự t ì n h sao tâu ngữ nhiên bình tĩnh hỏi nàng hai tay bậy ở chính mình váy dài trắng bên trên lộ ra rất là yên tĩnh tô dịch cảm thấy r u lên tới hắn dám khẳng định chính mình còn tại tàu n g ẫ nhiên m ộ n g cảnh không gian bên trong vừa rồi bên trên một vòng hắn liền nếm thử tin tưởng mình tại m ộ n g cảnh không gian có thể làm n ộ n g cảnh này không gian tựa hồ cùng trước đây khác biệt chính mình lý giải sau đó vậy mà không thể thoát ra hiện tại tỉnh lại vẫn như cũ như vậy đối với tàu n g ẫ nhiên m ộ n g cảnh dị năng hắn rất là khắc sâu không cách nào thoát ra lời nói ở trong giấc m ộ n g tàu n g ẫ nhiên chính là vâng dạ có thể ngàn b ạ n không thể p h ấ t lờ chỉ cần hơi không cẩn thận sợ là liền sẽ bị tàu n g n h i n cát bất quá tại nhìn đến tàu n ữ n h i n một khắc kia trở đi rất nhiều giải thích không do sự tỉnh tô dịch cũng rốt cuộc minh thì ra là thế nhưng hiện tại liên quan tới một chút chi tiết hắn còn cần cân nhắc một hai trách không được tại thần xã vụ liêu trang địa phương mùi đàn hương như thế đủ đây chẳng phải là tâu ngữ nhiên dựa vào khíu rác làm môi giới phóng ra thủ đoạn sao bộ kia có thần tầng sâu mộng cảnh có thể ở trong giấc mộng đều cần làm đến vị giác ám thị ngược lại hiện tại n g ư ờ i không thấy càng là đại biểu mình tuyệt đối liền ở vào mộng cảnh không gian bất quá đã ở tầng ngoài rất có thể chính mình từ tầng thứ tư mộng cảnh đi tới tầng thứ nhất chỉ cần đột phá chỗ này ngữ thấy khíu rác hướng dẫn chính mình nên đi tới hiện thực tự nhiên là có thể thu được trò chơi thắng lợi đã co vừa rồi màu trắng gian phòng cộng thêm tâu ngữ nhiên hai đạo bảo vệ cơ chế cái kia tâu ngữ nhiên liền nhất định không cách nào xem như cấp độ sâu mộng cảnh quan sát đánh giá người không phải vậy căn bản không cần kiểm tra chính mình đây chính là hiện tại chính mình duy nhất có thể bắt lấy cơ hội tô dịch c h ầ m rãi gật đầu ánh mắt hướng phía dưới tựa hồ đang suy nghĩ được ta nhờ ngươi giúp ta sáng tạo một giấc mơ không gian ta sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó vì cái gì làm như thế t â n ữ n h i n dò hỏi chính mình tại sao lại tiến vào vụ liêu chấn mộng cảnh Kỳ t h ự c lại là tiêu diệt nhân cách trong trò chơi vì sao cần phải là vụ liêu chấn đâu vì sao cần phải để chính mình mất trí nhớ đâu có mấy cái vấn đề tô dịch phía trước không hiểu hiện tại dần dần có mạch suy nghĩ vì giải quyết nhân cách phân liệt vì loại bỏ ta phó nhân cách tất nhiên là yêu cầu của hắn chắc hẳn hắn là chủ nhân cách đây là nhất định có thể cụ thể một chút sao nói ví dụ như vì cái gì người để ta sáng tạo liên quan tới vụ liêu chấn đoạn này ký ức không gian tâu ngữ nhiên nhàn nhạt hỏi bởi vì vụ liêu chấn chính là ta sinh ra phó nhân cách địa phương tô dịch quyết định đánh cược một lần t â n ữ nhiên muốn trắc n h i ệ m chính mình tâu ừ m nữ nhân trầm n mặc tựa hồ mang theo một chút nghĩ hoặc tô dịch minh sắc phương hướng của mình tâu nữ nhân giải có vẻ như không hiểu rõ tình hình chính mình tổng cộng có ba người cách ta có hai cái phó nhân cách tại nhìn đến thu ngưng tiết tử vong thời khắc ta sản sinh ra một cái phó nhân cách chắc hẳn cái này lúc trước ta cùng ngươi nói qua mà kỳ thật tại mỉ sủ kỳ tử vong thời khắc ta sản sinh ra liền ta đều không có phát giác được phó nhân cách ở trong giấc ngộng kém chút bị một nhân cách khác ngăn cản dẫn đến trí nhớ của ta hiện tại tương đối h ỗ n loạn này ngược lại là không có nghĩ tới tâu ngữ nhiên bàn tay trắng nó nâng n lên đặt ở bên miệng làm suy tư hình bất quá ta cần ngơi ư lại cụ thể một điểm nàng khẽ mỉm cười tô dịch trong lòng chép miệng a miệng cô nương này thật khó lừa gạt nàng nói như vậy cũng chính là chính mình đằng trước nói đúng như vậy chính mình suy luận còn phải tiếp tục để tất cả lại lần nữa hợp lý chương 275. t â u ngữ nhiên thân thiết nói chuyện chương 275, t â u ngữ nhiên thân thiết nói chuyện hô tô dịch hít sâu một hơi thật dài than ra âm thanh hắn phát hiện chính mình hiện tại mặc màu xám âu phục thoạt nhìn là một bộ nhân sĩ thành công trang phục ngồi thẳng thân thể n ế é t lên chân hai tay ngón tay giao nhau đặt ở trên đùi bắt trước thượng vị giả khí độ để chính mình thoạt nhìn vô cùng buông lỏng ta thử rất nhiều phương pháp đều không có thành công tiêu diệt nhân cách của ta khi biết được ngươi năng lực một khác này ta nghĩ có thể có thể mượn nhờ ngươi năng lực xóa bỏ hắn muốn xóa bỏ một cái tại trong cơ thể ta nhiều năm nhân cách thật không thể dễ dàng như thế tô dịch âm thầm nghĩ tới hiện tại tâu ngữ nhiên tuổi tác tối thiểu là sau trưởng thành cũng chính là nói bây giờ cách năm 2008 đã ít nhất đi qua mười năm sau ta chế định kế hoạch nếu muốn xóa bỏ hắn như vậy liền phải chọn tại hắn sinh ra ngày ấy đó chính là đầu n g u ồ n vụ liêu đại tự hắn bởi vì ngưng t y ế t tử vong mà sinh ra nếu như thế liền có thể ngày hôm đó tan giã tâu ngữ nhiên nhẹ nhàng gật đầu còn có đ â y này người đ ố i c h ấ n quy còn nhớ rõ thứ gì tô dịch đã sớm đang suy nghĩ vì cái gì vì cái gì tiêu văn tô muốn đem trí nhớ của mình cũng bóc ra cái kia trên thực chất cũng chỉ có cái này một cái có thể hắn không có cách không bóc ra ta nếu muốn làm chuyện này như vậy liền không thể bị phó nhân cách chú ý tới nhất định phải cấu trúc một cái cực độ thế giới chân thật đồng thời bóc ra mọi người cách ký ức ví như không có tước đoạt ta cùng phó nhân cách song phương ký ức vẹn vẹn tước đoạt phó nhân cách như vậy hắn nhất định có thể từ trong trí nhớ của ta hiểu được tình huống chân thật cho nên chúng ta nhất định hạ chiến hơi sau đó liền lập tức thực hiện không cho phó nhân cách tiêu hóa ta ký ức thời gian cũng đúng như ta kỳ vọng như thế ngươi giút ta làm đến cảm ơn không k h á c h khí t â u ngữ nhiên tựa hồ vẫn còn tiếp tục chờ đợi tô dịch đ o ạ o dưới tô dịch cảm thấy bất đắc dĩ ngươi cái này không phải không k h á c h khí ta nhìn trong lòng ngươi nghĩ chính là tạm thời còn không dùng cảm ơn ta có thể hay không cảm ơn ngươi người cũng còn không biết đây tô dịch biết chính mình còn không có để t â u ngữ nhiên buông l ò n g cảnh giác t â u ngữ nhiên mặc dù ôn nhu ngồi ở kia thần sắc lạnh n h ạ t nhưng tô dịch có thể biết nàng không phải một cá i nhân từ nương tại chủ trên đầu mình tựa như treo một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể bị chém đầu bất quá hắn cũng không có thể hiện ra mảy may ý sợ hãi mà là giống như ở nhà đồng dạng tự tại ừ thua người không thua trận trấn quy phía trước như lọt vào trong sương mù có thể thấy tâu ngữ nhiên sau đó tô dịch có thể nói là sáng tỏ thông suốt hắn đắn đo mở miệng liên quan tới trấn quy tựa như ta mới vừa nói ta đến cấu trúc cực độ thế giới chân thật trí nhớ của chúng ta bị bóc ra nhưng ở trấn quy bên trên cũng nhất định phải chân thật đáng tin đồng thời trong bóng tối gia tăng một chút ảnh hưởng để trấn quy cũng thật cũng giả cho dù chân thật trấn quy đều hàm ẩn ám thị mở rộng nói một chút tâu ngữ nhiên trừng mắt nhìn trấn quy một vụ l i ê u đại tự phía trước trong vòng tám ngày đến người xứ khác làm ơn nhất định đợi đến đại tự kết thúc phía sau có thể rời đi vụ liễu đại tự là mỗi năm ngày hai mươi lăm tháng chín vốn chính là năm đó chân thật chấn quy cũng đồng thời phòng ngừa nhân cách n g h ị đến thoát ra vụ liễu chấn dẫn đến xóa bỏ nhân cách thất bại mà chúng ta là hai mươi mấy ngày gần đây cũng không phải là thẳng tới ngày đó bởi vì chúng ta cần thời gian đến để phó nhân cách đắm chìm trong thế giới này dạng này mới có thể chân chính tại cái này hắn cho rằng thế giới chân thật xóa bỏ hắn không phải vậy trực tiếp tại vụ liễu đại tự ngày đó hắn trực tiếp có thể khôi phục ký ức không nói thậm chí phó nhân cách có thể trở nên càng thêm nóng nảy đem ta dễ đi chấn quy hai làm ơn nhất định cam đoan mỗi ngày dạng sáng mười hai lúc lên giường ngủ dạng sáng mười hai thời điểm không được tại bên ngoài đi dạo dạng sáng hai lúc phía trước nhất định phải ngủ đ ầ u này cũng là thật dạng sáng mười hai thời điểm ra ngoài sẽ gặp thụ yêu nhìn thấy chân thật vụ liêu chấn nhưng sau đó dạng sáng hai lúc phía trước nhất định phải chìm vào giấc ngủ không hề tồn tại đúng không tô dịch phía trước liền không nghĩ thông suốt cái này hai điểm phía trước chìm vào giấc ngủ đến cùng có cần gì phải tính nhưng bây giờ hắn được đến giải thích cho nên là bởi vì cái gì đâu tâu n ữ nhiên nói tiếp t r ấ n quy bên trong có thể giải thích là cự hình thụ yêu tại dạng sáng hai lúc về sau sẽ ra không cùng bình thường thụ yêu căn bản không phải một cái phương diện tồ tại có thể thực tế là vì ngươi mỗi lúc trời tối đều cần bổ sung một ngày tiêu hao năng lượng vì tính chân thực mộng cảnh trong không gian thời gian đều là cùng hiện thực một so một móc đối mỗi lúc trời tối ngươi cần khôi phục thể lực cùng năng lượng thời gian tô dịch nhìn một chút một bên trên bàn mấy bình khoảng không bình nước cùng với trong sọt r ắ c một chút hình như là bánh bao nhựa đóng gói nàng đem những n à y chân thật đồ vật cũng mang vào mộng cảnh không gian cái này vừa vặn xác minh chính mình suy đoán bao gồm tâu ngữ nhiên phía trước đối với chính mình sử dụng mộng cảnh không gian trên thực tế thời gian đều là một so một đến bởi vậy tô dịch quả cảm phỏng đoán đây chính là tâu n ữ n h i n thời gian nghỉ ngơi nếu không mộng cảnh có thể là sẽ không kiềm chế được cho nên chính mình mỗi ngày tại trên giường mới ngủ thơm như vậy dính giường liền ngủ đây cũng không phải là chính mình cái này con cú nói làm đến liền có thể làm đến hơn nữa tại dạng sáng hai giờ năm mươi phút trở lại vụ liêu trang thời điểm ba người trực tiếp bị cưỡng chế tắt máy một lần cái kia càng là tâu ngữ nhiên chống đỡ không nổi tốt nhất chứng minh nhiều như thế chi tiết chung vào một chỗ chỉ có cái này khả năng có thể tưởng tượng một người duy trì khó như vậy tầng sâu mộng cảnh nhất định vô cùng mệt bài đoán chừng nếu không phải tiêu văn tô toàn lực phối hợp đồng thời cũng tham ô năng lượng của mình để tại cái này trong mộng cảnh không phải vậy tâu ngữ nhiên hẳn là làm không đến không sai tâu ngữ nhiên không có gì biểu lộ khẽ gật đầu liền trầm m ặ t nhìn xem tô dịch ra hiệu tô dịch nói tiếp uy đều nói như thế nhỏ độ tin cậy còn không có để cao mấy phần sau tốt xấu vẫn là quen biết đã lâu bất quá tô dịch cũng không dám tại cái này loạn c h ỉ n h một trận cùng nàng tiếp theo cái cũ cái này hơi có sai lầm tính mệnh đáng lo huống chi nếu như nàng là tại ký ức dối loạn thời gian điểm lời nói nghĩ đến vẫn là giết chính mình đây cái này có thể không được t r ấ n quý ba nếu như nhìn thấy quỷ dị tình huống xin đừng nên kinh hoàng là thụ thần tại gieo giống sinh cơ Cái này, chân á i này c thật c h ấ n quy vô luận là đặt ở vụ liêu c h ấ n hay là hiện tại mộng cảnh không gian quỷ dị tình huống chính là tại nói về tất cả không thể lý giải tình huống phòng ngừa nhân cách thoát ra chân quy bốn như ở trên đường gặp phải hành động quái dị dân chấn xin đừng nên cùng bọn hắn đáp lời chân thật c h ấ n quy nếu như cùng bọn hắn đáp lời liền sẽ bị thụ yêu tiến công cái này cùng chân quy hai cùng cựu hỗ trợ lẫn nhau chờ chút lại nói chân quy năm nếu như gặp phải đau đầu chóng đầu các loại tình huống mời lập tức trở về đến vụ liêu trang nghỉ ngơi chân thật trấn quy một mặt là thụ thần tại xâm lấn thân thể của chúng ta một phương diện khác thực tế chính là chúng ta âm thầm thêm tại chóng đầu đau đầu bên trong khôi phục ký ức cơ chế tô dịch bung hai tay ra ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hợp nhất hư không hướng chán của mình đ i ể m một cái mỗi lần đau đầu đều đại biểu cho bị phong tồn ký ức ngay tại buông lỏng ư n sáu xin đừng nên tin tưởng trừ bỏ vụ liêu chân chân quy bên ngoài cái khác bất luận cái gì văn tự cùng quy tắc trừ phi ngày đó là vụ liêu đại tự ngày đó ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ đầu này quy tắc là dấu ở c h ấ n quy bên trong duy nhị trong đó một đầu giả tạo quy tắc đó chính là vì hạn chế chúng ta tại vụ l i ê u đại tự phía trước trước thời hạn khôi phục ký ức ta chỗ còn sót lại mảnh vỡ ký ức thỉnh thoảng sẽ lấy văn tự hình thức báo cho với ta cùng bọn hắn nhưng ta không thể cẩn thận nghiên cứu tựa như ta phía trước nói vì cái gì ta không thể trước thời hạn khôi phục ký ức bởi vì ta một khi trước thời hạn khôi phục như vậy ta phó nhân cách cũng sẽ dần dần đi theo khôi phục ký ức cho nên tốt nhất khôi phục ký ức thời gian chính là vụ liễu đại tự ngày đó để phó nhân cách không kịp khôi phục ký ức liền bị ta xóa bỏ cho nên đầu này chấn quy chính là đến hạn chế chính mình ba người dựa vào mảnh vỡ ký ức đi khôi phục ký ức bảy xin đừng nên tới gần vụ liêu thần xã xin đừng nên tới gần vụ liêu thần xã xin đừng nên tới gần vụ liêu thần xã chân thật chấn quy vụ liêu thần xã bên trong nhất định có thụ yêu tồn tại cho nên để chúng ta không nên tới gần mà đối với ta đến nói bởi vì ta biết vụ liêu thần xã bên trong có ngưng tuyết tồn tại nếu như nhìn thấy nàng khả năng sẽ ra tốc trí nhớ của chúng ta khôi phục đây là ta không muốn nhìn thấy chấn quy tám mời nhớ ký thân phận của chính ngươi cùng ngươi mục đích nếu như tại vụ liêu đại tự phía trước người phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện dối loạn làm ơn nhất định lập tức trở về vụ liêu trang ngủ một cái khác giả tạo quy tắc đầu này quy tắc chính là ám thị nhóm người mình không muốn đi suy nghĩ lung tung không muốn sớm hơn tránh phá phong tồn ký ức nhớ ký hiện tại thân phận mới là trọng yếu nhất tô dịch một hơi nói đến đầu thứ tám trần quy mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi thế nào tagi có sai d o sao kém không quá nhiều tô ngữ nhiên vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt dáng d ấ n đến không kết thúc cần phải chính mình nói xong đúng không trần quy cựu nếu như vi phạm quy tắc hai bên cạnh nguyên nếu là có người vậy liền xin bảo hộ đối phương can đoan mọi người cùng nhau sống sót nếu là không có người vậy liền xin bảo hộ tốt chính mình đây là thật chấn quy chấn quy hai dạng sáng nếu không phải tại vụ liêu trang như vậy liền sẽ bị thụ yêu công kích chấn quy bốn nếu như cùng quái dị dân chấn đắc lời như vậy cũng sẽ bị thụ yêu công kích vụ liêu chấn người hiển nhiên không thể ngăn cản tới chỗ này người hành động nhưng nếu như một khi vi phạm chấn quy như vậy người xứ khác liền sẽ chết tại g i ã ngoại có thể trở thành mặt khác thụ yêu chất dinh dưỡng dạng này liền không cách nào trở thành thụ thần chất dinh dưỡng k i a dĩ nhiên chính là muốn lẫn nhau bảo vệ lực, lực tranh thủ sống sót mà đối với mộng cảnh không gian đến nói chúng ta không thể tại vụ liễu đại tự phía trước không minh bạch chết đi nếu muốn xóa bỏ phó nhân cách chỉ có đại tự hắn sinh ra cùng ngày bởi như vậy vô luận người nào chết cũng không được cho nên để chúng ta lẫn nhau bảo vệ hơn nữa xóa bỏ phó nhân cách cơ hội chỉ có lần này lần tiếp theo hắn liền sẽ có phòng bị tâu nữ nhiên nhàn nhạt gật đầu thấy thiếu nữ d ầ u m ố i không vào gián g dấp tô dịch n h n vai tiếp tục mở miệng c h ấ n q u y mười nên quy tắc khả năng sẽ tại mỗi năm vụ liễu đại tự trong đó không định giờ đổi mới ví như nhìn thấy quy tắc đổi mới mời đồng dạng nhất thiết phải tuân thủ không có gì có thể nói nhiều kéo dài tiếp xuống c h ấ n quy c h ấ n quy mười một trong c h ấ n đèn lồng chỉ có lam sắc nếu như phát hiện đèn lồng nhan sắc biến thành màu đỏ mời lập tức nhắm mắt lại bài trừ tạp nghiệm thả lỏng ví như vẫn là màu đỏ mời tranh thủ thời gian trở lại vụ liêu trang tị nạn vì cái gì chính mình lúc ấy vừa ra khỏi cửa đèn lồng chính là màu đỏ mà lưu hành cùng t ô n h ấ t mạnh lại là nhìn thấy chính là lam sắc đèn lồng đợi đến chính mình cùng bọn hắn nói sau đó mới nhìn đến màu đỏ liên quan tới điểm này tô dịch hiện tại thật đúng là hiểu bởi vì trước mặt t â n ữ nhiên màu đỏ là chân thật mà lam sắc là giả tạo Chính cảnh có có chút cho trực có chấn sắc mình nhiên không thể hứa kháng tính khi thể không nhìn tâu ngữ nhiên mô phỏng theo vụ liêu chân bố trí ngữ mộng gian, tồn nên xuống núi ngữ đèn lồng. mô lam đối bố với tại, tiếp liêu vụ tâu tâu sau dù sao một người lực lượng là có hạn đến loại này chiều sâu tầng thứ tư trong m ộ n g cảnh còn phải đang bắt t r ư ớ c vụ liêu c h ầ n bố trí một cái khác tầng huyết cảnh cái này không khỏi cho có một chút kháng tính chính mình chui chỗ trống mà đây cũng là chủ nhân cách không có nghĩ tới chính mình vậy mà sớm như vậy liền phá mở đèn lồng huyết cảnh đến vụ liêu trấn hạnh tâm thậm chí ba người vì thế còn đi chung thăm dò thâm nhập trận địa địch chân thật quy tắc đèn lồng lam sắc là huyết cảnh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 chân thật quy tắc quy tắc năm choáng đầu chính là dây dẫn nổ ký ức khả năng sẽ bởi vì thụ thần ảnh hưởng xuất hiện rối loạn trừ cái đó ra còn có hai cái tác dụng tô dịch nhìn xem tâu nữ nhiên phát hiện nàng ánh mắt đang nhìn mình phía sau ánh mắt chạy xe không tựa như tại thần du lại tựa như đang suy nghĩ hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện là một bức họa trên họa tựa hồ là một nam một nữ không có thời gian nhìn kỹ tô dịch liền quay đầu lại tiếp tục nói thứ nhất âm thầm nên hợp chân thật quy tắc năm giả tạo quy tắc sáu cùng tám để quy tắc sáu tám càng thêm chân thật đáng tin chui vào chân quỹ ở giữa để ta không phát hiện được sơ hở từ đó tránh cho sinh ra không hài hòa cảm giác sớm hơn khôi phục ký ức thứ hai thời gian phi tốc trôi qua là chúng ta tận lực an bài phòng ngự cơ chế sen kẽ ở giữa chỉ cần chúng ta ký ức khôi phục quá mức tấn mãnh vậy thì nhất định phải để thời gian phi tốc trôi qua hoặc là cưỡng chế đánh gãy chúng ta trong mộng cảnh đối vụ l ư u chân thăm dò tô dịch h ồ i tưởng lại mỗi lần thời gian phi tốc trôi qua thời điểm không phải đầu mình đau chính là lưu hành hoặc là tô nhất mạnh đau đầu đau đầu lại chính là khôi phục ký ức dấu hiệu cái kia không vừa vặn chính là như vậy thậm chí còn có một lần tại thăm dò thời điểm ba người đi tới thân xã lại một lần nữa trực tiếp bị cưỡng chế tắt máy lần này không phải là bởi vì thời gian đến mà là cái này trọng yêu ký ức tiết điểm bảo vệ cơ chế chỉ là chính mình cứ thế mà dùng ngự vô song chịu được một đoạn thời gian mới có chính mình lúc ấy cùng thu ngưng tuyết đối thoại đáng tiếc chính mình cho dù có cùng thu ngưng tuyết đối thoại cuối cùng nhớ tới cũng là cùng thu ngưng tuyết từng ly từng tí cũng không có còn lại ký ức khôi phục đây thật là may mắn bên trong không may cuối cùng còn phải dựa vào suy luận đến hoàn thành tất cả kém chút thất bại trần quy mười ba ngày hai mươi b ố tháng chín là vụ liễu tiền dạ tế xin đừng nên tới gần thần xã cùng phía sau núi chân thật quy tắc cùng phía trước vô luận biểu hiện vẫn là nội bộ đêm trước tế không nên tới gần phía sau núi cùng thân xã có nguy hiểm đến đây mười ba đầu quy tắc tô dịch toàn bộ phân tích xong xuôi phía trước tại mộng cảnh bên trong vẹn vẹn là đối với vụ liêu chấn phân tích còn có chút không đủ thấu triệt mà bây giờ đã là đem chân chính tiêu văn tô tại quy tắc nội bộ g i ấ u g i ế m chi ý nói rõ tương đối rõ ràng chính là không biết trước mặt t i ê n tĩnh thiếu n ữ ý như thế nào tô dịch khẽ n g n g đầu thiếu n ữ như cũ đang xuất h ầ n không biết đến cùng có nghe hay không chính mình lời nói ngươi lại là sống thế nào đi ra đây này bỗng dưng tâu ngữ nhiên bay đầu nhìn về phía tô dịch nhu hòa một câu lại kèm theo một ít gió lạnh đến, đến rồi lại tới như vậy chính mình cửa thứ nhất nên tính là xông qua đi có thể cái này cửa thứ hai cũng tới quá nhanh ta trước làm n h ạ m tán gẫu không được sao vấn đề theo nhau mà tới căn bản không cho mình dư thừa cân nhắc thời gian chương hai trăm bảy mươi bảy tâu ngữ nhiên chất vấn nhân vật đảo ngược chương hai trăm bảy mươi bảy tâu ngữ nhiên chất vấn nhân vật đảo ngược ta là thế nào còn sống đi ra đầu tiên muốn xác định ba người bên trong ai mới là chủ nhân cách theo tô dịch trên cơ bản là tô nhất mạnh không thể nghi ngờ t ô nhất mạnh cuối cùng nói nếu như chính mình lúc ấy ở đây chuyện k i a có lẽ liền sẽ không biến thành dạng này lúc trước tại chính là chủ nhân cách mà chính mình là phó nhân cách tại xuất hiện không thể vãn hồi cục diện lúc sau đó mới xuất hiện đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái điểm dù sao khả năng là tô nhất mạnh cố ý hành động tô nhất mạnh lưu hành tiêu văn tô trong ba người nếu muốn để phó nhân cách không bị phát giác không có phòng bị không có trách dị cảm giác như vậy tự nhiên để hắn trở thành tiêu văn tô mới là có thể được nhất sách lược tiêu văn tô chỉ có thể xuất hiện một vị nên là để lại cho phó nhân cách mới đúng đây cũng là tô dịch cho rằng tiêu văn tô cùng tâu ngữ nhiên có lẽ chỉ biết mình nắm giữ một cái phó nhân cách nguyên nhân một trong đương nhiên cũng có thể là vì cái thứ hai phó nhân cách uy hiếp không lớn tô nhất mạnh lưu hành hai người xuất hiện nhất định cũng cùng tình cảnh lúc ấy hai người này cũng cùng tiêu văn tô đồng thời tại vụ liêu chấn ta ở trong giấc mộng đóng vai chính là tô nhất mạnh tiêu văn tô tự nhiên là phó nhân cách tô dịch lái chậm chậm cửa ra vào hắn mặc dù biết tâu ngữ nhiên không phải là mộng cảnh bên trong quan sát đánh giá người nhưng nàng có thể là mộng cảnh người sáng lập trong mộng cảnh đã phát sinh chuyện gì nàng có thể không rõ lắm nhưng một chút cơ chế phát động nàng nhất định có thể cảm ứ n g được tỷ như thời gian phi tốc trôi qua cùng với đem nhóm người mình cưỡng chế tắt máy tiết điểm chờ cho nên không thể buông l ò n g đáp lại phải đem chính mình thay vào tô nhất mạnh suy nghĩ thật kỹ không thể có sai lầm hiện tại chính mình là phó bản bên trong tô nhất mạnh mà phó nhân cách chính là tiêu văn tô nhân vật đảo ngược hai mươi ngày vừa bắt đầu ta chân thật cho rằng chính mình là tô nhất mạnh đồng thời thay vào tô nhất mạnh nhân vật đi hành động tham d ò vụ lưu c h ấ n đồng thời cùng tô nhất mạnh đồ đệ lưu h à n h tìm kiếm phá án vợi chiều gặp phó nhân cách tiêu văn tô ngày đó cũng không có thu hoạch gì có thể hai mươi mức ngày thế mà nhìn thấy viết ngưng tuyết ở đâu ký ức tờ giấy ta khôi phục ký ức sau đó mới rõ ràng đó là phó nhân cách tận lực viết cho chúng ta hắn trong trí nhớ mục đích đúng là tìm kiếm ngưng tuyết cho nên để chúng ta tưởng rằng trong trang văn tự tin tức muốn mượn tay của ta giúp hắn cùng nhau tìm kiếm ngưng tuyết thu ngưng tuyết ba chữ xuất hiện rất hiển nhiên cũng đưa đến ta ký ức trước thời hạn khôi phục lại thêm phó nhân cách đóng vai tiêu văn tô chẳng biết tại sao lập tức nhìn thấy đèn lồng màu đỏ nhìn thấy chân thật vụ liêu chấn liên quan nói cho chúng ta biết chúng ta đồng dạng cũng đi theo nhìn ngay lập tức đến đèn lồng màu đỏ bị thụ yêu công kích cũng chính là hai mươi mốt n công. Thời thời công kích mình đám người cự hình thụ yêu rất có thể là mỹ suu kỳ hoặc là ezuki bởi vì các nàng có trở thành mới thụ thần tư cách đồng thời còn có thể tự do hành động thu ngưng biết lúc ấy có thể là bị giam tại thần xã hầm g ầ m hơn nữa nhóm người mình lúc ấy đụng phải căn bản cũng không phải là một cái thụ yêu mà là hai cái hiện tại suy nghĩ một chút cuối cùng tấu triệt thụ yêu cũng không bay sẽ không thuấn gian di động cái kia bỗng nhiên tại phía trước xuất hiện thụ yêu căn bản cũng không phải là phía sau cái kia lúc ấy đuổi theo nhóm người mình chính là một cái thụ yêu mà tiến công chính mình chính là một cái khác thụ yêu đuổi theo nhưng thủy trung không có đuổi kịp chính mình đây thật ra là muốn đem nhóm người mình đuổi về vụ lưu trang nàng có lý trí mà đổi thành bên ngoài một cái lại làm mất đi lý trí muốn đem chính mình ba người xem như món ăn trong hầm t ô dịch suy nghĩ mất lý trí hẳn là mỹ suki thần lực của nàng t h o ạ t nhìn yếu nhất mà có lý trí thì là ezuki tại tận khả năng để chính mình đám người thoát đi muộn muộn bất quá đây là tiêu văn tô ký ức hẳn là từ hắn chỗ nhận định sự thật hoán lại mà ra ngộng cảnh cố sự lúc này ta đã phát giác một ít không thích hợp t ô dịch trì hoãn một chút tâu ngữ nhiên như cũ giữ im lặng hai mươi ba ngày chúng ta trực tiếp đi đến thần xã thăm dò trong đó nhìn thấy một cái manh mối hương che ngọn đến lúc nào cũng tối hộ chiếu bình phong tròn nên cho nên nghiêng cái này không đơn thuần là tiến vào thần xã manh mối ta đột nhiên loáng thắng nhớ lại cái gì khôi phục ký ức sau đó nghĩ đến ngậu du bên trong đến cố nhân nhà mai đến ban đêm ý nguyên còn tại không hề rời đi ánh đến lúc sáng lúc tối cái bóng chập trờn đây chính là mảnh vỡ ký ức nói cho ta ngay tại ngậm cảnh bên trong bởi vì nhiều lần đau đầu thu ngưng tuyết danh tự xuất hiện còn có mảnh vỡ ký ức ra chỉ phía dưới ta tại tiến vào trong đền thờ sau đó lập tức lại lần nữa đau đầu mướn n ớ c lúc này ngươi có lẽ cảm giác được trí nhớ của chúng ta ngay tại trên phạm vi lớn bung lỏng cho nên lại lần nữa cho để chúng ta cưỡng chế ta máy đúng không tô d ị c vậy một cái lông mày vứt ra một vấn đề cho t â n ữ n h i n xác thực ta cảm giác được tại cái này sao đi xuống căn bản kéo không đến đại tự ngày đó mặc dù có một chút nguy hiểm tại nhưng ta vẫn là nhất định phải lựa chọn cưỡng chế quái nhiễu sau đó đây tâu ngữ nhiên khẽ gật đầu sau đó chính là hai mươi bốn g à y vụ liêu tiền dạ tế đi hướng phía sau núi tâu ngữ nhiên ngắt lời nói ý của ngươi là ngươi tại thần xã trực tiếp hôn mê ân không sai vừa rồi có một chút ta không nói ta mặc dù cưỡng chế quái nhiễu có thể ta vừa bắt đầu cũng không có thành công tâu ngữ nhiên nhẹ nhàng p h u n ra một câu ý của ngươi là nói ta hôn mê sau đó phó nhân cách còn tại hành động tô dịch giả trang ra một bộ lần đầu tiên nghe nói bộ dạng tâu ngữ nhiên nhìn xem tô dịch không nói gì giống như một ít dò xét cái kia có lẽ liên hẳn là một cái khác phó nhân cách tại hành động cũng là bởi vì hắn ký ức sớm hơn khôi phục đưa đến cuối cùng kém chút xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho nên ngươi nói một cái khác phó nhân cách chính là lưu hành tâu ngữ nhiên thản nhiên nói phải cái này nhân cách giấu kín rất sâu tô dịch dừng một chút tiếp tục mở miệng e m thai nói tô dịch không có tuyển chọn tại t ô ngữ nhiên áp bách d ư ớ i yếu đ ớt đầu ba nao tận lực cẩn tàng vẽ cái nào cũng được rất có thể sẽ bị trực tiếp xem t ấ u tô dịch chỉ có bí quá hóa liệu kiên định chính mình một trong số đó phân tích phó nhân cách trước khi tiến vào tiêu văn tô cũng chỉ biết một cái hai mươi bốn g à y trước đêm tế ba người chúng ta đi hướng phía sau núi nhìn thấy đêm t r ư ớ c tế nghi thức đồng thời bị mới vừa tỉnh lại mới thụ yêu truy kích mà tại cái này trên đường có một người cứu chúng ta hắn sử dụng chính là băng hệ dị năng trí nhớ của ta lại lần nữa bung lỏng hẳn là băng hệ dị năng để ta không khỏi liên tưởng đến n g ư n g t u y ế t tiếp theo tại chúng ta cảm bấy chạy trốn về tới vụ liêu trang sau đó ta hỏi một vài vấn đề hai người rõ ràng có chút che giấu ta tại lúc này kết luận hai người có thể cũng phát hiện cái gì chương hai trăm bảy mươi tám anh hùng cùng công chúa chương hai trăm bảy mươi tám anh hùng cùng công chúa tiếp lấy một cách tự nhiên chúng ta đi tới thần xã hang đá ta đi tới cái kia một nháy mắt trong đầu nháy mắt nhiều ra một chút ký ức mãi đến ta thấy được hang đá bên trong s dù kỳ t h ố n g khổ bị khóa ở ghế đá để ta liên tưởng đến hương tuyết ta phát hiện được ta ký ức lập tức đả thông khôi phục tám chín phần m ộ mươi mảnh vỡ ký ức chắp vá mà ra gông xiềng t ầ n g t ầ n g để lộ ta rốt cuộc minh bạch ta vị trí nơi này ý nghĩa tô dịch thần sắc tựa như hồi ức trước kia ta yên tính dựa theo quá trình tiếp tục đi tới thời gian đã còn thừa không nhiều ta hy vọng ta là cái thứ nhất khôi phục ký ức người nhưng dù cho ta là cái thứ nhất khôi phục ký ức bởi vì trí nhớ của ta mở ra lập tức sẽ ảnh hưởng đến còn lại hai người cho nên ta phải nắm chặt thời gian lập tức tiến vào nghi thức địa phương giả ý để chính mình đ á m người tự động đưa tới cửa rốt cuộc đã đợi được mười hai điểm sau đó đại tự tiến hành tô dịch lắc đầu ngươi nói ngoài ý muốn đâu tâu ngữ nhiên nhẹ nhàng hỏi ta một mực đang âm thầm quan sát phó nhân cách tiêu văn tô để tránh hắn khôi phục ký ức trong bóng tối nghĩ ra biện pháp gì bạo khởi dù sao trí nhớ của ta đã khôi phục lại thêm hiện tại trước mặt quen thuộc tình cảnh hắn khôi phục ký ức khả năng không hề t i ề u nhưng lại tại m ỉ n xủ ký bị giết một khắc này không phải tiêu văn tô ngược lại là lưu hoành bảo khởi hắn hóa thân thành người sói làm rối loạn kế hoạch của ta kế hoạch của ngươi là cái gì tâu ngữ nhiên nhìn như tại h ỏ i t h ă m kỳ thực đang t r ầ n thuật tô dịch một mực đang nghĩ nếu tô nhất mạnh đã khôi phục nguyên bản ký ức vậy hắn nghĩ tới phương pháp đến cùng là cái gì khôi phục ký ức hắn không có khả năng tại cái kia ngồi chờ chết nhưng hắn phát hiện tô nhất mạnh ngoại trừ chính mình thượng sáo bên ngoài không có chủ động xuất kích vậy nói rõ chuyện này là cái bị động sự tỉnh có thể cuối cùng hắn thật chẳng biết tại sao hình như cái gì cũng không làm nếu như thế hắn muốn làm sự tình nhất định là bị chính mình trong lúc vô tình phá hỏng đáp án kia liền có chính mình duy nhất nhìn thấy ký ức hình ảnh chính là tiêu văn tô tại ngưng tuyết xảy ra chuyện thời điểm biến thân thành người sói như vậy bởi vì lưu hành nhặt đệm chính mình thay đổi cái này con đường lưu hành biến thân để tô dịch đoán được trò chơi c h â n tướng như vậy tiếp xuống chính mình tận lực để ẹt rủ k ỳ ra sân đưa đến thu ngưng tuyết vô sự phát sinh chân tướng chỉ có một cái tô nhất mạnh đang chờ đang chờ thu ngưng tuyết bị thụ thần đồng hóa một khắc này hương tiêu ngọc vẫn một khắc này hắn có thể đi theo ký ức cảm thụ cùng nhau biến thân người sói từ đó đạt tới bằng vào c ố lực lượng này dạy khỏi công s i ề n g mẫn d i ệ t thụ thần lại đến giết chính mình có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa tô dịch âm thầm l ắ t đầu ai kêu bị chính mình cho ngộ đến đây tìm tới nó bảo vệ nó giết nó nguyên bản chính mình cho r ằ n g thu ngưng tuyết là sai lầm câu trả lời chính xác chính là nhân cách tìm tới nó bảo vệ nó không tại đại tự phía trước tử vong không phải vậy lần này kế hoạch thất bại trong căn t ứ c giết nó tại đại tự trong đó tự tay giết nó đến để chính mình nhân cách trở về kế hoạch rất đơn giản chính là theo đại tự quá trình để ta hóa thành người sói giải quyết triệt để tất cả những thứ này có thể lưu hành cái này nhân cách xuất hiện để đại tự kém chút bị ép đình chỉ cũng may hắn năng lực không đủ tại ta cùng vị kia phó nhân cách phía dưới rất nhanh liền bị thụ thần chế phục như vậy ngươi hóa thành người sói liền có thể giải quyết tất cả những thứ này tâu ngữ nhiên nhìn như vô tình hỏi tô dịch lại là sau lưng mắt lạnh người này không nói nhiều có thể mỗi một câu lời nói đều là đang thử t h a m dò đáp sai liền vạn kiếp bất phục đương nhiên khôi phục ký ức ta là thanh minh ta có thể biến thành lý trí người sói năng lực cũng muốn so đóng vai lưu hành phó nhân cách mạnh hơn nhiều ảo tưởng bên trong thụ thần không phải là đối thủ của ta muốn trước giải quyết sự kiện sẽ giải quyết phó nhân cách đây chẳng phải là chúng ta phía trước kế hoạch một bộ phận sao tô dịch chắc chắn hai cái này chặt chẽ không thể tách rời trước hết hoàn thành vụ liệu chấn kết quả mới có thể hoàn thành đánh giết phó nhân cách nhiệm vụ đồng thời chính mình thấy tận mắt tiêu văn tô lúc trước phó bản bên trong hóa thân thành người sói thanh tỉnh lý trí gián g dấp như vậy hắn có thể bảo trì lý trí cũng là tự nhiên kể từ đó toàn bộ đều thông người còn nhớ rõ ta không nhớ rõ gặp tô ngữ nhiên còn muốn đặt câu hỏi tô d ị giả vợ như đầu có chút u ám gián dấp vội vàng đánh gãy người bao nhiêu cho chút thời gian lại để cho ta suy nghĩ một chút cái này từng cái vấn đề là ném không xong đúng không ngươi đang hỏi ta một điểm tiêu văn tô vấn đề riêng ta là thật đắp không được ca phía trước ta cùng ngươi nói qua ngươi khăng khăng kinh lịch cái này nội dung phong phú như vậy tình cảm như vậy dư thừa mộng cảnh ngươi rất nhiều ký ức sẽ bị đánh tan gây dựng lại thậm chí sẽ quên tâu n ữ nhiên cười nhạt một tiếng không cần lo lắng tô dịch trong lòng d ừ n g một chút cái này chẳng phải đúng dịp sao không sai không sai ta khẳng định quên xong nhà ta lại hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi còn nhớ rõ ngươi phó nhân cách làm qua cái gì làm ngươi hối hận đến nay sự tình sao cái này không thể quên đi tâu ngữ nhiên nhẹ nhàng lời nói đột nhiên cho tô dịch vô tận áp lực vừa rồi t r ì hoán hạ tâm lại nhấc lên tô dịch hít sâu một hơi mới vừa nghe đến vấn đề này hắn đã cảm thấy muốn h ỏ n g việc vấn đề này hắn sớm đã đang suy nghĩ có thể là không có đáp án cuối cùng vẫn là bị nàng hỏi ra có thể trải qua tâu ngữ nhiên hỏi một chút hắn tâm niệm đột nhiên động một cái nào nhất truyền tâu ngữ nhiên cũng là chính mình kinh lịch đông đảo phó bản nhân vật một trong như vậy sâu chuỗi như vậy tiêu văn tô phó nhân cách làm để chủ nhân cách hối hận sự tỉnh có phải là chính mình lúc trước phó bản bên trong chỗ nhìn đây này hắn mưu sát một cái nữ hải s á t thực nói là hắn tỉ mỉ bày kế để một cái nữ hải bị vô tận đau khổ tô dịch tiếng nói khẽ run ba đột nhiên tô dịch nghe đến một thanh âm phát hiện là tâu ngữ nhiên búng tay một cái tô dịch còn không có tiếp tục mở miệng liền phát hiện cả người tự a hồ tại cái này trong không gian dần dần rút lui từng đợt quang mang hoàn cảnh hướng về sau d ũ n g manh lao tới tô dịch không khỏi hai mắt nhắm nghiển h ỗ n loạn hô lại lần nữa mở mắt tô dịch lại là nhìn thấy ngồi tại đối diện tâu ngữ nhiên vẫn như cũng là cùng vừa rồi giống nhau như lúc văn phòng chỉ bất quá ngực mang theo một vật đó là một cái chính mình tại bên trong vụ liêu chấn dùng máy ảnh đây là dùng để để ngươi phó nhân cách neo định chính mình là năm đó tiêu văn tô vật phẩm tâu ngữ nhiên nhàn nhạt mở miệng sau đó đứng dậy chỉ bất quá thoạt nhìn tựa hồ vô cùng suy yếu váy dài trắng làm nên hắn dịu dàng động lòng người nếu không có ta chuyện gì ta liền đi trước tô dịch khuấy động lấy máy ảnh trong tay phát hiện thế mà lúc ấy chính mình tại mộng cảnh đập bức ảnh cũng để lại xuống phần lớn mơ hồ không chịu nổi nhưng chỉ có hai tấm mười phần rõ ràng đó chính là tại hậu sơn đập ezuki m ơ mịt lượt lở hoa nhường nguyệt hẹn tô dịch ngầm đầu gọi lại t â n ữ n h i n chờ một chút trò chơi thắng lợi thông báo vẫn là chưa từng xuất hiện tâu ngữ nhiên nghi hoặc nhìn về phía tô dịch tô dịch q u a n người nhìn về phía vừa rồi tâu ngữ nhiên ở trong giấc mộng nhìn chằm chằm x u ấ t thân họa anh hùng công chúa tô dịch cuối cùng thấy rõ h ò a toàn cảnh cũng không khỏi đến nhớ tới phía trước phó bản chuyện xảy ra tô dịch nhìn một chút điện thoại phát hiện hiện tại là hai mươi năm cũng chính là nói chuyện sau đó còn chưa phát sinh tâu ngữ nhiên còn không có trở thành mới làm cái gì hiện tại tâu ngữ nhiên như thế suy yếu có phải là bởi vì tham dự lần này tạo mộng tạo như vậy cụ thể mộng tạo nắm giữ thần chỉ mộng mới đưa đến nàng sau đó ký ức dối loạn đem thế giới này tô dịch trở thành ít cái này đúng là mọi chuyện nguyên nhân gây ra lúc trước vẹn vẹn tưởng rằng cường đại quỷ dị tinh thần dị năng đưa đến nhưng không nghĩ tới sự tỉnh ra có nguyên nhân có thể nàng lại thế nào nhận biết tiêu văn tô vì cái gì nguyện ý giúp hắn đâu tô dịch nhẹ nhàng thở ra m ộ t hơi trong gương h i ể n hiện ra vĩnh viễn chỉ là chân thật hình ảnh tâu ngữ nhiên nhữ mày nghi vấn càng thêm sâu không biết tô dịch đột nhiên nói những lời này là ý gì nếu như có người nói với ngươi câu nói này hy vọng ngươi có thể từ trong cơn ác mộng tỉnh táo lại vô luận ngươi ngay tại tiếp nhận như thế nào thấm khổ có lẽ hắn thật có thể trở thành ngươi anh hùng t â n ữ nhiên hơi ngần ra, sau đó khép cười một tiếng đẩy ra cửa phòng làm việc tô dịch nhìn không ra nàng đến cùng có hay không để ở trong lòng chương hai trăm bảy mươi chín trở về người sói ác chương hai trăm bảy mươi chín trở về người sói ác phanh cửa nhẹ nhàng một quan tô dịch lại một lần nữa từ trên ghế xạ lọn tỉnh lại chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành trận thứ chín ác ma trò chơi lạc đường vị c h ấ n cuộc thi xếp hạng duy nhất tính hắn đi tới cửa sổ sát đất cửa ra vào nhìn ra bên ngoài phát hiện chính mình thân ở xem trường ước chừng hơn bốn mươi tầng văn phòng bên trong bên thai đã truyền đến ác ma trò chơi giọng nói thông báo âm thanh theo một trận quan g mang hiện lên tô dịch hóa thành điểm điểm tinh quang đi tới một mảnh tinh thần bên trong đây không phải là khen thưởng không gian một lần thì lạ hai lần thì quen tô dịch xem trường sợ là trò chơi phó b ả n lại phải cho chính mình thả quả nhiên tinh trần bên trong bắn ra một màn to lớn hình ảnh địa quật bên trong con ly mặt hoa không có người nhưng truyền đến mơ hồ tiếng nói chuyện sau đó dần dần rõ ràng ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn thu ngưng tuyết tấm thanh tô dịch lập tức liền nghe ra chỉ bất quá ta rất h ế u kỳ vì cái gì ngươi cùng nam nhân kia cùng một chỗ sau đó liền thức tỉnh lực lượng yên tâm ta sẽ an toàn dẫn hắn rời đi đ ừ người dùng như l nhưng muốn thay thế mỹ sù kỳ trở thành càng cường đại thụ thần a nhẹ nhàng tiếng cười chuyển đến hình ảnh nhất truyền hình ảnh bên trong người chính là toàn thân áo trắng thu ngưng tuyết có thể nàng lại tại hang đá lồng giam bên ngoài tại đối người ở bên trong nói chuyện ngưng sương ngươi đã bị thụ thần khống chế ngươi làm như thế sẽ chỉ đem vụ liêu chấn thai nạn khuyết tản ra đ ộ t n h i ê bên n lồng trong truyền thanh cùng thu ngưng tuyết giống nhau như lúc, chỉ bất quá lộ ra thống từ một Thu tuyết bất lúc, lộ giam ra ra âm câu, quá chỉ khổ dị thường suy yếu. Tô dịch đột nhiên minh nộ tới hang đá phòng giam bên trong chính là thật thu ngưng tuyết hai người này lại cùng mỹ su kỳ é t rủ kỳ đồng dạng cũng là t ỷ m u ộ i thu ngưng tuyết cùng thu ngưng xương thu ngưng tuyết là t ỷ t ỷ thu ngưng xương là m u ộ i m u ộ i n ạ o tuyết lang xương nguyên lai、like、lúc ấy thu ngưng tuyết tại nhìn thấy chính mình sau đó nói tới để chính mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn kỳ thực là cho rằng thu ngưng xương đến nói với nàng t ô dịch tiếp tục nghiêng thai lắng nghe ta để người người đều giống như thần minh ngược lại là trong miệng ngươi k h u y ế t tán tai nạn thu ngưng x ư ơ n g khẽ l ắ t đầu kế hoạch của ta đã hừng hực khí thế ngươi biết bên ngoài giáo chúng có cỡ nào si mê với thánh thủy lực lượng sao chỉ cần bọn hắn hải t ử thành thần chúng ta liền có thể phá vỡ tất cả vụ liêu chấn bên trong thụ thần nàng lại tính là cái gì thu ngưng x ư ơ n g bỗng nhiên túi đầu n h ữ n cười sau đó tiếng cười tại hang đá bên trong quanh quần nhân loại là thời điểm c ủ a t h ờ i ngươi điên rồi hang đá trong phòng giam chuyển ra thu ngưng tuyết cực độ hư nhược âm thanh là ta là điên rồi ta nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề các ngươi lại nhẫn nhục chịu đựng đến cùng người nào mới điên rồi thu ngưng sương mỗi một câu lời nói đều nói nhẹ nhàng ôn đu không có chút nào hỏa khí nhưng tô dịch lại nghe ra k i ể m chế lựa giận t h á n h thủy tạo thân kế hoạch tô dịch phía trước còn tại nghi hoặc tại vụ liêu chấn bên trong tô nhất mạnh nói tới thiên phụ giáo n h ữ n g vật kia chẳng lẽ đều là giả dối mà bây giờ tất cả đều nói cho hắn đáp án trong câu chữ không một không tại nói cho hắn cái này thu ngưng sương rất có thể là thiên phụ giáo một thành viên thậm chí là thủ lĩnh vụ liêu chấn ngăn cách thông tin là thế nào truyền bá ra ngoài chính là thu ngưng sương tay chân cho nên thanh thủy quả thật hữu hiệu nàng l để thánh thủy lưu truyền tại bên ngoài thực hiện chính là tạo thần kế hoạch mà truyền bá vụ liệu chân không thể nghi ngờ chính là để một bộ phận giáo chúng đi tới cái này trở thành thụ thần chất dinh dưỡng kéo dài thánh thủy tâu ngữ nhiên chính là thành công chứng minh một trong hình ảnh t ố i xâm lại lần thứ hai đi tới phía sau núi rừng liễu bên trong toàn thân áo trắng thu ngưng xương hiện thân quanh người vòng quanh kết tinh h ạ t khí vì hắn ngươi thật giống như còn có thể giáp tỉnh lực lượng cường đại hơn thật xin lỗi tỵ tỷ ta muốn làm trái hứa hẹn ngay đến đó tô dịch đã hiểu tại vụ l i ề u chân phía sau núi cứu chính mình chính là thu ngưng sương mà tại lòng đất cứu chính mình cũng là thu ngưng sương nàng hẳn là đáp ứng thu ngưng tuyết muốn đem chính mình mang đi ra ngoài thế nhưng nàng kỳ thực là muốn làm trái với cái hứa hẹn này muốn m ư ợ n d ù n g chính mình cũng chính là tiêu văn tô để thu ngưng tuyết lực lượng nâng cao một bước có thể kết quả tựa như bởi vì trong ngộng cảnh e szuki xuất hiện đưa đến sai lầm hình ảnh đến cái này liền dần dần tối xuống tô dịch kỳ thật còn thật tò mò vì sao tiêu văn tô trong đó một nhân cách đối mị sù kỳ cũng sinh ra tình cảm không người quan tâm szuki kết cục sau cùng lại là thế nào cuối cùng đều là người trong mộng tựa như phía trước nói có sự kết quả đã định chính mình ở trong giấc mộng nhưng không cách nào thay đổi hình ảnh sáng lên hồ tâm đ ả o trung tâm một khoả cây nhỏ ngay tại theo gió đông đưa sau đó sáng lên trói mắt xanh biếc tia sáng e d u k i hình tượng này mấy cái ý tứ không phải một giấc mộng sao hình ảnh nháy mắt dập tắt tô dịch núi v a i được thôi tốt xấu chính mình thông quan cho chính mình nhìn không sai kết quả hình ảnh dần dần sáng lên vẫn như cũng là chính mình vừa rồi đứng thẳng văn phòng một thân màu xám âu phục tiêu văn tô hơi có vẻ thành thục khuôn mặt xuất hiện tại tô dịch trước mắt hắn hai mắt nhắm nghiền tựa h ồ ngủ rồi đồng dạng tô dịch thấy thế lập tức nghĩ đến một vấn đề khác tiêu văn tô vì sao có thể hóa thành người lang lại có lẽ trên thế giới này còn có cái khác giống loài tồn tại bản thân hắn chính là người sói dựa theo m ú t thời gian đến suy đoán tiêu văn tô sớm tại hàn mộng kỳ niên đại đó năm chín bảy liền đã có như vậy năng lực đặc t h ủ hơn nữa thu ngưng xương cái này cùng loại thiên phụ giáo thủ lĩnh tồn tại gia hỏa cũng không quen biết tiêu văn tô như vậy tiêu văn tô năng lực liền tuyệt không phải bởi vì thiên phụ giáo mà đến như thế nhìn tới mấy cái này liên tục phó bản chỗ thế giới ngoại trừ thiên phụ giáo bên ngoài sớm đã có năng lực giá xuất hiện như thế đến xem thế giới này lập tức không giống bình thường bất quá thế giới này cùng thế giới của mình có lẽ không có quan hệ đi tô dịch phiền nao đến nhanh đi cũng nhanh dù sao chính mình hiểu mình sinh hoạt thế giới là cái bị ác ma trò chơi xâm lấn thế giới liền xong việc quản tốt chính mình lại nói chính mình nhưng vẫn là chờ lấy kéo dài tính mạng đây bất quá hiện tại xem ra h ắ n đ ố i tiêu văn tô trạng thái có thể là một cái ví dụ chủ nhân cách là người lang mặt người mà phó nhân cách thì là người lang mặt sói một thiện một tác vậy mình chiến thắng sau đó chẳng phải là đem tà á c phó nhân cách cho thả đi ra cứ như vậy nghĩ đến trước mặt cái kia hơi có vẻ thành thục văn nhã nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng mở mắt sau đó ha to miệng biểu lộ hưởng thụ hít một hơi khoe miệng nổi lên nụ cười quỳ dị rõ ràng văn nhã vô cùng lại thoạt nhìn mười phần làm người ta sợ hãi t a thi đây là lại thả ra cái gì nha như thế nào cảm giác chính mình mỗi lần phó bản đều cứu người đi ra chương hai trăm tám mươi sống tới cái ép vip chức nghiệp tấn thăng chương hai trăm tám mươi sống tới cái ép vip chức nghiệp tấn thăng lập tức tô dịch nháy mắt bị lôi trở lại huyền thải khen thưởng không gian cho điểm cấp s chúc mừng người chơi tô dịch hoàn thành ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản chuẩn bị thông báo mời lựa chọn id truyền kỳ lừa gạt sư tại cuộc thi xếp hạng trong đó lại đụng phải một lần ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản cùng chính mình không xong đúng không tăng thêm ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản tăng thêm xương hào khen thưởng bảy mưu nghị kê chiến thuật đại sư tăng thêm một mươi tân nhân nhảy vọ thi đấu khen thưởng tăng thêm chín mươi khen thưởng điểm kinh nghiệm bốn mươi tăng thêm bốn không khen thưởng tiền bạc năm trăm vạn tăng thêm năm trăm vạn tổng tăng thêm một trăm tiền ngược lại là thứ yếu có thể điểm kinh nghiệm lại thật sự rõ ràng b á o tắp tám mươi điểm tuyệt phía trước tổng tăng thêm thậm chí là một trăm một m ư ơ so lần này còn nhiều hơn một mươi nhưng cho dù là như vậy cộng lại tổng cộng cũng liền hai mươi lăm điểm lần này trọn vẹn tăng thêm tám mươi điểm quả nhiên là không chịu nổi lần này cơ sở kinh nghiệm nhiều a cùng phía trước gác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản là bốn mươi điểm phía trước tăng thêm không rõ ràng nhưng bây giờ tại tân nhân nhảy vọt thi đấu tác dụng dưới trực tiếp gấp đội cái này cũng rất thư thái chiếu tiếp tục như thế trở thành bốn giai linh năm giả cũng không xa nếu biết rõ chính mình gia nhập ác ma trò chơi thậm chí còn không có một tháng thời gian cái này nếu là nói với người khác sợ là không ai tin đi khen thưởng đạo cụ nguyên tố chi tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị ngậu điểm n ấ u đồng kim sắc trang bị linh tinh ít m t ư ơ i sáu tổng cộng liền vô cùng đơn giản khen thưởng bảng hai kiện trang bị m ộ ư ơ i sáu viên linh tinh lại làm cho tô dịch có chút xứng sở lại tới lại là cái kia cùng một bộ tử sắc mảnh vỡ trang bị lại là trong vòng năm phút bốn mươi vô điều kiện tăng thêm càng làm cho tô dịch kích động là kim sắc trang bị đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy kim sắc trang bị đây không phải là trực tiếp thừa thiên tại m à u bạc bên trên tại tử sắt phía dưới trang bị c h â n quý vô cùng xem ra ác n g ộ n g cấp bậc độ khó tăng thêm quả nhiên là thể hiện tại trang bị bên trên khen thưởng xưng ơ hào lữ khách lạc lối lòng mang gương treo ghi chú một xưng ơ hào khen thưởng là theo căn cứ người chơi trò chơi biểu hiện ngẫu nhiên rơi xuống nên xưng ơ hào đeo về sau đơn cục khen thưởng tăng thêm mười phần trăm đơn cục trò chơi kết thúc phía sau mất đi hiệu lực không cách nào lại lần đeo chỉ có thể lưu làm kỷ niệm thưởng thức ghi chú hai nhìn rõ tất cả giống như gương sáng tại ngực từng bước đều là suy đoán mỗi lần đều là nhìn rõ tại trong gương thần du một chuyến tại thế giới trong trung đoạn cuộc thi xếp hạng điểm tích lũy gia tăng hai năm cuộc thi xếp hạng điểm tích lũy năm mươi người cuộc thi xếp hạng cấp bậc năm tinh mỗi m ộ ư ơ i điểm tích lũy coi là một viên tinh cho phép vào tràng cuộc thi xếp hạng cao đoạn nguyên bản điểm tích lũy là hai mươi năm hai sao hiện tại trực tiếp gấp đội năm sao lần này vô luận là bản thân khen thưởng vẫn là cuộc thi xếp hạng điểm tích lũy có thể nói là quá độ nếu lần này cuộc thi xếp hạng là có duy nhất tính hơn nữa còn là ác mộng cấp bậc cấp s như vậy tại ninh thành liền không khả năng có người lấy được điểm tích lũy so với mình còn muốn cao chuyện này đối với chính mình lấy được sau cùng xếp hạng vô cùng có lợi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 chẳng biết tại sao nghề nghiệp của mình bảng đống nhiên giống minh tinh đồng dạng lập l õ cái này tình huống như thế nào nhìn xem trước mặt lóe lên lóe lên phát sáng tinh tinh bảng tô dịch ôm lấy ngực hắn ngược lại là muốn nhìn cái này ác ma trò chơi lại muốn làm ra hoa gì đầu đến theo run run một hồi tô dịch bảng rốt cục lại yên tĩnh xuống dưới trước mặt dần dần hiện ra rõ ràng tám chữ to dị bẩm thiên phú khi cha sư tô dịch đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào cái này không phải liền là chính mình phía trước cái kia bị động giữ lại kỹ năng sao chủ yếu thành cựu thông quan ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản hai lần thông quan sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản hai lần kiểm tra thành công độ một trăm kiểm tra thành công cùng khi trá sư vừa xứng cực cao ngại trải qua trùng điểm kiểm tra có thể tấn thăng chức nghiệp ôi rốt cuộc đã đến tấn thăng a còn chờ cái gì đây hướng tô dịch tiếp tục đụng vào bảng theo kim quang trợn l ó e lên tô dịch bảng từ nguyên bản màu trắng khung biến thành ám kim sắc thoạt nhìn lộng lây vô cùng khá lắm đây là trò chính mình xông tới cái ép vip đúng không tô dịch tự nhiên đứng m ũ i chịu xào tranh thủ thời gian hướng về chức nghiệp nhìn nhìn xem khi trá sư có thể tấn thăng thành nghề nghiệp gì có thể kết quả lại khiến tô dịch s ữ n g s ờ người chơi chức nghiệp khi trả sư ta là bị lừa g ạ t sao nói xong tấn thăng đâu người thật đúng là cái tiểu khả ái tô dịch phát hiện chức nghiệp ngoại trừ danh tự từ nguyên bản bình thường hắc sắc chuyển đổi t h a n h é p vip ế xa hoa thổ hào kim bên ngoài tựa hồ không có biến hóa tô dịch nhẹ nhàng va i nhau sau đó cuối cùng nhiều một tia khác nhau khi trả sư phía sau bám vào thăng hoa hai chữ người chơi chức nghiệp khi trả sư thăng hoa tô dịch nhẫn mại tính tình nhìn xuống đi xuống chức nghiệp đẳng cấp ba g i i kinh nghiệm ba trăm chín mươi ba sáu nghìn trạng thái bị mười đ ề a tử vong đến n ư ợ c mười bảy thiên trang bị bao cổ tay trang bị quyền luyến vân c h i thuẫn đồ phòng ngự trang bị phong vân ý ỉa chân trang bị ngự phong linh h o a trang sức trang bị một minh khắc vinh dự c h i ngọc hồng trang sức trang bị hai thiên môn giới trang sức trang bị ba kỵ sĩ thể ước bạc tinh linh c h i tinh tím nát trang sức trang bị bốn trạm lam chi giới lam phương tiêm c h i tinh tím nát vật phẩm nguyên tố c h i tinh tử sắc mảnh vỡ trang bị ngạnh sạn quan g man g vạn trượng c h i dược bang pháp sư c h i trượng truyền t ố n g la bản ác ma súng lục tinh thần pháp trượng toàn phong châu trị dũ đan cao cấp linh dược x hai linh tinh x ba mươi bốn t ô dịch tiện tay vung lên ngự vô song trước tiên cần phải thêm cái dầu m ớ i khối linh tinh tùy theo phiếu tán khi thấy kỹ năng một lúc t ô dịch cuối cùng nhìn thấy chính mình chỗ mong đợi biến hóa hư giả danh h à o sáng tạo một cái hoàn toàn mới biệt danh có thể dùng tại bất luận cái gì cần biệt danh t r i địa cùng sử dụng nên biệt danh ký tất cả khế ước đều có thể đổi ý ghi chú y ế u t ố khi trả sư đều thiếu không được một cái thanh minh lan xa danh hiệu cho dù cái danh hiệu này nguy tạo khế ước hôm nay ta muốn ký mười cái bởi vì ngài đã có khi trả sư đặc thù đạo cụ linh năng giả biệt danh tiểu hào áo lót cho nên nhất định phải đồng bộ một cái biệt danh tiến vào hư giả danh hảo thành kỹ năng bên trong đặc thù đạo cụ hiệu quả vẫn như cũ bảo trì cái này kỹ năng tình cảm tốt vô tình lừa đảo vừa vặn cần như vậy g i ữ dội kỹ năng chuyên kỳ lừa gạt sư cái này a i đi ngay xong chính là một cái có thể đi ra giả danh lừa bịp ít đằn xứng với thực chương hai trăm tám mươi mốt kim s á c truyền thuyết thất h á c bị ảnh chương hai trăm tám mươi mốt kim s á c truyền thuyết thất h á c bị ảnh tô dịch tiếp tục nhìn xuống cái này thăng hoa khi trá sư đến cùng còn có cái gì tăng lên thăng hoa kỹ giới hạn đột phá sử dụng linh tinh linh năng có thể đột phá khi trá sư bản chức trắc nghiệm kỹ năng giới hạn đột phá đến phá cái ự c cùng hạn h trạng năng tên sẽ sửa đổi với kỹ t cái, cái này thăng hoa kỹ có thể quá thơm trực tiếp lật đổ khi trá sư lớn nhất thai hại lại phối hợp ngự vô song khen thưởng bạo kích tô dịch lại giải quyết trắc nghiệm thẻ quý giá hy hữu thai hại không sợ hắn trắc nghiệm thẻ không đủ ngự vô song liền xong việc như thế hai hợp một xuống khi trá sư tại trong tay mình đã biến thành một cái cường lực tới cực điểm chức nghiệp thứ cấp tâm linh quỵ kế đến lúc đó cũng có thể biến thành cao đẳng tâm linh quỵ kế mạo t ử hí pháp cũng có thể chỉnh thành mạo t ử đại hí pháp tô dịch nhìn kỹ một chút phát hiện không có mặt khác kỹ năng biến động lúc đệ xuống tâm tình hư vấn từ đạo cụ cột bên trong lấy ra nguyên tố chi tinh Cái gọi là nguyên tố chi gọi tinh, nguyên là tố vậy mà là một viên tinh khiết trong suốt hạt châu chính giữa vẽ có kim sắc ngũ mang tinh tên nguyên tố chi tinh phẩm chất tự xác mảnh vỡ trang bị loại hình khảm n ặ n đá quý công năng nguyên tố chi tinh kích hoạt về sau ngáy mắt bị thần bí bám thân thu hoạch được khổng lồ năng lượng thần bí trong vòng năm phút tổng thực lực tăng lên bốn mươi một một làm lệnh hai mươi b ố giờ cần bổ sung năng lượng kỹ năng này không cách nào tự động bổ sung năng lượng giới thiệu thần bí ngũ mang tinh đa quý tản ra không giống quan g mang quả nhiên là một bộ hiện tại bốn mang tinh ngũ mang tinh thất mang tinh đều có truyền thuyết này bên trong đỉnh cấp tử trang đến cùng còn sót lại mấy loại mang tinh tô dịch cầm trong tay đối với c h ó i l ọ i quan g mang so với một cái vô cùng thông thấu nội bộ ngũ mang tinh tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng tô dịch từ kỵ sĩ thể ước bên trong lấy ra tinh linh tri tinh sau đó đem tinh linh chi tinh cùng nguyên tố chi tinh tất cả bỏ vào trạm lam chi giới vừa vặn cùng phương tiêm chi tinh hoàn mỹ bao trùm trạm lam chi giới tất cả khe tắm kể từ đó vừa vặn có thể một c h ú t điểm sáng nháy mắt buộc phát một trăm hai mươi lực lượng dễ chịu tô dịch lộ ra nụ cười trong tay hiện lên một đạo hào quang một kiện đen như mực hiện ra một ít rực rỡ áo choàng xuất hiện tại tô dịch trong tay tô dịch thuận tay hất lên nhẹ nhàng m ộ t khoác liền tự động trang bị bên trên cái đồ chơi này có chút giống phía trước nơi chật hẹp nhỏ bé đụng tới người kia áo choàng nhưng t h thực vẻ ngoại lại không giống tên mậu điểm đấu đồng phẩm chất kim sắc trang bị loại hình khi t r á sư chuyên môn trang bị công năng thất h o á t bị ảnh bị động khi t r á sư che giấu tự thân khí t r ẳ n g che giấu tự thân dung mạo miễn dịch tất cả kỹ năng trang bị nhìn trộm chủ động khi t r á sư hóa thành một đạo thất h o á t bị ảnh tất cả kỹ năng đem không cách nào chọn chúng cùng đánh chúng khi t r á sư mãi đến khi t r á sư tiến công mới thôi dài nhất duy trì liên tục thời gian mười giây làm lạnh một giờ giới thiệu đến từ khi t r á sư n h ấ t mạch truyền t h ừ a ưu tú khi t r á sư chưa từng sẽ bị người nhìn trộm đến thân phận chân thật của mình hóa thân thất h o á bị ảnh du đầu tại mũi đao bên trên g hơn i người ngoài khi lời đại, với biệt, Ghi giấu thời điểm giấu hai chú chỉ có chấu cố cùng đặc chú Có che tích, thích cầm che che thể nhìn thấy thật. đánh không đến ta, ấy, vẫn là đánh không thể hợp thân nhất phen, h ngụy đồn đến vẫn đến tung vẫn bản người. sư tạo là trá ta, ta. một mắt ấy, ấy, sự, sự lớp đệ vừa nữa chiếu nói như vậy không phải không nhìn tất cả t i ế n công t ô dịch sờ lên cái c ầ m suy tư s á c thực đủ mạnh quả thực chính là vô địch mười giây chính mình đến trước mặt hắn hắn đều công kích không lên hắn nếu là không trốn đối mặt chính là đột nhiên hiện thân phản kích chính mình cả công lẫn thủ làm lệnh cũng không dài vẹn vẹn một giờ liền có thể một lần nữa thi triển chiêu này tại địch nhân không biết rõ tình hình dưới tình huống hoàn toàn có thể trở thành phải g i ế t thủ đoạn vừa chưa đã đến tô dịch vừa lên thân liền có một cỗ đen nhánh khói từ áo choàng bên dưới hầm vang mà ra sau đó mới chậm rãi tiêu tán tô dịch hoạt động một chút thân thể phát hiện áo choàng nhìn như nặng nề kỳ thực nhẹ nhàng hơn nữa không có chút nào sẽ làm quấy n h i u hành động của mình không sai đồ tốt có kiện trang bị này chính mình có thể nói nhiều rồi không chỉ một cái mạng cũng nhiều một cái sắt chiêu mạnh tô dịch thối lui ra khỏi khen thưởng không gian lập tức té nằm trên ghế sofa thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn đồng hồ là ngày 22 tháng 8-7 giờ tối hắn lật xem một lượt tiểu đội đông ninh bảy phát hiện mọi người tại hơn năm giờ thời điểm cũng lần thứ hai tại trong nhóm chuyện trò vui vẻ toàn viên thông qua đột nhiên lần thứ hai bắn ra một đầu tin tức giang xuyên hôm nay là không phải kém chút sự tình hiểu lê giang xuyên luôn cảm giác có người quên chúc mừng một cái ngươi nói nếu không để ta phải nhắc nhở một cái hắn tô dịch vừa mở ra điện thoại liền thấy có người tại điểm chính mình lập tức một tay chúc mừng phát ải chúc phúc đúng chỗ hiểu lê ngươi cuối cùng nhắn lại ta đã một trăm tuổi gvg gia n g xuyên không phát thông tin là tại lén lút nghĩ tới ta sao gvg tô dịch ta chỉ là nói ngọn trong lòng không có ngươi gvg gia n g xuyên đây là ta đối ngươi yêu so mặt đều lớn gvg tô dịch chuyện xưa của chúng ta dừng ở đây gvg hiểu lê ngừng âu phao thời gian đến gvg t r ư ơ ngừng n nhìn diễn đàn hiểu lê gia n g xuyên tô dịch sợ không phải chính mình thông báo đi tô dịch tâm lý n ắ m chắc cái này còn mới vừa nằm xuống không bao lâu đâu hắn một cái bật dậy đứng dậy quyết định xem trước một chút diễn đàn đổi mới nội dung người chơi chu cẩm đoạn sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản t r ô n g quan vinh lấy được mở vợ tờ cấp a đánh giá thông quan toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi ảnh pháp ạ ư sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vợ tờ cấp a đánh giá thông quan toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi ảnh pháp sư sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vợ tờ cấp a đánh giá thông quan toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi lam cơ sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vào tờ cấp a đánh giá thông quan toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi tô sách sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vào tờ cấp a đánh giá thông quan toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi t h ầ m nguyên sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được mở vào tờ cấp a đánh giá thông quan tô dịch đều trận tròn mắt nguyên bản nghe nói nhiều năm mới ra một lần mấy lần sử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản thông báo duy nhất một lần ra một cái đủ hắn thô sơ giản lược đ o á n g chừng xem chừng phải có năm mươi hơn người đánh giá một nửa là a một nửa làm thoải cuối cùng tô dịch mới nhìn đến chính mình id toàn bộ diễn đàn thông báo người chơi c h u y ê n kỳ lừa gạt sư ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản thông quan vinh lấy được cấp s đánh giá hoàn mỹ thông quan duy nhất một cái ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản chương hai trăm tám mươi hai vỡ tổ cái này hơn năm mươi cái sử thi cấp phó bản thế nào đến chương hai trăm tám mươi hai vỡ tổ cái này hơn năm mươi cái sử thi cấp phó bản thế nào đến cái này tô dịch kinh ngạc phía trước còn không phải luôn miệng nói nhiều năm khó gặp sao n à y làm sao thừa dịp cuộc thi xếp hạng cơ hội từng cái đều sắp xếp những trò chơi này đi ra thi thố tài năng bất quá mọi người bên trong đều không có ép chỉ có chính mình một người vẫn như cũ như lúc ban đầu chuyên kỳ lừa gạt sư mặt bài vẫn như cũ diễn đàn trong lúc nhất thời sôi trào nguyên bản nhiều năm không thấy một cái thông báo hiện nay thế mà đã tuân ra một nhóm lớn chớ nói chi là còn có ẩn tàng thông báo hiện nhiên diễn đàn thông báo cũng không phải là toàn bộ thông quan sử thi cấp phó bản linh nam giả rất nhanh tất cả thông quan sử thi cấp phó bản id đều bị một cái thiệp thu vào tất cả con em thế ra môn phái tử đệ ở trong đó cũng đều trở thành đề tài nói chuyện nên dán xếp hạng không phân trước sau nhưng truyền kỳ l ừ a gạt sư lại là một cái ví dụ vững vàng ở đệ nhất ai bảo cái này ai đi hiện nay đánh ra tất cả thành tích tất cả đều là cấp s thông qua hai lần ác ngộng cấp một mình xóa bỏ phó bản hai lần x ử thi cấp nhiều người xóa bỏ phó bản đều là cấp s thông qua một tháng bên trong dòng gia cầm liên tục bốn cái cấp s cho điểm không thể bảo là không phong quang đại gia tìm kiếm truyền kỳ l ừ a gạt sư n h i ệ t t ì n h cũng chưa từng có đình chỉ qua vô luận là xuất phát từ mục đích gì dù sao cái này ai đi lựa nóng trình độ tuyệt đối là năm nay nhật bản đệ nhất hàng năm ha mã tất cả mọi người đang mong đợi truyền kỳ lừa gạt sư cái này biệt danh đến cùng sẽ xuất hiện tại cái nào thành thị cuộc thi xếp hạng bên trong xem ai dám chạm vào ta tiếp mời cũng một lần thành thảo luận truyền kỳ lừa gạt sư một cái căn cứ tô dịch cũng tò mò điểm mở hắn mới mở tiếp mời mới thông báo ngắn ngủi mười phút liền đã có hơn ngàn đầu hồi phục c a t a r truyền kỳ lừa gạt sư không giấu ngà bài tác giả xem ai dám chạm vào ta các n i n h đệ nói không sáu ngừng ta nói không ta đây đại ca tại đông đảo nhân tài kiệt xuất bên trong chỗ hết tài năng vẫn như c ũ duy trì cấp s đánh giá cao tiêu chuẩn cũng là lần này thông báo bên trong duy nhất một tràng ác mộng cấp một mình xóa bỏ phó bản trong một tháng bốn vòng cấp s thông báo các ngươi liền nói q a t a có mạnh hay không chỉ riêng này phó bản khen thưởng đều cầm miệng tay quá mạnh quá mạnh khi trá sư không phải đệ nhất chức nghiệp ta thật không tin q a t a cuộc thi xếp hạng cuối cùng không phải đệ nhất ta cũng thật không tin vẫn là câu nói kia khi trá sư thiên hạ vô xong q a t a hẳn là truyền kỳ truyền kỳ phân hướng trong một tháng này bốn tràng s thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Như trong lúc nhất thời cái này tiếp mời lại lên hấp dẫn tô dịch gãi đầu một cái Chính mình vẫn thật vẫn lần à khi không như Dịch chuẩn bị nhìn một chút người Tiếp trá tên trượt, sư sẽ sao. A Tô có vậy lấy lấy l bị một sau trò t chơi h ô này g hạng báo cao đoạn cuộc thi xếp tháng trưa Lần này giữa cao đoạn trực tiếp hoán lại một ngày cho ngày mai hai mươi ba hào thả một ngày nghỉ bất quá đến vừa vặn đây là tô dịch lần thứ nhất tham dự như vậy mở ra cấp bậc trò chơi hơn nữa còn là b ạ tổ giỏi trò chơi tô dịch đối với chính mình kỹ năng còn không phải rất quen thuộc trang bị cũng là vô dụng qua mấy lần có thể nói ác ma trò chơi một mực tại hạn chế hắn tiến vào mở ra cấp trò chơi lần này phải làm chuẩn bị thật đầy đủ thuận tiện còn muốn đi một chuyến trương ngưng cái gọi là giao dịch phó bản chính mình bây giờ đã tạm rai vừa vặn đi đến tô dịch nhìn một chút trong nhóm h i ể u lê điên rồi đi như thế nhiều người từ đâu xuất hiện nguyên tử đan không n g ư ờ i có lẽ hỏi nhiều như thế sử thi cấp phó bản từ đâu xuất hiện lục trường â n khóa này xếp hạng rất không thích hợp h i ể u lê còn không phải là cái này cái gì l á o tử khi trá sư xuất hiện sau đó chuyện phát sinh không có h á n tại ta nhìn cuộc thi xếp hạng còn rất tốt đâu bây giờ còn chưa bắt đầu đây g i a xuyên cũng không phải không có lý hiểu lê lại bắt đầu bố trí chính mình đúng không nếu là hắn biết mình là chuyển kỳ lựa gạt sư lời nói đến lúc đó sẽ như thế nào hiểu lê cái này quái g i a hỏa là thật không hợp t ố i thưởng còn tốt không tại chúng ta ninh thành giang xuyên làm sao ngươi biết không tại hiểu lê ngươi còn đâu sao có thể trùng hợp như vậy giang xuyên như vậy nhiều thành thị luôn có một cái t r u n g chiêu ợ mẹn lục trường ngân buồn chán ngượng n g ù n g ta thật tại hiểu lê ngươi quá vò đoán giang xuyên ngươi trắng ở mẹn lục trường â n đến lúc đó ngươi liền không t ể nhạt trường ngừng ngày mai mười điểm mà biết hiểu lê nhận đến giang xuyên n lại, lại hắn không do dự điểm mở kỹ năng hắn phát hiện điểm mở sau đó chính mình ngoại trừ hư giả danh hào bên ngoài tất cả khi trá sư kỹ năng đều đang lòe kim quang lừa gạt chức nghiệp thứ cấp tâm linh quỷ kế mạo tử hí pháp tô dịch hướng về lừa gạt chức nghiệp nhẹ nhàng điểm một cái đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trận bản hiện lên ở trước mắt kim quang vượt quanh mà trận bàn bên trong đang có m ộ ư ơ i cái khoảng không r i à n h giới hạn đột phá mời để m ộ ư ơ i cái linh tinh tiến hành đột phá mười cái hiện tại trên tay mình mới vừa hoa m ộ ư ơ i cái tại trên ngự vô s o n g hiện tại còn có hai mươi b ố cái đột phá a khẳng định đột phá tô dịch đem m ộ ư ơ i cái linh tinh lấy ra một viên một viên đặt ở khoảng không trăm máng cùng cụt chỉ nghe một tiếng v a n giòn trận bàn bắt đầu xoay tròn chuyển động như bóng với hình đồng dạng bay đến tô dịch lòng bàn chân đem tô dịch dơ lên tô dịch đứng tại trận bàn bên trên bao phủ kim quang chỉ cảm thấy linh tinh ngay tại phóng thích rất cường đại linh năng đồng thời bọc lại thân thể của mình từng đạo năng lượng tràn vào tô dịch trong cơ thể đột phá thành công khi trá sư kỹ năng l ử a gạt chức nghiệp giới hạn đột phá một tia sáng tùy theo tàn đi trận bàn cũng biến mất không còn chút tung tích tô dịch nhìn thấy l ử a gạt chức nghiệp biến thành kim sắc đồng thời hậu tố có một cái giới hạn đột phá một tô dịch thử nghiệm vẫn lên canh kim chi khu vậy mà thật sự là cảm thấy một tia khác biệt bởi vì l ử a gạt chức nghiệp hạn chế tô dịch hiện tại là tam giai khi trá sư khi trá kim linh sư tự nhiên bị áp chế tại hai giai mặc dù là dùng tới ba giai linh năng nhưng lực lượng áp chế tô dịch cũng là có thể nhạy cảm rất được k h ẳ nghĩ đ ị n muốn s đến giới hạn đột phá lại nghĩ đến chợ giao dịch chỗ phó bản tô dịch tay phải ngón tay cái cùng ngón trọ trà sát điều kiện tiên quyết là mạnh liệt mánh liệt kiếm tiền chương hai trăm tám mươi ba giới hạn đột phá khi cha sư thăng hoa kỹ chương hai trăm tám mươi ba giới hạn đột phá khi cha sư thăng hoa kỹ như vậy còn sót lại mười bốn cái linh tình tô dịch lại lần nữa điểm tuyển chọn chức nghiệp lừa gạt quả nhiên không có ngoài ý muốn giới hạn đột phá linh tinh số lượng đề cao kim s á c trận bán xuất hiện lần nữa chỉ bất quá nhắc nhở đã thay đổi giới hạn đột phá mời để hai mươi cái linh tinh tiến hành đột phá tô dịch bẹp hai lần miệng đem giới hạn đột phá kỹ năng đổi thành thứ cấp tâm linh quy kế cùng b ạ o tử h í pháp hai cái kỹ năng tăng lên nhu cầu đều là m ộ ư ơ i cái tô dịch suy tư một phen tạm thời không quyết định thăng cấp đặc biệt là thứ cấp tâm linh quy kế cái đồ chơi này chính mình có thể dựa vào ngự vô song đánh ra liên kết động hiệu quả không phải đặc biệt không hợp thói thường sự tỉnh có lẽ đều có thể thành công hơn nữa ba mươi ba x á t suất tăng lên một điểm có thể cũng chẳng mạnh đến đâu chờ có giàu có linh tinh thời điểm suy nghĩ thêm đem hai cái này m ộ ư ơ i linh tinh kỹ năng giới hạn đột phá một hiện tại ưu tiên cấp nhất định là tuyệt đối có thể ổn định tăng lên thực lực tổng hợp trước nghiệp lừa gạt cái này tăng lên một điểm không c h ố n g chân là một cái trước nghiệp mà là bao gồm chính mình tất cả lừa gạt trước nghiệp một chút xíu tăng lên đều là to lớn bay v ọ t tô dịch đã nghĩ kỹ ngày mai tính toán chính là đi giao dịch phó bản nếu đã biết trận tiếp theo ninh thành cao đoạn xếp hạng chính là mở ra cấp bạ tổ giỏi đương nhiên phải thật tốt tăng lên một phen trên người mình còn có đấu loại cái kia vòng lửa g ạ t ân đ ã đến chín kiện đồ trắng một kiện lam trang trong tay cũng còn tích lũy một chút lam trang nói không chừng có thể bán cái tốt giá cả hoặc là lấy vật đ ổ i vật đổi một chút thích hợp bản thân trang bị đến để thăng lực chiến đấu của mình cuối cùng tại đổi một chút linh tinh đến giới hạn đột phá đúng còn phải hỏi một chút tam gia i linh năng giả cái gọi là phục sinh đạo cụ là thế nào một chuyện nghĩ đi nghĩ lại nằm trên ghế sofa tô dịch không khỏi hô hấp dần dần t r ì hoãn nặng nề ngủ đợi đến tô dịch ngày thứ hai tỉnh lại vừa lúc là hơn chín giờ sáng đêm qua bởi vì ác n g ộ n cấp một mình xóa bỏ phó bản tiêu hao tâm thần to lớn. tô dịch liền lúc nào ngủ cũng không biết cũng may vãng sinh t i u không có phí công uống ba giai linh năng d ũ n g động không có phí công cường hóa một đêm ngủ để thể chất kinh người tô dịch một lần nữa tinh thần và sáng nguyên bản thể xác tinh thần đều m ệ t cảm giác không cánh mà bay tô dịch lập tức vọt vào tắm thần thanh khí sảng cắn bánh bao liền mở ra giang xuyên xe thể thao một chân chân ga đi tới tiểu đội đông ninh văn phòng văn phòng đại sảnh đã có người lần lượt đi ra tô công tử tô thiếu những người này ra ngoài nhìn thấy tô dịch cũng là vui mừng đối với hắn gật đầu lấy lòng đây chính là bọn hắn đông ninh bảo đảm xếp hạng kỳ vọng hàng linh hậu viện tô dịch làm bộ k h ẽ gật đầu đáp lại là đông ninh tự do linh n ă n giả g xem ra trương ngưng sớm tại mười điểm phía trước liền tập hợp tự do linh n ă n giả g mà mười điểm là tiểu đội đông ninh nội bộ hội nghị đi vào gặp trương ngưng cùng hiệu lê tựa hồ còn tại cùng những người còn lại chuyện trò tô dịch cũng không có cái giày tự mình đi vào một bên độc lập phòng học ngồi tại trên ghế s o f a bắt đầu chơi trong tay mang bài b ổ kẻ lục trường ngân cũng sau đó ngồi ở tô dịch đối diện không có nói chuyện với tô dịch đang nhắm mắt dưỡng thần ngược lại là tiếp lấy giang xuyên đi vào trung điệp đập một kích đang chuyên tâm thưởng thức bài bộ kẻ tô dịch bà vai giang xuyên vốn cho rằng sẽ tô dịch sẽ bị đau giật mình bài giải rác một bàn nhưng lại không nghĩ tới tô dịch bất động như sơn phản phất là một người không có chuyện gì quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt tựa hồ tại hỏi thăm có chuyện sao không có việc gì cái này không nhìn ngươi làm ảo thuật thế này giang xuyên xấu hổ gãi đầu một cái sau đó đột nhiên phát hiện lòng bàn tay của hắn ngược lại là mơ hồ đau ngầm ngầm người này t ố chất thân thể như thế mạnh sao nhìn không ra a l i ê n tại giang xuyên kinh ngạc ở giữa trương ngưng cũng mang theo h i ể u lê cùng nguyên tử đàn cùng nhau tiến vào phòng họ trương ngưng sắc mặt nghiêm túc giang xuyên ý thức được hình như có cái gì chuyện tình không vui phát sinh cũng b ả o châu nghe trương ngưng nói sự tình chúng ta hiện nay tại trung đoạn thông qua người chỉ có m ộ ư ơ i hai người trương ngưng khăn che mặt s n g lạnh chính là các người nghĩ như vậy ngoại trừ chúng ta năm người bên ngoài triệu tập ba mươi bảy người tự do linh năng giả vẹn vẹn chỉ có bảy người thông qua trung đoạn có m ộ ư ơ i hơn người trực tiếp tại tham dự trung đoạn phía trước lựa chọn từ bỏ những người này liền tin không được một điểm hiểu lên nạn nặn nắm tay nhỏ những người khác bị thua năm người tử vong m ộ ư ơ i người hà dai trương ngưng tiếp tục nói năm người tử vong quả nhiên cuộc thi xếp hạng tử vong dẫn đầu đối bình thường linh năng giả mà nói đã là rất cao tô dịch thầm ý. cũng không có quái hồ mới hơn người cuối cùng vẫn là từ bỏ trung đoạn cuộc thi xếp hạng dù sao đối mặt tử vong uy hiếp lớn hơn nữa khen thưởng cũng dụ hoặc không đến như vậy nói cách khác hiện tại chúng ta chỉ có m ộ ư ơ i hai người chiến lược giang xuyên xứng sở đối trận tiếp theo trò chơi ảnh hưởng to lớn lục trường ngân trầm giọng nói có thể hay không lại liên hệ đến tại chúng ta đông ninh tham dự cuộc thi xếp hạng mặt khác linh năng giả trận tiếp theo là loại đấu loại hình tranh tài vậy khẳng định vẫn là đoàn kết một chút tốt chúng ta đông ninh có thể cùng bọn hắn hợp tác tô dịch suy tư một hồi hỏi chúng n ưng liên đến liên đến, linh g lắp đầu, đều có khác thể mặt tự hệ hệ thi giả, dự do năng, ta không khó khỏi cách nào tìm tới. Hơn tính chúng tránh nào nữa liền cũng có tìm tới. tìm tới, ta, ta đông ố i phương hay h sẽ k cho c h ú ninh g đông ta n cân nhắc, không có cách có chỉ khách không nào dự liệu. Dù sao bọn hắn có thể chỉ là sao dự Dù liệu. qua đến ư ờ n Chúng ta đông ninh g ta đ cùng có bao nhiêu người dự thi cái này cũng chỉ có chờ cuối cùng công bố kết quả thời điểm mới biết được t ô dịch khẽ gật đầu cái tiết như thế xem ra trận tiếp theo cuộc thi xếp hạng chẳng biết tại sao trực tiếp công bố cho chơi ác ma giác đấu trảng để đông ninh thế yếu lập tức biến thành to lớn vô cùng người cuộc thi xếp hạng trò chơi ác ma giác đấu chàng người hai chữ hiện nay đến đánh một cái dấu mặc ép bởi vì tiến vào trò chơi về sau thế tất quan phương tiểu đội thành viên sẽ tổ đội ưu tiên xử lý mặt khác đội ngũ cuối cùng tại linh hoạt phân phối dạng này lập tức liền thành đội ngũ ở giữa chống lại đối người tham dự cuộc thi xếp hạng linh năng giả cực kỳ bất lợi cũng đối đông ninh đến nói cực kỳ bất lợi ác ma giác đấu chàng mở ra sau trận đấu cũng chính là nói tất cả thông qua trung đoạn người đều sẽ ngẫu nhiên phân đến nào đó một chàng nhân ra nhân số nhiều bị phân đến cùng một chỗ sát xuất tự nhiên cao mà tiểu đội đông ninh trương ổ n i ngưng n nhữ mày trầm trọng hiện tại liền tính đánh cái chia đôi giảm giá bọn hắn đều còn thừa lại năm mươi hơn người giang xuyên yên lặng nói ra trương ngưng cau mày chân tướng t ô dịch sờ lên c á i cảm cái này thật đúng là thực lực cách xa chiếu như thế nhìn đông ninh bị thua đã là ván đã đóng thuyền không có chạy tây ninh lạc băng vương tối hôm qua cũng tại thông báo liệt kê trương ngưng thở ra một hơi tiếp tục nói hiện nhiên nàng mới vừa rồi còn không có đem xấu nhất sự t ì n h thông chi cho đại gia sử thi cấp nhiều người xóa bỏ trò chơi t ô dịch kinh ngạc cái này hắn cũng không có nhìn kỹ chương hai trăm tám mươi bốn trương ngưng một người tham chiến nhiều lễ thì không bị trách chương hai trăm tám mươi bốn trương ngưng một người tham chiến nhiều lễ thì không bị trách tây ninh nhất khu đội trưởng lạc băng vương giang xuyên s ư ớ n g sở, h i ệ n nhiên hắn cũng không có quan tâm quá nhiều sử thi cấp nhiều người xóa bỏ trò chơi cấp bệ thông quan trương ngưng c h ậ m g i i nói lạc băng vương như thế mạnh giang xuyên có chút giật mình trong tràng lập tức trầm mặc nắm giữ bốn khu nam ninh cùng bắc ninh liền đã đủ n h ấ t đầu hiện tại còn tới một vị bên trên thông báo cờ giả chơi như thế nào nhưng phạm là bên trên thông báo liền không có một cái có thể là nhân vật đơn giản tuyệt đối khó dây dưa vô cùng hơn nữa bên trên thông báo sau đó cũng đại biểu hắn tất nhiên thu được không tầm thưởng khen thưởng bản thân thực lực cũng nhất định tăng lên rất nhiều tin tức này đối với đông ninh mà nói càng là áp lực tăng gấp b ộ i mọi người lại lần nữa trầm mặc khu vực xếp hạng muốn đạt tới trước ba đông ninh tổng cộng có bảy khu nam ninh bắc ninh liền chiếm bốn khu hiện tại tây ninh nhất khu lạc bang vương lại l à như vậy tình thế ứng đối ra sao có bốn cái khu đều muốn rơi vào phía sau cái kia một trong số đó dựa vào cái gì không phải thực lực yếu nhất đông ninh cái này xếp hạng cao đoạn Cho chơi thật đúng là đến chính là thời điểm giang xuyên cười khổ một tiếng đây rõ ràng là nắm lại chúng ta đông ninh thiếu người mạnh mạnh cho nên chuyện không thể làm c h ư n ngưng bỗng nhiên lông mày buông lỏng tiếp xuống đại gia liền từ bỏ tranh tài đi t r ư ơ n g đội không được hiểu lê lập tức vụt một cái đứng lên hiểu lê ngươi bây giờ mấy ngôi sao trương ngưng cười nói ta hai viên hai mươi chín điểm tích lũy cũng nhanh tam tinh trương ngưng sau đó nhìn về phía trong t r à n g những người khác ta cùng lão lục đều tam tinh giang xuyên trả lời ta cũng tam tinh nguyên tử đan cũng mở miệng trương ngưng nhẹ gật đầu tiếp tục nói còn lại tự do linh năng giả còn lại chỉ có bảy người bọn hắn ba người ba tinh bốn người hai tinh còn lại những cái kia điểm tích lũy càng là ít đến thương cảm có thể nam ninh bắc ninh đâu ta thăm dò được bọn hắn thành tích rất là lý tưởng đều không nhắc có khả năng tiến vào cao đoạn có bao nhiêu người liền hiện tại đến xem chống chân chung đoạn đào thải điểm tích lũy cộng lại là có thể đem chúng ta chìm ngập chúng ta tự do linh năng giả tâm không đủ cũng c h u n g quy là ăn nhân số bên trên thua thiệt hiện tại cao đoạn gặp phải lại là như vậy trò chơi chuyện cho tới bây giờ khu vực điểm tích lũy thi đấu chúng ta đã không có phần thắng chương đội cái kia cũng không thể từ bỏ tranh tài thay đổi trong nháy mắt luôn có thể tìm tới cơ hội hiểu lê tranh thủ thời gian k u y bảo khắp khuôn mặt là không cam lòng đây không phải là từ bỏ ta sẽ đi thử nghiệm tranh người xếp hạng đệ nhất Trưng lưng lắc đầu ta vừa vặn 40 điểm tích lũy đã thứ tinh so với các người điểm tích lũy cũng cao hơn tiếp xuống liền giao cho ta đi thứ tinh cũng đã rất cao không thể không nói tô dịch cho rằng hiện tại khu vực bên trong cá nhân điểm tích lũy chính mình tối thiểu tại trước mười liệt kê đệ nhất không dám nói trước mười tô dịch dám đánh cam đoan bởi vì hắn phía trước hai vòng trò chơi đều là cấp s đánh giá đồng thời mở vở tờ cộng lại thu được 25 điểm tích lũy một vòng cuối cùng ác mộng cấp trò chơi cũng là s đánh giá thu được 25 điểm tích lũy năm sao trên lý luận cũng đã là cuộc thi xếp hạng tính cấp cao nhất tồ tại cho dù có cao hơn chính mình cũng chỉ khả năng là phía trước hai chàng tranh tài độ khó so với mình trò chơi cao đánh giá cũng là s cho nên điểm tích lũy mới có thể tại phía trước hai chàng cùng mình kéo ra trên lệ n h phía sau một chàng hai mươi lăm điểm tích lũy tuyệt đối đã là đỉnh này nếu biết do toàn bộ linh năng giả giới cũng liền chính mình một người thông báo ác ngộng cấp xếp hạng mà thôi hơn nữa ác ngộng cấp xếp hạng cũng không thể ẩn tàng không thông báo cho nên cho dù là lạc bang vương tô dịch cho là hắn t r u n g đoạn sử thi cấp b cũng nhiều nhất cầm cái hai mươi điểm tích lũy phía trước hai chàng xem chừng cũng nhiều nhất cầm ba mươi trở lên như vậy cùng chính mình kém giá trị cũng chỉ có vị trí không có chuyện gì t r ư ơ n g đội cái này mới cái kia đến đâu chúng ta hy vọng còn lớn đâu ngươi tất nhiên là bố tinh khu vực điểm tích lũy không thắng được vậy chúng ta liền che chở ngươi thêm một người nhiều một phần lực giang xuyên tượng trưng cử đi một cái tay lên tiếng nói đúng t r ư ơ n g đội còn chưa tới nhận thua thời điểm nguyên tử đan cũng tại một bên nói dừng lại nhưng là đều không có lục trường ngân cũng nói đúng vậy à, h i ể u lê đỏ lên mặt còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận nghe ta nói trương ngưng cũng đứng dậy đưa tay đánh gãy hiệu lê phát biểu các vị đây cũng không phải là nhà thua hai điểm thứ nhất Các ngươi có, có thứ o hai vừa rồi ta nói năm người tử vong một mươi người hẳn dai đây không phải là nói một chút mà thôi cái này cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới đông ninh hàng linh bộ cục vốn là khan hiếm lực lượng hiện tại càng là suy yếu không ít trận tiếp theo tranh tài thua trừng phạt đã công bố là hạ cấp các người nếu là bởi vì cái này hạ xuống hai giai chúng ta còn thế nào đối kháng đông ninh hàn g linh cho nên nhưng thật ra là ta xin nhờ đại gia từ bỏ xếp hạng từ bỏ đi tham dự xếp hạng quyền lợi từ bỏ cuộc thi xếp hạng phần thưởng phong phú hẳn là ta cho mọi người nói xin lỗi trương ngưng nghiêm túc nói trương ngưng nói xong lạng ngắt như thờ Sắp thực có lý tô dịch âm thầm gật đầu đông ninh người có thể dùng được thật sự là ít đáng thương đứng tại trương ngưng trên lập trường đem mọi người cử đi chàng đi cực một cái có thể giúp chính mình yếu ớt khả năng còn không bằng chuẩn bị kỹ càng đông ninh hàn linh ý thức nhưng cũng từ một phương diện khác bảo toàn đại gia dù sao đi tham dự cao đoạn cuộc thi xếp hạng nguy cơ nhất định là lớn hơn kỳ ngộ p h i ê n phức mọi người bất quá đối với lần này công bố cao đoạn xếp hạng trò chơi cũng có một cái chỗ ích lợi ở đâu ra chỗ tốt hiểu lê bực bội xem nhẹ nhỏ lần này cao đoạn xếp hạng còn có một cái t r u n g cuộc cũng chính là sáu tràng bên trong mỗi một c h à n g trước ba sẽ tiến hành ác ma dắt đấu hẳn là cùng loại thi đấu lôi đài đến lúc đó ác ma d ắ đấu thật ở linh thành linh năng giả đều có thể tiến vào phó bản quan sát chúng ta có thể thực tế khống chế tốt hàng linh thời gian chỉ cần tranh tài thắng bại sắc phán định chúng ta liền có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng thấy không có người trả lời trương ngưng chừng mắt nhìn nhìn về phía nhìn chằm chằm chính mình tô dịch tô dịch lông mày nhữ lại đây là tìm đến mình cái này không tham dự cuộc thi xếp hạng ngoại việt tới tô dịch lập tức mở miệng trương đội người cái này ác ma giác đấu có thể nhất định muốn trúng tuyển tứ tinh ngươi có thể giết ra cái trước ba ta cảm thấy không thành vấn đề yên tâm đi chung cuộc ác ma giác đấu ta nhất định tại trương ngưng cười đối t ú i đầu hiệu lê nói đây là đương nhiên hiệu lê đột nhiên ngầm đầu s o một cái cố gắng tư thế nhìn thấy hiệu lê lại còn sống tới giang xuyên ở một bên làm động tác trọc cười để văn phòng bầu không khí khôi phục một chút Trương ngưng cũng cẩn thận một lần nữa bố trí một cái bốn người đ i ể m vị một hồi buổi chiều cùng một chỗ bố trí còn lại tự do linh năng giả vị trí đ i ể m vị đúng rồi tô dịch cái này ngươi cầm trương ngưng đang lúc nói chuyện triệu hoán ra một thanh t o à n thân trường kiếm màu xanh lam đây là vũ khí màu xanh lam ngươi trước dùng đến phòng ngự bảo mệnh trang bị có thể tạm thời không cho được ngươi chờ cuộc thi xếp hạng kết thúc ta tại cùng ngươi trao đổi tô dịch là không nghĩ tới liền tính tại cuộc thi xếp hạng trong đó trương ngưng cũng muốn trước tiên đem ân tình còn cho mình ngươi người còn quá được rồi cái này sợ rằng không tốt lắm đâu tô dịch một bên nói một bên đem kiếm nhận lấy nhiều lễ thì không bị trách chương hai trăm tám mươi năm ta phục sinh chi tâm đ ầ u chương hai trăm tám mươi năm ta phục sinh chi tâm đ ầ u tên thủy vân kiếm phẩm chất lam sắc trang bị loại hình vũ khí công năng thủy vân chạm có thể tụ lực vung chém lợi dụng linh năng p h o n g thích thủy nhận thủy nhận uy lực khoảng cách xem tụ lực thời lượng cùng đưa vào linh năng mà định ra nhiều nhất tụ lực m ộ ư ơ i giây tụ lực một khi vượt qua năm giây kỹ năng này lập tức tiến vào làm lạnh một giờ phía sau có thể lại lần nữa sử dụng giới thiệu một cái t ư ợ n g thừa binh khí t ự mang đại chiêu g i chú chính là nói có hay không một loại khả năng mai phục một chỗ đem thủy nhận trở thành á à m khí tô dịch xem xét thuộc tính rất không tệ một kiện vũ khí chính như ghi chú lời nói cái đồ chơi này thậm chí có thể làm đánh lén được cảm ơn chương đội cũng không cần đổi cái này liền rất tốt cái này kiếm không ở bên ngoài chờ bao nhiêu công phu tô dịch liền lập tức đem thu vào đạo cụ cột rất tốt đều rất tốt tô dịch cười tủm tỉm nghe lấy trương ngưng cùng mọi người an bài đợi đến sau khi tan họp giang xuyên đám người lại lần nữa tập kết đông ninh một đám linh năng giả chuẩn bị chia nhỏ sắp xếp đương nhiên trong đó tránh không được lại muốn bắt tô dịch tô ra công tử cái cớ đến nói sự tình cho nên tô dịch một hồi còn phải lộ mặt t ô dịch thừa dịp khoảng cách gõ vang trương ngưng cửa phòng làm việc vốn muốn tìm giang xuyên hỏi một chút có thể thấy được hắn một bộ hai mắt sáng lên về h ẹ chặt bộ dạng t ô dịch im lặng q u a y người tìm người vẫn là phải tìm đáng tin cậy tiến t ô dịch vào cửa thấy được trương ngưng chính ngưng thần đứng tại bên cửa sổ nhìn xem trong tay bản đồ đông ninh trương đội nghĩ đến tìm ngươi thỉnh giáo một điểm linh năng giả vấn đề trương ngưng quay đầu thế nào là gần nhất gặp phải vấn đề gì sao đây cũng không phải chính là làm rõ ràng tam gia linh năng giả cái gọi là phục sinh là thế nào một chuyện ân cũng đúng là nên để ngươi có một chút hy vọng trương ngưng hơi suy nghĩ một chút tuy thật linh năng giả tiến dai tam giai tiến hành linh năng d ũ n g động về sau sẽ tự nhiên tạo ra một cái bảo vệ sinh mệnh l ớ p mạng s ư n g là phục sinh tri tâm mỗi người phục sinh tri tâm khác biệt phục sinh đại giới có mạnh có yếu nhưng nếu muốn phân biệt cũng phải tại tử vong một lần sau đó dù sao gặp phải có xóa bỏ phó bản đại đa số phục sinh tri tâm đều có thể thay linh năng giả triệt tiêu một lần sinh mệnh uy hiếp phục sinh tri tâm tại bị kích hoạt về sau tùy theo liền sẽ tiêu tán chỉ có một phần nhỏ có thể còn có thể tiếp nhận một lần xóa bỏ nhưng đại giới cũng nhất định là tăng gấp đội thế mà còn có dạng này đạo cụ tô d ị c kinh ngạc nếu như nhớ không lầm chính mình có lẽ đầu đến đuôi không thấy cái này cái gì cực khổ phục sinh c h i tâm a ta phục sinh c h i tâm đâu tô dịch lập tức khẽ động tâm nghiệm nắm lấy thanh thuộc tính đạo cụ cột từ trên xuống dưới quan sát một lần không có t â m ta đâu ừm tựa như ta nói cũng đừng cho rằng phục sinh liền như thế đơn giản sử dụng phục sinh c h i tâm có thể là có đại giới chương ngưng hiển nhiên không có chú ý tới xứng sở tại nguyên chỗ tô dịch tiếp tục cho tô dịch nói rõ phục sinh c h i tâm đến cùng là thế nào một chuyện một chút phục sinh tri tâm đại giới khả năng là linh năng giả tư chi khí quan khả năng là linh năng giả cấp bậc kinh nghiệm cũng có thể là trận tiếp theo trò chơi nhất định là độ khó tăng vọt xóa bỏ loại trò chơi chờ thậm chí khả năng là trở thành người thực vật loại này không hợp thói thường sự t ì n h dù sao đủ kiểu trừng phạt đều có tuy nói có thể bảo toàn tính mệnh lại cũng chỉ là bên trên một cái nho nhỏ bảo hiểm phục sinh sau đó rất có thể theo nhau mà tới chính là thâm uyên t r ư ơ n g ngưng như mặt mặc tinh xảo màu xám âu phục nhỏ một bộ lao luyện nữ cường nhân tại căn dặn thuộc hạ đường dạng tô dịch hiểu t r ư ơ n g ngưng cái gọi là thâm uyên cũng chính là nói thua trò chơi rất có thể thiếu cánh tay thiếu chân hàng dai trò chơi độ khó tăng vọt dù sao chỉ cần phục sinh rất có thể trận tiếp theo trò chơi chờ đợi chính mình chính là tử vong chân chính một khi bắt đầu dùng liền không phải là một cái điểm tốt tô dịch rất có thể hiểu được trương ngưng ý tứ có thể là thâm ta đây tốt xấu ta trước tiên cần phải có lo lắng nữa thất bại chuyện sau đó đi cái này phục sinh c h i tâm tất cả ba giai linh năng giả đều sẽ có sao sẽ có nhưng chính là chưa hẳn đến lúc đó sẽ thành công phát động một khi thất bại vậy liền trực tiếp phục sinh thất bại nói rõ hắn phục sinh c h i tâm quá mức nhỏ yếu t cái này chết tiệt ác ma trò chơi lại tại làm ta ta bị mượn rủa không xứng nắm giữ phục sinh tri tâm đúng không phục sinh c h i tâm có thể giao dịch sao tô dịch hỏi một cái để ý vấn đề chính mình nếu không có có thể hay không mua a t r ư ơ n g ngưng không phản bắt được không có cách nào giao dịch phục sinh c h i tâm chính xác đến nói nó cũng không phải là một kiện đạo cụ có thể định nghĩa là một cái bị động kỹ năng đi đến cái kia không sao tô dịch khỏe miệng giật một cái cái kia đến tam giai phía sau giao dịch phó bản là thế nào tiến vào chỉ cần đạt tới tam giai đi linh năng giả diễn đàn giao dịch bản khối liền có thể đăng nhập ba giai là linh năng giả một cái đường danh giới chỉ có tấn cấp tam giai mới tính chân chính trên ý nghĩa linh năng giả linh năng rúng động phục sinh c h i tâm còn có chân chính giao dịch phó bản nhưng đừng có gấp chấm xuống tâm tính thiện lương hảo cảm chịu ngươi bây giờ trò chơi dạng này trò chơi vừa lúc là cho ngươi lịch luyện cơ hội về sau trò chơi càng là cựu tử nhất sinh nhưng là không còn có cơ hội như vậy t r ư ơ n g ngưng trắng tinh tay trắng vòng trống tại trên bàn nghiêm túc g i ặ n d ò tô dịch cảm giác mỗi lần c h ỉ cần đến t r ư ơ n g ngưng cái này đến đều muốn bị nàng học một khóa cái gì linh năng giả bản thân tu dưỡng cái gì ác ma trò chơi dự tính ban đầu dù sao chính là để chính mình kiềm chế một chút cẩn thận đối đãi mỗi một chàng trò chơi ta không cẩn thận được sao ta xóa bỏ trò chơi một ngày này thiên đuổi theo t a chém đây tô dịch thầm than một tiếng cùng t r ư ơ n g ngưng lại trao đổi một hồi tiếp lấy đi ra sung làm công cụ người cùng đông ninh mọi người cùng một chỗ an bài hàng linh vị trí phòng họp lớn bên trong an bài x o n g xôi u mọi người đều là gật đầu nhìn hướng tô dịch tô công tử liền nhờ ngươi yên tâm đông ninh hậu viện sớm đã chuẩn bị tốt a vì cái gì không cùng mọi người cùng nhau an bài đúng không đầu tiên cá nhân ta ngại phiền phức cảm thấy không có cái gì cần phải chúng ta đông ninh thắng lợi ván đ ạ đóng thuyền có ngưng nhi cùng ta tại đại gia cứ yên tâm đi ta đông ninh người xếp hạng nhất định tại vị trí thứ nhất đ i ể mọi này không thể nghi ngờ. Tô dịch thuận miệng nói nhăng nói thể nghiệm một cái duy ngã độc tôn vương bá chi khí. Mặc dù là nói nhăng nói ổi, nhưng mình lại không có hoàn toàn nói nhăng nói đối với chính mình mà nói chỉ có thể cầm đệ nhất.、Cái、này thứ nhất, hắn định là mà duy quyết khí. thể dịch Thể chi chỉ thể thứ Tô một cội. cái cội, lại cội, đối với Cái dù độc Mặc có có cầm được. m đệ bá người gặp tô dịch nói chắc như đ i n h đóng cột không khỏi gật đầu gật đầu mặc dù cũng có một số người cầm bảo thủ thái độ nhưng cũng không trở ngại đại đa số người đối tô dịch một trận lớn khoa trương nghe tô công tử liền xong việc ai ta cũng đã sớm nói có tô công tử tại chúng ta nhất định thắng ngay từ trận đầu còn trông coi cái gì hàng linh nghi thức nga ta xem chúng ta trực tiếp mở trạm đến chúc mừng liền được giang xuyên lén lút cho tô dịch dựng lên một cái ngón tay cái chứ ngưng n lại không hiểu trong lòng máy động không biết là vì tô dịch ngưng nhi s ư n g hô vẫn là đối tô dịch l ử a gạt đông ninh mọi người quả thực không nháy mắt xấu hổ